chương năm trăm năm mươi tám vĩnh hằng c ả n h phía trên cảnh giới hồng m ô n g giới diện tích đến cực hạn chương năm trăm năm mươi tám vĩnh hằng c ả n h phía trên cảnh giới hồng m ô n g giới diện tích đến cực hạn đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn c ả n h linh lực công pháp tu luyện hồng m ô n g tạo hóa trải qua lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội đã sử dụng h o à n tất còn thừa lại hai lần thánh thành đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục tiến hành đánh dấu trong đầu hệ thống không tình cảm chút nào thanh em rơi xuống để lắng nghe trường trần thân thể run lên bẩn bẩn thứ lộ gì hôn độn cảnh linh lực công pháp tu luyện hôn độn cảnh là cảnh giới gì l à vĩnh hằng c ả n h phía trên cảnh giới a không có cho t r ư ơ n g trần quá nhiều thời gian suy nghĩ một cỗ huyền diệu khó giải thích bàng bạc dòng lũ tin tức chống rông xuất hiện tại t r ư ơ n g trần trong đầu nguồn tin tức này dòng lũ huyền diệu trình độ siêu việt dị vãng h ế t t h ả y là t r ư ơ n g trần từ trước tới nay tiếp xúc huyền diệu nhất dòng lũ tin tức không kịp nghĩ nhiều t r ư ơ n g trần vội vàng vứt bỏ tất cả suy nghĩ bắt đầu tiếp thu cảm lộ đứng lên một lúc lâu sau chương trần trong đầu tất cả huyền diệu dòng lũ tin tức đều bị tiêu hóa sông tất chậm mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần trong con mắt mang theo nồng đậm sợ hai thán phục chi sắc đây chính là hôn độn cảnh công pháp tu luyện a so với vĩnh hằng cảnh công pháp tu luyện huyền diệu không biết bao nhiêu lần để t r ư ơ n g trần hận không thể trực tiếp bắt đầu c h u y ể n tu công pháp cưỡng ép nhịn xuống c h u y ể n tu xúc động t r ư ơ n g trần dưới đ ấ y lòng mặc niệm một tiếng hệ thống hôn độn cảnh là cảnh giới gì là vĩnh hằng cảnh phía trên được xưng là trí cường giả cảnh giới a hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại không tình cảm chút nào hồi đáp ký chủ đoán không sai hôn độn cảnh đúng là vĩnh hằng cảnh phía trên cảnh giới trong hồng nông cái gọi là trí cường giả cảnh giới chính là cái này hôn độn cảnh ngay vậy chương trần nhị thật đúng là dạng này nói như vậy đứng lên thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội chính là vĩnh hằng cảnh phía trên hỗn độn cảnh tầng thứ đáng tiếc nơi này chỉ giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội nếu là có thể giải tỏa được nhiều một chút không thể nói trước còn có thể đánh dấu ra hỗn độn cảnh đ ụ c thân công pháp tu luyện cùng thần hồn công pháp tu luyện có chút trầm âm t r ư ơ n g trần hỏi thăm một tiếng hệ thống thánh thành hai lần đó đánh dấu cơ hội là vĩnh hằng cảnh cấp độ sao không sai thánh thành đánh dấu cơ hội chính là vĩnh hằng cảnh cấp độ chương trần nghe được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở trên mặt lộ ra một vòng quả nhiên tri sắc thật đúng là dạng này Thánh m ạ có h h p chút tập trung ý chí chương trần hai mắt nhắm lại muốn biết được đã hiểu rõ hoàn tất như vậy sau đó chính là bắt đầu chuyển tu công pháp còn lại hai lần đánh dấu cơ hội đợi đến chuyển tu công pháp về sau lại tiến hành đánh dấu cũng không mượn hơi ắ n chuyển động ý nghĩ một chút chương trần bắt đầu chủ động tán đi tự thân tu vi muốn cải tu công pháp như vậy nhất định trình tự chính là chức tán đi trước đó công pháp tu luyện tu vi sau đó lại dùng mới công pháp tu luyện khôi phục trước kia cảnh giới nếu là đổi tu công pháp so trước kia công pháp càng mạnh tại đổi xây xong thời điểm tu vi còn có thể tiến thêm một bước tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần tu vi bắt đầu lùi lại đứng lên hùng hồn thế giới chi lực không ngừng từ thể nội tràn lan mà ra cổ đế đ ỉ n h phong luân hồi giai đoạn ngũ trọng cổ đế luân hồi giai đoạn nhất trọng cổ đế bốn ngắn ngủi một lát t r ư ơ n g trần tu vi liền rơi xuống đến sáng thế giai đoạn cổ đế cấp độ dù là như vậy tu vi vẫn là không có đ ỉ n h chỉ cùng rơi thậm chí đến phía sau tu vi rơi tốc độ trở nên nhanh hơn sau gần nửa cách giờ t r ư ơ n g trần linh lực tu vi hoàn toàn biến mất cùng phạm nhân không khác khác biệt duy nhất chính là chương trần nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi hay là chứng đạo cảnh lục trọng cùng cổ đế đình phong cấp độ không có biến hóa trong đại điện thế giới chi lực sền sệt giống như thực chất nếu không phải lúc trước t r ư ơ n g trần cố ý thiết chí một cái bình chướng ở trong đại điện chỉ sợ đại điện này sớm đã bị những thế giới chi lực này no bạo cũng phải thua thiệt t r ư ơ n g trần đục thân tu vi còn t ạ i không phải vậy hiện tại không có chút nào linh lực tu vi t r ư ơ n g trần tại những thế giới chi lực này trọng áp bên dưới trong n g á y mắt liền sẽ chết khi sâu một hơi t r ư ơ n g trần bắt đầu dựa theo hỗn độn cảnh hồng mông tạo hóa trải qua tu luyện chủ động tán đi tu vi muốn khôi phục cũng không cần thời gian quá dài liền có thể khôi phục điều kiện tiên quyết là tán đi tu vi thời gian này không có khả năng quá dài một khi dài quá liền sẽ trở ngại tu vi khôi phục tốc độ theo hỗn độn cảnh hồng mông tạo hóa trải qua bắt đầu vận chuyển chương trần tu vi bắt đầu tiều thăng đứng lên một hơi phía dưới trực tiếp tăng lên tới h i ể n thánh cảnh cấp độ một cái nữa hô hấp thẳng tới thánh nhân cảnh sau đó đại thánh cảnh thánh vương cảnh chuẩn đế cảnh bốn bất quá ngắn ngủi bốn năm cái thời gian hô hấp chương trần tu vi liền trực tiếp tăng lên tới đại đế cảnh giới đạt tới đại đế cảnh giới về sau tu vi tốc độ tăng lên cũng không có giảm bớt vẫn như cũ hướng phía trước bao t á p đại đế đình phong một chén trà qua đi t r ư ơ n g trần tu vi trở lại cổ đế cảnh giới đến cổ đế cảnh giới về sau tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm một chút thế nhưng chỉ là tương đối trở nên chậm một chút mấy hơi thở ở giữa vẫn như cũ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đ ạ t tới t ầ n g thứ mới rốt cuộc t r ư ơ n g trần tu vi một lần nữa về tới tán đi tu vi lúc cổ đế đ ỉ n h phong cảnh giới lúc này t r ư ơ n g trần trong lòng sinh ra một tia kỳ vọng hiện tại là thời điểm nhìn xem có thể hay không để cho hồng mông giới diện tích huyết trương đến không cách nào huyết trương thời điểm đi vào thánh mạch phủ trong khoảng thời gian này thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên lấy hồng mông giới diện tích làm cho chương trần sáng tạo hồng m ô n g giới diện tích đã đạt đến gần 1,8 t t năm không cái ưu châu diện tích hồng m ô n g giới cái này diện tích cũng không phải là chương trần cổ đế đỉnh phong cực hạ tại chương trần cảm giác bên dưới hồng m ô n g giới diện tích còn có thể tiếp tục phát triển khuyết t r ư ờ n g còn có một loại tựa như có thể vô hạn khuyết t r ư ờ n g cảm giác hôn đ ộ n cảnh hồng m ô n g tạo hóa trải qua không có đ ỉ n h chỉ vận chuyển tiếp tục tiến lên chương trần tu vi lúc đầu loại này tiến lên là muốn đem chương trần tu vi trực tiếp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp độ thế nhưng là chương trần hiện tại cũng không muốn đột phá vĩnh hằng cảnh khống chế loại này tiến lên tu vi phát triển khuyết trương hồng nông giới diện tích Trong h ồ như g mông giới diện t í c bắt đầu ở vậy tăng lên kéo dài một khắc đồng hồ sau hôn đội cảnh hồng nông tạo hóa trải qua tiến lên tu vi hậu kình tán đi t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra một đạo tinh quang từ trong con mắt l ó e lên một cái rồi biến mất một mươi cái ư u châu diện tích hồng m ô n g giới bây giờ cuối cùng là không cách nào lại độ khuyết trương một k h ắ c đồng hồ một k h ắ c đồng hồ thời gian để hồng m ô n g giới diện tích trực tiếp tiêu t h ă n g đến một mươi cái ư u châu diện tích mà tới được cái này diện tích về sau t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được hồng m ô n g giới diện tích đã tiến không không tiến bây giờ muốn tiếp tục phát triển khuyết trương hồng m ô n g giới diện tích liền cần t r ư ơ n g trần tu là đột phá đạt tới một cái cảnh giới mới đột phá hồng nông giới hạn mức cao nhất về sau mới có thể tiếp tục k u y ế t trương hồng nông giới diện tích khi sâu một hơi t r ư v n giờ khác mắt lộ này n g chương hiện trần đã nhẫn mại quá lâu lúc trước trương trần liền có thể tùy thời đột phá v ĩ n h h ằ n g cảnh bất quá để ấn chứng nội tâm ý nghĩ chương trần vẫn cố nén lấy không có đi đột phá hắn muốn để cho mình vượt cấp năng lực chiến đấu tăng lên một chút hoặc là nói để đã từng có cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu khôi phục một chút t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí t r ư ơ n g trần thu liễm hết thể suy nghĩ là thời điểm đột phá hai mắt nhắm lại t r ư ơ n g trần vận chuyển hồng nông tạo hóa trải qua bắt đầu trùng kích vĩnh hằng cảnh cảnh giới bình t h ư ớ n g đối với đột phá vĩnh hằng cảnh t r ư ơ n g trần mười phần chất chín nhiều nhất một cái canh giờ t r ư ơ n g trần tự tin là hắn có thể đủ thực hiện đột phá thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần thể nội năng lượng không ngừng khuấy động khiến cho trong đại điện không gian vỡ vụn thật lâu không có khả năng khép lại đột phá vĩnh hằng cảnh cần để cho thế giới chi lực cùng lĩnh ngộ hết thể lực lượng bản nguyên dung hợp lột sắc thành làm một loại lực lượng mới vĩnh hằng chi lực cũng chính là có thể nhanh chóng khuyết trương thế giới diện tích huyền diệu khí tức loại lực lượng này cường đại tuyệt luân có được cường đại uy năng đồng thời còn có thể nhanh chóng khuyết trương thế giới diện tích mà lại cũng không phải là nói dung hợp trở thành vĩnh hằng chi lực những lực lượng bản nguyên kia liền không thể dùng muốn sử dụng loại nào lực lượng bản nguyên có thể tùy thời từ dung hợp vĩnh hằng chi lực bên trong điều động đi ra đồng thời tại cái khác dung hợp lực lượng bản nguyên cùng thế giới chi lực ra chỉ bên giới điều động đi ra lực lượng bản nguyên có thể phát huy ra so viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên còn muốn càng cường đại hơn uy năng chương trần đột phá vĩnh hằng cảnh trước hết thể điều kiện tiên quyết đều đ ạ đến hiện tại duy nhất cần làm Hiện thuế biến, trở thành. vĩnh hằng tri lực, lực, lực đương đại giới c h i lực dung hợp một loại viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên về sau liền sẽ thuế biến trở thành vĩnh hằng c h i lực đương nhiên loại này vĩnh hằng tri lực sẽ không quá mạnh dù sao chỉ là dung hợp một loại lực lượng bản nguyên may mà chính là t r ư ơ n g trần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên không chỉ một loại lại qua một khắc đồng hồ t r ư ơ n g trần đem đã dung hợp thế giới chi lực đao chi bản nguyên cùng kiếm chi bản nguyên dung hợp nhiều hơn một loại lĩnh ngộ viên mãn lực lượng bản nguyên huyền diệu khó giải thích vĩnh hằng chi lực khí tức trở nên càng phát ra huyền diệu cường đại vĩnh hằng chi lực là cao hơn thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên tồn tại nhưng lại dựa vào thế giới chi lực cùng lực lượng bản nguyên tồn tại không ngừng dung hợp lực lượng bản nguyên vĩnh hằng chi lực liền sẽ trở nên càng mạnh chương trần cho đến tận này lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên có đao chi bản nguyên kiếm chi bản nguyên luân hồi bản nguyên cùng không gian bản nguyên đem cái này bốn loại lực lượng bản nguyên cùng thế giới chi lực dung hợp chương trần liền có thể thông suất đột phá vĩnh hằng cảnh bất quá chương trần hiện tại lĩnh nộ viên mãn lực lượng bản nguyên chỉ có kiếm chi bản nguyên cùng đào chi bản nguyên còn lại hai loại lực lượng bản nguyên trong đó luân hồi bản nguyên đạt đến tám thành lĩnh nộ trình độ không gian bản nguyên kém hơn một chút chỉ là đạt đến bốn thành lĩnh nộ trình độ hai loại lực lượng bản nguyên dung nhập mặt khác bản nguyên ở trong lô sắc thành là vĩnh hằng chi lực sau chương trần tại đột phá vĩnh hằng cảnh phía sau thời gian bên trong còn cần tiếp tục đem hai loại lực lượng bản nguyên lĩnh nộ được viên mãn cấp độ như vậy hai loại lực lượng bản nguyên mới có thể tối đại hóa tăng lên vĩnh hằng chi lực y năng tinh tiến tu vi đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh tăng cao tu vi chính là không ngừng lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên sau đó dung nhập vào vĩnh hằng chi lực ở trong lĩnh ngộ dung hợp lực lượng bản nguyên càng nhiều càng mạnh tu vi tốc độ tăng lên liền sẽ càng nhanh dưới tình huống bình thường một loại viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên dung hợp thế giới chi lực liền có thể đột phá tới vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh nhất trọng chương trần không biết hắn cái này bốn loại lực lượng bản nguyên dung hợp thế giới chi lực về sau tại đột phá chứng đạo cảnh lúc tu vi có thể đột phá đến đâu một cảnh giới là giống nhau chứng đạo cảnh nhất、trọ. hay là tăng lên càng nhiều hơn một chút đạt tới chứng đạo cảnh nhị trọng tam trọng thậm chí cả cao hơn tu vi tại loại này chờ mong ở trong luân hồi lực lượng bản nguyên cùng không gian lực lượng bản nguyên cũng lần lượt dung hợp hoàn thành thuế biến sau này vĩnh hằng chi lực hiện ra màu trắng loáng tựa như ảo ngộng tựa như căn bản không tồn tại bình thường cùng thánh m ạ c h trong phủ huyền diệu khí tức so sánh chương trần chính mình vĩnh hằng chi lực yếu nhược rất nhiều huyền diệu trình độ càng là không thể sánh bằng nhưng khi chương trần đem bốn loại lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên triệt để dung hợp thời điểm liền biểu thị trường trần tu vi đã đột phá t r ư ơ n g trần hai mắt đ ỗ n g nhiên mở ra một cỗ siêu việt cổ đế đỉnh phong khí tức cường đại từ thể nội không ngừng phun ra ngoài đứng dậy t r ư ơ n g trần bàn chân đập mạnh đi thẳng tới ngoài đại điện trên bầu trời r ồ i ra hai tay ôm không gian t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt mang theo nồng đậm n i ề m nở dáng tươi cười đầy chính là vĩnh hằng cảnh A. siêu siêu siêu mấy đạo lưu quang từ trước tới giờ không ngừng phương hướng bay lên đi vào t r ư ơ n g trần cách đó không xa đứng vững lưu quang tán đi hiện lộ ra thánh thiên diễn thịnh cùng kỳ sâm mặt phục thân ảnh cảm nhận được chương trần dâng trào đi ra khí tức cường đại bốn người trong mắt đều lộ ra một vòng chúc mừng chi sắc cùng chúc mừng chi sắc kèm theo còn có từng tia từng tia kinh diễm v ẻ khiếp sợ chương trần đây là đột phá vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh mà lại cố khí tức này sau khi đột phá tu vi còn không phải thường quy chứng đạo cảnh nhất trọng mà là chứng đạo cảnh tam trọng vừa đột phá chính là chứng đạo cảnh tam trọng chương trần đây là lĩnh nộ g mấy loại nào cường đại lực lượng bản nguyên phải biết một chút chứng đạo cảnh cường giả lĩnh n g ộ t mươi loại viên mãn cấp độ lực lượng bản nguyên dung hợp cũng không nhất định có thể đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng chương trần hiện tại nhanh như vậy liền dung hợp lực lượng bản nguyên hoàn thành đột phá đến chứng đạo cảnh nói rõ lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên sẽ không vượt qua năm loại để t r ư ơ n g trần vừa mới đột phá liền trực tiếp đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng tu vi duy nhất một loại khả năng chính là t r ư ơ n g trần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên đều rất mạnh dung hợp lực lượng bản nguyên tăng cường lĩnh h à n g chi lực nhìn không chỉ là số lượng càng là chất lượng một chút cường đại trí cao lực lượng bản nguyên đối với tăng lên lĩnh h à n g chi lực có thể bù đắp được mười 10 loại trăm loại bình thường lực lượng bản nguyên rõ ràng t r ư ơ n g trần lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên bên trong liền có loại này trí cao lực lượng bản nguyên ầm ầm bỗng nhiên một tia chớp quay cùng thanh âm tại thiên không văn vọng làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần Kỷ cùng nhau, sau â m mạt cùng phục n h lít đó ề u sâu Sau là hít hơi. một đ trương trần chỉ cần vượt qua vĩnh hằng cảnh lôi k i ế p l i ề n có thể hoàn thành đột phá bước sau cùng đột nhiên đối với trương trần có thể hay không độ kiếp thành công bọn hắn đều không chút nghi ngờ bọn hắn lúc trước tại trải qua một phen nói chuyện với nhau về sau đều đã biết được trương trần tại đột phá trước thực lực hiện tại càng là nhất cử đột phá vĩnh hằng cảnh trương trần thực lực tất nhiên lại thực hiện nhảy vọt thức tăng lên đối với những sinh linh khác tới nói vĩnh hằng cảnh kiếp lôi có lẽ rất khó ứng đối cần bỏ ra tất cả vốn liếng đi đối mặt nhưng đối với trương trần tới nói vĩnh hằng cảnh lôi tiếp chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu thôi được chứng kiến chương trần độ thần h ỏ a cấp k ỳ sâm cùng mạn phục càng là có một loại ý nghĩ to gan trong đầu sinh ra lần này vĩnh hằng cảnh l ô i k i ế p có thể hay không cũng sẽ cùng nhằm vào nhục thân thần h ỏ a cấp một dạng trở thành chương trần tăng lên nhục thân tu vi năng lượng đối với ý nghĩ này k ỳ sâm cùng mạn phục không biết vì cái gì luôn cảm thấy có rất lớn khả năng chính là như vậy trên bầu trời chương trần ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung c ư ờ i n h ạ t một tiếng uy năng này coi như không tệ trải qua có thể làm cho nhục thân tu vi đạt tới chứng đạo cảnh đình phong đương nhiên nếu là uy năng càng mạnh một chút liền không thể tốt hơn nói như vậy không chừng còn có thể tiến thêm một bước đột phá đến chúa tể cảnh n ụ c thân tu vi tu vi đột phá chứng đạo cảnh tam trọng khiến cho trương trần nội tâm đều trở nên trước nay chưa có bình tĩnh đứng lên lần này vĩnh hằng cảnh lôi kiếp sẽ trở thành hắn n ụ c thân tu vi lại đột phá tiếp chất dinh dưỡng ầm ầm màu đen kiếp vân không ngừng lan tràn rất nhanh liền đem toàn bộ thế giới bao phủ làm cho trong thế giới cường giả các tộc không rõ ràng cho lắm đây là ai tại đột phá vĩnh hằng cảnh v ảnh tại cường giả các tộc nhìn soi mói m à u đen trong kiếp vân một cố màu đen kiếp lôi hướng phía một nơi bỗng nhiên rơi xuống chương năm trăm sáu mươi nh kiếp lôi tán t h â m ma k i ế p hiện t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi nhục thân tu vi chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong kiếp lôi tán t h â m ma k i ế p hiện nhìn chăm chú lên kiếp lôi rơi xuống phương hướng thế giới bên trong cường giả các tộc nhao nhao hé mắt cái chỗ kia nhớ không lầm là thánh thiên chỗ ở bọn hắn đều đi tiếp qua hẳn là độ kiếp sinh linh cùng thánh thiên quen biết vốn là muốn đi qua điều tra một phen cường giả nghĩ đến khả năng này do dự một chút sau không có tùy tiện tiến về bây giờ tại thánh tộc thánh mạch trên địa bàn hay là đường đi đắc tội thánh thiên tương đối tốt thánh thiên bằng hữu độ kiếp nhìn xem liền tốt cũng không cần phải tìm tòi hư thực có đôi khi lòng h cũng không phải cái gì đổ tốt trên bầu trời t r ư ơ n g trần chắp hai tay sau lưng trên mặt dáng tươi cười ấm áp trên quanh thân cũng không có tiến hành bất kỳ phòng hộ chỉ dựa vào nhục thân tu vi chống cự tùy ý màu đen khủng bố kiếp lôi rơi vào trên người mình oanh ccc kiếp lôi quần quận kinh khủng điện quan g tại t r ư ơ n g trần trên thân thể không ngừng nhảy lên đạo kiếp lôi này nếu là không có chút nào phòng bị rơi vào bình thường vừa mới đột phá chứng đạo cảnh cường già trên thân không nói vất lạc chí ít cũng sẽ bị thương nặng thế nhưng là đối với chương trần tới nói chỉ có, có chút đau đ ớ n cùng tê tê dại, dại cảm giác truyền khắc toàn thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút hồng nông thế giới trải qua vận chuyển bao khỏa thân thể kiếp lôi bị luyện hóa tăng lên một chút nhục thân tu vi tại đạo này kiếp lôi năng lượng tác dụng dưới chương trần nguyên bản liền đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng đỉnh phong nhục thân tu vi trực tiếp thực hiện một lần đột phá đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng chương trần giơ bàn tay lên cười n h ạ t một tiếng cũng không tệ đột phá chứng đạo cảnh đỉnh phong hẳn không có vấn đề gì vĩnh hằng cảnh kiếp lôi hết thể bảy mươi hai đạo lúc này mới đạo thứ nhất đã đột phá một tầng nhục thân tu vi mặc dù đây là đem nguyên bản liền muốn đột phá tu vi tăng lên có thể còn lại bảy mươi mốt đạo kiếp lôi ẩm ẩm b à n h b à n h b à n h đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống về sau phía sau kiếp lôi không có ngừng mảy may không gián đoạn rơi xuống trong n y mắt liền có bảy tám đạo kiếp lôi đồng thời rơi xuống t r ư ơ n g trần thấy thế tại chỗ khoanh chân tọa hạng chờ đợi kiếp lôi giáng lâm vừa mới tọa hạng màu đen khủng bố kiếp lôi liền lần lượt rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân thể những n à y màu đen kiếp lôi vi năng so sánh với đạo kiếp lôi thứ nhất tăng lên rất nhiều thế nhưng là đối với chương trần nhục thân tới nói vẫn không có tạo thành tổn thương gì cho dù là cho tới bây giờ chương trần đều không có thôi động lĩnh hàng chi lực đến tiến hành phòng hộ phòng hộ về phòng hộ thế nhưng là tại phòng hộ thời điểm thủy t r u n g là có lôi k i ế p năng lượng bị tiêu hao không có phòng hộ mới có thể tối đại hóa đi luyện hóa năng lượng lôi đỉnh tăng lên nục thân tu vi lôi đỉnh bị trương trần hấp thu vào nhục thân tại hồng nông thế giới trải qua luyện hóa bên d ư ớ i hóa thành năng lượng lôi đỉnh tinh tiến nục thân tu vi mạnh b à ảnh kiếp lôi còn tại rơi xuống chém nát hết thể ngăn cản ở phía trước sự vật rơi thẳng vào trương trần trên thân thể oanh một đoạn thời khắc trương trần nhục thân uy áp lại lần nữa thực hiện một lần tăng vọt nhục thân tu vi đột phá chứng đạo cảnh bất trọng lúc này bảy mươi hai đạo kiếp lôi còn lại bốn mươi đạo sắp hơn p â n nửa mạnh và n h ầm ầm kiếp lôi ở kiếp vân bên trong quay c u ồ n g đồng thời không ngừng đập xuống tựa như không đem trương trần chém thành hư vô không bỏ qua bình thường kiếp lôi vi năng tăng cường để trương trần nhục thân không chỉ là cảm giác được rất nhỏ cảm giác đau cùng tê tê dại dại mà là đau đớn đau nhức kịch liệt có chút khó mà chịu đựng thẳng tới linh hồn đau đớn dù là nhục thân tu vi n ộ t phá hay là một dạng cảm giác không cách nào tạo thành thương tổn c ự c lớn lại đau đớn khó nhịp lúc này trương trần chỉ cần vận chuyển vĩnh hàng chi lực ngăn cản hết thể đau đớn đều sẽ tàn đi có thể cho dù dạng này t r ư ơ n g trần vẫn không có lựa chọn sử dụng đ ĩ n h h à n g chi lực hay là tại dùng n ụ c thân cùng kiếp lôi chính diện đụa vào thực lực tăng lên quá trình cho tới bây giờ đều không phải là thoải mái chỉ có thực lực tăng lên sau khi hoàn thành cảm giác mới thật sự là vui sướng nhịn được nhất thời đau nhức mới có thể mạnh một thế và n h và n h rốt cuộc cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi vào t r ư ơ n g trần trên thân thể sau đó bị t r ư ơ n g trần luyện hóa hấp thu chỗ càng cao hơn trên bầu trời k i ế p vân màu đen không cam lòng run dậy một chút sau bắt đầu chậm rãi tán đi ánh nắng một lần nữa v ậ xuống đem chương trần gương mặt chiếu sáng mở hai mắt ra t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng quả nhiên như ta đoán bình thường lần này kiếp lôi khiến cho nhục thân tu vi tăng lên tới chứng đạo cảnh định phong nhằm vào linh lực tu vi kiếp lôi kết thúc sau đó h ạ n là nhằm vào thần hồn tu vi thơ ma kiếp đi tại linh lực tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm t r ư ơ n g trần thần hồn tu vi cũng thuận thế đột phá đạt đến chứng đạo cảnh nhất trọng linh lực kiếp lôi độ còn có thần hồn tâm ma kiếp t r ư ơ n g trần không c ó đứng dậy mà là ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỗ càng cao hơn thiên cung nơi đó màu đen kiếp vân tán đi từng luồng từng luồng hoàn toàn khác biệt khí tức màu đen bắt đầu chống rông xuất hiện chương năm trăm sáu mươi mốt thơ ma kiếp tán t h ầ n hồn tu vi phóng đại là lúc này rồi kết chương năm trăm sáu mươi mốt thâm ma k i ế p tán t h ầ n hồn tu vi phóng đại là lúc này rồi kết nhìn chăm chú lên hướng trên đỉnh đầu khí tức màu đen t r ư ơ n g trần khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười tâm ma k i ế p đến không biết có thể hay không để thần hồn tu vi cũng tăng lên một chút đâu vấn đề này vừa mới trong đầu hiện lên t r ư ơ n g trần chính mình liền khẳng định nhẹ gật đầu vĩnh hằng cảnh lôi k i ế p để nhục thân tu vi đạt đến chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong không nói còn hướng chúa tể cảnh đẩy vào một khoảng cách tâm ma kiếp dù nói thế nào cũng là cùng lôi k i ế p đồng cấp tồn tại hẳn là cũng có thể làm cho vừa mới đột phá chứng đạo cảnh thần hồn tu vi tinh tiến một chút không nói cùng nhục thân tu vi một dạng đạt tới chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong chí ít cũng có thể siêu việt linh lực tu vi đặt thành chứng đạo cảnh tam trọng phía trên không đa nghi ma kiếp cùng lôi k i ế p không giống v ớ i nhục thân tu vi là trước đó liền đã đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng có thể trực tiếp chọi cứng luyện hóa lôi kiếp thần hồn tu vi vừa mới đột phá chứng đạo cảnh nhất trọng kém quá nhiều chỉ sợ lần này cần toàn lực thôi động vĩnh hằng tri lực phòng hộ thần hồn không phải vậy đừng nói là luyện hóa tâm ma kiếp muốn thành công vượt qua tâm ma kiế chỉ có dùng đ ĩ n h hằng chi lực phòng hộ thần hồn mới có thể có dư thừa tinh lực đi luyện hóa tâm ma kiếp tăng lên thần hồn tu vi phía dưới trong đình viện thanh thiên diễn thịnh kỷ sâm cùng mạn phục nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện tâm ma kiếp đều có chút không nói gì lúc đầu trương trần độ lôi kiếp trải qua còn có tăng lên nục thân tu vi liền đủ để bọn hắn chấn kinh hiện tại trả lại một cái tâm ma kiếp cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi trương trần có phải hay không lại muốn hướng về bọn hắn biểu diễn một chút luyện hóa tâm ma kiếp luyện hóa tâm ma kiếp đây là bọn hắn chưa từng có liên quan đến quá lĩnh vực cho dù là tu vi thấp thời điểm bọn hắ tâm ma kiếp nhằm vào thần hồn vạn phần không qua loa được hơi không cẩn thận chính là chỗ vạn kiếp bất phục bọn hắn cũng không muốn bởi vì một chút tăng lên để cho mình đ ặ t hiểm điểm thời điểm trước kia bọn hắn cũng luyện hóa lôi k i ế p cùng thần hóa cướp chỉ bất quá đó là tu vi còn thấp thời điểm đến vinh hoàn cảnh bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận vạn phần không dám sinh ra loại ý nghĩ nguy hiểm này trước kia không dám luyện hóa tâm ma kiếp hiện tại lại không dám trước kia dám luyện hóa lôi kép cùng thần hóa cướp bây giờ muốn pháp cũng không dám suy nghĩ thế nhưng là chương trần đến chứng đạo cảnh về sau chẳng những suy nghĩ còn đi làm quan trọng nhất là hắn thành công Thành cùng một bên độ chương trần gia hỏa này so ra bọn hắn là thật không có một chút kiêu ngạo tâm tư cùng với liếng liền xem như chương trần hiện tại biểu diễn luyện hóa tâm ma kiếp bọn hắn cũng sẽ không quá mức chấn kinh thật sự là g i a hòa này quá người tiên h tại thánh tiên h mấy người y mắng c à n g khái lúc than thở trên bầu trời tâm ma kiếp đã đem toàn bộ thế giới bao phủ toàn bộ thế giới bên trong các cường giả nhìn thấy đỉnh đầu tâm ma kiếp cũng n h ị n không được vào đầu lúc trước là lôi kiếp hiện tại là tâm ma kiếp đây rốt cuộc là ai tại đột phá vĩnh hằng cảnh mấu chốt chính là mặc kệ là vừa vặn lôi kiếp hay là hiện tại tâm ma kiếp uy năng của nó cũng quá mức kinh khủng đi cái này đổi lại là mặt khác vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh cường giả tuyệt đối không có một chút xíu khả năng vượt qua ông ông ông lúc này một trận tiếng vang lên tại ấ thấy t trên trời cả cường giả lực chú ý chỉ giả ý bầu đ biểu tâm ma kiếp khí lạc bên dưới trước đó chương trần thâm hít một hơi bắt đầu vận chuyển hồng mông luyện thật quyết chuẩn bị chống cự cùng luyện hóa sắp đến tâm ma kiếp có vĩnh hằng chi lực hỗ trợ nghĩ đến lần này có thể luyện hóa một chút tâm ma kiếp năng lượng tăng lên thần hồn t u vi tiếp theo một cái trước mắt tâm ma kiếp rơi xuống đem trương trần toàn bộ bao phủ ở bên trong hết t hệ tâm tình tiêu cực cùng không muốn đối mặt sự tỉnh trong đầu không ngừng hiện lên muốn đem trương trần kéo vào bên trong triệt để châm luân may mà có vĩnh hằng chi lực nở rộ huyền diệu khí thức để trương trần không bị những vật này ảnh hưởng k h á nhiều là như vậy trương trần thần hồn hay là cảm nhận được từng đợt kiềm chế cùng khó chịu vĩnh hằng cảnh tâm ma kiếp quả nhiên là danh bất hư truyền trương trần hiện tại không có bất kỳ cái gì lưu thủ liền xem như dạng này hay là để trương trần nhận lấy tâm ma kiếp ảnh hưởng ổn định lại tâm thần theo r Trần ư ơ n g ồ n g m ô luyện hóa tâm ma kiếp, kiếp trương trần khí tức thần hồn dần dần bắt đầu tăng cường nguyên bản kiềm chế cùng khủng hoảng cảm giác tại luyện hóa lúc bắt đầu cũng thời gian dần trôi qua biến mất không còn tam tích trên bầu trời vô tận khí tức màu đen không ngừng quay cuồng một làn sóng điệp ra một làn sóng hướng trương trần trên thân thể đập xuống toàn bộ thế giới thiên khung đều vì vậy mà không ngừng chấn động khiến cho thế giới bên trong các cường giả nín hơi ngưng thần bọn hắn đều là chứng đạo cảnh cường giả tại cỗ này tâm ma kiếp cảm giác mạnh mẽ bao phủ xuống bọn hắn đều cảm nhận được từng đợt khủng hoảng thật giống như tâm ma kiếp này không phải độ kiếp sinh linh mình tại độ mà là toàn bộ thế giới tất cả cường giả bồi tiếp độ kiếp sinh linh cùng một chỗ độ trong định viện thanh thiên mấy người toàn thân nở rộ vĩnh hằng chi lực chống cự lấy tâm ma kiếp ảnh hưởng mấy người trên mặt đều mang nồng đậm v ẻ khiếp sợ đã trải qua kiếp lôi về sau sự tình bọn hắn hay là chấn kinh bọn hắn quá mức đánh giá thấp những chuyện này đối với bọn hắn cảm xúc ảnh hưởng bọn hắn không muốn chấn kinh có thể nhịn không chịu nổi đi chấn kinh đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chứng đạo cảnh tâm ma kiếp có khủng bố như vậy uy năng liền ngay cả chứng đạo cảnh đình phong trời diễn tộc cường giả diễn thịnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng phải biết đạo diễn thịnh mặc dù là chứng đạo cảnh đình phong có thể trời diễn tộc cường đại cùng diễn thịnh yêu nghiệt hắn hoàn toàn có thể cùng chúa tệ cảnh cường giả một trận chiến cường thật sự là có chút không quá hẳn là quan trọng nhất là bọn hắn phát hiện trương trần vậy mà thật ở một bên độ tâm ma kiếp một bên luyện hóa tâm ma kiếp năng lượng đây là nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ sự t ì n h loại chuyện này vậy mà thật sự có thể làm đến thật sự là khủng bố như vậy thành thiên cùng diễn thịnh l i ế c nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vui mừng loại này thiên kiêu yêu nghiệt gia nhập bọn hắn trận d o a n h cộng đồng đi nhằm vào si mạch đây đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt to lớn thời gian trôi qua hơn một canh giờ thời gian thoáng qua t h t ì Tại cho á i này ơ n canh giờ bên một t giờ r n g tới â m ma kiếp phạm giảm bao kiếp vi phủi bắt b đầu dần dần t toàn bộ hướng trần vị trí tụ hướng chương bộ vị l ạ Cho tới bây giờ tâm ma kiếp chỉ còn lại có trên đình viện phương vùng này còn tại những địa phương khác tâm ma kiếp đã biến mất không còn tam tích dù là trương trần thân ảnh đã hoàn toàn bị tâm ma kiếp khí tức màu đen bọc lại tâm ma kiếp cũng vẫn như c ũ một khắc không ngừng, ngừng gọn tới tâm ma kiếp khí tức màu đen chương trần là ai đến cũng không có cự tuyệt đến bao nhiêu liền luyện hóa bao nhiêu luyện hóa những tâm ma này cướp chương trần hiệu quả cũng là rõ rệt bây giờ trương trần thần hồn tu vi không còn là chứng đạo cảnh nhất trọng cũng không phải linh lực tu vi c h ứ n g đạo cành tăm t r ọ n g mà là c h ứ n g đạo cành lục t r ọ n g cùng lúc trước luyện hóa thần hóa kiếp sau n h ụ c t h â n tu vi gần như giống nhau ông lại là một lần quay c u ồ n g sau cùng tâm ma kiếp k h í tức m à u đen c ũ n g hội tụ tại t r ư ơ n g t r ầ n vị trí bên trên đạt được những n à y k h í tức m à u đen bổ sung t r ư ơ n g t r ầ n hồng mông luyện thần quyết luyện hóa công suất đ ỗ n g nhiên t h g phúc một mạch đem nó toàn bộ luyện hóa h ấ p thu hành o cũng không lâu lắm t r ư ơ n g t r ầ n trên thân thể liền có một cố vượt qua lúc trước thần hồn vi áp nợ rộ thần hồn tu vi đột phá chứng đạo cành tất chọn so với lúc trước luyện hóa song thần hóa kiếp sau lục thần tu vi cao hơn một cái tiểu cảnh gi thật dài thở ra một hơi lần này độ tiếp thực lực lại lần nữa tăng lên trên diện rộng nên quay về rồi dĩ v ã n g lân đoán dĩ v ã n g phiền phức cùng cựu hận đều đến kết thời điểm chương năm trăm sáu mươi hai chuẩn bị trở về nhà t r ư ơ n g trần mời chương năm trăm sáu mươi hai chuẩn bị trở về nhà t r ư ơ n g trần mời quen thuộc thoáng cái để thăng lên lực lượng sau t r ư ơ n g trần đứng dậy nhìn thoáng qua phía dưới đình v i ệ n t r ư ơ n g trần thân thể khẽ động biến mất ở trên vòng trời trong đình v i ệ n thanh thiên diễn thịnh kỷ sâm cùng mạt phục trước người chương trần thân ảnh chống g ô n g hiện hiện nhìn chăm chú lên trước mắt chương trần thân ảnh bốn người chậm rãi lấy lại tinh thần thành thiên cảm giác một chút t r ư ơ n g trần khí thức cảm thán một tiếng lúc đầu chúng ta lên lần gặp gỡ thời điểm tu vi của ngươi còn không có ta cao làm sao hiện tại linh lực của ngươi tu vi nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi đều siêu việt ta nhiều như vậy chúng ta đều là vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh a hiện tại hắn linh lực tu vi là chứng đạo cảnh nhất trọng thần hồn tu vi cũng là đồng dạng chứng đạo cảnh nhất trọng chỉ có nhục thân tu vi hơi cao một chút đạt đến chứng đạo cảnh nhị trọng thế nhưng là cùng chương trần so sánh còn kém rất rất nhiều chương trần linh lực tu vi thấp nhất nhưng cũng đạt đến chứng đạo cảnh tam trọng so với hắn cao nhất nhục thân tu vi còn muốn cao hơn thần hồn tu vi thứ hai đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng đi vào chứng đạo cảnh hậu kỳ cấp độ cao nhất n h ụ c thân tu vi t r ư ơ n g trần càng là trực tiếp đạt đến chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong đồng thời còn hướng chúa tể cảnh đẩy vào một khoảng cách như vậy to lớn tu vi tranh l ệ n h để thánh thiên cơ hồ thăng không dậy nổi đi vượt qua dục vọng bình thường cường giả còn tốt cho dù là chúa tể cảnh thánh thiên cũng tự tin mình có thể phấn khởi tiến lên siêu việt đối phương nhưng khi đối tượng đổi thành t r ư ơ n g trần thánh thiên liền không có cái ý nghĩ này hán thiên phú rất cao chương trần thiên phú cao hơn tăng cao tu vi tốc độ t r ư ơ n g trần cũng sẽ nhanh hơn hắn liên tiếp bên dưới hắn cùng t r ư ơ n g trần trinh lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn một bên diễn thịnh cùng kỳ sâm m ặ t phục cũng lộ ra vẻ cảm khái đặc biệt là kỳ sâm cùng m ặ t phục bọn hắn nhận biết t r ư ơ n g trần là tại trước đây không lâu thời điểm lúc kia bọn hắn đúng vậy từng nghĩ tới t r ư ơ n g trần tu vi sẽ tăng lên như vậy cấp tốc trong khoảng thời gian ngắn cũng nhanh muốn đột phá chúa tể cảnh t r ư ơ n g trần đối với thánh thiên lời nói chỉ là cười cười không nói thêm gì loại chuyện này cũng khó mà nói diễn thịnh cẩn thận cảm giác một chút chương trần khí tức mạnh yêu sau h í c một hơi thật sâu chương trần đạo hữu thực lực của ngươi chỉ sợ đã siêu ta cũng không có phục qua ai nhưng là bây giờ ta đối với trương trần đạo hữu ngươi tâm phục khẩu phục bây giờ trương trần đạo hữu thực lực chỉ sợ bình thường chúa tể cảnh cường giả cũng không là đối thủ nói xong diễn thịnh nhịn không được đắng chát cười một tiếng vừa mới hắn điều tra trương trần khí tức thực lực cùng mình so sánh một chút cuối cùng phát hiện trương trần khí tức thực lực đã siêu việt hắn mà hắn có thể cùng chúa tể cảnh cường giả một trận chiến yếu một ít càng là có thể trực tiếp chiến thắng trương trần mạnh mẽ hơn hắn nói rõ bình thường chúa tể cảnh cường giả những cái kia cùng hắn lực lượng ngang nhau chúa tể cảnh cường giả còn có hắn có thể chiến thắng những chúa tể kia cảnh cường、giả? cũng sẽ không là t r ư ơ n g trần đối thủ thoại âm rơi xuống thánh thiên kỷ sâm cùng mạn phục con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại so diễn thịnh cái này chứng đạo cảnh đỉnh phong trời diễn tộc cường g i ả còn muốn càng mạnh nói như vậy t r ư ơ n g trần hiện tại chiến lược đã dẫn trước bọn hắn một cái giai tầng rồi sao t r ư ơ n g trần nghe vậy đối với diễn thị nhẹ n h nhàng cười một tiếng diễn thịnh đạo h ư u nói đùa lấy trời diễn tộc cường đại chiến lược ta hiện tại chỉ sợ còn không phải đối thủ diễn thịnh chăm chú lắc đầu không ta không có nói đùa bây giờ thực lực của ngươi xác thực vượt qua ta mặc dù khí tức của chúng ta mạnh yếu không sai bị lắm nhưng ta có thể cảm giác được ngươi còn có một số cất dấu lực lượng không có phát ra những lực lượng kia toàn bộ bộ phát liền xem như ta có một ít át chủ bài nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm bệnh không thể cùng ngươi một trận chiến t r ư ơ n g trần thấy thế chỉ có thể n h n b a i không nói thêm gì nữa ngươi cũng đã nói như vậy vậy ta coi như không nói lời xa giao hiện tại đối với mình chiến l ự c t r ư ơ n g trần chính mình cũng không biết cụ thể là bao nhiêu thế nhưng là t r ư ơ n g trần biết hắn có thể chiến thắng trước mắt diễn thịnh thậm chí cả lúc trước ở trên quảng trường còn có một đường chạy đến bệnh viện lúc đụng phải tất cả c ư ợ giả những cái tia chứng đạo cảnh bình phong cũng không ngoại lệ hắn hiện tại đã triệt để thoát thai hoa cốt gặp trương trần không tiếp tục phản bác thánh thiên k ỳ sâm cùng mạt phục triệt để không nói gia hòa này thật sự là đủ biến thái có chút trầm ngâm trương trần nhìn thoáng qua mấy người trầm giọng nói ta tới chỗ này mục đích đã đã đạt thành sau đó ta muốn về nhà nghe được trương trần lời nói mấy người trở về qua thần đến đều là nhẹ gật đầu đối với trương trần tình huống bọn hắn cũng đã biết xác thực hiện tại trương trần thực lực tượng đại cũng là phải trở về giải quyết sự tỉnh thành thiên thâm hít một hơi đối với trương trần lắc đầu cười một tiếng như vậy ta liền không lưu ngươi si mạch những tên n g n g kia ngươi không cần lo lắng Có ta t h á người h mạch c ù n diễn t h bóp ọ n nát ta lúc đầu đưa cho ngươi khối kia nội phủ lệnh bài liền có thể trực tiếp biết vị trí của ta chỗ chương trình nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng hiệu do cùng vẻ kinh ngạc ngươi lai、like、lúc trước khối kia nội phủ lệnh bài còn có loại hiệu còn này bóc nát về sau liền có thể định vị thánh thiên vị trí đằng sau muốn tìm kiếm thánh thiên liền dễ dàng rất nhiều tập trung ý chí chương trần đối với thánh thiên trọng trọng gật đầu thánh thiên đạo h ư u yên tâm các ngươi cho ta giải quyết phiền phức chuyện của ta giải quyết về sau tự nhiên cũng tới trợ giúp các ngươi giải quyết phiền phức húng chi thánh di tộc chủ sử sau màn cũng chính là cái này si mạnh không có bọn hắn hạ lệnh thánh di tộc cũng không dám đi xâm ngược những cái kia hỗn độn trợ g i ú p các ngươi chính là trợ giúp ta chính mình loại này mua bán ta cũng sẽ không bỏ lỡ thánh thiên nghe vậy buông lỏng cười cười vậy liền lặng trờ hồi âm diễn thịnh lúc này lên tiếng nói ta lập tức liền muốn đột phá chúa tệ cảnh hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta có cơ hội có thể luận bàn một chút t r ư ơ n g trần đối với diễn thịnh cười cười nhất định lần sau gặp mặt chúng ta so t ả i nữa một phen diễn thịnh v ô vỗ trương trần bà vai n i ế t miệng cười một tiếng một lời đã định t r ư ơ n g trần về một trong cười một lời đã định nói xong t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía kỳ sâm cùng mặt phục hỏi thăm lên tiếng hai vị đạo hữu có thể thuận tiện cùng ta cùng một chỗ về quê hương của ta đương nhiên có đi hay không nhìn chính các người ta không bắt buộc các ngươi nếu là đi lời nói đến lúc đó không thể nói trước muốn giút ta làm thịt một chút thánh di tộc kỳ sâm cùng mạt phục nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn nhau túi đầu c h ầ m ngâm đi t r ư ơ n g trần chỗ hỗn độn tất nhiên là muốn tham dự t r ư ơ n g trần cùng thánh di tộc thánh tộc si mạch tranh đấu cho dù là bọn họ phía sau trong chủng tộc đã không có cái gì bọn hắn lo lắng sinh linh thế nhưng là như thế vừa đi vẫn như cũ có khả năng liên lụy bọn hắn phía sau chủng tộc bất quá bây giờ thánh mạch cùng trời diễn tộc một cái chi mạch muốn liên hợp lại đối phó si mạch si mạch nghĩ đến cũng không có cái gì tinh lực đi đối phó chủng tộc khắc c ờ g i ả lần này nói không chừng đây là bọn hắn một cái cơ hội t r i để trở thành chương trần phe phái cường giả cơ hội chương trần thiên tại tương lai không lâu trương trần uy trấn hồng mông d á n g vẻ hiện tại tiến về trương trần quê hương trợ giúp trương trần bình định hỗn loạn chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi trợ giúp trương trần đối với bọn hắn tới nói cũng là cực tốt một việc trợ giúp bằng hữu của mình không nói còn thu hoạch trương trần nhân tình cùng chân chính hữu nghị về sau trương trần thực lực cương đại bọn hắn liền sẽ bởi vậy con trai cả được lợi suy tư một lát k ỳ sâm cùng mạng phục liền trọng trọng gật đầu h ở i mở cười một tiếng trương trần tiểu hữu mở tiệc chiêu đãi chúng ta làm sao có thể có không đi đạo lý chính là trương trần tiểu hữu ngươi cũng không nên ghét bỏ thực lực chúng ta k chương năm cưới lắc đầu hai vị đạo hưu chỗ、đó. các hưu ư hai đầu đạo đó, vị n g trăm sáu mươi ba thánh thành đánh dấu vĩnh hằng cảnh cấp bậc sát sinh kiếm hóa khí tam thanh chương năm trăm sáu mươi ba thánh thành đánh dấu vĩnh hằng cảnh cấp bậc sát sinh kiếm hóa khí tam thanh không có ở thế giới bên trong trì hoãn quá lâu thời gian cùng thánh thiên diễn thịnh kể một chút sau chương trần liền cùng kỷ sâm cùng mạn phục rời đi thế giới ra thế giới đi vào phía ngoài quảng trường ba người cũng không có dừng lại trực tiếp trực tiếp rời đi thánh mạch phủ chỉ bất quá tại đi vào thánh thành về sau trương trần lấy muốn tham quan thánh thành làm lý do tại bên trong tòa thánh thành vòng vo vài vòng cuối cùng trương trần cùng kỳ sâm mặt phục tại trong thánh thành một khách sạn bên trong mở mấy cái gian phòng kỳ sâm cùng m ặ t phục mặc dù có chút không hiểu trương trần làm như thế d ụ ý thế nhưng không có hỏi nhiều trương trần từ trong hỗn độ đến đ ỗ n g nhiên đi vào thánh thành loại này cỡ lớn cường đại thành trì hẳn là muốn thể nghiệm một cái đi khách sạn trong một căn phòng trương trần nhìn thoáng qua bốn phía bố trí nhị không được chập chật lưỡi chỉ có thể nói không hổ là bên trong tòa thánh thành khách sạn A. khách sạn này mỗi một cái gian phòng vậy mà đều là một thế giới thế giới bên trong chim hót hoa nở phong cảnh tú lệ giống như một mảnh nhân gian t i ê n cảnh vốn là còn một chút có sinh linh thế giới gian phòng bất quá t r ư ơ n g trần không có lựa chọn loại kia trong phòng sinh linh đều là từng cái chủng tộc nữ tử mỹ mạo là vì thỏa mãn một chút biến thái cường già đáng sợ dục vọng t r ư ơ n g trần không có loại kia không tốt ham mê sở dĩ thuê phòng cũng bất quá là vì đem còn lại hai lần đánh dấu cơ hội cho sử dụng lực lượng thần hồn tuân ra chương trần dò xét một chút thế giới tình huống phát hiện cũng không có vấn đề gì sau chương trần tập trung ý chí dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ、thống. sử dụng một lần thánh thành đánh dấu cơ hội thánh thành đánh dấu cơ hội là vĩnh hằng cảnh cấp độ không biết lần này có thể đánh dấu ra ban thường gì thanh â m dưới đáy lòng rơi xuống hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại kiểm tra đo lường đến ký chủ ngay tại thánh thành bên trong có thể đánh dấu ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh thần thông tăng lên tư cách năm lần này đánh dấu kết thúc ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng vĩnh hằng cảnh thần thông tăng lên tư cách năm lần trương trần lông mày nhữ lại nói đến hắn hiện tại thần thông xác thực có một ít theo không kịp bước chân có môn thần thông này tăng lên tư cách ngược lại là có thể đem trước kia sử dụng những cái kia thuận tay thần thông phẩm cấp tăng lên đi lên cơ hồ là trong nháy mắt trương trần liền nghĩ đến hóa khí tam thanh cùng sát sinh kiếm hai cái này cũng coi là thần thông hay là đối với hắn thực lực tăng phúc xem như tương đối lớn đáng tiếc bọn chúng phẩm cấp đều không phải là rất cao đều là thiên đế cấp bậc cùng hắn hiện tại t r ê n l ệ n h to lớn hóa khí tam thanh hiện tại trương trần thi triển đi ra cũng không có trước kia loại kia hiệu quả phân thân thực lực cùng bản thể t r a n lệch to lớn đây cũng là vì cái gì chương trần phía sau tu vi cao vẫn không dùng tới hóa khí tam thanh căn bản tính nguyên nhân s á t sinh kiếm cũng là như thế đối với lực công kích ra chỉ cũng có chút mềm lún nếu như đưa chúng nó phẩm cấp tăng lên có phải hay không có thể cũng tăng lên một chút bọn chúng đối với chiến lược t ă n g phúc nghĩ đến liền làm chương trần trực tiếp dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng hai lần thần thông tăng lên tư cách đem s á t sinh kiếm và hóa khí tam thanh phẩm cấp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp độ ký chủ ý nguyện đã thu đến ngay tại thăng cấp hóa khí tam thanh sắt sinh kiếm tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh sắt sinh kiếm hóa khí tam thanh thoại âm rơi xuống chương trần trong đầu hai cố hoàn toàn mới lĩnh nộ hiện lên những lĩnh nộ này chính là vĩnh hằng cảnh cấp bậc sát sinh kiếm và hóa khí tam thanh hai mắt nhắm lại tiêu hóa sau một lúc chương trần đ ố n g nhiên mở hai mắt ra vĩnh hằng cảnh cấp độ sát sinh kiếm và hóa khí tam thanh quả nhiên b ấ t phạm sát sinh kiếm lực công kích tăng phúc trực tiếp từ gấp chín tăng lên tới chín mươi lần hóa khí tam thanh hiện tại chia ra phần thần thực lực cũng không còn cùng bản thể t r ê n l ệ to lớn mà là gần như giống nhau chiến l ư c vẹn vẹn sử dụng hai lần thần thông tăng lên tư cách chương trần thực lực liền lần nữa lại tăng lên rất nhiều chương năm trăm sáu mươi bốn b đắp thiếu khuyết Tăng lên thần thông bí pháp phẩm cấp. chương năm trăm sáu mươi bốn bù đắp thiếu khuyết tăng lên thần thông bí pháp phẩm cấp đánh dấu ra thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách có năm lần bây giờ còn có ba lần cái này ba lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách cho thần thông nào bí pháp nghĩ đến vấn đề này t r ư ơ n g trần nhịn không được túi đầu c h ầ m ngâm đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề cần hào h ả o suy nghĩ một chút t r ư ơ n g trần ưu tiên suy tính chính là hệ thống đánh dấu đi ra thần thông bởi vì những thần thông này cùng hắn không gì sánh được phù hợp không nói cũng đều rất quen thuộc liền xem như thăng cấp phẩm cấp đặt đến binh hẳng cánh cấp độ sử dụng cũng sẽ không n ạ n h ngạt trừ hoa khí tam thanh cùng sát sinh kiếm bên ngoài t r ư ơ n g trần còn có một cái có thể trực tiếp tăng lên chỉnh thể chiến lược bí pháp nhất n i ệ m thông tin ê đây là t r ư ơ n g trần ban sơ lúc tu luyện tại thái sơ thánh địa đánh dấu đạt được cùng nhau đi tới t r ư ơ n g trần sử dụng nhiều nhất một cái thực lực tăng phúc bí pháp mỗi lần toàn lực chiến đấu t r ư ơ n g trần đều sẽ sử dụng nhất n i ệ m thông tin ê tăng phúc chiến lược lúc đó đánh dấu lúc đi ra cũng không có nói rõ ràng cụ thể phẩm cấp nói chỉ là đây là một cái có thể tăng lên chỉnh thể chiến lược bí pháp cái này khiến t r ư ơ n g trần nhịn không được suy đoán nếu là sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách tăng lên nhất n i ệ m thông tin có phải hay không có thể làm cho nhắc niệm thông tin đối với hắn chỉnh thể chiến lược ra chỉ tăng cường một chút dù sao thái sơ thánh địa bất quá là đại đế cấp bậc thế lực đánh dấu đi ra bí pháp coi như không nói phẩm cấp nhưng là khẳng định cũng không có đạt tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc cơ hồ là trong nháy mắt t r ư ơ n g trần ngay tại trong lòng làm ra quyết định bất quá tại tăng lên trước kia t r ư ơ n g trần còn muốn hỏi thăm một chút hệ thống nếu là nhất nghiệm thông tin ê tăng lên phẩm cấp sẽ không gia tăng tăng phúc trình thể chiến lược lời nói vậy liền thua thật lớn Khi sâu một hơi, trần dưới đấy lòng hỏi thăm lên tiếng hệ thống, ta cho nhất nghiệ dưới tiếng sâu một Trương Trần ta lòng lên đấy nghe được hệ thống trả lời khẳng định chương trần nội tâm nhất định trên mặt lộ ra một vòng vui mừng vậy liền cho nhất nghiệm thông tin ê sử dụng một lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách kiểm tra đo lường đến ký chủ ý nguyện ngay tại chuẩn bị thăng cấp ngay tại làm một nghiệm thông tin ê sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc bí pháp nhất nghiệm thông tin ê thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách tiêu hao một lần trước mắt còn thừa lại hai lần hệ thống thoại âm rơi xuống chương trần trong đầu có quan hệ với nhất n i ệ m thông tin ký ức ghi chép bắt đầu xuất hiện thay thế trước kia nhất n i ệ m thông tin còn tại chương trần trong trí nhớ nhưng tại trước kia nhất n i ệ m thông tin ở trong hiện tại xuất hiện mới nhất n i ệ m thông thiên càng cường đại hơn nhất n i ệ m thông thiên vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất n i ệ m thông thiên t r ư ơ n g trần không d á m thất lễ vội vàng nín hơi ngưng thần tiếp thu mới nhất n i ệ m thông thiên sau một lát t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra trong con mắt mang theo nồng đậm kinh diễm cùng vẻ tàn thán cái này vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất n i ệ m thông thiên quả nhiên là cường hãn vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất n i ệ m thông thiên cùng trước kia nhất n i ệ m thông thiên một dạng đều có được hai loại hình thái một loại là ma tính hình thái không nhìn đau đớn hiện ra điên dạy trạng sẽ chỉ công kích sẽ không phòng ngự một loại khác là thần tính hình thái có được cực hạ tỉnh táo có thể trong nháy mắt làm ra chính xác nhất phán đoán tuyệt đối lý tính nhất niệm thông tin ê tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc cũng không có sửa đổi những n à y lớn thiết lập mà là sửa lại tăng phúc chiến lược bội số trước tiên nhất niệm thông tin ê mặc kệ là thần tính hình thái hay là ma tính hình thái đều chỉ có thể tăng phúc gấp hai chỉnh thể chiến lược mặc dù không tệ nhưng đến phía sau tu vi cảnh giới đối với trương trần trợ giúp cũng còn lâu mới có được đã từng lớn như vậy hiện tại tăng lên phần cấp đạt đến vĩnh hằng cảnh nhất niệm thông tin đem chọn thể chiến lược tăng phúc từ gấp hai tăng lên tới gấp mười lần đem so sánh với đã từng nhất niệm thông tin trọn vẹn nhiều gấp năm lần chỉnh thể chiến lược tăng phúc t r ư ơ n g trần thậm chí đã có thể nghĩ đến đối mặt một phát lực lượng ngang nhau đối thủ thời điểm hắn bỗng nhiên sử dụng nhất nghiệm thông tin ê lúc kia địch nhân hẳn là lại nên làm như thế nào ứng đối có vĩnh hằng cảnh cấp bậc nhất nghiệm thông tin ê t r ư ơ n g trần cực hạn chiến lược trực tiếp cất cao mấy cái cấp độ lấy lại bình tĩnh t r ư ơ n g trần tiếp tục bắt đầu suy tư còn lại hai cái thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách danh lệch bây giờ nhất nghiệm thông tin ê hóa khí tam thanh sát sinh kiếm phẩm cấp đều đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc tăng thêm trước kia đánh dấu đoạt được quyên sinh đao pháp cùng kiếm giới hình chính là dòng giã năm đạo vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp cái này năm đạo thần thông bí pháp đều có một cái giống nhau đặc điểm. đều là trước ự c t i đó thân i pháp loại thần thông h côn c h h h t bằng du lịch thiên kinh rất mạnh đáng tiếc phẩm cấp cũng không đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc dù là hiện tại chương trần lĩnh mộ viên mãn cấp độ không gian bản nguyên tốc độ vô song nhưng thân pháp loại thần thông hay là cần dùng đến có thể cho trường trần tại nguyên bản cực tốc phía dưới lại lần nữa tăng phúc tốc độ mặc kệ là đối với đi đường hay là chiến đấu đều có thật tò có ích suy tư một cái c h ư ớ c mắt sau t r ư ơ n g trần quyết định cái thứ tư danh ngạch hệ thống cho côn bằng du lịch thiên kinh sử dụng một lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách đem nó tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc thanh â m dưới đáy lòng rơi xuống hệ thống lập tức làm ra đáp lại ký chủ ý nguyện đã thu đến ngay tại chuẩn bị thăng cấp ngay tại là côn bằng du lịch thiên kinh tăng lên phẩm cấp tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc thân pháp loại thần thông sau một thời gian ngắn chương trần đem vĩnh hằng cảnh cấp bậc côn bằng du lịch thiên kinh tiêu hóa xong tất đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc côn bằng du lịch thiên kinh đem so sánh với trước kia nhiều hơn một loại năng lực đó chính là có thể làm cho chương trần phối hợp sử dụng không gian lực lượng của bản nguyên côn bằng du lịch thiên kinh không còn là lấy bình thường tức tốc mà là lấy không gian dung hợp thần thông lấy càng thêm huyền diệu hình thức tăng phúc tốc độ đơn luận tốc độ lời nói hiện tại có vĩnh hằng cảnh cấp bậc côn bằng du lịch thiên kinh chương trần tốc độ so sánh với trước đó nhanh không chỉ gấp mười lần hệ thống đánh dấu đi ra thần thông cùng bí pháp đều là do t r ư ớ c cảnh giới cường đại nhất hàn g một hiện tại sử dụng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách thăng cấp thần thông bí pháp tự nhiên cũng không ngoại lệ tăng lên phẩm cấp bọn chúng đều đã đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp hàng thứ nhất hàng ngũ có thể được xưng là mạnh nhất vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí pháp khi sâu một hơi chương trần chỉnh lý tốt suy nghĩ bắt đầu suy nghị sau cùng một cái thăng cấp danh l ệ c ô n g phạt loại thần thông có q u y n sinh đao pháp cùng kiếm giới hình tăng phúc chiến lực hoa khí tam thanh cùng nhất nghiệm thông thiên liền ngay cả g i a t r ỉ tốc độ thân pháp loại thần thông hiện tại cũng có côn bằng du lịch thiên kinh hắn hôm nay còn kém một cái gì vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông bí p h á p đâu một đoạn thời khắc chương trần trong đầu linh quang nói lên nghĩ đến một cái đã thật lâu không dùng qua thần thông đại na di Đại Nazi hiệu quả rất đơn giản không tăng phúc chiến l ự c cũng không phải công phạt loại thần thông thậm chí hắn cũng không phải gia tăng tốc độ thần thông đại na di tại cùng một thế giới bên trong tiêu ký một điểm mặc kệ là người ở chỗ nào đều có thể trong trước mắt trở lại tiêu ký điểm chỗ lúc trước thu hoạch được đại na z i thời điểm thế nhưng là là t r ư ơ n g trần tiết kiệm rất nhiều thời gian đáng tiếc hiện tại thân ở hồng n ô n g cái này đại na z i liền có chút không phát huy được tác dụng chư thiên vạn giới tại phía xa rất nhiều tinh giới bên ngoài hỗn độn cự đán khu vực hồng n ô n g bên trong thế giới cũng nhiều như l n g châu chỉ có thể ở chỉ là một thế giới sử dụng đại na z i đã không có chỗ hích lợi gì nhưng nếu là đại na z i có thể làm cho t r ư ơ n g trần tại chư thiên vạn giới cùng hồng n ô n g vừa đi vừa về đi tới đi lui vậy liền khắc nói mặc kệ là làm cái gì có loại d i ệ u dụng này đại na di đối với chương trần tới nói đều sẽ thật to tiết kiệm thời gian đi đường t r ư ơ n g trần lấy lại bình tĩnh dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ký chủ ngài xin hỏi t r ư ơ n g trần có chút trầm âm nói khẽ là như vậy trước k i a đánh dấu đi ra đại na di thần thông nếu như ta đưa nó phẩm cấp tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cấp bậc nó có thể hay không để cho ta trực tiếp từ hồng mông trong nháy mắt trở lại chư thiên và giới thoại âm rơi xuống hệ thống yên lặng một chút sau mới đáp lại lên tiếng rất xin lỗi ký chủ cũng không thể t r ư ơ n g trần nghe được hệ thống n ữ trong lòng lộ bộ một tiếng không đ ư ợ ca vậy thật đúng là đáng tiếc xem ra chỉ có thể cân nhắc mặt khác thần thông bí pháp thế nhưng là đúng lúc này hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên bởi vì hồng mông quá lớn khoảng cách chư thiên vạn giới không gì sánh được xa xôi ký chủ muốn dùng vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na di trở về chư thiên vạn giới trong nháy mắt thời gian khẳng định là không đủ cần dài hơn một chút thời gian mới có thể tới mục đích t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc cứng lại hệ thống có ý tứ là nói vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na di không phải là không thể để hắn tại hồng mông thẳng tới chư thiên v ạ n giới mà là không có khả năng trong nháy mắt đến chư thiên và giới cần tốn hao một chút thời gian mới có thể đến nói như vậy hắn lúc trước ý nghĩ có thể thực hiện nghĩ tới đây chương trần trong lòng hiện ra cũng n nếu là có thể thẳng tới chư thiên vạn giới như vậy hắn lần này trở về cũng không cần lại khổ cắp cắp đi đường trực tiếp thi triển đại na di liền có thể trực tiếp mang theo kỷ sâm cùng mạn phục trở lại chư thiên vạn giới hiện tại đại na di tiêu ký điểm nhưng vẫn là tại hồng mông đạo tông hệ thống thời gian này dài nhất cần bao lâu hệ thống thanh nhâm vẫn như c ũ không tình cảm chút nào dựa theo hồng mông khoảng cách chư thiên vạn giới xa nhất khoảng cách tính toán dài nhất sẽ không vượt qua một canh giờ một canh giờ tại hồng mông cuối cùng trở lại chư thiên vạn giới không cần đến một canh giờ cái này đại na di thăng định t r ư ơ n g trần quả quyết làm ra quyết định dưới đ ấ y lòng mặc niệm một tiếng hệ thống cho ta đem một lần cuối cùng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách dùng tại đại na di trên thân t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm khánh thành một lần cuối cùng đánh dấu hồng m ô n g vô lượng trận thuộc về mình lực lượng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm khánh thành một lần cuối cùng đánh dấu hồng m ô n g vô lượng trận thuộc về mình lực lượng ngay tại là ký chủ sử dụng một lần cuối cùng thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách ngay tại tăng lên đại na di phẩm cấp tăng lên thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần thông đại na di thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách sử dụng hoàn tất trước mắt còn thừa số lần số không nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở t r ư ơ n g trần thật dài thở ra một hơi cuối cùng là đem năm lần thần thông phẩm cấp tăng lên tư cách đều sử dụng xong mà lại đều là dùng tại trên lưới lao không có cho t r ư ơ n g trần quá nhiều thời gian suy nghĩ đại biểu vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na z i dòng lũ tin tức tại t r ư ơ n g trần trong đầu hiện lên t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm lộ tiếp thu đứng lên một k h ắ c đồng hồ sau t r ư ơ n g trần một lần nữa mở hai mắt ra khỏe miệng dáng tươi cười không thể ư ớ c chế lộ ra có cái này vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na di lần này trở về chư thiên vạn giới liền không có phiền phức như vậy hòa hoãn một chút cảm xúc sau t r ư ơ n g trần cũng không có đứng dậy mà là lại lần nữa dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng hệ thống sử dụng thánh thành một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội hắn nhưng không có quên tại thánh thành còn có một lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng đi vào thánh thành giải tỏa hai lần đánh dấu cơ hội đi đến thánh mạch phủ giải tỏa một lần đánh dấu cơ hội thánh mạch phủ đánh dấu cơ hội đánh dấu ra hỗn độn cảnh hồng m ô n g tạo hóa trải qua khiến cho hồng m ô n g d ư ớ i diện tích đạt tới mười không không cái châu lục diện tích cực hạn bởi vậy chương trần không cố kỵ nữa trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng cảnh g a i đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh thánh thành hai lần đánh dấu cơ hội Vừa mới một sử dụng một lần, thu đ ư ợ chúc lần t ầ n thông h p ẩ mừng ký chủ thu hoạch được vĩnh hằng cảnh hộ giới chợ pháp hồng mông vô lượng trận chợ bàn lần này đánh dấu kết thúc đánh dấu ban thưởng lập tức cấp cho xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ tìm kiếm kế tiếp đánh dấu giải tỏa mới đánh dấu cơ hội t r ư ơ n g trần nghe được trong đầu thanh â m hệ thống nhắc nhở tâm thần sợ chấn vĩnh hằng cảnh hộ giới trận pháp hồng nông vô l ư ợ n g trận đây là vật gì thì có chỗ ích lợi gì ý nghĩ này vừa mới sinh ra một cái màu tím trận bàn liền xuất hiện ở t r ư ơ n g trần trước người trận bàn nhìn không gì sánh được bình thường tựa như một cái bình thường trận bàn bình thường có thể t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được tại trận bàn này bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại huy năng cỗ huy năng này siêu việt cổ đế đình phong cũng siêu việt chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong thậm chí liền ngay cả chúa tể cảnh tại trước mặt nó đều không đủ nhìn cái này khiến trương trần có chút kinh hãi cái này hồng m ô n g vô lượng trận chẳng lẽ lại có vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong uy năng chỉ ít trương trần cảm thấy hắn hiện tại cho dù là toàn lực xuất thủ cũng không thể địch nổi trong trận bàn này uy năng k h i sâu một hơi t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn tràn vào màu tím trong trận bàn tiếp theo một cái trước mắt có quan hệ với hồng m ô n g vô lượng trận hết thể đều xuất hiện ở chương trần trong đầu chương trần vội vàng điều động tâm thần bắt đầu xem xét đứng lên sau một lát chương trần thu hồi lực lượng thần hồn nhìn chăm chú lên trước mắt màu tím trận bàn ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng cái này hồng nông vô l ư ợ n g trận quả nhiên là cùng hắn đoán một dạng có được vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong bí năng không thậm chí liền ngay cả vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cũng không thể cùng so sánh hồng nông vô l ư ợ n g trận chia làm công kích cùng phòng ngự hai cái hình thái công kích hình thái có thể tùy tiện chém chết vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong phía dưới hết t h ể sinh linh cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh cưỡng ép phá trận cũng muốn bị thương nặng phòng ngự hình thái chính là mười vị vĩnh hằng cảnh cường giả tối đình cùng nhau tiền đánh đi qua một trăm triệu năm trận pháp cũng sẽ không có chút nào bị hao tổn hồng nông vô lựa không phải một cái tông môn một cái gia tộc thậm chí cả một châu lục t r ậ n pháp mà là một thế giới một cái khổng lồ hỗn độn thế giới t r ậ n pháp một khi triển khai hồng ngông vô lượng trận có thể đem cả một cái hỗn độn thế giới đều bảo hộ tại trong t r ậ n pháp xuê ban tay ra chương trần cẩn thận từng ly từng tý đem màu tím trận bàn thu vào tùy thân trong tiểu thế giới hồng ngông vô lượng trận tới đúng lúc có thể cho hắn để chư thiên vạn giới miễn đi rất nhiều nguy nan cùng phiền phức đằng sau hắn hủy diệt thánh di tộc bất kể nói thế nào thánh tộc si mạch là khẳng định điều động cường giả tiến đến chư thiên vạn giới lấy lại danh dự hắn ở thời điểm có tốt hắn không tại chư thi lúc này si m ạ n h cường giả đến chư thiên vạn giới chính là vô địch tồn tại tại loại chuyện lớn này phía trên trương trần không có khả năng toàn bộ gửi hy vọng ở thánh mạch cùng diễn thịnh chỗ trời diễn tộc chi m ạ n h bọn hắn là nói qua không có quá mạnh cường giả đi chư thiên vạn giới có thể trương trần lại cần làm tốt chưa mưa lụa quân chuẩn bị có hồng nông vô lượng trận lời nói những vấn đề này liền đều không phải là vấn đề chỉ cần đem hồng nông vô lượng trận bố trí tại chư thiên vạn giới bên trong như vậy chư thiên vạn giới bên trong tất cả thánh di tộc xào huyệt liền có thể bị trong nháy mắt triệt để xóa đi loại này xóa đi không cách nào tái sinh xóa đi hồng nông vô lượng trận uy năng, có thể làm được điểm này. những cái kia thánh di tộc trong xào h u y ệ t tràn ngập siêu việt cổ đế đỉnh phong lực lượng nhiều nhất bất quá là chúa tể cảnh cấp độ loại cấp bậc kia lực lượng tại hồng n ô n g vô lượng trận trước mặt có thể không đủ nhìn không có thánh di tộc xào h u y ệ t thánh di tộc cùng si mạch cường giả liền không thể thẳng tới chư thiên vạn giới bên trong cần từ ngoại giới tiến vào phía sau si mạch cường giả đến chư thiên vạn giới bên ngoài muốn đi vào chư thiên vạn giới nhất định phải công phá hồng n ô n g vô lượng trận đáng tiếc không có hôn độn cảnh tồn tại xuất thủ hồng n ô n g vô lượng trận cũng không cách nào bãi trừ đến cái mười cái t ắ n cái vĩnh hẳng cảnh cường giả tối đỉnh đều không đỉnh trô í c h lại gì trương trần có thể không tin đường đường hỗn độn cảnh cường giả sẽ đi địa phương xa như vậy tìm t r ư thiên vạn giới phiến phức không chút nào khoa trương có hồng m ô n g vô lượng trận hết t h ả liền đều vạn vô nhất thất thánh di tộc hoặc là si mạch cường giả đến trực tiếp thôi động giáo sát còn có thể loại trừ chư thiên vạn giới thai hoàng ẩm thánh di tộc xảo huyệt không chỉ như vậy cũng có thể để t r ư thiên vạn giới nhiều một t ầ n g phòng hộ không để cho hồng m ô n g cường giả tiến vào t r ư thiên vạn giới cho t r ư thiên vạn giới trưởng thành thời gian hiện tại trương trần trừ thánh mạch cùng trời diễn tộc chi mạch trợ giút cùng cam đoan còn có được thuộc về mình lực lượng sau một hồi lâu trương trần miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình. chậm dại đứng dậy đánh dấu toàn bộ kết thúc tiếp tục lưu lại thánh thành cũng không có tác dụng gì là thời điểm về nhà t r ư ơ n g trần không do dự trực tiếp cho k ỳ sâm cùng mạn phục phát ra một đạo đưa tin để cho bọn họ tới gian phòng của mình thế giới một lần đợi đến k ỳ sâm cùng mạn phục đến t r ư ơ n g trần liền có thể trực tiếp thi triển đại na z i từ thánh thành trở về chư thiên vạn giới t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu khởi hành trở về chư thiên vạn giới t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu khởi hành trở về chư thiên vạn giới k ỳ sâm cùng mạn phục tại chương trần phát ra tin tức một chén trả sau lần lượt đi tới chương trần gian phòng thế giới ở trong kỷ s â m thân thể cao lớn khoanh chân ngồi tại trên một chỗ bình nguyên tựa như một ngọn núi nhỏ ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g trần trong mắt mang theo tìm kiếm c h i sắc trương trần tiểu h ư u chúng ta bây giờ là muốn xuất phát tiến về quê hương của ngươi sao một bên hình thể nhỏ đi rất nhiều m ạ t phục nghe vậy cũng mặt lộ vẻ tò mò hắn cũng rất muốn biết chương trần để bọn hắn tới có phải là bọn hắn hay không muốn lên đường dựa theo tốc độ của bọn hắn cùng từng cái thế giới thành trị ở giữa trận pháp truyền thống bọn hắn nhiều lắm là một hai ngày thời gian liền có thể đến chương trần chỗ chư thiên vạn giới đương nhiên nếu là bọn hắn thi triển thủ đoạn tốc độ cao nhất chạy tới lời nói còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. t r ư ơ n g trần cũng không hề ngồi xuống mà là đứng nghiêm tại kỷ sâm cùng mạn phục phụ cận nhưng tại kỷ sâm cùng mạn phục trước mặt hai người dù là t r ư ơ n g trần là đứng đấy cũng bất quá khó khăn lắm cùng ngồi xếp bằng mạn phục cao không sai biệt cho lắm nghe được kỷ sâm hỏi thăm t r ư ơ n g trần cười thần bí hai vị đạo hữu ta có một loại phương pháp có thể trực tiếp trở lại ta chỗ hỗn độn thế giới còn xin đợi chút nữa hai vị phối hợp ta một chút không nên phản kháng không phải vậy chỉ sợ hai vị muốn giữa đường làm mất thoại âm rơi xuống kỷ sâm cùng mạn phục đều mặt lộ vẻ tò mò phương pháp gì lợi hại như vậy lại có thể từ khoảng cách một cái tinh giới địa phương trực tiếp trở lại hỗ loại năng lực này chính là hỗn độn cảnh cường giả cũng làm không được đi cho dù là hỗn độn cảnh cường giả cũng cần bước ra mấy bước thời gian mới có thể đến kỷ sâm cùng mạt phục liếc nhau sau đều là khẽ gật đầu trương trần tiểu h ư u yên tâm chúng ta nhất định toàn lực phối hợp bọn hắn đối với trương trần phương pháp không gì sánh được hiếu kỳ có thể tự mình nếm thử một phen cũng không tệ chương trần b à n chân bước ra lơ lửng giữa không t r ú n g cùng kỷ sâm cân bằng mà đứng kỷ sâm đạo h ư u chỉ sợ lần này cần ủy khuất ngươi một chút mạt phục đạo hữu đến kỷ sâm đạo hữu trên bờ vai đến lúc đó ta lại đứng tại kỷ sâm đạo hữu một bên khác trên bờ vai như vậy chúng ta liền có thể thẳng tới ta chỗ hỗn độn thế giới đại na z i có thể dẫn người cùng nhau đi tới điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trực tiếp hoặc là gián tiếp chạm đến bị truyền t ố n g người mới được không có khả năng tiếp xúc đến cùng một chỗ hắn liền không thể mang theo cùng nhau truyền t ố n g kỳ sâm nghe vậy có chút rợ khóc rợ cười ánh mắt nhìn về phía mặt phục vây vây tay mặt phục đến đây đi nghe trương trần tiểu hữu hắn trong mơ hồ giống như biết trương trần phương pháp phương pháp này hẳn là cần ba người bọn hắn tiếp xúc với nhau không có khả năng tách ra một khi tách ra bị tách ra cái kia liền sẽ bị nửa đường loại bỏ ra ngoài bất đắc dĩ là hắn hình thể lớn nhất chỉ có thể dựa vào hắn lẫn nhau tiếp xúc mặt phục sửng sốt một chút sau liền vẻ mặt tươi cười nhảy lên một cái đứng ở kỳ sâm trên bờ vai khoan hay nói cái này tầm mắt rất tốt quả nhiên à thật sự là đứng xem trọng xa kỳ sâm bay đầu chỗ khác cười mắng một tiếng đ ư ờ n g được tiện nghi còn khoe mẽ có tin ta hay không đem ngươi ném xuống mặt phục đ u n g vai không nói gì thêm t r ư ơ n g trần t h ấ y thế cười nhạt một tiếng thân thể phiêu động đi vào kỳ sâm một bên khác trên bờ vai đứng vững vỗ vô, vô kỳ sâm cái cổ chương trần trầm giọng nói kỳ sâm đạo hữu còn có mạn phục đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng nhất định không nên chúng đổ tách ra ta muốn bắt đầu Kỳ sâm chương ù n g mạt p h năm h nhao thu a o l i trăm sáu mươi bảy xưa đâu bằng nay hồng mông đạo tông võ lệ ninh hồng nhan trấn kinh chương năm trăm sáu mươi bảy xưa đâu bằng nay hồng nông đạo tông võ lệ ninh hồng nhan trấn kinh trừ thiên v n giới ba mươi ba đại thiên thế giới một trong vĩnh hằng đế giới ủ châu hồng nông đạo tông lúc này trước sân môn vô số cường giả n ú i liền không dứt những cường giả này đến từ vĩnh hằng đế giới khác biệt châu lục nhị đẳng châu lục nhất đẳng châu lục thậm chí đặc đẳng châu lục cường giả bình thường khó mà nhìn thấy thiên đế cấp bậc cường giả ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được những cường giả này tới mục đích chỉ có một cái cùng hồng nông đạo tông giao hảo quan hệ bây giờ hồng nông đạo tông đã triệt để xưa đâu bằng nay thiên đế cường giả có được hơn m ư ơ i vị những cường giả này không chỉ là bởi vì hồng mông đạo tông những ngày mới đản sinh cường giả mà đến bọn hắn càng là vì hồng mông đạo tông tông chủ chương trần chương trần tên hiện tại đã vang vọng toàn bộ chư thiên v n giới cũng biết thực lực cường đại của hắn cùng cường đại nhân mạch có cường giả loại này t o a c h ấ n hồng mông đạo tông cùng u châu bọn hắn không đến kết giao chẳng lẽ lại còn muốn cùng trở mặt bọn hắn lại không n ốc tự nhiên biết cùng cường giả kết giao c h ỗ t ố t dù là trèo không lên quan hệ có thể tại hồng mông đạo tông lăn lộn cái quen mặt cũng là tốt về sau gặp được sự tình cũng dễ nói hồng mông đạo tông bên trong tông chủ đ ạ i điện võ lệ cùng ninh hồng nhan ngồi xếp bằng thương nghị sự tình tại vĩnh hằng chân giới tu luyện một chút thời gian đằng sau bọn hắn tại công pháp khó mà thôi diễn sáng tạo thời điểm lựa chọn tạm thời rời đi vĩnh hằng chân giới về tới hồng mông đạo tông không chỉ là hai người bọn họ như vậy lam giả huyết vô nhai. tiêu sắt cùng đông đảo hàng o cổ trương gia cường giả cũng là như thế đại đế về sau tăng cao tu vi không chỉ là năng lượng đầy đủ liền có thể đột phá còn cần thôi diễn sáng tạo công pháp của mình chỉ có công pháp hướng mặt trước đẩy vào tu vi lại thỏa mãn đột phá điều kiện mới có thể thực hiện tu vi đột phá tại mới vừa tiến vào vĩnh hằng chân giới tăng lên trên diện rộng tu vi về sau bọn hắn tiêu hao hết trước kia thôi diễn những công pháp kia tiến độ tu vi tăng lên lúc này mới không thể không chậm lại mặc dù vĩnh hằng chân giới huyền diệu khí tức có thể gia tăng nộ tính của bọn họ để bọn hắn thôi diễn sáng tạo công pháp tốc độ tăng tốc thế nhưng là cái này tăng tốc cũng là đối ứng với nhau cũng chính bởi vì bọn hắn như vậy khiến cho bây giờ hồng mông đạo tông uy thế vang vọng toàn bộ vĩnh hằng thế giới võ lệ thâm hít một hơi đối với ninh hồng nhan có chút bận tâm đạo không biết chương trần lao đệ lần này đi bên ngoài hỗn độn như thế nào nơi đó cũng không phải chúng ta nơi này hồng mông bên trong có được rất nhiều cổ đế đỉnh phong trở lên cường giả nguy hiểm trùng điệp hy vọng t r ư ơ n g trần lao đệ hết h y thuận lợi mới là đáng tiếc thực lực chúng ta quá kém không giúp đỡ được cái gì ninh hồng nhan nghe vậy không thèm để ý c ư ờ i cười lệ ca ngươi cũng đừng có đa sầu đa cảm trương trần đạo hữu thiên tư cùng thực lực ngươi cũng không phải không biết ta tin tưởng cho dù là hắn đi hồng nông cũng sẽ là một viên không gì sánh được trói mắt t â n tinh nói không chừng hắn hiện tại thực lực đã đạt đến vĩnh hằng cảnh đối với cổ đế trên đỉnh phong tu vi cảnh giới còn có trương trần châu đi bọn hắn cũng biết cúng võ lệ khác biệt chính là ninh hồng nhan đối với trương trần tự tin vô cùng cái này đã từng vượt qua đại cảnh giới đưa nàng đánh bại yêu nghiện mặc kệ muốn đi chỗ nào đều sẽ không gì sánh được trói mắt thoại âm rơi xuống võ lệ thần sắc có chút bất đắc di ta cũng biết t r ư ơ n g trần l ã o đệ thiên tư cùng thực lực rất cường đại thế nhưng là lần này hắn đi mục đích là vì thánh di tộc phía sau thánh tộc chủng tộc kia ta mặc dù không biết thực lực nhưng bọn hắn dưới tay một chủng tộc thánh di tộc đều cường đại như vậy ta không thể không lo lắng t r ư ơ n g trần l ã o đệ an nguy vấn đề ninh hồng nhan nghe vậy cũng trở mặc hoàn toàn chính xác t r ư ơ n g trần không có bất kỳ cái gì mục đích vẹn vẹn đi hồng nông bên trong tu luyện tăng cao tu vi hết t hệ cũng không có vấn đề gì thậm chí có thể làm được rất tốt thế nhưng là trương trần không phải là không có mục đích mục đích của hắn rất rõ ràng đi cho chư thiên vạn giới tìm kiếm ngoại viện đối kháng thánh di tộc phía sau thánh tộc si mạch ngay tại hai người trần mặc thời điểm một đạo tiếng cười khẽ tại tông chủ trong đại điện vang lên võ lệ lao ca còn có ninh hồng nhan đạo hữu không cần phải lo lắng an nguy của ta lần này vừa đi sự t ì n h ta đều giải quyết mà lại ta còn mang theo hai vị bằng hữu trở về nghe được vang lên bên hai thanh âm quen thuộc võ lệ cùng ninh hồng nhan thân thể chấn động mạnh một cái vội vàng đứng dậy thanh âm này là trương trần trương trần trở về lời còn chưa dứt một đạo quang mang lấp loe ở giữa một đạo cao tới hơn mười t r ư ợ n g thân ảnh to lớn chậm rãi hiện lên ở trong đại điện thân ảnh to lớn quanh thân bao phủ quang mang còn không có tán đi võ lệ cùng ninh hồng nhan trên khuôn mặt liền không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi cố khí tức này thật mạnh so cổ đế đỉnh phong còn muốn càn g mạnh chẳng lẽ lại đây là vĩnh hằng cảnh cấp bậc cờ giả nghĩ đến khả năng này võ lệ cùng ninh hồng nhan nhịn không được l i ế t nhau đều l à n u ố t nước miếng một cái bọn hắn tu vi hiện tại đã đột nhiên tăng mạnh một thân tu vi đạt đến sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào luân hồi giai đoạn cổ đế bọn hắn chính là bởi vì mắc kẹt ở đây mới lựa chọn đi ra ngoài tìm cầu đột phá thời cơ hiện tại bọn hắn cảm giác bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phóng đại tu vi có chút không đáng chú ý quá không đủ nhịn vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả、A. toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có trần vạn cổ những cái kia thập đại cường giả sắp đột phá cường giả khác còn kém chi rất xa nghe vừa mới trương trần l ờ i nói ý tứ lần này trở về hắn mang theo hai vị bằng hữu không ngoài dự liệu lời nói hai cái này bằng hữu đều là vĩnh hằng cảnh cường giả trước mắt bọ chương trần chương trần thân thể khét động từ kỷ sâm trên bờ vai chậm rãi rơi xuống đi vào võ lệ cùng ninh hồng nhan trước mặt cười nhặt một tiếng võ lệ lao ca ninh hồng nhan đạo hữu đã lâu không gặp võ lệ cùng ninh hồng nhan nghe vậy lấy lại tinh thần theo bản năng đáp lại lên tiếng đã lâu không gặp t r ư ơ n g trần lại lần nữa cười cười quay người đối với kỳ sâm cùng mạn phục giới thiệu nói võ lệ lao ca còn có ninh hồng nhan đạo h ư u hai vị này là ta tại hồng mông bên trong kết giao bằng h ư u thân thể cao lớn vị kia gọi là kỳ sâm đến từ chiến thần tộc thực lực đạt đến vĩnh hằng cảnh t ấ p độ mặt khác vị kia gọi là mạn phục đến từ lạc thần tộc thực lực cũng là vĩnh hằng cảnh đáng nhắc tới chính là bọn hắn đều là ba vị vĩnh hằng cảnh cứng giả nhục thân linh lực cùng thần hồn đều đã đột phá vĩnh hằng cảnh nói đến đây chương trần cho kỳ sâm cùng mạn phục cũng giới thiệu một chút kỳ sâm đạo hữu mạn phục đạo hữu hai vị này là của ta người thân cận đã từng gi vị này là võ lệ vị này là ninh hồng nhan kỷ sâm cùng mạn phục nghe vậy đối với võ lệ cùng ninh hồng nhan hữu hảo cười cười nơi này chính là trương trần tiểu hữu quê hương a không gian có chút yếu kém còn có nơi này vậy mà không có vĩnh hằng chi lực tồn tại xem ra hỗn độn thế giới cùng hồng mông vẫn có một ít tranh l ệ n h nhìn thấy kỷ sâm cùng mạn phục d á n g tươi cười, cười còn có bên thai rơi xuống trương trần thanh em đàm thoại vừa mới khôi phục võ lệ cùng ninh hồng nhan lại lần nữa t r ấ n kinh cho dù là bọn họ đã đoán được cái này hai đạo lạ lâm thân ảnh thực lực khả năng đạt đến vĩnh hằng cảnh cấp độ nhưng là bây giờ bọn hắn chính thay ngay được trương trần giới thiệu. hay là không thể ư ớ c chế lâm vào khiếp sợ cảm xúc ở trong vậy mà thật đều là vĩnh hằng cảnh cường giả hay là ba vị vĩnh hằng cảnh t r ư ơ n g trần có thể kết giao đến loại bằng hữu này còn có thể mang theo bọn hắn trở lại chư thiên và giới nói như vậy t r ư ơ n g trần thực lực hôm nay chẳng phải là cũng đã bốn nghĩ tới đây võ lệ thâm hít một hơi cỡ ép đệ xuống nội tâm trần kinh đối với kỷ sâm cùng mạn phục có chút chắp tay sau quay đầu hướng t r ư ơ n g trần hỏi thăm lên tiếng trương trần l ã o đệ ngươi bây giờ tu vi lời còn chưa dứt thế nhưng là ý tứ lại là không cần nói cũng biết một bên ninh hồng nhan mặc dù không có nói chuyện trong mắt nhưng cũng mang theo nồng đậm tìm kiếm chiếm c n à n g cũng rất muốn biết chương trần tu vi hiện tại đến cùng bao nhiêu chương trần nghe vậy bật cười lớn võ lệ lao ca đoán không sai tu vi của ta cũng đã đột phá đến vinh hằng cảnh cùng kỳ sâm mặt phục một dạng đều là ba vị vinh hằng cảnh lần này đi hồng mông thu hoạch rất nhiều nghe được chương trần lời nói võ lệ cùng ninh hồng nhàn có chút mê mang lướt nhau với m ớ i bọn hắn còn tại lo lắng chương trần an nguy kết quả ngược lại tốt chương trần vậy mà đã siêu việt tất cả mọi người chẳng những trước một bước đột phá đến vinh hằng cảnh hay là linh lực nhục thân thần hồn ba vị đột phá vinh hằng cảnh chương năm trăm sáu mươi tám bố trí hồng mông vô lựa trận chương ế t diệt để hủy h c t h i trần ư lượng chư Trưng n hồng mông trận thiên vạn thánh g giới bố trí Chết diệt tất di tộc xào huyệt t r hủy vô cả để di xào phát giác được võ lệ cùng ninh hồng nhan trấn kinh cũng không có cảm thấy bất ngờ thật sự là bởi vì lần này hắn đi hồng m ô n g thực lực tăng lên s á c thực quá lớn đổi lại là chỗ hắn tại võ lệ cùng ninh hồng nhan vị trí bên trên cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ tại tĩnh mịch tinh hải đánh dấu trước mắt ba vị tu vi có đình trực tiếp để tu vi trong nháy mắt đạt đến cổ đế đình phong cấp độ gặp được kỷ sâm cùng mặt p h ụ tiến về cơ duyên tri địa luyện hóa thu lấy vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chân ma tộc cường giả thi hải nhục thân phá vĩnh hằng đ ằ n g sau lại đang thánh thành thánh mạch phủ đánh dấu hôn độn cảnh cấp bậc hồng mông tạo hóa trải qua cải tu công pháp nhất nghiệm thẳng tới cổ đế đỉnh phong tầng trên c u n g nhất độ khiến cho hồng mông giới diện tích đạt tới cực hạn không cách nào khuyết trương như vậy t r ư ơ n g trần lúc này mới thuận thế đột phá vĩnh hằng cảnh đặt thành hiện tại ba vị vĩnh hằng cảnh thành cựu hiện tại suy nghĩ kỹ một chút t r ư ơ n g trần chính mình đối với mình lần này thực lực tăng lên đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi những n à y khâu thiếu một cái hiện tại hắn thực lực đều làm không được cường đại như vậy sau một hồi lâu võ lệ ninh hồng nhan lấy lại tinh thần đối với chương trần cùng kỳ sâm m ặ t phục thật có lỗi cười một tiếng thật có lỗi có chút quá chấn kinh để mấy vị đợi lâu t r ư ơ n g trần không quan trọng nún vai võ lệ lao ca các ngươi nói gì vậy đây là nơi nào có cái gì đợi lâu không đợi lâu đúng rồi các ngươi làm sao lại xuất hiện tại hồng mông đạo tông theo lý mà nói các ngươi không nên ở nơi đó tu luyện sao lúc này kỷ sâm cùng m ặ t phục ngay tại cảm giác cùng dò x é t hồng mông đạo tông cũng không có chú ý t r ư ơ n g trần ba người nói chuyện võ lệ cùng ninh hồng nhan liếc nhau sau đều là đắng c h á c cười một tiếng còn có thể là bởi vì cái gì thiên phú của chúng ta hạn mức cao nhất không có cao như vậy tu vi đạt tới sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế về sau đối với luân hồi chân lý khó mà cảm nộ không nói công pháp tiến lên cũng lâm vào bình cảnh ở bên trong cũng tăng lên không là cái gì trọng yếu nhất chính là ở bên trong đối với luân hồi chân lý lĩnh nộ g quá mức cực hạn dứt khoát chúng ta liền đi ra t r ư ơ n g t r ì n nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ hiểu rõ thì ra là như vậy hoàn toàn chính xác luân hồi giai đoạn cổ đế không thể so với mặt khác cần lĩnh nộ g ưu tiên lĩnh nộ g luân hồi chân lý mới được tại vĩnh hằng chân giới bên trong căn bản không có cái gì có thể lĩnh nộ tồn tại đi vào ngoại giới muốn lại càng dễ lĩnh nộ một chút công pháp khó mà thôi diễn sáng tạo thì càng là một đại vấn đề cuối cùng hay là võ lệ l i n h hồng nhan chính mình nói như vậy thiên phú của bọn hắn hạn mức cao nhất quá thấp đi tới hiện tại tu vi này bọn hắn đã rất khó giống trước đó một dạng nhanh chóng ngợn nhờ vĩnh hằng chi lực tăng cao tu vi thậm chí trương trần còn có thể nghĩ đến chỉ sợ không chỉ là võ lệ hai người bọn họ d ạ n g này những người khác cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống duy nhất có khả năng xuất hiện ngoại lệ cũng chỉ có phụ thân của hắn trương lan phụ thân trương lan nộ tính thiên phú đều rất mạnh dù là không có thái cổ thánh thể cũng không thể ảnh hưởng sự cường đại của hắn tại trương trần người thân cận bên trong trừ tiên tổ trương sở cùng bọn hắn bên ngoài trương lan tiên tư hẳn là mạnh nhất nghĩ đến chính mình tùy thân trong tiểu thế giới cất giữ vĩnh hằng cảnh cảnh giới nhắc nhở p h ù t r ư ơ n g trần có chút rồi rắm vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ù hết thệ cũng chỉ có mười cái thế nhưng là hắn người thân cận cũng không chỉ có mười vị mặc kệ là gia tộc các l a o tổ hay là phụ thân mẫu thân đại bá hay là võ lệ ninh hồng nhan mau không bờ làm giả cùng tiêu sát bọn hắn t r ư ơ n g trần đều muốn để bọn hắn đột phá cổ đế đ ỉ n h phong đạt tới vĩnh hằng cảnh cấp độ đáng tiếc hiện thực không cho phép chương trần ưu tiên suy tính tự nhiên hay là người nhà thân nhân võ lệ bọn hắn cẩn trở đến phía sau lại nói về sau chương trần không tin hắn không có khả năng lại đánh dấu ra vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ đợi đến lần sau đánh dấu đi ra vĩnh hằng cảnh, cảnh cảnh giới tăng lên phủ lại cho võ lệ lão ca bọn hắn sử dụng đi lần này vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ trước cho phụ thân mẫu thân bọn hắn sử dụng tiến tổ trương s ợ cổng vạn võ cổ đ ế trần vạn cổ những cường giả này chính mình liền có thể mượn nhờ vĩnh hằng chi lực đột phá vĩnh hằng cảnh cũng không có tất yếu đi hồn phí hết một tấm vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ để bọn hắn đột phá hạ quyết tâm về sau trương trần nội tâm xoắn suýt tán đi suy nghĩ trở nên thông suất đứng lên ngầng đầu nói xong chương trần không có chờ kỷ sâm cùng mạt phục nói chuyện liền trực tiếp biến mất tại trong đại điện kỷ sâm cùng mạt phục nghe được trương trần thanh em đàm thoại nhìn không được liêm nhau tình cảm bọn họ chạy tới cái gì cũng không làm liền muốn chỉ điểm tu luyện bất quá nếu là trương trần bàn giao chỉ điểm một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục nghĩ tới đây k ỳ sâm cùng mạ phục đối với có chút không biết làm sao võ lệ cùng ninh hồng nhan hiền lành cười một tiếng hai vị đạo h ư u có thể có gì cần hỏi thăm chúng ta chúng ta biết đến nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy võ lệ cùng ninh hồng nhan bị k ỳ sâm các loại mạ phục thái độ chỉnh có chúc n ộ n g hồng mông vĩnh h ẳ n g cảnh cường giả đều là như thế hiền lành a do dự một chút hai người bắt đầu đem việc tu luyện của mình nan để nói ra kỷ sâm cùng mạ phục biết được về sau cũng bắt đầu là võ lệ ninh hồng nhan giải đáp đứng lên một bên khác t r ư ơ n g trần trực tiếp bước ra một bước rời đi vĩnh hằng đ ị giới sau đó lại là mấy bước bước ra đi tới chư thiên vạn giới trung ương nói là trung ương kỳ thực chính là một chỗ hư vô không gian cái gì đều không tồn tại không có thế giới tồn tại cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua b ố n phía khẽ gật đầu ngay ở chỗ này để đặt trận bàn đi nói xong bàn tay huy động vĩnh hằng chi lực tuân ra đem chỗ này không gian hư vô che chắn che giấu ẩn nấp tại chân chính không biết ở trong làm xong những n à y về sau chương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hồng ngông vô lượng trận trận bàn têu gọi ra lựa chọn một cái vị trí thích hợp bày ra lại dùng vĩnh hằng chi lực đem nó một mực cố định tại nguyên chỗ nhìn chăm chú lên trước mắt màu tím trận bàn chương trần nhịn không được hít sâu một hơi cho ta khải vĩnh hằng chi lực phun ra ngoài liên tục không ngừng rót vào màu tím trong trận bàn theo những n à y vĩnh hằng chi lực r ó t vào màu tím trận bàn bắt đầu tách ra uy năng kinh khủng sau một lát chương trần đình chỉ chuyển v ậ n vĩnh hằng chi lực tiếp theo một cái trước mắt màu tím trận bàn bộ phát ra một đạo mánh liệt hảo quang màu tím chiếu sáng bốn phía hết thảy tử quang nhanh trong quyết tán so với bình thường tốc độ ánh sáng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần trong né mắt liền đem toàn bộ chư thiên vạn giới bao ph c lần này nhất cổ tác khi đem toàn bộ chư thiên vạn giới thánh di tộc xào huyệt giải quyết triệt đề vĩnh viên trừ hậu hoạn một hơi qua đi chư n g trần cảm giác được tất cả thánh di tộc xào huyệt chỗ những ngày thánh di tộc trong x ả o huyệt nghỉ lại nước cờ chi không do thánh di tộc cờ giả trừ cái đó ra mỗi cái thánh di tộc trong xào huyệt đều có một cái thông hướng vùng đất không biết trận pháp truyền thống trận pháp truyền thống này phía trên có sức mạnh phun trào bao k h ỏ a toàn bộ xào huyệt ẩn chứa nồng đậm tái sinh chi lực cái này khiến trương trần có chút minh ngộ xem ra những n à y thánh di tộc xào huyệt sở dĩ có thể lại tái sinh đều là bởi vì những n à y trận pháp truyền thống bên trên những cái kia tái sinh chi lực bất quá những n à y tái sinh chi lực tại hồng ngông vô lượng trận uy năng trước mặt còn nói không lên tái sinh những n à y tái sinh chi lực phẩm cấp chính như trương trần lúc trước đoán một dạng chỉ có chúa tể cảnh cấp độ tại hồng n ô n g vô lượng trận trước mặt chỉ là chúa tể cảnh có thể không đủ nhịn trương trần mở hai mắt ra bờ môi khẽ mở diện lời còn chưa dứt hồng nông vô lượng trận bộc phát uy năng tinh chuẩn đà kích tại mỗi một cái thánh di tộc xào h u y ệ t phía trên uy năng kinh khủng bộc phát những n à y thánh di tộc trong xào h u y ệ t thánh di tộc thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp hóa thành hư vô q u ấ n quanh ở xào h u y ệ t cùng trận pháp truyền thống bên trên tái sinh c h i lực cũng vô pháp ngăn cản bị trực tiếp xóa đi đương nhiên trương trần cũng không có đem tất cả trận pháp truyền thống đều hủy đi mà là lưu lại mấy cái làm đằng sau tiến về thánh di tộc hang hổ ở nơi nào tại trương trần cũng không tìm được bọn hắn hang ổ ở nơi nào tại trương trần để hồng nông vô lượng trận hủy diện thánh di tộc vô số cường giả khiếp sợ không tên bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn biết đến cùng không biết thánh di tộc xào huyện tại bão tạng chương năm trăm sáu mươi chín hậu hoạn thanh trừ chuẩn bị di ệ tộc t hết thể thanh toán chương năm trăm sáu mươi chín hậu hoạn thanh trừ chuẩn bị di ệ tộc t hết thể thanh toán một chút thánh di tộc xào huyện bọn hắn biết được vị trí còn đã từng nhiều lần đi vây quét t hủy diện để cầu an bình đáng tiếc mỗi lần vây quét t hủy diện thành công về sau những n à y thánh di tộc xào huyện tại trải qua một đoạn thời gian về sau liền sẽ quỷ dị tại nguyên chỗ lại tái sinh đi ra đối diện với mấy cái này tái sinh thánh di tộc xào huyện trừ mỗi lần xuất hiện về sau lại lần nữa tiến hành vây quét hủy diệt bên ngoài bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp nhưng là bây giờ bọn hắn lại khiếp sợ phát hiện có một ít bọn hắn còn chưa kịp đi vây quét hủy diệt thánh di tộc xào huyện bây giờ tại một cỗ không biết lực lượng kinh khủng tác dụng dưới trong n g á y mắt bị xóa đi hết thẻ vết tích không chỉ là những này chưa kịp đi hủy diệt thánh di tộc xào huyện liền xem như những cái kia bọn hắn hủy diệt thánh di tộc xào huyện nguyên bản vị trí cũng có lực lượng kinh khủng giáng lâm lực lượng kinh kh đông đảo chư thiên vạn giới cường giả rõ ràng cảm giác được nơi đó đã không có bất luận cái gì thánh di tộc khí tức cũng không có bất luận cái gì có thể tái sinh mánh khỏe tồn tại nói cách khác c ố này kinh khủng không biết lực lượng trực tiếp đem thánh di tộc xào h u y ệ t hủy diệt hoàn toàn không cách nào tái sinh chân chân chính chính hủy diệt chứ những này bọn hắn biết đến thánh di tộc xào h u y ệ t bên ngoài nhất làm cho chư thiên vạn giới cường giả khiếp sợ hay là những cái kia bọn hắn căn bản không phát ra gì không biết được vị trí thánh di tộc xào huyện một chút thánh di tộc xào huyện bọn hắn căn bản chưa từng có thăm dò t h n g tới ẩn tàng đến vô cùng tốt hiện tại những n à y ẩn tàng đến vô cùng tốt để bọn hắn chưa bao giờ phát giác được thánh di tộc xào h u y ệ t tại lực lượng kinh khủng phía dưới cùng mặt khác những cái kia thánh di tộc xào h u y ệ t cùng một chỗ bị xóa đi hết thẻ vết tích triệt để biến mất hủy diệt bất quá một cái chớp mắt công phu chư thiên vạn giới các cường giả liền khó mà cảm giác được bất luận cái gì một chỗ thánh di tộc xào h u y ệ t cái này khiến chư thiên vạn giới các cường giả có chút hoảng hốt đây là có chuyện gì vừa mới nguồn lực lượng kia đến cùng là cấp độ gì lực lượng vậy mà như vậy khủng bố còn có nguồn lực lượng này là từ đâu mà đến đối với bọn hắn chư thiên vạn giới tới nói lại là tốt là xấu thánh di t c h ư thiên vạn giới các cường giả hẳn là cảm thấy cao hứng mới đối nhưng là bây giờ bọn hắn không những cao hứng không nổi không nói còn lâm vào thật sâu sầu lo ở trong nếu là nguồn lực lượng kia cùng bọn hắn c h ư thiên vạn giới là địch chỉ sợ là một cái so thánh di tộc còn muốn địch nhân đáng sợ không có chút gì do dự những cường giả này vội vàng cấp nhà mình chân chính người nói chuyện đưa tin hiện tại c h ư thiên vạn giới phát sinh loại này to lớn biến cố những cường giả chân chính kia bọn họ cũng là thời điểm đứng ra thánh di tộc sao huyện bị triệt để xóa đi một cái tồn tại bí ẩn hiện lộ ra tung tích c h ư thiên vạn giới tương lai đến tội cùng ở nơi nào bốn c h ư thiên vạn giới vị trí trung ương c sau, sau. sau đó bọn hắn cần làm chính là tiến về thánh di tộc hang hổ đem cái này cùng bọn hắn chư thiên vạn giới là địch năm tháng dài đằng đang t h ủ n g tộc diện tộc bọn hắn cần làm ra sau cùng thanh toán không phải thánh di tộc thanh toán chư thiên vạn giới mà là chư thiên vạn giới đi thanh toán thánh di tộc cái này lưng đeo hết thẻ tội ác chủng tộc là thời điểm trả giá thật lớn lại lần nữa cho hồng mông vô lượng trận gia cố về sau chư trần không tiếp tục dừng lại hướng vĩnh hằng đế giới phương hướng trở về hồng nông vô lượng trận cũng không cần đặc biệt cung ứng năng lượng chính như tên của nó bình thường hồng nông vô lượng hết thẻ tiêu hao đều là vô lượng nó có thể hấp thụ hồng nông bên ngoài năng lượng đến làm bản thân lớn mạnh phòng hộ chư thiên và giới hồng nông chỉ cần vẫn tồn tại hồng nông vô lượng trận liền sẽ không bởi vì vấn đề năng lượng mà ngừng vận chuyển vĩnh hằng đế giới ưu châu hồng nông đạo tông tông chủ trong đại điện chương trần thân ảnh chống g ô n g hiện hiện đối với võ lệ mấy người cười nhạt một tiếng mấy vị chúng ta nên đi địa phương kia chương năm trăm bảy mươi hồng nông thiên đạo lời thể vĩnh hằng chân giới tồn tại theo r ư ồ n Nông Tiên g đ bản năng đem ánh mắt nhìn về phía kỷ sâm cùng mạn phục đối với trương trần nói cái chỗ kia bọn hắn tự nhiên biết là địa phương nào có thể bị mịt mờ đề cập cũng chỉ có vĩnh hằng trân giới chỉ là kỷ sâm cùng mạt phục bọn hắn cũng muốn cùng nhau tiến đến a trải qua vừa mới tiếp xúc bọn hắn đã đại khái biết kỷ sâm cùng mạt phục làm người đối với nói lên tu luyện nan đề sắp thực làm được biết gì nói nấy có thể dẫn bọn hắn cùng đi vẫn có một ít bốn không phải bọn hắn không tin kỷ sâm cùng mạt phục thật sự là bởi vì vĩnh hằng chân giới đối với chư thiên vạn giới quá là quan trọng càng ít có người biết được càng tốt chớ nói chi là những người này hay là đến từ hồng mông cường giả bọn hắn nhưng không có quên bọn hắn chư thiên vạn giới cho tới nay được nhân chính là đến từ hồng mông chương trần phát giác được hai người lo lắng trấn an cởi cười võ lệ lao ca ninh hồng nhan Đạo điểm này các ngươi yên tâm bọn hắn sẽ không bán đứng chúng ta nếu là thật không yên lòng có thể cho kỷ xâm cùng mạn phục đạo hưu phát ra hồng mông thiên đạo lợi thế như vậy có đức thúc thì càng sẽ không nói đối với kỷ xâm cùng mạn phục chương trần làm mười phần tin tưởng nếu là kỷ xâm cùng mạn phục vẫn luôn là nguy trang như vậy tại hắn bị ma s á t làm cho khóa chặt thời điểm hai người bọn họ liền sẽ không một mực hỗ trợ cũng sẽ không tại đằng sau đến thánh thành vẫn như cũ đối với hắn giữ gìn có thửa thậm chí c ă n nguyện sung làm hộ vệ nói thật ra nếu là kỷ xâm cùng mạn phục trước đó làm những cái kia cũng là vì thu hoạch tín nhiệm của hắn lời nói vậy liền quá mức cao minh một chút Bị lừa, t r ư ơ n g trần cũng là tâm phục khẩu phục dù sao đây cũng là chính hắn biết người không rõ bất quá nếu là kỷ sâm cùng mạn phục có thể lập xuống hồng mông thiên đạo lợi thế lo lắng như vậy hết t h ể cũng sẽ không phát sinh tất cả đều vui vẻ t r ư ơ n g trần cũng không hy vọng mình tại hồng mông kết giao bằng hưu b á n chính mình kỷ sâm cùng mạn phục nghe vậy thần sắc càng thêm kinh ngạc đến cùng là chuyện gì địa phương nào lại có thể để t r ư ơ n g trần cũng cẩn thận như vậy đối đãi đối với t r ư ơ n g trần để bọn hắn phát ra hồng mông thiên đạo lợi thế bọn hắn là không quan trọng đơn giản là thêm một cái bảo hộ thôi làm bọn hắn chân chính hiếu kỷ chính là chương trần cùng võ lệ bọn hắn nói cái chỗ kia đến cùng là địa chương trần ngữ thôi ánh mắt nhìn về phía kỷ sâm cùng mặt phục thật có lôi cười một tiếng hai vị đạo hữu tại cáo chi các ngươi cái chỗ kia trước kia còn xin các ngươi hai cái có thể lập xuống hồng nông thiên đạo lời thề ủy khuất hai vị các ngươi lập xuống lời thề về sau ta ngay lập tức sẽ cáo chi các ngươi cụ thể chi tiết cùng chúng ta lo lắng Kỳ lời còn chưa dứt một cỗ siêu việt hết thể khủng bố ý niệm liền giáng lâm tại tông trụ trong đại điện cỗ này khủng bố ý niệm tại quét một vòng kỷ sâm cùng mạn phục về sau liền lặng yên tiêu tán t r ư ơ n g trần cảm giác được khủng bố ý niệm rời đi thật dài thở ra một hơi đối với kỷ sâm cùng m ạ n phục lại lần nữa thật có lỗi cười một tiếng hai vị đạo h ư u làm phiền các người các người đến đây hỗ trợ ta còn như thế phòng bị các ngươi vừa mới khủng bố ý niệm siêu việt hết thảy cho dù là lúc trước tiếp xúc vị kia vĩnh h ẳ n g cảnh cường giả tối đỉnh cơ trầm tại đạo này khủng bố ý niệm trước mặt cũng không thể coi là cái gì có vẻ hơi không có ý nghĩa như vậy có thể thấy được cái kia cũ kinh khủng ý niệm chính là hồng mông thiên đạo ý chí lợi thể tạo nên tác dụng võ lệ cùng ninh hồng nhan nhũ chặt lông mày cũng tán đi cùng chương trần một dạng đối với kỳ sâm cùng mạn phục thật có l ô i cười một tiếng trong chuyện này bọn hắn xác thực có một ít không tử tế nhưng bọn hắn không thể không làm như vậy lại không phúc hậu cũng so vĩnh hằng chân giới bại lộ mạnh kỳ sâm cùng mạn phục không quan trọng lắc đầu đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng chuyện này không n g ạ i chúng ta chân chính hiếu kỳ chính là các ngươi nói tới nơi này đến cùng là địa phương nào có thể làm cho trương trần ba người như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch đối đ ã i nghĩ đến hẳn là cái gì không tầm thường địa phương cái này khiến kỳ sâm cùng mạn phục hiếu kỳ đồng thời lại sinh ra nồng đậm chờ mong trương trần nghe vậy cùng võ lệ ninh hồng nhan liếp nhau sau cười n h ạ t một tiếng không biết hai vị đạo hữu có thể từng nghe nói qua vĩnh hằng chân giới t h á n h tộc si mạch hẳn là vẫn luôn đang tìm nơi này vĩnh hằng chân giới nghe được bốn chữ này kỷ xâm cùng mạn phục con người bỗng nhiên co rụt lại chẳng lẽ lại t r ư ơ n g trần bọn hắn ẩ n tàng địa phương là vĩnh hằng chân giới nghĩ đến khả năng này kỷ xâm cùng mạn phục nhịn không được hít sâu một hơi chư thiên văn giới lại có vĩnh hằng chân giới tồn tại cái này vĩnh hằng chân giới nghĩ đến là vị đại nhân kia lúc trước vẫn lạc thời điểm cuối cùng vật lưu lại đi bọn hắn mơ hồ nhớ kỹ giống như cổ thần tộc cường giả đã từng tìm kiếm qua đáng tiếc phía sau thánh tộc si mạch không muốn từ bỏ bắt đầu tiếp nhận chuyện này nói như vậy lời nói si mạch một mực để thánh di tộc tiến đánh hỗn độn chính là đang tìm kiếm vĩnh hằng c h â n giới bọn hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày bọn hắn có thể nhìn thấy vĩnh hằng c h â n giới kỷ sâm cùng mạ phục mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nhìn thấy sắc mặt hai người chương trần không cần đoán liền biết bọn hắn hẳn là biết vĩnh hằng c h â n giới là cái gì bất quá có thể làm cho kỷ sâm cùng mạ phục thất thố như vậy tựa hồ vĩnh hằng trân giới lai lịch so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng lớn võ lệ cùng ninh hồng nh sau một hồi lâu kỳ sâm cùng mạn phục miễn cưỡng lấy lại tinh thần đối với t r ư ơ n g trần đ á n g chắt cười một tiếng là vĩnh h ẳ n g chân giới lời nói t r ư ơ n g trần tiểu hữu ngươi để cho chúng ta phát ra hồng mông thiên đạo lời thề vậy liền không sai loại địa phương này s ắ c thực cần dùng hồng mông thiên đạo lời thề để ước thúc t r ư ơ n g trần nghe vậy hít sâu một hơi sau đối với hai người hỏi thăm một tiếng nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn phải biết vĩnh h ẳ n g chân giới lai lịch còn xin hai vị giải hoặc kỳ sâm nhìn thoáng qua võ lệ cùng ninh hồng nhan trầm giọng nói vĩnh hồng nhan trầm g n g n i n h hồng nhan trầm giọng nói vĩnh hồng nhan trầm giọng nói mà là chỉ một cường giả vẫn lạc về sau cuối cùng lưu lại quà tặng tất cả cường giả vẫn lạc về sau lưu lại quà tặng đều gọi là m vĩnh hằng chân giới mà có tư cách lưu lại loại quà tặng này cường giả chỉ có vĩnh hằng cảnh phía trên hỗn độn cảnh cường giả nói đến đây k ỳ sâm thần sắc trở nên có chút trịnh trọng ta không có đoán sai các ngươi hỗn độn cái này vĩnh hằng chân giới hẳn là sáng tạo các ngươi cái này hỗn độn vị cường giả kia lưu lại vị kia cổ thần tộc chí cường giả tại hồng mông đại chiến trước khi vẫn lạc lưu lại thoại âm rơi xuống chương trần con mắt nhịn không được hít h i p vĩnh hằng chân giới lại là như、vậy. mỗi cái hôn độn cảnh cấp bậc cường giả đều có thể lưu lại vĩnh hằng chân giới mà vĩnh hằng chân giới bên trong tràn ngập huyền diệu khí tức mạnh yếu hẳn là nhìn hôn độn cảnh cường giả mạnh yếu đi nhìn như vậy lời nói lưu lại chư thiên vạn giới cái này vĩnh hằng chân giới vị t i a cổ thần tộc cường giả thực lực hẳn là tại hôn độn cảnh ở trong đều xem như tồn tại cường đại dù sao chư thiên vạn giới vĩnh hằng chân giới huyền diệu bên trong khí tức mức độ đậm đặc so với thánh thành thánh mạnh p h ủ đô còn muốn càng thêm nồng đậm đem so sánh với trương trần hơi có vẽ bình tĩnh võ lệ cùng ninh h ồ n nhan chính là ch lại là vĩnh hằng c ả n h phía trên cường giả trước khi vẫn lạc lưu lại vĩnh hằng c ả n h phía trên là hôn đội c ả n h a hôn đội cảnh sáng tạo một phương hôn đội chương năm trăm bảy mươi mốt tiến về vĩnh hằng c h â n giới chuẩn bị tập kết phản công chương năm trăm bảy mươi mốt tiến về vĩnh hằng c h â n giới chuẩn bị tập kết phản công kỷ sâm thanh âm đàm thoại rơi xuống chương trần lấy lại bình tĩnh đối với kỷ sâm cảm tạ c h ấ p tay đa tạ cáo chi cho tới nay ta đều hiếu kỷ vĩnh hằng trân giới lai lịch hiện tại cuối cùng là biết được nói xong chương trần trên khuôn mặt không tự chủ lộ ra một vòng vẻ cảm khái kỳ sâm không thèm để ý khoát tay háo trương trần tiểu hữu ngươi không phải hồng mông cường giả đối với những n à y không biết được rất bình thường loại chuyện này trên thực tế trương trần tiểu hữu đi hồng mông bên trong tìm hiểu một phen liền có thể biết được cái này tại hồng mông cũng không phải là bí mật gì m ặ t phục cũng là tán đồng nhẹ gật đầu s á c thực như vậy trên cơ bản vĩnh hằng cảnh cường giả đều biết vĩnh hằng chân giới lai lịch một chút chủng tộc cường đại sinh linh thậm chí tại lúc còn rất nhỏ liền biết được nói đến đây m ặ t phục đối với trương trần cười cười trên thực tế chúng ta vừa mới còn tại thánh thành thánh mạch phủ chính là một cái vĩnh hằng chân giới là thánh tộc thánh mạch một vị trí cường giả vẫn l t r ư ơ n g trần nghe vậy ánh mắt lộ ra một vòng quả là thế thân sắc thật đúng là d ạ n g này vừa mới hắn ngay tại suy đoán thánh mạch phủ có phải hay không cũng là một cái vĩnh hằng c h â n giới hiện tại xem ra thật đúng là d ạ n g này nói như vậy sáng tạo bọn hắn chư thiên vạn giới vị kia cổ thần tộc trí cường giả so thánh mạch phủ vị kia trí cường giả phải mạnh hơn một chút bởi vì chư thiên vạn giới vĩnh hằng c h â n giới bên trong vĩnh hằng chi lực nhưng so sánh thánh mạch phủ cái kia càng thêm đầm đầm tinh t h u n kỷ sâm có chút hâm mộ nhìn thoáng qua chương trần lên tiếng nói các ngươi thật đúng là vận khí tốt cổ thần tộc, cùng thánh tộc đều không có tìm tới cái kia vĩnh hằng c h â n giới không chút nào khoa trương đủ để so ra mà vượt hồng mông thập đại cường giả tộc chân chính nội t ì n h vĩnh hằng c h â n giới lúc trước vị kia cổ thần tộc t r í cường giả cho dù là tại hỗn độn cảnh ở trong đều là có được uy danh hiển hách tồn tại hắn lưu lại vĩnh hằng c h â n giới tự nhiên cũng kém không được chương trần đối với cái này chỉ là cười cười cũng không đáp lời bọn họ đích xác vận khí tốt tìm tới vĩnh hằng c h â n giới đơn thuần trùng hợp trần vạn cổ vì thế truy tìm hơn nửa cuộc đời cường giả khác cũng kém không nhiều như vậy hắn cũng tìm qua vĩnh hằng trân giới đều không thể tìm tới cuối cùng tìm tới vĩnh hằng trân v ẫ n lệ à hắn đ tử t không Lực Trần, t đi dài sách i vừa mới vĩnh h à n g chân giới lai lịch hắn sợ nhắc lại sẽ để cho chính mình lại lần nữa xa vào đến vừa mới kinh hại ở trong ánh mắt nhìn về phía trương trần võ lệ trên mặt lộ ra tìm kiếm t h i sắc trương trần lão đệ ngươi vừa mới rời đi nơi này thế nhưng là đi làm chuyện đại sự gì ta giống như mơ hồ cảm giác được có rất nhiều thánh di tộc xảo hiện bị xóa đi lúc trước hắn cùng ninh hồng nhan tại hướng kỷ sâm cùng mạn phục đưa ra việc tu luyện của mình nan để đạt được giải đáp về sau lâm vào cảm nộ g ở trong cũng không có quá mức chú ý những chuyện khác hắn chỉ là có chút mơ hồ cảm giác được trước kia hắn biết được vị trí c ũ n g không biết được vị trí thánh di tộc xảo huyệt khí tức tại hiện lộ một cái c h ư ớ c mắt đằng sau liền bỗng nhiên hoàn toàn biến mất vô tung không có để lại bất kỳ vết tích tồn tại ninh hồng nhan nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ tò mò tu vi của nàng đạt đến sáng thế giai đoạn đỉnh phong cổ đế cấp độ tự nhiên cũng đã nhận ra lúc trước dị thường chỉ bất quá lúc kia cũng không có tâm lực đi để ý những này chương trần sau khi trở về cũng không có cơ hội hỏi hiện tại võ lệ nhấc lên ninh hồng nhan hiếu kỳ cũng bị khiên động t r ư ơ n g trần vẫn không nói gì kỷ sâm cùng mạn phục liền không nhịn được liếp nhau bọn hắn đều là ba vị vĩnh hằng cảnh cường giả võ lệ cùng ninh hồng nhan cảm giác bọn hắn cảm giác được càng rõ ràng hơn bọn hắn còn biết t r ư ơ n g trần lần này đi làm cái gì t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi mặt lộ v ẻ trịnh trọng ta cũng đang chuẩn bị cùng các ngươi nói chuyện này vừa mới ta rời đi đoạn thời gian kia trên thực tế là đi giải quyết thánh di tộc xảo h u y ệ t vấn đề hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới mỗi một hẻo lánh mỗi một cái tường kép không gian đều đã không có thánh di tộc xảo huyện vết tích ta đem chư thiên vạn giới bên trong tất cả thánh di tộc toàn bộ xóa đi đương nhiên bao quát xào huyệt của bọn nó cũng bị vĩnh cửu xóa đi không cách nào tái sinh loại kia xóa đi sau đó chúng ta cần làm chính là cưới chính bọn chúng truyền thống trận đến nơi ở của bọn nó đem thánh di tộc di ệ tộc t thoại âm rơi xuống dù là sớm đã có chuẩn bị võ lệ cùng ninh hồng nhàn con ngươi vẫn là không nhịn được đ ố n g nhiên co r i ú p lại vừa mới trong thời gian ngắn như vậy trương trần liền đem toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thánh di tộc xào huyệt triệt để xóa đi vẫn là không cách nào tái sinh xóa đi nói cách khác bọn hắn chư thiên vạn giới nội hoạn toàn bộ bị thanh trừ tin tức này quá quá mức bạo trong lúc nhất thời để võ lệ cùng ninh hồng nhan có chút chưa tình hồn lại bọn hắn cảm giác t r ư ơ n g trần lần này trở về mang đến rất rất nhiều kinh hỷ vừa ra tay liền để chư thiên vạn giới cố gắng vô số thuế nguyệt nan để giải quyết đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả、A. đợi đến võ lệ cùng ninh hồng nhan hơi khôi phục một chút cảm xúc sau t r ư ơ n g trần trầm tiếng nói hiện tại chúng ta việc này không nên chậm trễ lập tức tiến về vĩnh hằng chân giới đem chuyện này cáo chi cho trần vạn cổ tiền bối bọn hắn cho tới nay đều là thánh di tộc tiến công chúng ta chư thiên vạn giới lúc trước đại chiến càng là làm cho khởi nguyên đại lục phá giờ đến phiên chúng ta chư thiên vạn giới hướng thánh di tộc phát ra phản công lần này đi d i ệ t tộc võ lệ cùng ninh hồng nhan nghe vậy chỉ cảm thấy thể nội máu tươi trong nháy mắt sôi trào lên hoàn toàn chính xác chư thiên vạn giới bị ép tới quá lâu giờ đến phiên bọn hắn phản công Tốt. chúng ta lập tức tiến về vĩnh hằng c h â n giới t r ư ơ n g trần nghe vậy bật cười lớn bàn tay huy động vĩnh hằng chi lực bay ra đem võ lệ cùng ninh hồng nhan bao khỏa như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi nói xong chương trần đối với kỵ sâm cùng mạ p h ụ khẽ gật đầu ra hiệu sau ưu tiên mang theo võ lệ cùng ninh hồng nhan tiến nhập giữa hư không hiện tại hắn tốc độ muốn đến thu thủy ch bất quá không đến một hơi thời gian mang theo võ lệ cùng ninh hồng nhan có thể thật t o tiết kiệm thời gian trong hư không t r ư ơ n g trần bước ra một bước trực tiếp biến mất ngay tại chỗ kỳ sông cùng mạn phục thấy thế cũng cởi cởi sau theo sát phía sau tốc độ của bọn hắn không có trương trần khoái bất quá bước ra một bước không được vậy liền nhiều bước ra mấy bước luôn có thể đến cùng mục đích thu thủy châu hẻm núi chỗ t r ư ơ n g trần mang theo võ lệ cùng ninh hồng nhan từ trong hư không đi ra nhìn chăm chú lên phía dưới hẻm núi trên mặt lộ ra đã lâu chi sắp đến võ lệ cùng ninh hồng nhan nghe vậy lấy lại tinh thần trên mặt vẫn mang theo hàng o hốt chi sắc đây chính là vĩnh hằng cảnh cường giả tốc độ a bước ra một bước liền trực tiếp vượt qua vô số châu lục từ u châu đi tới cái này thu thủy châu vừa mới tốc độ nhanh đến bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng liền đã đến điểm c u ố i thanh em vừa mới rơi xuống kỷ sâm cùng mạng phục thân ảnh cũng từ phía sau hiện hiện nhìn thoáng qua phía dưới hẻm núi mặt lộ vẻ tò mò trong hạp cốc này chính là vị kia cổ thần tộc t r í cường giả lưu lại vĩnh hằng chân g i ớ i a thật đúng là chờ mong a bên trong sẽ là loại cảnh tượng nào còn có bên trong vĩnh hằng chi lực nên cỡ nào b ằ n bạn tinh t h ầ n trương trần từ hẻm núi thu hồi ánh mắt quay đầu hướng kỷ sâm cùng mạt phục mỉm cười chúng ta đi thôi vĩnh hằng chân giới liền tại bên trong nói xong không hề do dự trực tiếp hướng phía dưới hạ xuống kỷ sâm cùng mạt phục cũng không có chân trở đi theo trương trần sau lưng bên trong hạp g ố c trương trần một đoàn người chậm rãi tiến lên cũng không có quá đổi tốc độ lúc trước trương trần đã đưa tin cáo chi trần vạn của bọn hắn nghĩ đến hiện tại bọn hắn ngay tại vĩnh hằng chân giới bên trong tập kết đợi đến bọn hắn đi đến hẳn là vừa vặn kỷ sâm cùng mạt phục thân thể cao lớn còn có thỉnh thoảng tràn lan mà ra khí tức khủng bố làm cho trấn thủ hẻ nếu không phải trương trần bọn hắn nhận biết bọn hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không hồng mông bên trong cường giả đi vào bọn hắn chư thiên vạn giới đến cấp đoạt vĩnh hằng chân giới một đường thông suốt đi vào môn hộ i trước đó k ỳ sâm cùng mạn phục cảm nhận được trong môn hộ i truyền gia tinh thuần bàn g bạc huyền diệu khí t ứ c ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ như vậy tinh thuần huyền diệu khí t ứ c bên trong này chính là vĩnh hằng chân giới không sai mà lại chúng ta dám chắc chắn cái này vĩnh hằng chân giới nhất định là vị kia cổ thần tộc trí cường giả lưu lại nơi này huyền diệu khí t ứ c tinh thuần trình độ so với thánh mạnh phủ còn muốn càng thêm tinh thuần không hề chương năm trăm bảy mươi hai chư thiên cường giả t ề tụ lại về vĩnh hằng c h â n giới chương năm trăm bảy mươi hai chư thiên cường giả t ề tụ lại về vĩnh hằng c h â n giới vĩnh hằng c h â n giới một chỗ trên bình nguyên lúc này vốn nên người trên một ít dấu tích đến trên vùng bình nguyên hội tụ từng đạo thân ảnh cường đại những thân ảnh này chủ nhân đều không ngoại lệ đều là cổ đế cường giả tối đỉnh mà lại khí tức của bọn hắn đem so sánh với bình thường cổ đế cường giả tối đỉnh còn nhiều thêm một chút huyền diệu chi ý những này huyền diệu chi ý cùng bốn phía tràn ngập huyền diệu khí tức rất giống lại càng thêm yếu ớt nếu là có vĩnh hằng cảnh cường giả ở đây liền sẽ lập tức ra kết luận quanh thân tràn ngập huyền diệu chi ý điều này đại biểu lấy nơi này tất cả cường giả đều đã ở vào làn danh đột phá đột phá vĩnh hằng cảnh biên giới chân vạn cổ cùng chu dịch thập đại cường giả hội tụ vào một chỗ cùng những cường giả khác l ặ n g lặng tại nguyên chỗ chờ đợi một chút cường giả hơi nghi hoặc một chút không do vì cái gì thập đại cường giả muốn đem bọn hắn tụ lại ở chỗ này lại tới đây về sau còn cái gì đều không nói chỉ là đang chờ đợi b ọ những cường giả này tại thông qua khảo thí đằng sau đều bị bí mật mang đến vĩnh hằng trân giới tìm kiếm đột phá vinh hàng cảnh một đoạn thời gian đi qua đều là thu hoạch nổi bật không chút nào khoa trương nơi này tụ tập cường giả tùy tiện ra ngoài một vị liền có thể tại hiện tại chư thiên vạn giới xưng tôn đông đảo cường giả ở trong chương sở cồn g cùng vân thường khoanh chân ngồi tại trên một chỗ đất trống cùng những cường giả khác nghi hoặc khác biệt bọn họ cũng đều biết lần này đang chờ đợi chính là ai tại vừa rồi chương trần cho bọn hắn đưa tin nói cho bọn hắn hắn đã từ hồng mông trở về đồng thời tìm được phá cục chi pháp lần này để tất cả cường giả tụ lại cùng một chỗ chính là vì nói cái này phá cục chi pháp chương sở cồn g cùng vân thường đều vô cùng c h ờ mong chương trần phá cục chi pháp là cái gì tại sớm hơn thời điểm bọn hắn nhận được chư thiên vạn giới một chút cường giả đưa tin nói là thánh di tộc xào hiện bị triệt để xóa đi không cách nào tái sinh loại kia triệt đề cái này khiến trương sở còn g cùng vân thường nhịn không được suy đoán những chuyện này cũng đều là trương trần làm vừa về đến liền giải quyết chư thiên vạn giới nội h o ạ n vấn đề t r ư ơ n g trần lần này là thật mang theo tuyệt diệu phá cục chi pháp trở về bốn phía cường giả mặc dù nghi hoặc bọn hắn chờ đợi chính là ai đều hết sức bảo trì bình thản cũng không có lớn tiếng ồn nào cùng trương sở còn g một dạng bọn hắn đều nhận được đến từ chư thiên vạn giới cường giả đưa tin hiện tại bọn hắn đều đã biết chư thiên vạn giới bên trong đã không có thánh di tộc xảo h u ệ t đây cũng là bọn hắn mặc dù nghi hoặc cũng không có lớn tiếng ồn nào căn bản tính nguyên nhân bọn hắn l hẳn là làm ra để thánh di tộc xào huyệt triệt để hủy diệt vị cường giả kia từ trần vạn của bọn hắn những n à y thập đại cường giả thái độ đến xem cường giả này là bạn không phải địch bọn hắn c h ư thiên vạn giới có hy vọng tiến hành phản công đối kháng thánh di tộc mặc dù mơ hồ đoán được chờ đợi chính là vị k i a là xóa đi tất cả thánh di tộc cường giả thế nhưng là bọn hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ vị cường giả này đến cùng là ai là bọn hắn c h ư thiên vạn giới cường giả hay là nói là hồng mông cường giả ngay tại tất cả cường giả đang suy đoán nhân tuyển thời điểm m ộ t đ ạ o m a n g trước mắt liền làm tất cả cường giả nghe được theo bản năng tất cả cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung chỉ thấy trên bầu trời mấy đạo, mấy đạo thân ảnh có mấy đạo bọn hắn đều có chút nhìn quen mắt nhất làm cho bọn hắn nhìn quen mắt hay là chương trần cái tuổi này nhẹ nhàng liền vô cùng cường đại yêu nghiệt có thể cái kia hai đạo thân ảnh cao lớn là ai vì sao hai người bọn họ trong mơ hồ phát ra khí tức có chút để bọn hắn không t h ở nổi hai người bọn họ là cường giả đẳng cấp gì chương năm trăm bảy mươi ba các vị chúng ta nên phản kích chân vạn cổ các cường giả sợ h ã i thàng phục chương năm trăm bảy mươi ba các vị chúng ta nên phản kích chân vạn cổ các cường giả sợ h ã i thàng phục t r ư ơ n g trần đắp xuống đất trên mặt nhìn chung quanh một tuần đối với đông đảo cường giả có chút chắp tay t r ư ơ n g trần gặp qua các vị lời còn chưa dứt kỷ sâm cùng mạn phục mấy người cũng từ thiên không rơi xuống dừng lại tại chương trần phía sau võ lệ cùng ninh hồng nhan còn không có gì cũng không có khiến cho đông đảo cường giả trận địa sẵn sẵn sàng đ vừa hình to lớn khi tức càng là cường hành o dị thường kỷ sâm cùng mặt p h ụ lại là rất khác nhau đông đảo cường giả thần sắc kiên kỵ nhìn thoáng qua kỷ sâm cùng mặt p h ụ hai cái này cường giả nhìn bộ dáng không giống như là bọn hắn chư thiên vạn giới chủng tộc sinh linh chẳng lẽ lại đây là đi theo chương trần cùng nhau trở về hồng ngông cường giả ý nghĩ này một khi sinh ra đông đảo trong mắt cường giả v ẻ kiên rẻ liền càng thêm nồng đậm muốn thật sự là hồng ngông cường giả như vậy tất nhiên là vĩnh hằng cảnh tồn tại không thể nghi ngờ chương trần lại có thể mang theo vĩnh hằng cảnh cường giả trở về còn một bộ lấy chương trần cầm đầu bộ dáng lần này đi hồng ngông ch vậy mà có được cường đại như vậy lực hiệu triệu t r ư ơ n g trần ngươi trở về lần này đi h ồ n g nông thành quả như thế nào lúc này một đạo p h o n g khoáng thanh em uy nghiêm từ đông đảo cường giả hậu phương vang lên nghe được thanh em này đông đảo cường giả ăn ý hướng hai bên thối lui nhường ra một lối đi t r ư ơ n g trần thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp trần vạn cổ chu dịch các loại một đám chư thiên vạn giới thập đại cường giả kết bạn mà đến tại phía sau bọn họ t r ư ơ n g trần còn chứng kiến tiên tổ trương sở cùng cùng vân thường thất ảnh với mới thanh em đàm thoại chương trần không gì sánh được quen thuộc chính là cầm đầu trần vạn cổ nói ra được đối với trần vạn cổ đặt câu hỏi t r ư ơ n g trần n h ế t miệng c ư ờ i một tiếng không phụ sự mong đợi của mọi người sự tình viên mãn giải quyết lần này trở về để tiền bối ngươi đem tất cả cường giả tụ tập ở chỗ này chính là vì một sự kiện nói đến đây t r ư ơ n g trần thần sắc nghiêm lại nhìn thoáng qua bốn phía tất cả cường giả sau trầm giọng nói lần này triệu tập c h ư vị chính là muốn nói cho c h ư vị thánh di tộc xâm ngược ta chư thiên vạn giới đã lâu hiện tại đến chúng ta phản kích thời điểm g â i truyền thống trận đi vãng thánh di tộc hà hồ d i tộc thoại âm rơi xuống ở đây tất cả chư thiên vạn giới cường giả thân thể run lên bần bật, bật. phản kích cái từ ngữ này đại biểu là cái gì bọn hắn thân là chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao tự nhiên biết ý vị như thế nào mang ý nghĩa đây là bọn hắn chư thiên vạn giới đệ nhất lần hướng thánh di tộc khởi xướng chủ động tiến công thời điểm trước kia bọn hắn chư thiên vạn giới đối mặt thánh di tộc cũng chỉ là bị động phòng ngự cùng phản kháng chủ động xuất kích đi tiến đánh thánh di tộc là chuyện chưa bao giờ xảy ra hiện tại bọn hắn chư thiên vạn giới có thể làm ra tiền lệ này thức hành động a còn có trương trần nói tới di tộc cái này khiến đông đảo các cường giả đáy lòng không khỏi nhiệt hết sôi trào bọn hắn cũng sớm đã qua nhiệt hết sôi trào n i n kỷ thế nhưng là nghe được d i tộc hai chữ này thời điểm, hay là kìm lòng không được. chu dịch tổ long mười vị chư thiên vạn giới người mạnh nhất liếc nhau sau đều lộ ra quyết nhiên thần sắc tốt chúng ta phản kích hủy diện thánh di tộc để thánh di tộc cũng hiểu biết một phen bị người xâm ngược đến cùng là loại nào cảm thụ nói xong trần vạn cổ thâm hít một hơi đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng ta lúc trước đạt được đưa tin nghe nói chư thiên vạn giới bên trong tất cả thánh di tộc xào huyệt đều bị một c ô không biết lực lượng kinh khủng vĩnh cựu hủy diện nguồn lực lượng này nghĩ đến chính là xuất từ bút tích của ngươi đi lấy hắn đối với trương trần hiểu rõ có năng lực giải quyết một việc thời điểm trương trần là sẽ không chờ người dưới tình huống bình thường trương trần sẽ chỉ đi trước hoàn thành sự kiện kia sau đó lại cáo chi những đồng bạc khác mặc dù là đang hỏi trần vạn cổ ngữ khí lại là tràn đầy chắc chắn nghe được câu này ở đây tất cả cường giả thần sắc đều là nhất ngưng đối với trương trần lộ ra tìm kiếm c h i sắc bọn hắn cũng nhận được đưa tin lúc đầu lúc trước bọn hắn còn tại suy đoán bây giờ nghe trần vạn cổ lời nói bọn hắn cũng có chút hoài nghi cùng tin tưởng chuyện này là không phải chính là trương trần làm lấy nhân tộc này yêu nhiệt g yêu nhiệt g trình độ tựa hồ cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình dù sao đây chính là trên lý luận đã không cách nào sinh ra hồng m ô n g bất diệt thể tình hồ dưới xuất hiện vị thứ tư hồng m ô n g bất diệt thể đ ờ i thứ tư hồng m ô n g bất diệt thể vốn là siêu thoát lẽ t h ư ờ n g chương trần càng là yêu n g h i ệ t dị thường loại này không thể tưởng tượng sự tình đặt ở những cường giả khác trên thân ở đây các cường giả đều sẽ cảm giác đến không có khả năng duy chỉ có chương trần không giống với chớ nói chi là lần này chương trần còn mang theo hai vị đến từ hồng m ô n g vĩnh h ẳ n g cảnh cường giả trở về có hai vị vĩnh h ẳ n g cảnh cường giả hỗ trợ liền càng thêm có thể hiểu chương trần nghe vậy cũng không có lựa chọn dầu diếm khẽ gật đầu không sai chính là ta làm thánh di tộc xào huyệt là ta c h ư thiên vạn giới ưu ác tính chỗ muốn đi chủ động tiến công thánh di tộc nhất định phải trước đem nội bộ hai h ỏ a ngầm giải quyết mới được ta vừa về đến liền đi hủy diệt những cái kia thánh di tộc xào huyệt chính là thuận tiện chúng ta tiếp xuống hành động nghe được trương trần lời nói t r ầ n vạn cổ cùng còn lại cường giả đều lộ ra quả là thế t h ầ n sắc thật đúng là trương trần cách làm tại thời điểm ban sơ bọn hắn hoài nghi tới là hồng mông cái gì cường giả khi đó còn có chút khẩn trương lo lắng vị cường giả kia có thể hay không nhằm vào c h ư thiên và giới hiện tại ngược lại tốt hủy diện thánh di tộc xào huyệt chính là mình người vậy liền không sao tất cả đều vui vẻ trần vạn cổ đánh giá một chút t r ư ơ n g trần trong mắt không tự chủ lộ ra một vòng sợ hai thán phục c h i sát hiện tại tu vi của người ta đã nhìn không thấu cũng đã là đột phá vĩnh hằng cảnh đi còn có người phía sau hai vị bằng hữu kia đều là vĩnh hằng cảnh cường giả đi không giới thiệu một chút hắn cũng không có hỏi thăm trương trần là dùng phương pháp gì làm đến trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới tất cả thánh di tộc xào huyệt trần vạn cổ chỉ quan tâm chuyện này làm không có làm thành chỉ cần làm thành mặc kệ là phương pháp gì hắn đều không để ý nghe được trần vạn cổ thanh em đàm thoại t r ư ơ n g trần có chút hậu c h i hậu giác v ô c h á n một cái ta còn thực sự quên cho chư vị tiền bối giới thiệu vạn võ cổ đế tiền bối ngươi nói không sai tu vi của ta bây giờ đã đột phá đến vinh hằng cảnh không chỉ như vậy ta hai vị này bằng hữu cũng là vinh hằng cảnh lần này mang theo bọn hắn trở về chính là giúp bọn ta một chút sức lực nói đến đây t r ư ơ n g trần đi vào kỳ sâm trước người giới thiệu nói vị này là kỳ sâm đến từ hồng nông tốt một trăm l i n chủng tộc chiến thần tộc năng lực cận chiến cường đại tu vi vinh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh n h ỉ trọng lời còn chưa dứt kỳ sâm liền đối với trần vạn cổ các loại chúng cường giả có chút chắp tay cười một tiếng kỳ đông đảo cường giả t h ế thế vội vàng đáp lễ lại chúng ta gặp qua kỷ sâm đạo hữu vĩnh hằng cảnh lại là thật vĩnh hằng cảnh cường giả đi hồng m ô n g một chuyến t r ư ơ n g trần chính mình đột phá vĩnh hằng cảnh không nói còn mang theo hai cái ngoại viện trở về coi là thật không hổ là bọn hắn chư thiên vạn giới mạnh nhất yêu người ta t r ư ơ n g trần nói xong lại tới mặt phục bên cạnh cười n h ạ t một tiếng vị đạo hữu này tên là mặt phục đồng dạng là đến từ hồng m ô n g t ố p một trăm trùng tộc cùng kỷ sâm khác biệt chính là mặt phục đạo hữu đến từ lạc thần tộc tu vi cùng kỷ sâm đạo hữu một dạng đều là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh n h ị trọng am hiểu áp ch m ạ t phục cũng g ơ bàn tay lên đối với trần vạn cổ các cường giả chắp tay lạc thần tộc m ạ t phục các vị hữu lễ trần vạn cổ đối với m ạ t phục có chút chắp tay trong mắt mang theo một tia hâm mộ vinh h ằ n g cảnh thật đúng là cường đại a hắn dù là một mực tại vĩnh h ằ n g chân giới bên trong bây giờ cách đột phá vinh h ằ n g cảnh cũng vẫn là có một chút khoảng cách hiện tại tận mắt nhìn đến vĩnh h ằ n g cảnh cường giả hắn cảm giác hắn tha thiết ước mơ vinh h ằ n g cảnh cách hắn càng gần chương năm trăm bảy mươi bốn cường đại vĩnh h ằ n g cảnh gặp lại thái thượng một tiến về trước đó chuẩn bị Chân vạn nói, cổ lời đ ạ t được ở đây ở tới ấ t cả cường cổ đế đỉnh phong về sau bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được nhỏ bé như ở trước mắt nhỏ yếu cảm giác đây là một loại hồng câu trích lệch căn bản khó mà vượt qua muốn nói có thể vượt qua loại này hồng câu tại thấp hơn cảnh giới địch nổi vĩnh hằng cảnh bọn hắn có thể nghĩ tới đối tượng cũng chỉ có mang theo hai vị này để bọn hắn không ngừng hâm mộ vĩnh hằng cảnh cường giả trở lại chư thiên vạn giới chương trần kỳ sâm cùng mạ n phục nghe được trần vạn cổ lời nói đều là cười một tiếng đạo h ư u tu vi của ngươi không phải cũng sắp đột phá sao dựa theo cái này vĩnh hằng chân giới vĩnh hằng chi lực độ tinh thuần cùng mức độ đậm đặc nghĩ đến không r a n b y n h à y đạo h ư u ngươi liền có thể đột phá kỳ sâm nói xong lại đem ánh mắt nhìn về phía chu d ị c ù n g tổ lòng các cường giả các ngươi đột phá thời gian cho dù là so vị đạo hữu này trễ một chút cũng nhiều nhất không g a một tháng các ng khi đó các ngươi chư thiên và giới liền có thể đi chinh chiến hồng nông nói đến đây kỷ sâm liếc nhìn một chút bốn phía tất cả cường giả hai tay nâng lên cất cao giọng nói tại cái này vĩnh hằng chân giới bên dưới ở đây tất cả đạo hữu đều có thể thực hiện đột phá đạt tới vĩnh hằng cảnh bất quá ta hay là muốn x i n khuyên một chút các vị tật khả năng để sáng tạo thế giới diện tích lớn hơn một chút như thế các ngươi đột phá vĩnh hằng cảnh sau này thực lực đối với thực lực tăng v ọ t sẽ có trợ giúp rất lớn chân bạn cổ trợ trận tất cả cường giả nghe được kỷ sâm thanh em đàm thoại thần sắc đều là n g n g tụ bọn hắn đều có thể đột phá vĩnh hằng cảnh điểm này, bọn hắn cũng không hoài nghi. thậm chí là tin tưởng không nghi ngờ vĩnh hằng chân giới huyền diệu khí tức quá mức huyền diệu vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn là bọn hắn không thể nào hiểu được tồn tại tại loại này tràn đầy huyền diệu khí tức hoàn cảnh tu luyện bên dưới bọn hắn nếu là còn không thể đột phá chính là bọn hắn quá phế đi cho dù là trước đó bản nguyên tổn hao nhiều coi là không có khả năng lại để thăng tu vì thiên cơ lão nhân lúc này bản nguyên cũng đã khôi phục không chỉ là bản nguyên khôi phục một thân tu vi khoảng cách vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh cũng không có bao xa đối với mình có thể đột phá vĩnh hằng cảnh ở đây các cường giả rất có năm chắc niềm tin này cơ hội là mười thành. thế nhưng là để thế giới diện tích trở nên càng lớn đột phá tu vi thời điểm thực lực liền sẽ tăng vọt đến càng nhiều điểm này bọn hắn lại là không biết rõ tình hình không nghĩ tới đột phá v ĩ n h hằng cảnh còn có như thế một chỗ ngoặt còn q u ấ n ở bên trong nếu là bọn hắn không biết thế giới đạt tới thấp nhất diện tích giới hạn thời điểm liền đi lựa chọn đột phá vậy liền quá mức không xong bọn hắn đột phá v ĩ n h hằng cảnh thời điểm sợ rằng sẽ đắc chí cho là mình rốt cuộc đột phá v ĩ n h hằng cảnh có thể chỉ cần biết rằng chân tướng cũng tất nhiên sẽ đấm ngược dậm chân đông đảo cường giả nghĩ tới đây nhịn không được một trận may mắn bọn hắn đột phá cũng không cần bao nhiều thời gian may mắn mà có kỳ sâm để bọn hắn không có mủ quáng đi đột phá tiếp theo một cái trước mắt đông đảo cường giả tâm hữu linh tê bình thường đối với kỳ sâm cảm tạ chắp tay đa tạ đạo hữu nhắc nhở chúng ta vô cùng cảm kích kỳ sâm không thèm để ý k h o á t tay háo loại chuyện này liền không cần cảm tạ các ngươi là trương trần tiểu hữu bằng hữu tự nhiên cũng là ta kỳ sâm bằng hữu đằng sau tiêu diệt thánh di tộc chúng ta còn muốn kể vai chiến đấu đâu đông đảo cường giả nghe vậy đều là lộ ra nụ cười hiền hòa vị này đến từ hồng nông lĩnh hằng cảnh cường giả nhìn hung hãn kỳ thực rất hữu hảo thôi mặt phục cũng là trên mặt dáng t bất quá tính cách cho phép hắn cũng không có cùng kỵ sâm một dạng đi cùng đông đảo cường giả rút ngắn quan hệ chương trần nghe được kỵ sâm lời nói ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì xem ra lần trước hắn còn đánh bậy đánh bạn lấy chính xác phương thức đột phá v ĩ n h h ằ n g cảnh hắn tại cổ đế đỉnh phong thời điểm sáng tạo hồng m ô n g giới diện tích lớn nhất là mười cái ưu châu đột phá v ĩ n h h ằ n g cảnh lúc tại cảnh giới cùng huyền diệu chi lực tiến lên bên dưới hồng m ô n g giới diện tích lật ra gấp ba không chỉ hiện nay chứng đạo cảnh tam trọng tu vi hồng nông giới diện tích càng là đạt đến bốn mươi phẩy không không không cái u châu tổng diện tích chi cùng chương trần cũng không khỏi có chút hoài nghi. hiện tại hồng nông giới diện tích có phải hay không đã có chư thiên vạn giới tất cả đại thiên thế giới cộng lại lớn hắn hay là chứng đạo cảnh tam trọng nếu là đạt tới chứng đạo cảnh đình phong hồng nông giới cái k i a lại nên cỡ nào khổng lồ diện tích thật đúng là có chút chờ mong a lúc này trương sở cùng đi vào trương trần phụ cận hỏi thăm lên tiếng đùi tiểu tử ngươi còn có cái gì cần lời nhắn nhủ sự tình sao nếu như không có chúng ta bây giờ có hay không có thể xuất phát tiến về tiêu diệt thánh di tộc chờ đợi một ngày này hắn đã đợi đã lâu lời còn chưa dứt tại trương sở cùng trên ngón tay trong chiếc nhẫn một bóng người từ bên trong bay ra đạo thân ả n h này chủ nhân không phải người khác chính là trương sở cùng lao sư thái thượng một trương trần nhìn thấy thái thượng một vội vàng chắp tay gặp qua thái thượng một tiền bối nói đến lúc trước biết được chư thiên vạn giới bí mật hay là từ thái thượng một ngụm bên trong biết được lúc này thái thượng một thân thể đã giống như thực thể quanh thân khí tức cũng đạt tới đỉnh phong cấp độ siêu việt bình thường cổ đế đ ỉ n h phong xem ra tại vĩnh hằng chân giới những thời giờ này bên trong thái thượng vừa đã triệt để khôi phục không chỉ là khôi phục còn làm được tiến thêm một bước thái thượng một con mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trương trần Từng chữ nói ra hỏi thăm lên tiếng nói lên chữ hỏi ra sư ơ n g tôn r h ngài ta coi l nhìn thấy ộ c c ư n g t r không định nhẹ g ta chưa thiên v ạ n giới sắp nên đón chân chính thắng lợi lúc trước các ngươi không thể hoàn thành sự tình chúng ta cũng nhanh phải hoàn thành bốn phía cường giả nhìn xem thái thượng một bộ dáng này không có chế dây c đều là yên lặng túi lầu xuống chỉ có trải qua trận chiến kia mới biết được lúc trước trận chiến kia đến cùng đến cỡ nào thảm liệt cường đại như cổ đế đ ỉ n h phong cũng là vẫn lạc như mưa thái thượng một thân là đời thứ hai hồng mông bất diệt thể đệ tử hiện tại biết được chính mình sư tôn một mực theo đổi u sự tình liền muốn hoàn thành vui đến phát khóc cũng không phải là chuyện mất mặt gì không phải cường giả không gào khóc chỉ là không tới lúc thương tâm thôi chương trần t â m hít một hơi đối với ở đây cường giả trầm giọng nói lần này tiến đến hủy diệt thánh di tộc Ta đề nghị chương ỉ làm cho c là trần nghe vậy có chút dở khóc dở cười các ngươi là lao gia hỏa ta cũng không phải có chút trầm âm t h ư ơ n g trần nói khẽ cái kia các vị chuẩn bị một phen ta đi gặp người nhà đằng sau chúng ta liền khởi hành tiến về tiêu diệt thánh di tộc đi tiêu diệt thánh di tộc trước đó t r ư ơ n g trần muốn đem vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù cho trương lan bọn hắn sử dụng đợi đến thời điểm giải quyết thánh di tộc bọn hắn liền có thể đi hồng nông bên trong tiến hành mới tu luyện hành trình t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm gặp lại trương lan cùng đông đảo h o a n g cổ trương ra cờ ư n giả g đám người khiếp sợ suy đoán t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm gặp lại trương lan cùng đông đảo h o a n g cổ trương ra cờ ư n giả g đám người khiếp sợ suy đoán t r â n vạn cổ các cường giả cũng không có giữ lại t r ư ơ n g trần mà là tại trên bình nguyên bắt đầu điều tức chính mình trạng thái bọn hắn cần để cho trạng thái của mình đạt tới đỉnh phong nhất như vậy tiến đến tiêu diệt th lần này tiến đến thánh di tộc hà nội bọn hắn chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại bọn hắn cần giải quyết chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc cái này năm tháng dài đằng đăng hết thể ân đoán g ó c m ắ c thánh di tộc lại bởi vì những ân đoán này g ó c m ắ c bỏ ra diện tộc đại giới t r ư ơ n g trần cũng không có để kỷ s â m cùng mạ n phục mấy người đi theo chính mình cùng nhau tiến đến vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù sự tỉnh t r ư ơ n g trần hiện giai đoạn còn không muốn để cho quá nhiều người biết được những người này bao quát võ lệ cùng kỷ s â m bọn hắn đợi đến về sau lần nữa đánh dấu ra vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phù thời điểm lại nói cho võ lệ bọn hắn cũng không mượn hiện tại trương trần cũng không có dư thừa vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù để võ lệ bọn người biết lại được không đến ngược lại sẽ sinh ra dị tâm mười cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù nhìn nhiều có thể đem bọn chúng phân cho t r ư ơ n g sơn hà các loại h o à n g cổ trương ra cờ ư n giả cũng bất quá dư s ạ i thôi sau một lát một tòa cung điện trước đó trương trần thân ảnh c h ậ m rãi hiện hiện đánh giá một chút cung điện trương trần nhịn không được n h mày khá lắm hiện tại cũng đã bắt đầu tại vĩnh hằng chân giới bên trong xây nhà rồi sao cái này khiến trương trần không khỏi nghĩ tượng về sau bọn hắn cái này vĩnh hằng chân giới trong tương lai có phải hay không cũng sẽ biến thành giống thánh mạch phủ như vậy cảnh tượng chỉ để biến thành chư thiên vạn giới cường giả chỗ ở nghĩ đến khả năng này trương trần liền không nhịn được lắc đầu cái này không thể được nơi này không phải bọn hắn bọn hắn đối với cái này vĩnh hằng chân giới tới nói chỉ là một đám nửa đường tiến đến khách qua đường từ đầu đến cuối vĩnh hằng chân giới chủ nhân chân chính đều là trong này dân bản địa chư thiên vạn giới cường giả tới đây tu luyện có thể lại là không thể đem thế giới này chiếm thành của mình để những cái kia bọn hắn nhìn nhỏ yếu dân bản địa mà mất đi ra viên của mình lực lượng xưa nay không là dùng đến khi phụ nhỏ yếu chỉ có kẻ yếu mới có thể lựa chọn đi khi dễ càng người yếu hơn đến thỏa mãn lòng hư vinh của mình cương giả sẽ chỉ vung đao hướng người mạnh hơn t r ư ơ n g trần âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải thật tốt nói một câu chuyện này tại vĩnh hằng chân giới không có khả năng quá mức bá đạo lúc này một đạo thanh â m quen thuộc từ cung điện chỗ cửa lớn vang lên trần nhi ngươi trở về thanh â m ôn nhuận mà bình thản tựa như làm nhảm việc nhà bình thường nghe được thanh â m này t r ư ơ n g trần khỏe miệng nhịn không được g i lên phụ thân ta trở về đứng tại chỗ cửa lớn không phải người khác đúng là hắn phụ thân trương lan một đoạn thời gian không thấy trương lan tu vi đã đ ạ t đến luân hồi giai đoạn cổ đế lại vượt qua võ lệ cùng ninh hồng nhan trương lan mở ra cung điện cửa lớn đối với trương trần vây vây tay vào đi mẫu thân ngươi bọn hắn đều ở bên trong chờ ngươi vừa mới trương trần đưa tin cho bọn hắn để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nói là có cái gì muốn giao cho bọn hắn cái này khiến trương lan không khỏi hiếu kỳ trần nhi vừa mới trở về liền muốn cho bọn hắn đồ vật vật này là cái gì trương trần k h ẽ gật đầu thân thể khẽ động đi vào trong cung điện trương lan thay thế có chút thu liễm suy nghĩ cũng theo đó tiến vào cung điện a n h cửa điện quan hệ ngăn cách ngoại giới hết thẻ cảm giác chương trần, trương trương trần, trần, trần, trần thâm n Điện, liền t đông h t quen hít u ộ c đ ạ một hơi đối với đám người cung kính chắp tay trương trần gặp qua các vị lao tổ lời còn chưa dứt trương tử lăng liền vẻ mặt tươi cười đi vào trương trần trước mặt vỗ vỗ trương trần b ả vai trần nhi không cần như vậy cấp bậc lễ nghĩa ngươi bây giờ là ta hoàng cổ trương gia bắc minh ngạo vực thậm chí cả toàn bộ chư thiên vạn giới kiêu ngạo những lễ nghi này đối với ngươi mà nói đúng là không cần thiết bất quá trần nhi ngươi lần này gọi chúng ta tập hợp một chỗ là có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu sao nói xong trương tử lăng mặt lộ vẻ tỏ mò nhìn chăm chú lên trương trần không chỉ là trương tử lăng như vậy trương sơn hà trương t r ư n thanh trương thành k ô n g trương thành đạo cùng thiên huyễn trương nghị trần chỉ nhu đều là như vậy bọn hắn đều rất ngạc nhiên t r ư ơ n g trần lần này vừa mới trở về t r ư thiên vạn giới chuyện lớn không đi làm tới tìm hắn bọn họ làm gì t r ư ơ n g n h ư ợ c trần càng là lôi kéo trương tề thánh đi tới trương trần bên cạnh chờ đợi trương trần trả lời chắc chắn t r ư ơ n g lan cũng từ trương trần phía sau đi vào trước người trên mặt cũng là mang theo vẻ n g h i hoặc hắn biết được nhiều một chút biết là muốn cho bọn hắn thứ gì bất quá thứ gì đến mức như vậy huy động nhân lực a t r ư ơ n g trần nghe vậy cũng không có trả lời ngay mà là đối với trương tử lăng bọn người hỏi thăm một tiếng các ngươi còn nhớ đến lúc trước ta cho các ngươi cái k i a thiên đế cảnh giới tăng lên p ụ a lời này vừa nói ra tất cả mọi người là nhẹ gật đầu dù là trương tể thánh cùng trương nhược trần khi đó cũng không hiểu rõ tình hình thế nhưng là phía sau bọn hắn cũng hiểu biết thiên đế cảnh giới p h ụ sự t ì n h biết được vì cái gì các vị lao tổ tu vi có thể như vậy nhanh chóng đột phá đến thiên đế cảnh giới trương lan t ú i l ầ u xuống trên mặt lộ ra vẻ suy tư bây giờ nói chuyện này chẳng lẽ lại trương trần lại đạt được cảnh giới mới tăng lên p h ụ rất có thể chỉ bất quá đám bọn hắn hầu như đều đạt đến cổ đế cảnh giới cổ đế cảnh giới cảnh giới tăng lên p h ụ đối với bọn hắn tới nói cũng không có chỗ í c h lợi gì trừ phi là vĩnh hẳng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ nghĩ tới đây trương lan bỗng nhiên ngầm đầu một mặt khiếp sợ nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần phát giác được trương lan thần sắc trương sơn hà mấy người cũng là hình như có cảm giác nghĩ đến điểm mấu chốt không ngoài dự liệu tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ thật có loại đồ vật kia sao t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu chương thể t h á n h lấy hay bỏ hợp cách phụ thân t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu chương thể t h á n h lấy hay bỏ hợp cách phụ thân cảm nhận được trương lan mấy người v ẻ khiếp sợ t r ư ơ n g trần cười n h ạ t một tiếng xem ra phụ thân mẫu thân còn có lao tổ các ngươi đã đón được không sai ta lần này gọi các ngươi tụ tập cùng một chỗ chính là vì cho các ngươi vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ thoại âm rơi xuống chưng ơ lan bọn người trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn như cũ trên mặt còn không thể ước chế lộ ra một vòng quả là thế biểu lộ thật đúng là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ thế gian này vậy mà có được như vậy lịch thiên bảo vật tồn tại vĩnh hằng cảnh a đây chính là vĩnh hằng cảnh toàn bộ chư thiên vạn giới năm tháng dài đằng đắng đến nay cho tới bây giờ đều không có sinh linh đạt tới qua cảnh giới chỉ có trương trần lần này đi hừng nông đột phá vĩnh hằng cảnh trở về hiện tại trương trần nói cho bọn hắn hắn có được có thể trợ giút người khác tăng lên tới vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ loại chuyện này dù là trước kia trải qua cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy không thể tin dù sao lần trước cảnh giới tăng lên p h ụ chỉ là thiên đế cảnh giới cùng lần này vĩnh hằng cảnh căn bản chính là hai cái tính chất t r ư ơ n g lan thâm hít một hơi xác nhận một tiếng trần nhi thật là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ trương sơn hà mấy người cũng nhao nhao tập trung ý chí mặt lộ tìm kiếm c h i s ắ c nhìn về phía t r ư ơ n g trần bọn hắn cũng còn muốn xác nhận một chút vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên p h ụ đến cùng phải hay không thật t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi khẳng định gật đầu vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ là thật thiên chân vạn sát sự tình chỉ bất quá bây giờ còn có một vấn đề cần phải đi giải quyết nhưng là bây giờ vấn đề là ta vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ chỉ có mười cái mười một người phân mười cái bất kể thế nào phân đều sẽ có một người không thể thu được đến vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ mười một người mười cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ sắc thực phân không rõ lắm trương lan mấy người lúc nhau lông mày đều là hơi nhữ lên vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ không thể so với mắt khác lần này cho dù là trương lan đều có chút không nỡ thiên đế cảnh giới tăng lên phủ hắn có thể có phách l ự c đi bỏ đi tặng cho những người khác thế nhưng là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ hắn không muốn từ bỏ bốn chân chỉ n u hòa thiên huyễn hai người lúc nhau chân mày nhịu chặt hơn trương nghị thở dài một tiếng nhịn không được lắc đầu thiên phú của hắn chính hắn rõ ràng dựa vào chính mình đi tu luyện căn bản không có khả năng đạt tới vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng cảnh bốn trương sơn hà trương trường thanh trương tử lăng trương thành không cùng trương thành đạo thần sắc giấy ruộng theo lý mà nói bọn hắn thân là lão tổ hẳn là đem cơ hội lưu cho mặt khác hậu bối con cháu thế nhưng là đây là vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phụ a vĩnh hằng cảnh đến cùng là cái gì phong cảnh bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn trương n h ư ợ c trần do dự một chút liền muốn giơ bàn tay lên hắn là thập đại tạo hóa thể xếp hạng thứ ba huyền hoàng bất diệt thể hiện tại lại có vĩnh hằng chân giới tương trợ dựa vào tự mình tu luyện về sau hẳn là cũng có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh chỉ bất quá cần một chút thời gian hắn là thích hợp nhất từ bỏ cơ hội người、kia. thế nhưng là đúng lúc này một cái đại thủ đem trương nhược trần bàn tay đ ạ xuống trương nhược trần có chút mờ mịt gần đầu nhìn về phía đại thủ chủ nhân chỉ gặp trương t ề thánh trên mặt dáng tươi cười đối với hắn lắc đầu lắc đầu đây là ý gì tiếp theo một cái trước mắt một đạo thanh â m như đinh chém sắt ở trong đại điện vang lên thần tử điện hạ ta từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ như vậy liền đầy đủ phân ta nhược trần có thể đột phá vĩnh hằng cảnh ta liền đủ hài lòng nghe được thanh em này tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng cùng một cái phương hướng trương tể thánh vị trí với mới thanh em đàm thoại chính là trương tể thánh nói ra được trương t r t n nghe vậy ánh mắt cũng nhìn về phía trương t ề thánh trương t ề thánh trên khuôn mặt hoàn toàn không có bởi vì từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ cảm giác mất mát tương phản trương t ề thánh còn cười tươi như hoa giống như gặp cái gì đại hị sự bình thường trương t ề thánh ngươi thật nguyện ý từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ sao trương t ề thánh là đệ tử của hắn trương nhược trần phụ thân cũng là trương nhược trần muốn bảo vệ tồn tại từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ trương t ề thánh hẳn phải biết ý vị như thế nào mang ý nghĩa từ bỏ một bước lên trời siêu việt tất cả hỗn độn sinh linh tiến về hồng nông cơ hội trương nhược trần còn muốn nói chuyện bất quá trương tể thánh lại lần nữa đối với trương nhược trần lắc đầu trương tể thánh tiến lên một bước đối với trương trần cung kính chắp tay thần tử điện hạ ta nguyện ý từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ ta duy nhất muốn chính là thần tử điện hạ xin ngươi là nhược trần sử dụng một tấm vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ nhược trần đột phá vĩnh hằng cảnh thì tương đương với ta cũng đột phá vĩnh hằng cảnh trương trần nghe vậy t r ầ m mặc một cái chớp mắt sau khẽ gật đầu ta tôn trọng lựa chọn của ngươi yên tâm mười cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ tất nhiên sẽ có một tấm là thuộc về nhược trần nói đến đây trương trần lại lời nói xoay chuyển đương nhiên vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ chỉ là tạm thời có được những này về sau còn sẽ có chờ đến lần sau thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ thời điểm ta sẽ cho ngươi lưu một tấm trương tể thánh giáng tươi cười vẫn như cũ đối với trương trần có chút chắp tay vậy liền sớm cảm ơn thần tử điện hạ rồi lúc này trương lan đi vào trương tể thánh trước mặt vỗ vỗ trương tể thánh b ả vai quyết định của người ta có thể lý giải làm phụ thân đều muốn cho mình h à i tử tốt nhất yên tâm trần nhi về sau nhất định sẽ lại lần nữa thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ khi đó ngươi liền có thể cùng nhược trần một dạng đột phá vinh hoàn cảnh trương thể thánh nhìn thoáng qua bên cạnh trương nhược trần nhẹ nhàng cười một tiếng đại trưởng lão ngươi không cần an ủi ta ta không sao ta lúc đầu vốn là sắp gặp tử vong là thần tử điện hạ đã cứu ta nếu như không phải thần tử điện hạ ta cũng sớm đã thân tử đạo tiêu h u n g chi ngươi cũng đã nói thân là phụ thân đều hy vọng còn của mình tốt chính ta từ bỏ t h à n h toàn nhược trần chính là không thể bình thường hơn được trương lan nghe vậy không nói thêm gì nữa trương thể thánh có thể thấy lái như vậy đó chính là không sao trương nhược trần cúi đầu một mặt tảo não nếu là hắn vừa mới có thể cự tuyệt phụ thân liên tốt sư tôn nói thiên phú của hắn rất mạnh nghĩ đến dựa vào chính hắn cũng là có thể đột phá vĩnh hằng cảnh nhưng hắn lúc trước theo bản năng giống như trước đây đối với trương thể thánh lựa chọn thuận theo bây giờ đã thành kết cục đã định nói cái gì đều đã đã chậm trương trần thâm sau khi hít một hơi liếc nhìn một chút đám người sau trầm giọng nói hiện tại vấn đề đã được đến giải quyết sau đó liền bắt đầu đi trừ trương thể thánh bên ngoài người còn lại toàn bộ khoanh chân ngồi xuống ta cho các ngươi già chỉ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ thoại âm rơi xuống tất cả mọi người thân sắc đều là ngưng tụ trực tiếp tại chỗ k h a n h chân tòa hạng trương t ề thánh đối với trương nhược trần lộ ra cổ vũ thần sắc sau chậm rãi lui sang một bên đem vị trí nhường lại trương nhược trần từ trương t ề thánh trên thân thu hồi ánh mắt ánh mắt dần dần trở nên kiên định hắn không có khả năng cố phụ phụ thân hy vọng sử dụng vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ đột phá vĩnh hằng cảnh sau đó lại vì phụ thân tìm kiếm mặt khác đột phá chi pháp từ đầu đến cuối tất cả mọi người coi là trương trần nói tới lần sau thu hoạch được vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ đều là an ủi người n ữ vĩnh hằng cảnh, cảnh giới nhắc nhở phụ không thể so với những mặt khác liền xem như một mực yêu nghiệt vô song trương trần cũng chỉ có thể thu hoạch được cái này mười không phải vậy vì cái gì lần này trương trần đối mặt bọn hắn mười một người chỉ lấy ra mười cái vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ đợi đến tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ tùy thân trong tiểu thế giới triệu hồi ra vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ cuối cùng nhìn thoáng qua lơ lửng trước người vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ trương trần không có bất kỳ cái gì lưu luyến vung tay lên một cái tiếp theo một cái trước mắt mười cái vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ tinh chuẩn rơi vào trương lan đám người trên trán vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ chính là dùng để trợ giúp người thân cận tăng lên tác dụng của nó đã là như thế tiêu hao hết cũng liền tiêu hao h không có gì tốt đi ở đọc lá bửa vừa mới tiếp xúc làn da liền hóa thành một c ô kim quang biến mất tại t r ư ờ n g l à n đám người trên c h á n trương trần ấn quyết trong tay huy động chỉ để kích phát vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ ý năng chỉ một thoáng t r ư ờ n g l à n đám người tu vi khí tức bắt đầu mánh liệt bắt đầu tăng trưởng đ ỉ n h chỉ động tác trong tay trương trần nhìn thoáng qua đang tu luyện t r ư ờ n g l à n bọn người sau chậm rãi đi vào trường t ề thánh bên cạnh đứng vững làm phụ thân ngươi là hợp cách nhược trần có thể có được như ngươi loại này phụ thân ta cho hắn cảm thấy may mắn lúc trước ta đối với ngươi lời đã nói ra cũng không phải là an ủi ngươi mà là thật lần sau ta trở về tất nhiên sẽ cho ngươi một tấm vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ ra chương trần từ trước tới giờ không thất tín với người t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy đã lâu lão bằng hữu hỗn độn thủ hộ thần t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy đã lâu lão bằng hữu hỗn độn thủ hộ thần t r ư ơ n g thể thánh nghe được trương trần lời nói thần xác nhịn không được khẽ giật mình thần tử điện hạ vừa mới nói những cái kia đều là thật hắn còn có cơ hội thu hoạch được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ tại tương lai đột phá đến toàn bộ chư thiên vạn giới vô số sinh linh vô số tuế nguyện đều không thể đạt tới cảnh giới vĩnh hằng cảnh nói thật từ bỏ vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ loại này quý giá tăng lên cơ hội muốn nói không thất lạc cùng đau lòng là không thể nào hắn cũng là người một cái sống sờ sờ muốn mạnh lên người hiện tại trương tể thánh bề ngoài nhìn tiêu sái kỳ thực nội tâm vẫn luôn tại cười khổ hắn rất đau lòng rất mất mát bất quá hắn cũng rõ ràng nếu là bởi vì hắn để trương nhược trần không thể thu được đến vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên p h ụ hắn sẽ càng đau lòng hơn càng thất lạc cho nên hắn lúc này mới quyết định từ bỏ vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phủ nhưng là bây giờ sự tình giống như có đảo ngược lúc đầu tại hắn cho là lúc trước trương trần nói về sau thu được vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phù lại cho hắn một tấm loại lời này chỉ là vì an ủi hắn để hắn không cần sinh ra quá lớn cảm giác mất mát hiện tại trương trần lần nữa đưa ra chuyện này liền không giống như là an ủi lấy hắn đối với trương trần hiểu rõ chỉ cần nói qua hai lần sự tình vậy liền tất nhiên không thể giả chính như trương trần chính mình nói như vậy hắn từ trước tới giờ không thất tín với người trương trần lúc trước lời nói là thật thần tự điện hạ đến cùng có được cái gì kinh thiên thủ đoạn vĩnh hằng cảnh, cảnh giới tăng lên phù có thể duy nhất một lần đạt được mười cái liền đầy đủ người tiên về sau lại còn có thể thu được trương tể thánh thần sắc khiếp sợ nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần liền muốn lối ra hỏi thăm thế nhưng là lúc này t r ư ơ n g trần đối với trương tể thánh k h ẽ lắc đầu những chuyện khác ngươi không cần biết quá nhiều ngươi chỉ cần thật tốt tại vĩnh hằng chân giới tu luyện vậy liền đầy đủ nhược trần về sau còn được ngươi làm bạn mới được trương tể thánh nghe vậy cố nén nội tâm n g h i hoặc yên lặng gật đầu hoàn toàn chính xác nhược trần còn cần hắn cái này làm phụ thân làm bạn t r ư ơ n g trần dỗi cái l ư n g mệt mỏi nhìn thoáng qua trương lan bọn người sau đối với trương tể thánh nết miệng cười một tiếng đến lúc đó đợi đến phụ thân bọn hắn thất tỉnh ngươi nói cho bọn hắn một tiếng ta cùng chư thiên bạn giới cường còn xin bọn hắn không cần lo lắng quá mức tiếp qua không lâu chư thiên vạn giới liền triệt để yên tĩnh lời còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất tại trong đại điện chương trần nhưng không có quên chư thiên vạn giới các cường giả còn tại trên vùng bình nguyên chờ lấy hắn chờ lấy hắn cùng nhau đi tới thánh di tộc hạ hổ diệ tộc thánh di tộc bị di tộc như vậy chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc hết thể hân o á n đều sẽ tiêu tán trước kia bởi vì thánh di tộc vẫn lạc những cường giả kia cũng có thể được chân chính nghỉ ngơi trong đại điện chư thể thánh nghe được vang lên bên t a i thanh âm con người bông nhiên cò dục lại vừa mới những lời này là có ý gì? Thánh di tộc. thần t ử điện hạ muốn cùng chư thiên vạn giới các cường giả tiến đến hủy diệt thánh di tộc bọn hắn chư thiên vạn giới đã c o i được hủy diệt thánh di tộc thực lực a sự nghi ngờ này vừa mới sinh ra trương t ề thánh liền nghĩ đến chương trần không tự chủ nội tâm trở nên bình tĩnh trở lại có thần con điện hạ ở đây như vậy thì không có vấn đề gì hy vọng thần t ử điện hạ cùng chư thiên vạn giới các cường giả hết thể thuận lợi đây là một trận đại chiến một trận quyết định chư thiên vạn giới tương lai đi hướng đại chiến là thay đổi trước đó bị thánh di tộc q ấ y nhiều thời gian hay là tiếp tục qua trước kia loại kia sinh hoạt liên nhìn trận chiến này kết quả như thế nào bốn trên bình nguyên t r ư ơ n g trần thân ảnh đi mà quay lại đứng ở trên vòng trời t r ư ơ n g trần đối với phía dưới các cường giả bật cười lớn các vị chúng ta xuất phát thoại âm rơi xuống thanh âm t r u y ề n khắp toàn bộ bình nguyên trên bình nguyên ngồi xếp bằng điều tức chính mình trạng thái các cường giả nghe được vang lên bên thai thanh âm cùng nhau mở hai mắt ra tiếp theo một cái trước mắt tất cả cường giả đều không có do dự trực tiếp đứng dậy hướng trên bầu trời bay đi lần này đi d i ệ t thánh di tộc bộ tộc bọn hắn chư thiên và giới muốn phản kích đông đạo cường giả tại chương trần dẫn đầu xuống xuyên qua tựa như vô tận cao thiên cung rời đi vĩnh hằng trân giới rời đi vĩnh hằng trân giới đằng sau không có phải ú t gì do trương c tiếp h trần không muốn giữ lại gần một chút trận pháp truyền thống thật sự là thu thủy châu phụ cận trận pháp truyền thống trước kia thời điểm bị trương trần hủy diệt qua một lần cho tới bây giờ những cái kia tái sinh chi lực còn không có đem xào huyện cùng trận pháp truyền thống phục hồi như cũ tới trên bãi sa mạc trận pháp truyền thống đã là hiện giai đoạn gần nhất trận pháp truyền thống mấy trăm cái châu lục đối với bình thường cường giả tới nói là một đoạn vô cùng d à i khoảng cách thế nhưng là đối với trương trần loại này vĩnh hằng cảnh tới nói không cần quá nhiều một bước ở giữa liền có thể đến tại trương trần cùng kỳ sâm mặt phục dẫn đầu xuống chư thiên vạn dưới tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh tại một cái chớp mắt bên trong vượt qua khoảng cách vô tận đi tới trận pháp truyền thống phụ cận thời điểm trương trần phát hiện một chút không thích hợp tại trận pháp truyền thống một phía không biết khi nào tụ tập đông đảo hình thể to lớn khi tức cường hành dị thường thân ảnh to lớn thân ảnh to lớn hình thể to lớn thân thể không biết có bao nhiêu dài ngàn dặm tựa như mỗi một đạo thân ảnh to lớn đều là một phương đơn độc thế giới những thân ảnh này có được cá thân thể thế nhưng là tại phần lưng của bọn hắn nhưng lại mọc lên một đôi che trời chi dực cốt bằng lại là c ô n bằng những này thân ảnh khổng lồ toàn bộ đều là c ô n bằng ngày bình thường khó gặp thậm chí đều không liên lạc được c ô n bằng lại vào lúc này tập thể xuất hiện bọn hắn tới đây là vì cái gì chương trần trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ hắn đã từng tìm kiếm qua cốt bằng thế nhưng là không có tìm được cốt bằng tựa như không tồn tại bình thường mặc cho hắn tìm kiếm, cũng không tìm tới một đầu c ô n bằng t h â n ảnh. này, đúng Trước mắt một mặt này, đúng là để trương trần chương ó c ú t t kinh hãi đây là r trần lần thứ nhất, lần nhất, nhất tận mắt nhìn đến thứ thứ mắt c ô côn n bằng, còn sống côn bằng. k h ô n g trương chỉ là trương trần trấn kinh kinh hãi ở đây tất cả cường giả đều là như vậy bao quát kỷ sâm cùng mạn phục hai vị này đến từ hồng nông v ĩ n h hằng cảnh cường giả kỷ sâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên xa xa côn bằng trầm giọng nói thật là khủng khiếp b ụ c thân bọn hắn nếu là đột phá vĩnh hằng cảnh như vậy tất nhiên là trong đó người nổi bật tồn tại thậm chí cho ta một loại cảm giác gần hơn chiến vô song chứ danh chân ma tộc tại trước mặt bọn hắn đều có một ít không đáng chú ý mặt phục rất là tán thành gật đầu những sinh vật này s á c thực khủng bố hắn không nghĩ tới cái này trong hôn độn mặt lại còn tồn tại ở giống như cường đại giống loài nghe được kỳ sâm cảm khái t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi khoe miệng không tự chủ lộ ra một vòng dáng tươi cười bọn hắn đương nhiên cường đại bởi vì bọn hắn thế nhưng là chúng ta cái này hôn độn thủ hộ thần a trần vạn cổ bao gồm trời vạn giới cường giả nghe vậy cũng không có lựa chọn phản bác hôn độn thủ hộ thần xưng hô này cho bất luận chủng tộc nào cũng không quá xứng đôi chỉ có côn bằng bộ tộc xứng với cái danh xưng này chương trần xoay người đối với chư thiên vạn giới các cường gi giống như muốn mở rộng một chút ta đi cùng bọn hắn tâm sự để bọn hắn cùng chúng ta cùng nhau tiến đến nói xong không có chờ đợi trần vạn cổ các cường giả hồi phục chương trần trực tiếp q u e n người hướng côn bằng phương hướng mà đi tiếp theo một cái trước mắt một đạo m ị t mờ khó hiểu tiếng giống vang vọng toàn bộ bãi sa mạc chương năm trăm bảy mươi tám côn bằng gặp côn bằng cùng nhau chinh chiến tam đại trí bảo cuối cùng một kiện chương năm trăm bảy mươi tám côn bằng gặp côn bằng cùng nhau chinh chiến tam đại trí bảo cuối cùng một kiện chỉ gặp chương trần nhân loại nhỏ bé thân thể trong nháy mắt biến hóa thành không biết mấy ngàn dặm dắp thân hình khổ cá thân thể phía sau cắm một đôi c h e trời chi dực cùng cách đó không xa những cái tia thân ảnh to lớn giống nhau như lúc k ỳ xâm cùng mạn phục thấy thế con người bỗng nhiên co r ụ t lại t r ư ơ n g trần không phải nhân tộc sao làm sao có thể biến hóa thành cùng những quái vật khổng lồ kia giống nhau như lúc không chỉ là bộ dáng liền ngay cả khí tức thần hồn đều đi theo cả biến loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện chí ít lấy k ỳ xâm cùng mạn phục chính bọn hắn nhận biết từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này khí tức thần hồn mỗi cái sinh linh đều là độc nhất vô nhị thế nhưng là chương trần bây giờ lại là có được loại thứ hai khí tức thần hồn nói cách khác t r ư ơ n g trần không hề chỉ là bộ dáng cải biến mà là hết thẻ hết thạy đều biến thành một chủng tộc khác đây mới là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ địa phương không chỉ là kỷ xâm cùng mạn phục trấn kinh không biết t r ư ơ n g trần có thể biến hóa thành côn bằng chư thiên vạn g i ớ i các cờ n giả g cũng toàn bộ trấn kinh t r ư ơ n g trần là côn bằng lấy côn bằng c h i thân đi gặp xa xa những cái kia côn bằng biết được t r ư ơ n g trần có thể biến hóa thành côn bằng trần vạn của bọn người t h ấ y thế cũng chỉ là cười cười t r ư ơ n g trần trước k i a một mực tại tìm côn bằng lần này xem như đã được như nguyện không chỉ là tìm được lập tức còn có thể sánh vai chiến đấu không biết chuyện này các cường g i ả gặp trần vạn cổ đám người t h ầ n sắc vội vàng tụ lại cùng một chỗ hỏi thăm về đến bọn hắn rất muốn biết chương trần đến cùng là thế nào làm được bộ dáng biến hóa thành côn bằng bọn hắn ở đây mỗi một cái cũng có thể làm đến thế nhưng là k h í tức thần hồn trở nên cùng côn bằng một dạng liền không cách nào làm được mà lại bọn hắn biến hóa ra tới côn bằng thân thể cũng chỉ là hào n h o n g bên ngoài không có khả năng có được cùng côn bằng một dạng cường đại nhục thân nơi xa chương trần ngăn chặn chính mình cảm xúc trong đáy lỏng đong đưa thân thể cao lớn đi tới đông đảo côn bằng trước mặt đông đảo côn bằng tựa như cũng đang chờ đợi hắn bình thường v liền cùng nhau gầm rú một tiếng từ những n à y trong tiếng hô t r ư ơ n g trần nghe được hoan n ê n cùng kích động thật giống như tại hoan n ê n h ắ n đến bình thường k i m l o n g không được t r ư ơ n g trần cũng là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng t h a n h âm rơi xuống đông đảo côn bằng hướng hai bên thối l u i hiện lộ ra trung ương nhất đầu kia hình thể to lớn nhất côn bằng côn bằng ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g trần t r ê n thần trong mắt mang theo nồng đậm vui mừng hồng m ô n g thần châu chủ nhân hoan n ê n ngươi đến không không chỉ là hồng m ô n g thần châu còn có huyền hoàng châu ta côn bằng bộ tộc tam đại trí bảo thứ hai nhận ngươi làm chủ nhân có thể thấy được ngươi cùng ta côn bằng bộ tộc duyên phận tâm hậu lần này chúng ta tới như thế đợi không có mục đích khác chính là muốn để cho ngươi mang theo chúng ta báo thủ hai chữ cuối cùng tràn đầy cựu hận chi ý làm cho bốn phía tất cả côn bằng k ì m lòng không được hiện lộ chính mình khí tức cường đại t r ư ơ n g trần hít sâu một hơi trầm giọng nói ta tới đây chính là mời chư vị cùng chúng ta cùng nhau chinh chiến tiến đến thánh di tộc h ã n hổ hủy diệt thánh di tộc l ờ i còn chưa dứt t r ư ơ n g trần hình như có nhận thấy c a o lại lông mày trong lòng bàn tay của hắn còn có ngay trong thức hải huyền hoàng châu cùng hồng mông thần châu ngay tại sao động tựa như chỗ sung yếu thể mà ra cái này khiến trần hơi kinh ngạc, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra chương ó t ể làm cho hai n g ờ i b trần nhìn ư vậy, v sẽ là bởi u y n thấy n cái này hạt trâu màu trắng bạc trong nháy mắt liền không nhịn được lên tiếng kinh hô đây là hỗn độn chi khí hỗn độn châu t r ư ơ n g trần trong nháy mắt minh bạch vì cái gì tiểu tử cùng huyền hoàng châu sẽ sao động tình cảm là cảm giác được bạn cũ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín đối với tam đại thần châu suy đoán nhận chủ hỗn độ châu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín đối với tam đại thần châu suy đoán nhận chủ hỗn độ châu biết được tiểu tử cùng huyền hoàng châu sao động nguyên nhân sau t r ư ơ n g trần không còn áp chế động tác của bọn nó trực tiếp vung ra hạn chế tiếp theo một cái trước mắt một đạo màu tím lưu quan g từ trương trần mi tâm trong t h ứ c hại xông ra kèm theo còn có một đạo màu vàng sáng lưu quan từ trương trần trong lòng bàn tay bay ra cái này hai đạo nhan sắc không đồng nhất lưu quang vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng tỏa ra màu s á m bạc huyền diệu khí tức hỗn độn châu phóng đi nguyên bản bình tĩnh lơ lửng hỗn độn châu cũng giống như phát hiện cái gì c u ố n quanh lấy màu s á m bạc huyền diệu khí tức thân châu bắt đầu mãnh liệt run dày lên hai đạo lưu quang đi vào hỗn độn châu trước lưu quang tán đi hiện lộ ra một viên toàn thân màu tím q u a n q u a n h lấy màu tím huyền diệu khí tức hạt châu còn có một viên toàn thân c u ố n quanh màu vàng sáng khí thể tràn ngập nặng nề khí tức hạt châu màu và lóng cái này hai viên hạt châu không phải vật khác chính là hồng nông thần châu tiểu t ba cố cường đại mà huyền diệu khí tức đan vào một chỗ khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên mỹ lệ đứng lên đó có thể thấy được bọn chúng ba cái có thể lần nữa đoàn tụ đều vô cùng hưng phấn đông đảo côn bằng bộ tộc cường giả nhìn chăm chú lên một màn này trong mắt đều lộ ra một vòng h o à n g hốt chi sắc từng có lúc bọn hắn côn bằng bộ tộc còn sừng sững tại cái này hỗn độn định phong lúc kia cái này ba viên thần châu thân là bọn hắn côn bằng bộ tộc trí bảo cũng là giống bây giờ như vậy một mực tại cùng một chỗ đáng tiếc hỗn độn đại chiến về sau ba viên thần châu thất lạc các nơi chỉ có hỗn độn châu bị bọn hắn tại những n à y trong thuế nguyện tì thẳng đến trước đây không lâu bọn hắn thông qua h ô n độn châu làm ra dò xét phát hiện hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu chỗ chỉ bất quá biết được cái này hai viên thần châu tồn tại về sau côn bằng bộ tộc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đi phát hiện địa phương tìm kiếm một chút cuối cùng phát hiện chưa từng có nhận chủ qua hồng mông thần châu đã nhận chủ huyền hoàng châu cũng là như thế mẫu c h ố t nhất bọn chúng nhận chủ đều là cùng một cái sinh linh tại chư thiên vạn giới được hưởng uy danh hiến hách chương trần biết được hồng mông thần châu cùng huyền hoàng châu đã nhận chủ chương trần côn bằng bộ tộc không tiếp tục đi cái dày thần châu chọn chủ đây là thần châu lựa chọn của mình bọn hắn không thể đi can th cho tới bây giờ bọn hắn mới cùng trương trần chân chính gặp mặt bọn hắn muốn báo thủ báo hôn độn thời kỳ thâm cựu đ ạ i hận trận chung kia bọn hắn côn bằng bộ tộc tổn thất nghiêm trọng một mực không cách nào khôi phục sinh thức thu này bọn hắn nhất định phải báo dù là n h ư ờ n g ra một viên cuối cùng thần châu hôn độn châu cũng ở đây không tiếc mà lại tam đại thần châu nhận chủ bọn hắn chư thiên vạn giới hy vọng cũng coi là một phen giai thoại chí ít tại đ ỉ n h phong ở trong còn có thể nhìn thấy bọn hắn côn bằng bộ tộc thân ảnh trương trần cũng không biết côn bằng bộ tộc ý nghĩ cũng không có hứng thú đi dò xét ý nghĩ của bọn hắn hắn chỉ cần biết bọn hắn là cùng một trận tuyến là được rồi mặt khác cũng không có cái gì trọng yếu nhìn thoáng qua cách đó không xa ba viên tại hỗn độn thời kỳ bị côn bằng bộ tộc phụng làm tam đại trí bảo tam đại thần châu cảm nhận được bọn chúng trên thân nở rộ khí tức sau khoe miệng dáng tươi cười không cầm được lộ ra ba viên thần châu hội tụ vào một chỗ tựa hồ phát sinh một chút biến hóa không rõ cụ thể là biến hóa gì t r ư ơ n g trần hiện tại còn nhìn không ra cái này ba viên hạt châu lúc đầu tại t r ư ơ n g trần dự đoán ở trong nhiều lắm thì vĩnh hằng cảnh cấp bậc bảo vật nhưng là bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh đồng thời chiến lược càng là đi tới vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa thể cảnh hiện tại lần nữa nhìn lại đông nhiên phát hiện hồng nông thần châu bọn chúng tuyệt đối không chỉ vĩnh hằng cảnh pháp bảo đơn giản như vậy hồng nông thần châu cùng huyền hoàng châu đã nhanh muốn khôi phục lại vĩnh hằng cảnh cấp bậc không ngoài dự liệu đợi đến bọn chúng khôi phục vĩnh hằng cảnh cấp bậc thời điểm sẽ có một lần tu vi trả lại khi đó hẳn là có thể giúp hắn tăng lên một chút tu vi vĩnh hằng cảnh cấp bậc tưởng rằng hồng nông thần châu cùng huyền hoàng châu cực hạn nhưng là trương trần hiện tại cảm giác lực dò xét phía dưới phát hiện cho dù là khôi phục được vĩnh hằng cảnh phẩm cấp đối với hồng mông thần châu bọn chúng nội bộ tổn thương tới nói cũng bất quá là khôi phục chín châu mất sợi lông bọn chúng ngoại bộ tổn thương khôi phục nhìn không gì sánh được hoàn hảo thế nhưng là nội bộ nhưng như cũ thủng trăm n à n lỗ trương trần có chút hoài nghi tiểu tử bọn chúng ba cái thời kỳ đ ỉ n h phong là hỗn độn cảnh cấp bậc trí bảo đương nhiên cái này cũng vẹn vẹn trương trần hoài nghi cần xác minh về sau mới có thể biết có phải hay không như vậy đợi đến thời điểm tiểu tử bọn hắn khôi phục được vĩnh hằng cảnh đằng sau hết thể liền có thể biết được hỗn độn châu là lần đầu tiên nhìn thấy nó khôi phục lại là không sai chỉ là do、so、tiểu tử bọn chúng hơi suy yếu một chút. chỉ cần nhận chủ lại dùng vĩnh hằng chi lực con dưỡng không được bao lâu liền có thể khôi phục lại cùng tiểu tử bọn hắn một dạng trình độ lúc này tiểu tử cùng huyền hoàng châu ngừng chuyển động bắt đầu trên giới lưu động tại bọn chúng trước mặt hôn độn châu bình tĩnh đứng ở đó vô cùng khéo léo cái bộ dáng này nhìn tựa hồ đang đối với hôn độn châu kể một ít cái gì rất nhanh tiểu tử cùng huyền hoàng châu chấn động một cái hướng trương trần vị trí dựa sắp vào hôn độn châu tại nguyên châu do dự một chút đằng sau cũng đi theo chương trần thấy thế nhịn không được cười lắc đầu hai tiểu gia hòa này lại đang dùng hết sáo lộ lần trước huyền hoàng châu nhận chủ chính là tiểu tử khuyết giải lần này hôn độn châu nhận chủ khá lắm trực tiếp tiểu tử cùng huyền hoàng châu cùng nhau lên ba viên thần châu đi vào trương trần phụ cận quay tròn xoay tròn lấy tiểu tử thanh âm thanh thúy vang lên theo chủ nhân hôn độn nàng muốn nhận ngươi làm chủ nhân dạng này ba người chúng ta liền có thể một mực tại cùng nhau huyền hoàng châu mặc dù không có nói chuyện lại là đang không ngừng trên giới đ ô n g đưa tựa như tại đồng ý trương trần nghe vậy nhẹ nhàng c ư ờ i một tiếng ngươi có thể nguyện nhận ta làm chủ về sau sẽ cùng tiểu tử bọn chúng một dạng tiếp tục khôi phục trạng thái nói bàn tay trong lúc huy động một cỗ vĩnh hằng chi lực bay ra rơi vào h ô n độn châu b ê n trên vĩnh hằng c h i lực vừa mới tiếp xúc đến h ô n độn châu liền bị hấp thu hầu như không còn h ô n độn thân châu thân thể đ ố n g nhiên chấn động một cái một đạo không thể tin thanh âm vang lên nguồn lực lượng này rất quen thuộc mà lại đối với ta khôi phục có được kỳ hiệu thanh âm thanh thúy em hay khác dễ nghe chỉ bất quá trương trần nghe được thanh âm này đằng sau thần xác trở nên có chút cổ quái trở chút ngươi là nữ hải tử các ngươi không phải b a huynh đệ sao cho tới nay trương trần đều coi là tam đại thần châu khí linh đều là nam tính hiện tại hỗn độn châu giọng nữ này đem trương trần cho trình có chút một bức không sai vừa mới thanh âm đích đích xác s á c chính là một cái tiểu nữ hải nhi thanh âm hôn độn châu nghe vậy có chút bất mãn nữ thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn t r ư ớ n g mắt ta t r ư ơ n g trần liền vội vàng lắc đầu không không không chính là có chút chấn kinh m à t h ô i ngươi là tiểu tử huynh đệ tỷ bội của bọn hắn ta làm sao lại t r ư ớ n g mắt ngươi húng chi ai có tư cách có thể đi xem không dạy nổi một kiện trí ít đều là vĩnh hằng cảnh cấp bậc pháp bảo hôn độn châu nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ có chút không rõ ràng cho lắm ngươi đang nói cái gì vì cái gì ta nghe không hiểu cái gì vĩnh hằng cảnh chương trần nghe được hôn độn châu thanh âm đàm đà xem ra hỗn độn châu cũng bởi vì bị hào tổn không gì sánh được nghiêm trọng quên đi rất nhiều trước kia biết đến sự t ì n h loại tình huống này chỉ có thể nhìn một chút về sau khôi phục lại vĩnh hằng cảnh có thể hay không nhớ tới một chút đi đối với bọn chúng ba cái đời trước chủ nhân chương trần thế nhưng là rất hiếu k ỷ k h i sâu một hơi chương trần không thèm để ý lắc đầu những này không trọng yếu hiện tại trọng yếu là ngươi không nên phản kháng lập tức tiến hành nhận chủ nhận chủ đằng sau ta liền có thể vì ngươi thời khắc hôn dưỡng khôi phục thương thế của ngươi hỗn độn châu không có trả lời ngay mà là đối với tiểu tử cùng huyền hoàng châu phương hướng chấn động một cái đạt được bọn nó đáp lại sau mới n u thuận lên tiếng tốt Ta chương trần nghe vậy thần s á c cứng lại tiếp theo một cái trước mắt lực lượng thần hồn cùng vĩnh hằng chi lực đồng thời t u ô n ra rót vào hỗn độn châu bên trong nhận chủ xong hỗn độn châu hắn liền triệt để tập hợp đủ tam đại thần châu bốn phía côn bằng bộ tộc cường giả thấy cảnh này đều lấy lại tinh thần nao h nhau lộ ra một vòng c h ú c phúc dáng tươi cười chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả phối bọn hắn côn bằng bộ tộc tam đại thần châu có thể nói là tuyệt phối chương năm trăm tám mươi cùng nhau chinh chiến đến thánh di tộc hà hộ không có chút nào sinh cơ thế giới chương năm trăm tám mươi cùng nhau chinh chiến đến thánh di tộc hà hộ không có chút nào sinh cơ thế giới tại t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn cùng vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới hỗn độn châu k h í tức bắt đầu dần dần mạnh lên tương đối cùng t r ư ơ n g trần ở giữa liên hệ cũng tại theo thời gian trôi qua không ngừng gia tăng sau một lát t r ư ơ n g trần thu hồi vĩnh hằng chi lực cùng lực lượng thần hồn đối với hỗn độn châu nhẹ nhàng cười một tiếng hoan nghênh sự gia nhập của ngươi hỗn độn hỗn độn châu có chút vẫn chưa thỏa mãn vừa mới vĩnh hằng chi lực để nó khôi phục một chút mặc dù chỉ là một chút nhưng lại bù đắp được nó trước kia mấy trăm vạn năm khôi phục nếu là lại nhiều một chút hẳn là có thể đội kịp hồng mông đại ca cùng tiểu huyền thất bại hồng m ô n g đại ca quả nhiên không có lừa nàng nhân tộc này quả thật có thể trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng không đối không phải nhân tộc này mà là bốn h ô n độn châu nghe được trương trần thanh em đàm thoại cảm nhận được giữa hai bên chặt chẽ liên hệ sau do dự một chút nhu thuận lên tiếng nói chủ nhân tiểu tử cùng h u y ề n hoàng châu so h ô n độn châu còn muốn hưng phấn trực tiếp vây quanh t r ư ơ n g trần cùng h ô n độn châu bắt đầu nhanh chóng xoay quanh trương trần cười cười khẽ gật đầu h ô n độn là hết thể căn bản tính lực lượng từ nay về sau ngươi ngay tại dưới mặt ta đan điền vị trí ôn dưỡng đi mặc dù hắn hạ đan điền đã hóa thành hồng nông giới thế nhưng là hắn đối với hồng Mông giới liên hệ còn tại tại hạ đan điền vị trí ở trong có được nồng nặc nhất vĩnh hằng c h i lực đối với hiện tại h ô n độn châu tới nói vĩnh hằng c h i lực trọng yếu đến đâu bất quá nó khôi phục trạng thái so với tiểu tử cùng huyền hoàng châu cuối cùng phải kém một chút cần cố gắng phấn khởi tiến lên mới được h ô n độn châu lại lần nữa nhu thuận lên tiếng là chủ nhân chương trần nhìn thoáng qua tiểu tử cùng huyền hoàng châu sau khẽ cười một tiếng tốt các loại tìm thời gian các ngươi mới hảo tụ họp một chút hiện tại các ngươi đều đi về trước đi chúng ta nơi này còn có chuyện rất trọng yếu cần phải đi xử lý tiểu tử cùng huyền hoàng châu động tác bỗng nhiên trì trệ đối với hỗn độn châu có chút g a hiệu sau l i ê chương trần h hai đạo lưu cảm giác một chút ba tên tiểu ra hỏa trạng thái sau có chút tập trung ý chí sau đó chính là đi làm chuyện chính ánh mắt nhìn về phía phía trước hình thể khổng lồ nhất côn bằng t r ư ơ n g trần có chút chắp tay tiểu tử chương trần không biết tiền bối tục danh đầu này côn bằng khí tức rất cường đại đã siêu việt cổ đế đình phong trong lúc mơ hồ có đụng chạm đến vĩnh hằng cảnh cảm giác đây là m ư ợ phần đáng quý không tá trợ vĩnh hằng chân giới liền không có thể đạt tới loại trình độ này nếu là có vĩnh hằng chân giới tương trợ chẳng phải là có thể trực tiếp đột phá v ĩ n h hằng cảnh chỉ có thể nói không hổ là côn bằng bộ tộc dù là đã xuống dốc đến tận đây trong tộc vẫn như cũ có được cường giả bực này khổng lồ côn bằng tại đông đảo côn bằng bộ tộc cường giả bảo vệ phía dưới đáp lại nói tiền bối liền miễn đi thực lực của ngươi ta thế nhưng là xa xa không t ị p ta côn bằng bộ tộc dòng họ đều là giống nhau ta tên chu khải chương trần nghe vậy ánh mắt lộ ra v ẻ trợt h i ể u nguyên lai、like、là chu khải tiền bối ta đi qua gọi vạn võ cổ đế tiền bối bọn họ chạy tới đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau truyền tống đi qua chu khải cười n h ạ t một tiếng đi thôi vạn võ cổ đế đã từng tìm kiếm qua tung tích của chúng ta bất quá ta côn bằng bộ tộc tị thế đã lâu cũng không có hiện lộ ra không nghĩ tới trước đó không có hiện lộ ra hiện tại vẫn là phải cùng một chỗ k ề vai chiến đấu chương trần nghe vậy bật cười lớn chư thiên vạn giới là một nhà lần này côn bằng bộ tộc xuất thế cũng không cần lại tị thế dù sao côn bằng bộ tộc thế nhưng là chư thiên vạn giới chân chính cứu tinh lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần thân thể khéo động vãng lai lúc phương hướng trở về đang triệu hoán gia tiểu tử bọn hắn thời điểm t r ư ơ n g trần liền khôi phục trạng thái hình người cũng không đến mức khôi phục lại một lần đi vào rất nhiều chư thiên vạn giới cường giả trước mặt t r ư ơ n g trần v u n g cánh tay lên một cái chư vị chúng ta lập tức tiến về thánh di tộc hãng h hủy diệt thánh di tộc trận chiến này côn bằng bộ tộc sẽ cùng chúng ta cùng nhau chinh chiến ta hy vọng chư vị đồng tâm hiệp lực triệt để hủy diệt thánh di tộc đông đảo chư thiên vạn giới cường giả nghe vậy đều là hít sâu một hơi chấm giọng nói đồng tâm hiệp lực hủy diệt thánh di tộc đồng tâm hiệp lực t r ư ơ n g trần nghe được thanh â m này quanh thân khí tức không tự chủ phát ra cất cao giọng nói xuất phát nói xong t r ư ơ n g trần vĩnh hằng chi lực n ở rộ bao trùm tất cả cường giả hướng trận pháp truyền thống phương hướng bay đi bước ra một bước vượt qua khoảng cách vô tận đã đến phụ cận đông đảo côn bằng bộ tộc cường giả tại chu khải dẫn đầu xuống phát ra một đạo tiếng giống sau cùng nhau thu nhỏ thân thể tụ hợp vào đến trong đại bộ đội t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua hậu phương tất cả cường giả sau ánh mắt rơi vào trận pháp truyền thống phía trên lần này hội tụ toàn bộ chư thiên vạn dưới toàn bộ cổ đế cường giả tối đỉnh lại thêm kỷ sâm cùng mạt phục hai vị này vĩnh hằng cảnh cường giả tương、trợ. trương trần không tin thánh di tộc không bị triệt để hủy diệt không có chút gì do dự trương trần vĩnh hằng chi lực b ậ c vào mang theo tất cả cường giả bước vào trận pháp truyền thống bên trong trận pháp truyền thống ẩn chứa nồng đậm lực lượng không gian nội bộ không gian vô cùng to lớn cũng không đến mức chứa không nổi trận pháp truyền thống bên trong trương trần vĩnh hằng chi lực thôi động rót vào trong trận pháp tiếp theo một cái trước mắt trận pháp truyền thống chấn động một cái sau b ộ c phát ra một đạo kinh thiên quan g mang đạo tia sáng này chiếu dọi đến cái này một cái bãi sa mạc hoàng vụ tựa như lại nhận hạ xuồng ông quan mang tán đi bao quát trương trần ở bên trong tất cả chư thiên vạn giới cường giả toàn bộ biến mất tại tr t o à những bộ bãi sa nữa mạc, lần k ô cô vô không không i liêu cái giới diễn tả sinh linh phục ngập tịch khí thế thể h cùng tức dĩ dị vãng quạng. tràn nồng đen bên trong, bên trong ngừng Một tả màu quỷ đậm múa. bay số ở này không biết tên sinh linh khí tức quanh người hung bạo dị thường tựa như căn bản không có tâm tình của mình có thể thần kỳ lạ những này không thể diễn tả sinh linh mặc dù một mực tại bay múa cũng không có bộc u phát cái gì chiến đấu kịch liệt mỗi lần có chiến đấu phát sinh đều là chạm đến là thôi những này không thể diễn tả sinh linh sở dĩ được xưng là không thể diễn tả thật sự là bởi vì bọn chúng căn bản không có cụ thể hình dạng thân thể không ngừng biến hóa mỗi lần biến hóa đều sẽ cải biến khí tức của mình duy nhất không biến cũng chỉ có bọn chúng tàn bạo cùng quanh quần tại thân thể bốn phía màu đen quỷ dị khí tức những này không thể diễn tả sinh linh đều là thánh di tộc một toa bị quỷ dị khí tức ăn mòn trên núi cao đông đảo thân ảnh tại t r o n g quang mang l ó i r a c h ố n g rông h i ể n hiện t r ư ơ n g trần vừa mới đứng vững liền không kịp chờ đợi đánh giá một chút bốn phía nơi này chính là thánh di tộc nghỉ lại thế giới a cái này thật đúng là cùng thánh di tộc tuyệt phối a đập vào mắt chỗ toàn bộ thế giới không có một tơ một hào sinh cơ có chỉ có vô tận từ khí cùng thánh di tộc rất nhiều chư thiên vạn giới cường giảng h e vậy đều rất là tán thành gật đầu bọn hắn cũng không có nghĩ đến thánh di tộc sinh tồn thế giới vậy m à như vậy ác liệt kỷ sâm nhìn thoáng qua xa xa thánh di tộc sau nhịn không được những mạch bọn g i a hỏa này thật buồn nôn ta đều muốn lập tức xuất thủ diện bọn chúng thánh di tộc khí tức trên thân để hắn không tự chủ chắn ghét mặt phục tán đồng gật đầu a i nói không phải trước kia chỉ là nghe nói chưa từng có thực sự được gặp thánh di tộc hôm nay thấy một lần thật sự là một đám g á c rời trung tộc chưng trần nghe được lời của bọn hắn cười nhạt một tiếng như vậy chúng ta liền mở dết đi mà lại bọn chúng hồ cũng phát hiện chúng ta đâu chương năm trăm tám mươi một giết thế giới chỗ sâu vĩnh hằng cảnh khí t ứ c chương năm trăm tám mươi một giết thế giới chỗ sâu vĩnh hằng cảnh khí t ứ c đông đảo cường giả nghe vậy nao h nao h nhìn một phía quả nhiên phát hiện xa xa thánh di tộc đã phát hiện bọn hắn bắt đầu hướng bọn hắn bên này mà đến Quỷ dị khí tức màu đen theo bọn chúng đến trở nên càng phát nồng nặc lên loại kia bọn hắn chán g h é t khí t ứ c cũng nhanh chóng tràn đầy đứng lên phát hiện này làm cho ở đây các cường giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đến rất đúng lúc bọn hắn đang lo thực lực tăng lên không có chỗ xác minh hiện tại chính là cơ hội tốt c h ẳ những cường giả này tại hỗn độn thời kỳ thời điểm đều tham dự qua trận chiến kia chỉ là khi đó bọn hắn còn nhỏ yếu không phải là bị trong tộc cường giả bảo hộ lấy thoát đi chính là nhìn xem đồng tộc tử thương mà bất lực lần này thực lực bọn hắn đã tăng lên tới cổ đế đ ỉ n h phong bọn hắn lần này sẽ không lại chạy trốn lần này bọn hắn muốn chém giết thánh di tộc hủy diệt thánh di tộc bọn hắn lần nữa gặp được lần nữa gặp được nhiều như vậy thánh di tộc chỉ bất quá lần này không phải thánh di tộc xâm lấn thế giới của bọn hắn mà là bọn hắn đến đây tiến đánh thánh di tộc thế giới trận chiến này giải quyết tất cả thù hận chu khải đi đầu xông ra hướng một đám đến đây thánh di tộc đánh tới còn tại trên đường nguyên bản thu nhỏ thân thể b ỗ n nhiên trở về hình dáng ban đầu ngay sau đó già thiên tri d ự c huy động đem còn không có chân chính đến thánh di tộc toàn bộ d i ệ t sát đây mới thực là d i ệ t sát những cái kia thánh di tộc tất cả bản nguyên đều tại trong chớp mắt bị tiêu hao hoàn tất thánh di tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phục sinh tại chu khải trước mặt thùng rông kêu to trực tiếp hủy diệt ngươi tất cả bản nguyên nhìn ngươi còn thế nào phục sinh còn lại côn bằng t h ấ y thế cũng ngao nhao đong đưa thân thể hướng phía bốn phía thánh di tộc đ á n h tới trong lúc nhất thời kinh khủng dư ba âm thanh cùng tiếng va chạm không ngừng vang lên chương trần thay thế thân sắc có chút thâm thúy hắn cũng không có bởi vì côn bằng bộ tộc không nghe chỉ huy mà tức giận hắn chỉ là tại vì côn bằng bộ tộc cao hứng. vô tận năm tháng trôi qua côn bằng bộ tộc cuối cùng là có cơ hội báo thủ xoay người nhìn chung quanh một tuần trương trần trầm giọng nói chư vị giết lời còn chưa dứt trương trần trong tay phong thiên lưới đao cùng lục t h á n h kiếm xuất hiện đi vào một đám muốn chạy đến chợ rút cổ đế cảnh giới thánh di tộc trước mặt tại trương trần uy áp kinh khủng phía dưới những n à y thánh di tộc mặc dù là cổ đế cấp bậc nhưng lại khó mà động đậy một chút tất cả cổ đế thánh di tộc đều thần sắc hoảng sợ ngay cả dây rủa dục vọng đều không có vĩnh hằng cảnh cường giả lại là vĩnh hằng cảnh cường giả thế giới của bọn hắn làm sao lại xuất hiện ngoại tộc vĩnh h bọn hắn xong xuất hiện vĩnh hằng cảnh c ư ờ n g giả bọn hắn thánh di tộc làm sao có thể là đối thủ bọn hắn thánh di tộc mặc dù tại vĩnh hằng cảnh phía dưới rất cường đại thế nhưng là hạn mức cao nhất chỉ có cổ đế đ ỉ n h phong căn bản là không có cách đột phá vĩnh hằng cảnh vĩnh hằng cảnh đối với bọn hắn tới nói chính là một đạo lệch trời không cách nào vượt qua lệch trời tiếp theo một cái trước mắt đao kiếm đều lấy ra tất cả cổ đế cảnh giới thánh di tộc bị triệt để xóa đi hết thệ vết tích diễn sắt một đám thánh di tộc về sau chương trần cũng không có dừng lại mà là thân ảnh lấp lóe đi tới mặt khắc một đám thánh di tộc trước mặt thế giới nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ chém giết hầu như không còn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hồng nông thần châu huyền hoàng châu cùng hỗn độn châu từ t h ể nội x ô n g ra vợ quanh tại t r ư ơ n g trần bốn phía nhanh chóng xoay tròn phóng xuất ra từng luồng từng luồng cường đại sóng xung kích hướng bốn phía k h u y ế t tán chỉ cần có thánh di tộc tới gần t r ư ơ n g trần liền sẽ bị đợt chủng kích này đợt trực tiếp hủy diệt những này sóng xung kích bên trong t ẩn chứa hồng nông chi khí hỗn độn chi lực cùng huyền hoàng chi khí ba loại trí cao lực lượng ba loại lực lượng hợp lại là một như vậy vi năng cũng không phải cổ đế cấp bậc thánh di tộc có thể ngăn cản được thậm chí tại cái này ba viên thần châu trước mặt ngay cả phục sinh đều làm không được. ba viên thần châu tề t i ể u về sau không còn chỉ là phụ trợ tính bảo vật mà là có thể tác dụng tại trong thực chiến pháp bảo mạnh mẽ t r ư ơ n g trần một đường hướng phía trước giết không có chút nào dừng lại ý tứ mặc kệ là cấp bậc gì thánh di tộc xuất hiện ở trước mặt hắn đều sẽ bị hắn một đao chém chết t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được thế giới này không chỉ là có được những n à y vĩnh hằng cảnh phía dưới thánh di tộc thế giới này c h ỗ sâu còn ẩn giấu đi một chút vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả tồn tại hắn chân chính đối thủ không phải những n à y thánh di tộc mà là những cái tia vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả về phần những n à y thánh di tộc liền giao cho chư thiên vạn dưới các cường giả còn có côn b v ừ ai vẫn trận có c thể thừa h dịp ế n này n sẽ t r o gặp nguy bọn họ lửa giận cùng n bực hiểm khí phát ra, như h t ra, vậy mới có thể không ảnh hưởng tu luyện về sau. liền xuất thủ cứu lúc hát không cần xuất thủ đông đảo chư thiên vạn giới cường giả nhìn thấy trương trần đã giết tới nơi xa liếc mắt nhìn nhau sau cũng cùng nhau buộc phát lực lượng của mình nổi giận gầm lên một tiếng giết lời còn chưa dứt đông đảo chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao bọn họ nhao n h a u hóa thành s á t thần bắt đầu chém g i ế t đến đây trợ giúp thánh di tộc những n à y thánh di tộc lộn xộn vô tử không có bất kỳ cái gì quy tắc chỉ là kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên x u ố n g lại mặc kệ phía trước tử thương bao nhiêu hậu phương thánh di tộc đều không có do dự chút nào đổi lại là mặt khác chư thiên vạn giới cường giả khả năng sẽ còn tán thưởng một tiếng anh dũng nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ hận g i ế t đến không đủ nhiều chương năm trăm tám mươi hai kỳ sâm mặt phục kinh hãi cùng cảm thế giới chỗ sâu dây núi thánh tộc si mạch lấy chư thiên vạn giới cùng thánh di tộc thù hận chỉ có thánh di tộc di tộc mới có thể rửa sạch tất cả cửu hận thánh di tộc bất d i ệ t chiến đấu liền không nớt dù là chiến đến phần cuối của sinh mệnh bọn hắn cũng vẫn không ngừng nghỉ tất cả thánh di tộc đều đáng chết giống ngâm gãy tổ long t h ậ t hoàng bạch hổ huyền hoàng huyền vũ chờ chút đông đảo c ứ n g giả nao nhao hiển hóa ra chính mình bản thể cùng côn bằng bộ tộc kề vai chiến đấu tùy ý đong đưa thân thể l i ê n có vô số thánh di tộc bị nghiền thành hư vô đã từng cường đại dị thường làm cho bọn hắn tuyệt vọng thánh di tộc tại hiện tại giống như sâu kiến bình thường tùy tiện xuất thủ liền có thể hủy d i ệ t hàng ngàn hàng vạn thánh di tộc khôi phục năng lực tái sinh trực tiếp đã mất đi tác dụng đối mặt cùng cấp bậc cường giả thánh di tộc năng lực tái sinh không gì sánh được người tiên cơ hồ có thể làm được chắc thắng đáng tiếc hiện tại thánh di tộc cùng tổ long những cường giả này cũng sớm đã không cùng một đẳng cấp tồn tại mấy vị này vốn là chư thiên vạn giới thập đại cường giả tại đã trải qua vĩnh hằng chân giới tu luyện về sau thực lực càng là sâu không lường được bọn hắn hiện tại khoảng cách vĩ Tại đột phá vâng cánh trước k và bọn hắn năm tháng dài đằng đắng tích lũy thân hồn nhục thân linh lực tu vi đều là nhất trí đạt đến đình phong linh lực tu vi đột phá thân hồn tu vi tất nhiên cũng sẽ đi theo cùng nhau đột phá đến vinh hằng cảnh thân hồn tu vi đột phá vĩnh hằng cảnh nhất định phải độ vĩnh hằng cảnh tâm ma kiếp đây là một cái vòng lặp vô hạn mà muốn thành công vượt qua tâm ma kiếp chỉ có không thẹn với lương tâm không thẹn với lương tâm chỉ có thánh di tộc di tộc t thực lực đại tăng tổ long các cường giả toàn lực bạo phát xuống chính là cổ đế đ ỉ n h phong cấp bậc thánh di tộc cũng vô pháp phục sinh ba lần ba lần bên trong nhất định bị triệt để c h é m g i ế t bọn hắn lúc này nội tâm không gì sánh được thoải mái rốt cục rốt cục đợi đến cái ngày này vì một ngày này bọn hắn đợi tháng năm dài đằng đắng thử qua vô số loại phương pháp hủy diệt thánh di tộc cơ hội phản công rốt cục trở đến hiện tại bọn hắn muốn rửa sạch dĩ vãng khuất nhục cùng cựu hận vạn vo cổ đế trần vạn cổ trong tay vĩ lực huy động những nơi đi qua không thánh di tộc có thể còn sống q u a người h n hắn c u ố n quanh vĩ lực trong mơ hồ mang theo từng tia từng tia cùng vĩnh hằng chi lực tương tự huyền diệu khí thức nhưng lại cảm giác yếu đi rất nhiều nhưng dù cho như thế cũng không có t h á n h di tộc có thể ngăn cản luôn luôn hung h ã n không sợ chết kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên t h á n h di tộc cường già nhìn thấy t r ầ n vạn cổ thậm chí lộ ra thần sắc sợ hãi muốn thoát đi chỉ bất quá bọn chúng muốn thoát đi t r ầ n vạn cổ cũng không muốn chỉ cần là t r ầ n vạn cổ nhìn thấy t h á n h di tộc không ai sống sót kỳ s â m cùng mã phục vẫn luôn đang quan sát bốn phía độc tính chỉ cần ai xuất hiện nguy hiểm bọn hắn liền sẽ lập tức cứu t ậ n lực không xuất hiện thương vong đây là trường trần bàn giao chuyện của bọn hắn cũng là bọn hắn hiện tại cần làm sự tình kỳ sâm cảm nhận được trần vạn cổ sử xuất lực l ư ợ n g lúc con ngươi n h ị n không được có chút co r ụ t lại m ặ t phục ngươi phát hiện sao cái kia gọi là trần vạn cổ hắn sử dụng lực lượng một bên m ặ t phục nghe vậy cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu phát hiện hắn sử dụng lực lượng cùng v ĩ n h hàng chi lực cùng loại dung hợp nhiều loại lực lượng b ả n nguyên loại chuyện này ta từ trước tới nay chưa từng đạt qua lại có sinh linh có thể tạo đột phá vĩnh hằng cảnh trước đó dung hợp lực lượng bàn nguyên mà lại không chỉ là đơn giản dung hợp mà là triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng t ă n g phúc chiến lược của mình kỳ sâm hít sâu một hơi miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm c h ấ n kinh cái này hỗn độn yêu n g h i ệ t thật đúng là nhiều a ra một cái trương trần tiểu hữu hiện tại lại có một cái trần v ạ n cổ không chút nào khoa trương lấy cái này trần vạn cổ triệt để cảm lộ những bản nguyên chi lực này số lượng đợi đến hắn đột phá vĩnh hằng c ả n h thời điểm chí ít có thể nhất cổ tác khí đột phá đến chứng đạo cảnh hậu kỳ chứng đạo cảnh hậu kỳ so chương trần đột phá lúc tu vi còn muốn cao hơn mặt phục nghe được kỳ sâm lời nói không có trả lời Hắn thật, biết đây là sự khi ô n nào g cách làm đó bọn hắn đối mặt trần vạn cổ liên thủ cũng sẽ không là đối thủ thậm chí mạn phục hoài nghi trần vạn cổ có lẽ có thể nhất cổ tắc khí trực tiếp đạt tới chứng đạo cảnh đình phong thật sự là bởi vì trần vạn cổ chỉ cần là lôi cuốn uy năng cường đại lực lượng bản nguyên cơ hồ toàn bộ lĩnh nộ lĩnh ngộ viên mãn loại kia lĩnh ngộ một chút chứng đạo cảnh đỉnh phong tồn tại lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên số lượng đều không có trần vạn cổ nhiều hoàn toàn chính xác cái này hôn đột yêu nhiệt g nhiều lắm phát hiện trần vạn cổ yêu nhiệt g sau kỷ s â m lại đ ế m thử tính cảm giác một chút còn lại cường giả thế nhưng là càng cảm giác kỷ s â m trong mắt kinh hãi liền càng phát nồng đậm tại trong cảm giác của hắn ở đây những cường giả này chỉ cần thỏa mãn đột phá vĩnh hằng cảnh điều kiện tiên quyết tại đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm tăng lên tu vi đều không chỉ là vĩnh hằng cảnh nhất trọng một chút chí ít có thể đạt tới lưỡng trọng tam trọng một chút có thể đạt tới tứ trọng, ngũ trọng. l i ê n liên đột phá vĩnh hằng cảnh sau có thể đạt tới chứng đạo cảnh hậu kỳ kỷ sâm đều cảm giác được không xuống mười cái phát hiện này để kỷ sâm có chút tê cả ra đầu đợi đến cái này hỗn độn cường giả đột phá vĩnh hằng cảnh chỉ sợ hồng m ô n g bên trong lại có một cái cường tộc muốn q u ó thời kỷ sâm không khỏi lần nữa nghĩ đến vị kia đã vẫn lạc đã lâu cổ thần tộc t r í cường giả lời nói nhân tộc là hồng m ô n g đệ nhất t r ù n g tộc có thể đến nơi cảnh giới cực hạn siêu việt hồng m ô n g tộc quỷ thân s u y khiến kỷ sâm trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ có lẽ nhân tộc thật đúng là hồng nông đệ nhất chủng tộc cũng khó nói bốn m t phục cùng k ỳ xâm triệt để không cách nào gắng giữ lòng bình thường chỉ có thể dùng càng nhiều tâm lực đi cảm giác cùng nghĩ cách cứu viện chư thiên vạn giới cùng côn bằng bộ tộc cờ giả bọn hắn hiện tại mỗi cứu một vị cổ đế cường giả tối đỉnh không được bao lâu liền sẽ là cùng bọn hắn một dạng vĩnh hằng cành cờ ư n giả g vừa đột phá liền so với bọn hắn còn muốn càng cường đại hơn vĩnh hằng cành cờ ư n giả g đây không phải đang cứu người đây là đang kết giao thiện duyên cùng thu hoạch nhân tình a t r ư ơ n g trần tiểu hữu người tốt ta ố t vậy mà cho bọn hắn cái này ngập trời chốt ố t thế giới c h ố sâu t r ư ơ n g trần hình như có nhận thấy xoay người nhìn thoáng qua hậu phương có chút buồn bực kỷ s â m cùng mạn phục đang suy nghĩ gì đấy làm sao kỳ kỳ q u á i quái vừa mới tâm huyết của hắn dâng lên sinh ra cảm ứng kỷ s â m cùng mạn phục ngay tại cảm tạ hắn cái này khiến t r ư ơ n g trần có chút không có khả năng lý giải không phải hắn phiền phức kỷ s â m cùng mạn phục à làm sao ngược lại là cảm tạ lên hắn tới lắc đầu t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới dây núi hé mắt chính là giấu ở nơi này à cũng không tệ phong thủy bạc địa cùng thế giới này địa phương khác, khác nhau rất lớn thật sự là cho mình chọn lấy một cái tốt vẫn lạc h i đ i ệ lời còn chưa dứt chương trần khí tức quanh người liền tiếp theo một cái trước mắt thanh â m lạnh leo ở trên vòm trời vang vọng thánh di tộc đều muốn di tộc các ngươi những n à y đương chủ con cứ như vậy bảo trì bình thản a hay là nói các ngươi sợ thanh â m run run vang vọng cả mảnh tiên h cung phía dưới non xanh nước biết đều bị chấn động sắc đẹp không còn chỗ này dây núi không có bất kỳ cái gì thánh di tộc màu đen quỷ dị khí t ứ c cùng với những cái khác bình thường địa phương không có khác gì thậm chí nơi này còn tràn ngập một chút yếu ớ t vĩnh hằng chi lực ba động khiến cho nơi này trở nên càng thêm huyền diệu mỹ lệ ở chỗ này chương trần cảm giác được vĩnh hằng cảnh cường giả khí tức những này vĩnh hằng cảnh cường giả khí tức cùng t h á n h thiên cùng loại nhưng lại có chỗ khác biệt t h á n h thiên khí tức là t h á n h khiết quan minh nơi này khí tức mặc dù đồng dạng có loại t h á n h khiết ý tứ ở bên trong nhưng lại mâu thuẫn tràn ngập một chút ta ác lời còn chưa dứt một đạo bình thản thanh â m từ dãy núi một chỗ trong ngọn núi vang lên nhân tộc lại có người đột phá vĩnh hằng cảnh ngược lại để ta thực sự kinh ngạc bất quá ngơi ư cứ như vậy tự tin ngơi ư một cái chỉ là chứng đạo cảnh tam trọng có thể d i ệ t s á t chúng ta, ta thánh a t tộc si mạch thật đúng là bị xem đường a chương năm trăm tám mươi ba không có bản thân rõ ràng định vị đồ rát rưởi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba không có bản thân rõ ràng định vị đồ rắt rưỡi thanh âm bình thản lại là đem t r ư ơ n g trần tạo thành hết thể động tĩnh vớt lên liền ngay cả bị phá hư hoa cỏ cây cối cũng hoàn toàn khôi phục nguyên dạng nương theo lấy bình thản thanh âm vang lên một bóng người cao lớn từ một chỗ trong ngọn núi chậm rãi dâng lên nhìn thấy đạo này thân ảnh cao lớn t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra thú vị c h i sắc bộ dáng cùng nhân loại không sai biệt lắm lại càng cao hơn lớn quanh thân quanh q u ầ n lấy nói đạo hào quang màu đen nhìn như là rơi vào h á cám thần linh bình thường loại kia để chương trần cảm thấy mâu thuẫn khí tức chính là từ những này hào quang màu đen bên trong phát t h á nói h nhưng Hai hợp nhau, thuẫn. thánh thần bình thẳng, chương đánh chém kiết, lại loại đối giác bái đối với trần vây vây tay đến, tới ngươi giết lại đi đến, tà vật tộc trần tay một trận ta dung cùng cùng lớn đưa lập làm ác. cảm Cao sắc sao sau đồ đều đây đối p vô vây vây dị, mâu ở h a tên gia kia. Thật sự là không nghĩ tới, thần tộc cùng lạc thần tộc cũng dám đúng tay ta thánh tộc、si、mạch sự tình, không nghĩ chiến cùng cũng đúng như là... chán sống、rồi. Nói ra kia. hoặc mạch lạc si rồi. sự sự là là dám quả xong lời cuối cùng cao lớn thánh tộc bình thản c h i sắc không còn trên mặt lộ ra một vòng cực hạn phẫn nộ chương t r ầ n đối với cao lớn thánh tộc lời nói cũng không để ý tới mảy may mà là đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới một chỗ ngọn núi các ngươi liền phái như thế một cái đồ rác rưởi đi ra chịu chết khá lắm đường đường chứng đạo cảnh đình phong đã vậy còn quá sợ t h a n h â m rơi xuống trong dãy núi bình tĩnh một mảnh không có bất kỳ cái gì đáp lại dãy núi không có trả lời cao lớn thánh tộc sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi đồ đổ rác rưởi nhân tộc này tiểu tử vậy mà nói hắn là đồ rác rưởi hắn nhưng là đường đường chứng đạo cảnh lục trọng cương giả một cái chứng đạo cảnh tam trọng sâu tiến là thế nào dám tiểu tử người muốn chết cao lớn thánh tộc trên mặt vẻ ph lợi còn chưa dứt liền biến mất tại nguyên chỗ ở tại thân thể biến mất tiếp theo một cái trước mắt cả mảnh tiên khung không gian đều nổ tung t r ư ơ n g trần biểu hiện trên mặt không thay đổi nhẹ nhàng nâng lên bàn tay hướng phía bên cạnh chộp tới nói ngươi là đồ rác rưởi ngươi còn k h ô n g phục liền chút thực lưỡi không phải đồ rác rưởi còn có thể là cái gì đại rác rưởi a b à ảnh tiếp theo một cái trước mắt một đạo tiếng va chạm vang lên kinh khủng dư ba dập dởn khiến cho hư không đều bị xé nứt làm sao có thể cái này sao có thể cao lớn thánh tộc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chương trần phụ cận mặt mũi tràn đầy không thể tin Nắm đấm của hắn lúc nhưng à bàn y tay bị trương trần tóm c t lấy, làm là mặc cho hắn làm sao rua, đều là không sao ruộng, nên làm dãy đều chuyện gì. ơ trần bàn tay rất bàn nhỏ, lại là ạ i l đường e m nắm đấm to lớn tùy ý nắm. hắn Hắn h lớn n to tùy ý n g là đ ư đường chứng đạo cảnh lục trọng cương giả một cái chứng đạo cảnh tam trọng tiểu tử làm sao có thể tùy ý như vậy tiếp được hắn một quyền phải biết vừa mới một quyền này là hắn dưới sự nén giận vung ra căn bản không có bất kỳ lưu thủ dù vậy vẫn là bị trương trần tùy tiện tiếp nhận bỗng nhiên cao lớn thánh tộc tựa như đã nhận ra cái gì sắc mặt trở nên trắng bệnh trong né mắt thân thể có chút run dày túi lầu xuống Nhìn chương ă m chú lên t r trần tấm kia phát giác có ế n hóa được cao lớn thánh tộc ánh mắt ngầm đầu nhữ nhữ mày nói thật ta không muốn ngửa đầu nhìn người khác cho nên ngươi hay là biến thấp một ít đi nói xong chương trần thể nội bay ra một đạo thân ảnh giống nhau như đúc không chỉ là bộ dáng giống nhau như đúc liền ngay cả quanh thân khí tức cường đại trình độ cũng là giống nhau như đ ú hoa khí tam thanh t r ư ơ n g trần mũi chân điểm nhẹ đi vào cao lớn thánh tộc đỉnh đầu tại cao lớn thánh tộc trong ánh mắt hoảng sợ một cước hướng phía phía dưới đạp thật mạnh bên dưới một cước này không có chút nào l o ạ loẹn chỉ có thuần túy lực lượng chứng đạo cảnh đỉnh phong n ụ c thân tu vi cực hạ n lực lượng cao lớn thánh tộc nhìn chăm chú lên đỉnh đầu bàn chân trong mắt hoảng sợ chuyển biến thành tuyệt vọng hắn biết hắn xong nhân tộc này t i ể u tử quá kinh khủng hắn muốn chạy khỏi nơi này nhưng là bây giờ hắn không chỉ là năm đấm bị trương trấn bắt lấy liền ngay cả toàn bộ thân hình đều bị khóa chặt không cách nào động đậy mảy may, may. tại bàn chân rơi xuống cuối cùng một cái trước mắt cao lớn thánh tộc chỉ tới kịp kinh hô một tiếng ngũ trưởng lao cứu ta đáng tiếc còn không có đợi đến hắn ngũ trưởng lao xuất hiện bàn chân liền trùng điệp rơi vào đầu của hắn phía trên oanh kinh thiên vĩ lực giáng lâm cao lớn thánh tộc đầu lâu trong nháy mắt phá t o á i biến thành hư vô máu đen vừa mới t u ô n ra liền bị vĩ lực gáp súc không thấy trên thân thể ánh sáng màu đen muốn ngăn cản nguồn lực lượng này lại là căn bản không có lên cái tác dụng gì thanh tộc mặc dù có thể tịnh hóa hết thảy nhưng là đối mặt loại này siêu việt hắn nguyên bản lực lượng quá nhiều lực lượng cường đại tinh hóa cũng đã thành chê cởi t r ư ơ n g trần bản chân rơi vào cao lớn thánh tộc trên đầu lâu trong nháy mắt t r ư ơ n g trần liền b ứ ớ c ra thối lui cũng không đến mức bị văng máu me khắp người đầu lâu cái cổ thân thể cánh tay bốn hết thảy hết thảy tại t r ư ơ n g trần dưới mặt bàn chân trong nháy mắt biến thành hư vô cao lớn thánh tộc thần hồn đã t r ô n vùi biến mất nhục thân cũng không còn sót lại bao nhiêu một cái chớp mắt qua đi cao lớn thánh tộc thanh niên đã không thấy tung tích thật giống như hắn chưa từng có xuất hiện qua bình thường chương trần nhìn thoáng qua bôi phía ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc kỳ quái chạy đi đâu ta không phải để cho người đem hắm hắ t r ư ơ n g trần nghe vậy nhịn không được gãi đầu một cái một mặt vẻ xấu hổ ai biết được ta liền cho hắn một cước làm sao biết hắn tủi như thế một cước liền không có t r ư ơ n g trần bất đắc dị như vai đối với t r ư ơ n g trần khoát tay nào tốt ta tốt ta ta tha thứ ngươi chính mình trở về đi t r ư ơ n g trần nghe vậy một mặt vô tội đối với t r ư ơ n g trần cười cười sau hóa thành một sợi khói xanh biến mất tại nguyên chỗ t r ư ơ n g trần ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phía dưới dây núi nhàn n h ạ t lên tiếng cái thứ nhất đ ổ rác rưởi chết sẽ không phải ngươi còn muốn phái cái thứ hai đồ rác rưởi ra chịu chết đi chứng đạo cảnh tĩnh phong liền cái này thoại âm rơi xuống trong dãy núi vẫn không có bất kỳ đáp lại vang lên chương trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ trâm trọng liền muốn trực tiếp xuất thủ thời điểm một đạo hơi có vẻ tức giận thanh nhâm từ dãy núi chỗ sâu trong một ngọn núi vang lên thú vị quả nhiên là thú vị ta đã rất lâu không nhìn thấy có sinh linh như vậy khinh thị chúng ta thánh tộc si mạch người như thế không có sợ hai nguyên nhân là bởi vì thánh tộc thánh mạch cho người chỗ dựa a hay là nói thăng thêm một cái khác trời diết tộc chương trần móc móc lỗ thai vẻ mặt k i n h thường liền như ngươi loại này mặt hàng ta cần những người khác cho ta chỗ dựa bất quá bây giờ các ngươi si mạch cũng không dễ chịu đi mặc dù mặt mũi tràn đầy khinh thường nhưng là trương trần nội tâm lại là trở nên cẩn thận thanh em này chủ nhân rất mạnh chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong thậm chí trong lúc mơ hồ sẽ vượt qua chứng đạo cảnh cảm giác đây là hắn ở chỗ này cảm giác được mạnh nhất khí thức hẳn là vừa mới cái tia đổ rác rưởi trong miệng ngũ trưởng lão đi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn g ư ơ i đã có đường đến chỗ chết đã sớm nhất định kết cục t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn g ư ơ i đã có đường đến chỗ chết đã sớm nhất định kết cục dây núi chỗ sâu một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn phóng lên tận trời vừa mới xuất hiện cả mảnh thiên khung đều bị một cô cường đại vô song khí tức bao phủ khôi nô cao lớn thánh tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía chương trần trong mắt tức giận căn bản là không có cách che giấu cái này ti tiện nhân tộc vậy mà tại trước mặt hắn chém giết một vị thánh tộc cường giả giết coi như xong còn phối hợp phân thân cùng một chỗ nhục nhã chết đi thánh tộc cường giả sĩ khả nhẫn không thể n h ẫ t n h ụ nhân tộc này phải chết còn có cái gì hồng nông vĩnh hằng cảnh cường giả không được phá hư hôn độn hòa bình quy tắc hắn không cần thiết lần này về sau tất nhiên muốn đi hủy cái kia đã không có cường giả chỗ dựa hôn độn thế giới đem hôn độn thế giới hủy trong tộc đại nhân muốn tìm được vĩnh hằng trân giới tự nhiên cũng sẽ cùng nhau tì trong ừ n g không ngừng n từ dây đó càng là có được một vị chứng đạo cảnh cường o giả đối mặt đồng dạng tại nhìn chăm chú hắn chứng đạo cảnh định phong thánh tộc si mạch cường giả ngươi chính là thánh tộc si mạch ngũ trường lão hiện tại hắn rất xác định vừa mới cái tia cỗ chứng đạo cảnh đình phong khí thức chính là g i a hỏa này trên thân chuyển tới còn lại chứng đạo cảnh cường giả gặp trương trần đối bọn hắn làm như không thấy nao n h a o lộ ra thần sắc tức giận bất quá cũng vẹn vẹn lộ ra thần sắc tức giận cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ngũ trường lão còn ở nơi này không tới phiên bọn hắn nói chuyện k h ô i nô cao lớn thánh tộc si mạch cường giả nghe được trương trần l ờ i nói tàn nhẫn cười một tiếng ti tiện nhân tộc tạp thoái ngươi chuẩn bị chết như thế nào hôm nay mặc kệ ai tới đây đều không thể cải biến tiểu tử nhân tộc này vẫn là kết quả câu nói này là hắn cái này thân là thánh t t r ư ơ n g trần d á n g tươi cười thu l i ễ m ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang rất tốt ngươi đã vì chính ngươi tuyên án tử hình hôm nay q u a đi, thánh di tộc hủy diệt các ngươi cũng muốn toàn bộ lưu tại nơi này lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần không có chút do dự nào trực tiếp buộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình vô tận vĩnh hằng chi lực phun ra ngoài đồng thời còn có hai đạo cùng t r ư ơ n g trần giống nhau như lúc phân thân từ thể nội đi ra không chỉ như vậy không đến một cái c h ư ớ c mắt thời gian t r ư ơ n g trần trực tiếp thúc giục hết thệ tăng phúc thực lực thủ đoạn vĩnh hằng cảnh cấp bậc bí pháp nhất n i ệ m thông tin thần tính hình thái tăng phúc trình thể chiến lực gấp m ư ơ i lần vĩnh hằng cảnh cấp bậc bí pháp s á t sinh kiếm tăng phúc lực công kích chín mươi lần vĩnh hằng cảnh cấp bậc thần minh chạy ngân thần giáp tăng phúc nhục thân chiến lược sáu trăm l ầ n tăng phúc nhục thân lực phòng ngự chín trăm l ầ n côn bằng chi thân thôi động nhục thân gia trì nhục thân chỉnh thể chiến lược tăng phúc gấp trăm lần tại đông đảo thánh tộc si mạch chứng đạo cảnh cường giả cảm giác ở trong trương trần khí tức lập tức liền thoát ly chứng đạo cảnh phạm chủ đi tới một tầng thứ mới thuộc về chúa tể cảnh cấp độ phát hiện này làm cho tất cả chứng đạo cảnh cường giả thân thể kịch liệt run dày vậy đại biểu sợ hãi chúa tể cảnh nhân tộc này vậy mà có được chúa tể cảnh thực lực Lấy c h ứ ngũ đạo cảnh tam trọng linh lực tu vi, đặt đấu, Loại trong cảnh lực chúa cảnh chiến lực. Loại này vượt qua năng lực chiến đấu, chính là trong tộc những cái kia chân chính c trọng linh này năng những nghiệt tam tu tới tể vượt qua kia là vi, yêu n không có biện pháp làm đến g pháp có đi. làm trưởng i ể u tử thế t này, đến cùng là thế nào Ngũ là làm được? Ngũ trưởng lão con người bỗng nhiên co r ụ t lại trong mắt vẽ phẫn nộ trong nháy mắt tàn đi thay vào đó là vẽ kinh ngạc chúa tể cảnh Đây là chúa cảnh tể k h í tức không có khả năng một cái chứng đạo cảnh tam trọng tiểu tử làm sao có thể là chúa tể cảnh mặc dù cực lực tại phủ nhận thế nhưng là ngũ trưởng lao rất rõ ràng t r ư ơ n g trần khí tức sắc thực đạt đến chúa tể cảnh đồng thời còn không phải mới vào chúa tể cảnh khí tức cố khí tức này so với mới vào chúa tể cảnh cường đại rất rất nhiều không chỉ là t r ư ơ n g trần bản thể đạt đến loại cấp bậc này khí tức cái kia hai bộ từ t r ư ơ n g trần thể nội đi ra phân thân cũng có được đồng dạng khí tức khủng bố nghe được ngũ trường lao thanh âm đông đảo thánh tộc si mạch chứng đạo cảnh cường giả lấy lại tinh thần vội vàng di động thân hình trốn đến ngũ trường lao sau lưng hiện tại cũng chỉ có ngũ trường lao phía sau có thể cho bọn hắn mang đến còn xuất lại một tia cảm giác an toàn vừa mới bọn hắn còn đối với chương trần trợn mắt nhìn nhưng là bây giờ lại là ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút chương trần dũng khí đều không có chương trần thấy thế niệm ai cười một tiếng đây chính là thánh tộc si mạch phong thái đường đường thánh tộc tám đại phe phái một trong bên trong đản sinh vĩnh hằng cảnh cường giả thế mà như thế sợ thật sự là cho các ngươi thánh tộc si mạch mất mặt ta l ờ i còn chưa dứt chương trần thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ thấy cảnh này bao quát ngũ trưởng lao ở bên trong tất cả chứng đạo cảnh cường giả sắc mặt đều là đ ố n g nhiên biến đổi không chút nghĩ ngợi trực tiếp điều động lực lượng của mình phòng hộ q u a n thân tiếp theo một cái trước mắt một đạo thanh âm lạnh leo tại một vị chứng đạo cảnh ngũ trọng thánh tộc si mạch cường giả vang lên bên thai các người sai sử thánh di tộc tiến đến xâm ngược chúng ta hôn độn thời điểm nên nghĩ đến bây giờ kết cục này chứng đạo cảnh ngũ trọng thánh tộc si mạch cường giả nghe được câu này thân thể run lên bần bật ở trước mặt của hắn chương trần cái kia thấp bé thân thể t h ỉ n h lình đứng ở nơi đó có thể cái này thấp bé thân thể lại là cho hắn to lớn sợ hãi c h ỉ gặp chương trần bàn tay nâng lên hướng phía hắn rơi xuống trong chớp nhóm này chứng đạo cảnh ngũ trọng thánh tộc si mạch bất quá trò cười thôi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm thánh tộc si mạch bất quá trò c ư ờ i thôi tại t r ư ơ n g trần bàn tay kia phía dưới nguyên bản không lớn bàn tay lại là tại lúc này thay thế trở thành thiên cung che cản tất cả ánh mắt bàn tay rơi xuống liền tựa như thiên không lưu xuống muốn e m hắn nghiền thành hư vô nếu như là phổ thông thiên không lưu xuống đối với hắn loại này vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói tỉnh không đủ vi lự chỉ là thiên cung m à thôi đừng nói là thiên cung chính là hủy diệt một phương thế giới đối với vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng là bây giờ chứng đạo cảnh ngũ trọng thánh tộc si mạch cường giả cảm giác thân thể của hắn căn bả hắn đã bị vậy không thể làm gì khác hơn là giống như thiên khung bàn tay một mực chấn áp ngay tại chỗ mặc cho lực lượng của hắn làm sao dân g trào đều là không làm nên chuyện gì bọn hắn thánh tộc vẫn lấy làm tiêu n ạ o t ị n h hóa năng lực tại lúc này không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì hé miệng muốn cầu cứu lại là phát hiện không phát ra được bất kỳ thanh âm nào cuối cùng tại trong ánh mắt tuyệt vọng bàn tay rơi vào trên đầu lâu không có bất kỳ cái gì tiếng vang chuyên gia có được chứng đạo cảnh ngũ trọng tu vi thánh tộc si mạch cường giả lại là chống g ô n g biến thành hư vô toàn bộ quá trình tại không đến trong nháy mắt phát sinh ngũ trưởng lão vừa mới phát giác được không thích hợp chương trần đã diệt sắt một vị cường giả ngũ trưởng lão đông nhiên kịp phản ứng quanh thân vĩnh hằng chi lực phun trào đem còn lại tất cả cường giả ba o khỏa ở bên trong hướng phía sau nhanh chóng thối lui lui lại đồng thời trên mặt biểu lộ trở nên không gì sánh được khó coi lại một cái lại là một cái nhân tộc này tiểu tử vậy mà lại một lần ở trước mặt hắn diễn s á t một cái hắn thánh tộc si mạch vĩnh hằng c ả n h cường giả đây chính là vĩnh hằng c ả n h cường giả không phải rau cải trắng cho dù là đặt ở hồng mông bên trong một chút chủng tộc người mạnh nhất bất quá cũng như vậy mà thôi hiện tại liên tiếp vẫn là hai vị vĩnh hằng cành cường giả lần này liền xem như trở về h ắ n cũng sẽ nhận nội các các trưởng lao trách phạt đáng chết tiểu t ử này làm sao tả môn như vậy ngũ trưởng lão giận dữ phía dưới phát ra gầm lên giận dữ tại hắn vĩnh hằng chi lực bao khỏa bên trong còn lại chứng đạo cảnh cường giả một mặt hoảng sợ cùng sống s ó t sau hai nạn chi sắc kém một chút chỉ thiếu một chút bọn hắn liền chết quái vật kia đó là một con quái vật chọn chúng ai ai liền phải lập tức chết cho dù là bọn họ là thánh tộc cường giả cũng sẽ không có nương tay chút nào thời điểm dĩ vãng dù là gặp phải t ử chiến cuối cùng địch nhân cũng sẽ cố kỵ bọn hắn thánh tộc thực lực tha cho bọn hắn một mạng lần này khác biệt lần này nếu như bị quái vật kia bắt được bọn hắn cũng chỉ có một kết quả. ngoại trừ ngũ trưởng lão bên ngoài còn lại mười vị vĩnh hằng cảnh thánh tộc si mạch cường giả nhịn không được liếc nhau trong con mắt tràn đầy thoát đi chi sắc nhiệm vụ gì cái gì vĩnh hằng chân giới cái gì trong tộc t r í cường giả mệnh lệnh bọn hắn hiện tại cũng không còn được bọn hắn hiện tại chỉ muốn trốn rời đi nơi này chỉ cần có thể rời đi nơi này cách quái vật kia xa một chút chỗ nào đều được lúc này ngũ trưởng lao sắc mặt lại lần nữa biến đổi đông nhiên dừng thân hình đắng chết đông đảo muốn chạy trốn vĩnh hằng cảnh cường giả nghe vậy lấy lại tinh thần theo bản năng nhìn thoáng qua một phía kết quả phát hiện không biết lúc nào bọn hắn đã bị bao v ba phương hướng đứng đấy ba cái chương trần mặc kệ bọn hắn đi đâu cái phương hướng đều muốn đối mặt một cái thực lực đạt đến chúa tể cảnh cấp độ chương trần đây là cái gì phân thân chi pháp lại có thể dĩ giả luật chân mỗi bộ phân thân đều có được cùng bản thể giống nhau như đ ú c thực lực mấu chốt nhất chính là ba cái chương trần trên lý luận tới nói đều cùng thuộc tại một người tại không chế mình cùng chính mình phối hợp đối với thực lực phát huy sẽ chỉ càng mạnh bọn hắn giống như chạy không được chương trần một kích qua đi cũng không có lựa chọn tiếp tục công kích mà là để mặt khác hai cái phân thân đem bọn hắn lui lại phương hướng ngăn trở những này thánh tộc si mạch ra hỏa không phải để thánh di tộc đi tiến công bọn hắn chối hôn đ ộ n à. tốt vậy liền để bọn hắn tự mình thật tốt cảm thụ một chút bị người khác xâm ngược thế giới đến cùng là như thế nào một loại cảm thụ trực tiếp toàn bộ miểu sát chính là tiện nghi bọn hắn để bọn hắn gặp vô tận tuyệt vọng tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay thời điểm lại đem bọn hắn c h é m giết lúc kia hẳn là sẽ vô cùng hà giận trương trần ánh mắt nhìn về phía ngũ trường lão thân sắc không hề bận tâm ngươi làm sao không lùi ngươi không phải chứng đạo cảnh đỉnh phong a không phải rất lợi hại a làm sao hiện tại đây là sợ nói xong khoe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường ngũ trưởng lão nghe được trương trần đục nhã nắm đ ấ m gấp lại tùng nối lòng lại gấp lại là chẳng hề nói một câu hắn muốn phản b á t trương trần thế nhưng là hắn lại phát hiện hắn giống như thật có chút sợ vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh tam trọng tu vi lại có thể vượt qua cảnh giới có được vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh chiến lực không chút nào khoa trương đây là hắn từ xuất sinh đến nay thấy qua nhất là yêu nghiện yêu nghiện chính là bọn hắn trong tộc b ị trí cường giả tự mình bồi dưỡng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu cùng so sánh đều kém rất nhiều đối mặt loại yêu nghiệt này bên trong yêu nghiệt hắn cái này thánh tộc si mạch ngoại phụ ngũ trưởng lão sợ ngũ trưởng lão không nói lời nào còn lại chứng đạo cảnh cường giả thì càng không dám nói tiếp nữa thậm chí trực tiếp túi xuống đầu của mình không dám cùng trương trần nhìn thẳng rõ ràng bọn hắn hình thể càng thêm to lớn thế nhưng là tại nhỏ bé trương trần trước mặt lại biểu hiện được như là sâu kiến trương trần thấy thế miệ mai cười một tiếng n g ư ơ lai、like, đây chính là chúng ta chư thiên vạn giới định â n thế m ạ như vậy nhát như chuột thật sự là bị buồn nôn đến ta chưa thiên vạn giới nhiều như vậy anh hùng hào kiệt cái thế t h i ê n tiêu vậy mà chết tại thủ hạ của các ngươi nói đến đây chương trần trong tay phong thiên l ư ớ i đ a o xuất hiện cúi đầu vớt ve một chút sau cảm khái một tiếng quả nhiên mặc kệ muốn đi chỗ nào đều là thực lực vi tôn thực lực của ta so với các ngươi mạnh coi như các ngươi là thánh tộc cường giả cũng phải cúi đầu thánh tộc si mạch ha ha cái gọi là hồng m ô n g tập h đại cường giả tộc một trong không gì hơn cái này thoại âm rơi xuống ngũ trưởng lão con ngươi trong nháy mắt trận thật lớn không cho phép ngươi vũ nục ta thánh tộc si mạch chỉ là yếu đuối nhân tộc cũng dám n ụ c nhã ta cao quý thánh tộc si mạch t r ư ơ n g trần trên mặt miệng mai d á n g tươi cười càng phát nồng đậm thánh tộc si mạch cậu thì thôi hôm nay ta giết các người ta diệt thánh di tộc ngươi lại có thể làm khó dễ được ta lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần trong tay phong thiên lưỡi đao huy động một đạo đao mang bay ra chém về phía một tên chứng đạo cảnh tứ trọng thánh tộc si mạch cường giả đao mang trước mắt là tới tại tất cả cường giả chưa kịp phản ứng trước đó liền đã rơi vào tên hướng kia chứng đạo cảnh tứ trọng cường giả trên thân thể ngũ trưởng lao bố trí vĩnh hằng chi lực phòng ngự tại đao mang trước mắt giống như giấy đồng dạng ngay cả một cái t r ớ c mắt đều không thể ngăn cản như chém dưa thái ta ở ngay trước mặt ngươi giết người thánh tộc si mạch cường giả ngươi lại có thể thế nào ông tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đao minh tiếng vang triệt thiên cung chứng đạo cảnh tứ trọng thánh tộc si mạch trong mắt cường giả đ ỗ n nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ ngay sau đó vô tận đao chi phong mang n ở rộ chứng đạo cảnh tứ trọng thánh tộc si mạch cường giả tại trong nháy mắt hóa thành hư vô hết thể vết tích toàn bộ bị xóa đi triệt để v ỡ lạc toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối ngũ trưởng lao đều không thể ngăn cản máy may thoại âm rơi xuống còn lại vĩnh hằng cảnh cường giả lúc này mới kịp phản ứng không quan tâm muốn hướng phía sau thối、đuổi. thế nhưng là lui lại mấy bước mới phát hiện tại phía sau bọn họ còn có một cái chương trần bọn hắn lui không thể lui ngũ trưởng lao năm đấm năm c h ặ t trên mặt lại là lộ ra một k i a vô lực vừa mới hắn muốn ra tay cứu viện nhưng là đ a u mang quá nhanh hắn chưa kịp phản ứng vừa mới kịp phản ứng vị cường giả kia chính là đã v ỡ t lạc ba cái dòng giã ba cái ở trước mặt của hắn dòng giã ba vị bọn hắn thánh tộc si mạch chứng đạo cảnh cường giả v ỡ t lạc cũng đều là bị cùng là một người cháy giết hắn muốn làm một chút cái gì lại cái gì đều không làm được đây chính là chúa tể cảnh cường giả hắn là chứng đạo cảnh đình phong thậm chí chỉ nửa bước bước vào chúa tể cảnh nhưng bây giờ cái này còn lại chỉ nửa bước giống như l ạ c h trời bình thường không cách nào vượt qua ngũ trưởng lão n g n g đầu sắc mặt khó coi không thôi ngươi giết chúng ta quả nhiên là không sợ ta thánh tộc si mạch trí cường giả rời núi đem bọn ngươi chỗ hỗn độn hủy diệt ta ngươi mặc dù có được chúa tể cảnh chiến l ự c nhưng tại hỗn độn cảnh trí cường giả trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không tính chương trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ trào phúng hỗn độn cảnh trí cường giả hoàn toàn chính xác rất cường đại thế nhưng là bọn hắn đối thủ không phải ta mà là thánh mạch trí cường giả cùng trời diễn tộc chi mạch trí cường giả hiện Ta tại trí trước mặt ngay giả kiến cường cả cũng sâu k hai ô n tính, người Trong g mắt t các đâu. n h ề u quá sâu nhất kiến thôi. Thánh thôi. bất t là ộ chữ si m ạ c Đây đến đao đao Sâu này, là ta cho đến tận này. Nghe qua nhất nghe tốt Trưng Một chết Trưng qua Hai cho chê cười. chém chúng chém chết chúng c nghe nghe vinh hẳng. vinh hẳng. h kiến 586. 586, một này thật sâu đâm nói ngũ trưởng l a o các loại thánh tộc si mạch cường giả từng có lúc hai chữ này đều là bọn hắn dùng tại những sinh linh khác trên người không nghĩ tới hôm nay bọn hắn bị người khác mặc lên hai chữ này nhất làm cho bọn hắn x a suốt tinh thần vẫn là bọn hắn căn bản không có biện pháp đi phản bác bọn hắn tại t r ư ơ n g trần trước mặt đúng là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua mặc dù mặt mũi tràn đầy vẻ khót nục nhưng không có phản bác mảy may ngũ trưởng lao các loại thánh tộc si mạch cờ giả đống nhiên một trận k ẻ nhạt vô vị bọn gia hòa này cũng chính là sinh ở thánh tộc si mạch sinh ra liền có được vô tận tài nguyên tu luyện cùng tốt nhất thiên phú tu luyện là những này sáng tạo ra bọn hắn thành t i u hiện tại không có những này bọn hắn chẳng phải là cái gì đổi lại là thánh di tộc dưới loại tình huống này bị như vậy nhục nh thế nhưng là chủ tử của bọn nó đ ế t ử đường đường hồng mông thập đại cường giả tộc một trong thánh tộc tám đại phe phái một trong si mạch cờ giả toàn bộ trong quá trình chưa hề nói một câu phản bác giống như chấp nhận một dạng từ bỏ dãy rùa bực này rác rưởi một dạng tâm tính không xứng với bọn hắn thực lực hôm nay cùng địa vị thôi cùng các người đám rác rưởi này nói lại nhiều cũng là vô dụng cho nên các người vẫn là đi chết đi chương trần thần sắc cứng lại quanh thân lực lượng phun trào đồng thời d ơ lên trong tay phong thiên lưới lao mặt khác hai bên hai bộ hóa khí tam thanh phân thân cũng g ơ lên trong tay do vĩnh hằng chi lực ngưng tụ chiến đạo trên chiến đao lực lượng kinh khủng ngưng tụ đây là do kiếm chi bản nguyên chi lực không gian lực lượng bản nguyên luân hồi lực lượng bản nguyên ra chỉ phía dưới đao chi bản nguyên thời khắc này đao chi bản nguyên u y năng siêu việt dị vãng bất kỳ một cái nào thời điểm bàn tay huy động ba thanh chiến đao tùy theo chém xuống quên y sinh đao pháp thức thứ ba tịch diệt ông ông ông kinh khủng đao mang bay ra hướng ở giữa bị vây quanh ngũ trưởng lao các loại thánh tộc si mạch cường giả mà đi những đao mang này nhanh chóng không gì sánh được vừa mới chém ra liền trực tiếp vượt qua không gian đã tới ngũ trưởng lao các loại thánh tộc si mạch cường giả trước mặt ngũ trưởng lao các loại thánh tộc si mạch cường giả còn chưa kịp ngăn cản đao mang liền đã rơi vào trên người bọn họ những đao mang này ẩn chứa uy năng so với thuần túy đao chi bản nguyên còn muốn càng thêm cường đại vừa mới tiếp xúc làn da liền trực tiếp khiến cho ngũ trưởng lao các loại thánh tộc si mạch cường giả thân thể vỡ tan tắn làm hư vô tại trong đầu của bọn họ lõe lên cái cuối cùng suy nghĩ lạ thường nhất trí thật nhanh thật mạnh những đao mang này tốc độ nhanh chóng ngay cả chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong cường giả cũng không kịp phản ứng liền thân tử đạo tiêu ông cuối cùng một đạo đao minh em thanh rơi xuống ba cái chương trần trung ương không gian cùng hư không đều đã không tại triệt triệt để để biến thành hư vô có lẽ nói không về phần ngũ trưởng lao các loại thánh tộc si mạch cường giả cũng theo không gian cùng hư không cùng một chỗ biến thành hư vô chương trần cất k ỹ phong thiên lưới đao hơi chuyển động ý nghĩ một chút tán đi hóa khí tam thanh cùng tất cả chiến lược gia trì trong khoảnh khắc chương trần khí tức bắt đầu suy sụp từ chúa tể cảnh cấp độ lui xuống tới hư h ô chương trần thâm hít một hơi lại thật dài phun ra một ngụm trọc khí thánh di tộc nghỉ lại thế giới này bên trong thánh tộc si mạch cường giả toàn bộ chém hết sau đó cũng chỉ còn lại có những cái tia thánh di tộc cần xử lý bất quá đối với những cái k i a thánh di tộc trương trần không có ý định xuất thủ giao cho trần vạn của bọn hắn là được rồi lấy bọn hắn đối với thánh di tộc cựu hận trình độ nghĩ đến hiện tại chính giết đến thoải mái hắn lại không muốn đi phá hư hào hứng nhìn thoáng qua phía dưới đã biến mất không thấy gì nữa dây núi trương trần n h ị n không được lắc đầu hắn cũng không có nghĩ đến nơi này thế mà còn có chứng đạo cảnh định phong cường giả tòa c h ấ n may chiến lược của hắn đã đạt đến chúa thể cảnh không phải vậy vừa mới cái k i a chứng đạo cảnh định phong giá hỏa cùng mặt khác chứng đạo cảnh cường giả liên thủ thời điểm đó cục diện chỉ sợ cũng không phải như bây giờ chí ít hắn không có khả năng giống như bây giờ dễ như t r ở bàn tay chiến thắng giải quyết hết tất cả cường giả may mà lần này hắn đạt đến chúa tể cảnh chiến lược nơi này cũng không có chúa tể cảnh cường giả bất quá ngẫm lại cung đối đường đường chủ làm thị cảnh cường giả cho dù là tại hồng n ô n g thập đại cường giả trong tộc cũng là nội phủ trưởng lao cấp bậc loại cường giả cấp bậc này nhưng không có quá nhiều lòng dạ thanh thản tới đây trong giữ thánh di tộc thu hồi ánh mắt chương trần g ẩ n đầu nhìn về phía nơi xa không biết thánh thiên cùng diễn thịnh bọn hắn chỗ thánh mạch cùng trời diễn tộc chi mạch động thủ không có nếu là không có động thủ chỉ sợ trong thời gian ngắn còn cần lư hồng m ô n g vô lượng trận hiện tại chỉ có một mình hắn có khống chế quyền hạn h ữ n g người khác không cách nào cảm giác không cách nào điều khiển tại lần sau đi hồng m ô n g lịch luyện trước kia trương trần định cho một chút chính trực cường giảm một bộ phận khống chế quyền h ạ tỷ như có địch xâm phạm có thể khống chế hồng m ô n g vô lượng trận tiến hành phản kích cái gì đương nhiên nếu là những cường giả này là người một nhà liền không thể tốt hơn tại t r ư ơ n g trần trong đầu đã không sai biệt lắm có một chút đại khái nhân tuyển lắc đầu trương trần vãng lai lúc phương hướng trở về là thời điểm đi xem một chút bên kia thánh di tộc tiêu diệt đến thế nào lần này nói diện thánh di tộc bộ tộc nhất định phải toàn bộ diện không lưu lại bất kỷ một người sống trên thực tế thế giới này trừ thánh di tộc cùng lúc trước những cái kia thánh tộc si mạch cường giả cũng không có mặt khác vật sống xa xa chiến trường côn bằng bộ tộc các cường giả không quan tâm căn bản không có phòng ngự tựa như sắp bị đen lên rồi một đường đầy những nơi đi qua vô số thánh di tộc bị nghiền thành hư vô côn bằng bộ tộc không có cái gì thần thông thế nhưng là bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thần thông thậm chí vi năng còn muốn siêu việt thần thông làm được chân chính phản p h á p quy chân không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹn chỉ có lực lượng vô địch chân vạn cổ chu thân vĩ lực phun trào đi bộ nhàn nhã bình thường hành tẩu ở trên vòng trời bàn tay khi thì huy động khi thì lại trong n g á y mắt cái dạng này nhìn không giống như là để chiến đấu càng giống là đến du lịch ngắm cảnh nhưng chính là những n à y động tác tùy ý lại khiến cho thánh di tộc nhìn thấy hắn liền chạy căn bản không dám cùng thứ nhất chiến chu dịch tổ long thật hoàng các cường giả cũng nhao nhao đại hiện thần uy phát tiết những n à y tuế nguyện đến nay góp nhặt phẫn nộ cùng thù hận chương trần về tới đây thời điểm chỉ có thấy được không có tham dự chiến đấu k ỳ sâm cùng mặc phục không hắn liền hai người bọn họ không có tham dự chiến đấu lộ ra đặc biệt dễ thấy đi vào kỷ sâm cùng mặc p h ụ phụ cận chương trần đối với hai người có chút chắp tay đa tạ hai vị đạo hưu ở đây bảo vệ hắn có thể cảm giác được ở đây chư thiên vạn giới cường giả không có một cái nào giảm bớt điều này đại biểu lấy k ỳ sâm cùng mạn phục đối với chuyện phụ trách chân chính làm được toàn bộ thủ hộ k ỳ sâm cùng mạn phục gặp trương trần đi mà quay lại vội vàng khoát tay á o bất quá tiện tay mà thôi mà thôi nói đến trương trần tiểu hữu bên trong những tên kia người giải quyết vừa mới thế giới chỗ sâu động tính bọn hắn đều cảm giác được bất quá cũng không phải là rất kịch liệt không có một trận liền không có động tính Cái này khiến Kỳ sâm cùng mạc phục khiến này Kỳ sâm đều giải quyết hiện tại cũng chỉ còn lại có những n à y thánh di tộc bọn chúng tử thương hầu như không còn sau ta c h ư thiên v h ạ t giới mới xem như chân chính đại thù đến báo chương năm trăm tám mươi bảy chiến đến thế giới hủy diệt đại thù đến báo ân đoán tiêu hết chương năm trăm tám mươi bảy chiến đến thế giới hủy diệt đại thù đến báo ân đoán tiêu hết k ỳ sâm cùng m ạ n phục nghe được trương trần lời nói thần sắc khẽ giật mình thánh tộc si mạch cường giả toàn bộ giải quyết vì sao trương trần có thể nói như vậy hời hợn đây chính là thánh tộc si mạch a dù là vẹn, vẹn thánh tộc tám đại phái bên trong một phái trong đó hệ thế nhưng là bọn hắn đơn độc thực lực cũng có thể đứng vào hồng mông cường tộc năm mươi người đứng đầu bực này t r ù n g tộc cường đại cường giả nói g i ế t l i ề n g i ế t k ỳ sâm cùng mạn phục nhịn không được lết i nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng sợ hai thán phục c h i sắc không hổ là trương trần a đoán chừng cũng chỉ có trương trần loại này tuyệt thế yêu nghiệt có thể đối với chuyện này không để trong lòng đổi lại là bọn hắn chém g i ế t thánh tộc si mạch cường giả chỉ sợ mấy ngàn năm vài vạn năm đều muốn sống ở sợ hai ở trong bất quá cũng may mà trương trần chém rét chính là vĩnh hằng cánh cấp bậc cường giả cường giả loại này thể nội không có lệnh truy sát tồn tại Cũng là k、si、hiện tại chư thiên vạn giới các cường giả có đột phá vĩnh hằng cảnh phương pháp còn có vĩnh hằng chân giới trợ giúp bọn hắn tu luyện tinh tiến một thân thực lực đem so sánh với trước kia tăng lên không chỉ là một chút điểm chư thiên vạn giới tất cả cổ đế cường giả tối đỉnh đều xuất hiện phía dưới thánh di tộc đã không còn là chư thiên vạn giới cường giả đối thủ tại cái khác cổ đế cường giả tối đỉnh trước mặt thánh di tộc còn có thể phục sinh mấy lần mới bị triệt để giết chết tại trần v ạ n cổ tổ long chu dịch những này đã từng thân là chư thiên vạn giới thập đại cường giả trong tay phục sinh bất quá là trò cười thôi trực tiếp một k í c h ma diện tất cả b ả nguyên n ngươi làm sao phục sinh chính là trương sở cùng thực lực bây giờ cũng có thể làm đến một cách diện sắt một tôn cổ đế đình phong thánh di tộc cường giả tu vi hiện tại của hắn cái sau vượt cái trước đã cùng chân vạn cổ bọn hắn một dạng đạt đến đột phá vinh hằng cảnh điểm giới hạn thậm chí chỉ cần hắn n g u y ệ n ý liền có thể trực tiếp đột phá đến vinh hằng cảnh lúc trước bất quá là vì lý do an toàn tại tận lực rèn luyện tu vi tiếp tục k huyết t r ư ờ n g thế giới diện tích hạn mức cao nhất chỉ có cổ đế đ ỉ n h phong thánh di tộc cũng không phải hiện tại trương sở của m kẻ địch nổi hiện tại thánh di tộc nghỉ lại thế giới cùng nói là đang phát sinh chiến đấu chẳng nói là đang tiến hành một trận đơn phương đ ổ s á t kinh khủng dư ba phía dưới thế giới bản khối băng liệt biến mất không còn trước đó cảnh tượng trang cảnh này cùng hôn đột thời kỳ chư thiên vạn giới sau mà tương tự đều là thế giới bị đánh nát vỡ vụn thành bất quy tắc hình khối bốn chỗ ph khác biệt duy nhất là lần trước là thánh di tộc tiến công chư thiên vạn giới khiến cho khởi nguyên đại lục phá thoái biến thành chư thiên vạn giới lần này là tới từ chư thiên vạn giới phản kích đơn phương truy sát thánh di tộc hủy diệt thánh di tộc thế giới thánh di tộc cường giả đã triệt để tuyệt vọng bọn chúng đã từng bỏ chạy qua thánh tộc các đại nhân nghỉ lại địa phương muốn tìm kiếm bảo hộ mặc dù ngày bình thường t h á n h tộc đại nhân không để cho bọn chúng đến đó nhưng là bây giờ đều sinh tử tồn vong thời điểm bọn chúng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy thế nhưng là khi chúng nó sau khi tới mới phát hiện nơi đó nơi nào còn có thánh tộc đại nhân tung tích đừng nói là thánh t trong ba ngày nay chư thiên vạn giới các cường giả không có một khắc ngừng một mực tại truy sát thánh di tộc cường giả mặc kệ là tu vi gì thánh di tộc chỉ cần đụng phải giết chết bất luận tội ba ngày qua đi hôm nay thánh di tộc thế giới đã đại biến bộ dáng không không đối không phải đại biến bộ dáng mà là căn bản là đã không có thế giới thánh di tộc nguyên bản thế giới vô cùng to lớn không biết vượt ngang bao xa nhưng là bây giờ đập vào mắt chỗ đều là một mảnh hư không còn có một số tản mát cỡ nhỏ hòn đá phiêu động trừ cái đó ra không còn có mặt khác thế giới này hủy diện trình độ so với đã từng chư thiên vạn giới còn muốn triệt đề chư thiên vạn giới dù là khởi nguyên đại lục phá thoái nhưng tốt xấu còn thừa lại rất nhiều có thể sinh tồn trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới nơi này hiện tại đừng nói là trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới loại kia thế giới khổng lộ liền ngay cả kiếm ra một cái hàng ngàn tiệu thế giới đều quá sức t r ư ơ n g trần lực lượng thần hồn t u ô n r a bao phủ toàn bộ thế giới tàn phá cuối cùng xác nhận không còn có thánh di tộc sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi lực lượng thần hồn ánh mắt nhìn về phía phía trước hội tụ vào một chỗ đông đảo chư thiên vạn giới cường giả t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười các vị thánh di tộc đã diệt ta chư thiên vạn giới đại thù đ ế n báo từ nay về sau ta chư thiên vạn giới nguy cơ triệt để giải trừ có thể thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức thanh â m vang vọng rơi vào mỗi một vị chư thiên vạn giới cường giả bên hai nghe được trương trần thanh em đàm thoại tất cả trong mắt cường giả đều lộ ra một vòng hoảng hốt chi sắc. vượt ngang vô số t u ế nguyệt thú hận tại hôm nay rốt cục thắng lợi a chương năm trăm tám mươi tám trở về chư thiên v ạ n giới uy nghiêm thân ảnh di chuyển hồng mông giới chương năm trăm tám mươi tám trở về chư thiên v ạ n giới uy nghiêm thân ảnh di chuyển hồng mông giới từng có lúc bọn hắn chư thiên vạn giới còn không gọi chư thiên v ạ n giới mà gọi là làm lên nguyên đại lục thời điểm đó khởi nguyên đại lục không gì sánh được phồn đinh vạn tộc huy hoàng nhưng lại tại cường thịnh nhất thời điểm bị thánh di tộc xâm lấn xâm lấn qua đi khởi nguyên đại lục phá t o á thành bất quy tắc hình khối trải qua nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục trở thành hiện tại chư thiên và giới Lấy 33 đại t hủy i giới cầm đầu chư thiên giới. Tại chư thiên giới phát triển tiền bối ê n vạn vạn tận tuế nguyệt về sau, bọn hắn rốt cục vào hôm nay hoàn thành các tiền bối không có hoàn thành sự tình. thế phát tuế rốt chư chư hôm h cầm cục các có đầu sau, vô về và sự diệt thánh di tộc hủy diệt thánh di tộc thế giới lấy đạo của người trả lại cho người còn tiến thêm một bước trực tiếp hủy diệt hết thảy thái thượng nhất một mặt bi thương sư tôn ngươi thấy được sao thánh di tộc chỗ thế giới bị triệt để hủy đi thánh di tộc cũng tử thương hầu như không còn h ã m hại các ngươi h ã n hại khởi nguyên đại lục đám đầu sỏ gây nên đều đã toàn bộ phụ chu các ngươi có thể nghỉ ngơi sư tôn của hắn là đời thứ hai hồng mông bất diệt thể cường đại vô song người sáng lập tộc một loại mới tu luyện pháp đáng t i ế p còn không có đợi đến thực lực chân chính đạt tới đ ỉ n h phong liền bị thánh di tộc vô số cường giả vây công trí tử lúc kia hắn bất lực cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn sư tôn v ẫ n lạc hiện tại hắn có năng lực có thực lực cùng sư tôn kể vai chiến đấu sư tôn lại là vĩnh viễn mất đi tại bên cạnh hắn trương sở còn cùng, cùng vân thưởng các cường giả một mắt chờ mặt trầm ặ c thái thượng nhất tất cả thân nhân cùng quen biết người trên cơ bản đều tại lúc trước trong trận chiến ấy vất lạc bao quát hắn kính trọng nhất sư tôn hiện tại chiến đ trên thực tế không chỉ là thái thượng nhất như vậy trần vạn cổ cùng tổ long bao gồm trời vạn giới các cường giả cũng là như vậy ngay trong bọn họ có một ít cường giả cũng từng tham dự qua trận đại chiến kia chỉ bất qua cuối cùng may mắn còn sống sót hiện tại đại chiến thắng lợi thánh di tộc bị di tộc để bọn hắn có loại cảm giác không chân thật lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng bọn hắn tại lần sau thánh di tộc quy mô xâm lấn trước kia không cách nào làm đến chống cự thánh di tộc xâm lấn có thể sự thật luôn luôn cùng ý nghĩ đi ngược lại vĩnh hằng chân giới xuất hiện thay đổi hết thể thế cục tại vĩnh hằng chân giới bên trong thực lực bọn hắn tiến nhanh lúc này mới làm được lúc trước hiệu quả. lấy thế dễ như trở bàn tay d i ệ t s á t thánh di tộc hủy diệt thánh di tộc bộ tộc đương nhiên trọng yếu nhất hay là t r ư ơ n g trần nếu như không phải t r ư ơ n g trần xuất hiện bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào hết t h ả hết t h ả đều là t r ư ơ n g trần tranh thủ tới vĩnh hằng chân giới là t r ư ơ n g trần đệ tử trương nhược trần phát hiện trừ vĩnh hằng chân giới còn có ban đầu thời điểm chiến đấu thế giới kia chỗ sâu chuyển ra khí tức khủng bố ba đ ộ n bọn hắn biết đó là siêu việt cổ đế đỉnh phong khí tức cường đại là thuộc về vĩnh hằng cảnh cường giả không có chương trần đi giải quyết những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả bọn hắn lần này muốn hủy diện th nghĩ tới đây chư thiên vạn giới các cường giả tâm hữu linh tê bình thường đem ánh mắt tụ tập tại trương trần trên thân lộ ra một vòng cảm tạ chi sắc lúc này côn bằng bộ tộc các cường giả tại tuần khải dẫn đầu xuống lớn tiếng gào thét bọn hắn côn bằng bộ tộc báo t h ủ thành công đã từng đỉnh phong côn bằng bộ tộc cùng thánh di tộc đại chiến mặc dù thắng thảm lại tổn thương quá lớn cho tới bây giờ cũng không từng triệt để khôi phục hôm nay bọn hắn dùng thánh di tộc hủy diệt tế điện đã từng vẫn l ạ tất cả côn bằng bộ tộc tộc nhân trong tiếng gào thét tràn đầy kích động cùng mi ý để trương trần có loại cảm động lây cảm giác tại hôn đồn liền không có hiện tại chư thiên vạn giới không có chư thiên vạn giới tự nhiên cũng sẽ không có hiện tại thánh di tộc hủy diệt tạo thành như bây giờ kết quả hết thể nhân quả đều là côn bằng bộ tộc mà không phải hắn chương trần chương trần cũng không có cái dày côn bằng bộ tộc phát tiết đợi đến thanh em dần dần tán đi sau mới quay về đông đảo cường giả mỉm cười chư vị chiến tranh thắng lợi chúng ta cũng nên đi về nhà về nhà bốn nghe được hai chữ này ở đây tất cả cường giả tinh thần đều là chấn động đối với là thời điểm về nhà bọn hắn đi ra chiến đấu không phải là vì thủ hộ bọn hắn phía sau quê hương bọn hắn cộng đồng quê hương chư thiên vạn giới a về nhà trong thời gian kế tiếp chư thiên vạn giới tất cả cường giả tại trương trần dẫn đầu xuống hướng chư thiên vạn giới trở về ngay tại chư thiên vạn giới cường giả trở về thời điểm khoảng cách thánh di tộc chỗ thế giới không gì sánh được xa xôi trong một thế giới một tôn khí tức không gì sánh được bằng bạc vĩ đại thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra vừa mới mở hai mắt ra nguyên bản ở vào đêm tối thế giới trong nháy mắt sáng như ban ngày cặp mắt của hắn liền tựa như mở ra thế giới này chìa khóa bình thường nhắm mắt đêm tối mở mắt ban ngày nhưng là bây giờ tôn này cường đại thân ảnh uy nghiêm gương mặt phía trên trao mày một vị chứng đạo cảnh cường giả tối đỉnh cùng mười hai vị chứng đạo cảnh cường giả cơ hồ tại cùng một cái thời gian vất lạc đây là chuyện gì xảy ra hẳn là cổ thần tộc gia hỏa lại kìm nén không được đến đây ám sát ta thánh tộc si mạch cường giả a nói xong uy nghiêm thân ảnh chân mày níu chặt hơn khoảng cách thánh tinh giới quá xa còn có một cố đồ vật không thể diễn tả ngăn cản thăm dò xem ra chỉ có thể đi điều tra một chút nói đến đây uy nghiêm thân ảnh ngầng đầu nhìn về phía một chỗ trầm giọng nói si liệp ngươi h ẳ n là cũng cảm giấm được đi thăm dò một cái đi đến cùng là thế nào một chuyện. nếu như là cổ thần tộc lợi nói không nên khinh cử vọng động trở về nói cho ta biết nếu như không phải cổ thần tộc n g ư ơ i biết trực tiếp chém dám giết ta thánh tộc cứng giả nhất định phải sớm làm tốt vẫn làm chuẩn bị thoại âm rơi xuống một chỗ chống không không gian ở trong thanh âm cùng kính vang lên là cổ tổ đại nhân tiếp theo một cái trước mắt một cố cường đại khí tức ở thế giới ở trong lõe lên một cái rồi biến mất đáng nhắc tới chính là cố khí tức này siêu v i ệ t chứng đạo cảnh cấp độ thậm chí so với bình thường chúa tể cảnh còn muốn càng thêm cường đại cảm nhận được cố khí tức này rời đi được xưng là lao tổ uy nghiêm thân ảnh bỗng nhiên thởi rối luận a t h á n h tộc thánh mạch vậy mà cùng trời diễn tộc chi mạch liên thủ có chút khó giải quyết ta bây giờ còn có khả năng có cổ thần tộc đ h ú n g tay đây là sự thực không cho ta si mạch đường sống đi a lời còn chưa dứt uy nghiêm thân ảnh đứng dậy rời đi thế giới hắn không có khả năng lại tiếp tục trầm mặc đi xuống hắn nhất định phải xuất ra bọn hắn si mạch thái độ đến không phải vậy thánh mạch sẽ còn cho là bọn họ si mạch sợ thánh di tộc thế giới t r ư ơ n g trần đưa mắt nhìn kỷ x â m cùng mạng phục biến mất tại trong trận pháp truyền thống dôi cái l ư n g m ệ n mọi thánh di tộc sự tình giải quyết sau đó chính là đi giải quyết địa phương kia nói t r ư ơ n g trần cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương thế giới tàn phá sau trực tiếp biến mất ngay tại chỗ vĩnh hằng cảnh cấp bậc đại na z i hiện tại đại na z i cho dù không phải một thế giới vẫn như cũ có thể tiến hành na z i thiếu đi rất nhiều hạn chế không nói có thể na z i khoảng cách còn dài ra hắn về chư thiên văn giới đúng vậy dùng đi cưới cái này cố ý tồn tại dùng để trở về trận pháp truyền thống sử dụng đại na z i trực tiếp trong chớp mắt liền trở lại hồng mông đạo tông không thể so với trận pháp truyền thống này nhanh hơn t r ư ơ n g trần sau khi rời đi toàn bộ thế giới tàn phá t r i để quy về yên tĩnh chỉ có đại lục phá toái về sau hình thành tàn phá hòn đá ở trong hư không không ngừng phiêu đãng thỉnh thoảng một cái không gian phong bạo thổi qua đem những n à y tàn phá hòn đá nghiền thành hư vô hồng nông đạo tông tông chủ đại điện t r ư ơ n g trần thân ảnh chống r ô n g hiện hiện dùng hồng nông vô lượng trận cảm giác một chút trần vạn cổ khí tức của bọn hắn chỗ về sau t r ư ơ n g trần có chút trầm ngâm một chút hắn hồng mông giới cũng là thời điểm di chuyển đến đại thiên thế giới phương diện tới nếu không phải lúc trước hắn đem hồng mông giới na z i đến đủ xa chỉ sợ bắc minh đạo vực đã bị nó khuyết trương hủy diện liền xem như dạng này lại tiếp tục khuyết trương số giới luôn có trung thiên thế giới phương diện không bỏ xuống được hồng m hiện tại hồng m ô n g giới diện tích k h u ế t trương cơ hồ một hơi một cái biến hóa tự thân có được vĩnh hằng chi lực sau loại kia k h u ế t trương tốc độ không phải mượn nhờ mặt khác vĩnh hằng chi lực có thể so sánh đương nhiên cả hai kết hợp vẫn như cũ có thể sinh ra phản ứng hóa học càng nhanh k h u ế t trương diện tích trung tiên thế giới phương diện trung quy là trung tiên thế giới phương diện đã không thích hợp hình thể to lớn hồng m ô n g giới có thể nghĩ đến đem hồng m ô n g giới đưa đến đại tiên thế giới phương diện như vậy chư thiên văn giới liền không còn là ba mươi ba đại tiên thế giới mà là ba mươi b ố cái đại tiên thế giới đương nhiên hiện giai đoạn trương trần sẽ không để cho hồng nông giới cùng ngoại giới tiếp xúc không gì khác hồng m ô n g giới thực lực hay là quá yếu cần phát triển một đoạn thời gian mới có thể giải khai cùng ngoại giới cách ngăn nghĩ đến liền làm t r ư ơ n g trần không trần c h ờ chút nào trực tiếp bước ra một bước vượt qua lượng giới hàng rào đi tới trung tiên thế giới phương diện lại bước ra một bước vượt qua khoảng cách vô tận đi tới hồng m ô n g giới diện trước nhìn thoáng qua đã kéo dài không biết bao xa hồng m ô n g giới t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng chúng ta chuyển sang nơi khác đợi nói xong t r ư ơ n g trần bàn tay nâng lên vĩnh hàng chi lực phun ra ngoài đem toàn bộ hồng nông giới nâng sau đó chương trần nâng khổng lô hồng nông giới đi bộ nhàn nhã bình thường vượt qua lượng giới hàng rào thế nhưng về một c c là như vậy tìm hồi lâu chương trần cũng không có ở trong hỗn độn tìm tới nơi thích hợp hắn cần an trí trí địa nhất định phải không gì sánh được rộng lớn tốt nhất bốn phía không có thế giới khác tồn tại nhưng có mà vậy nhận hắn ảnh hưởng hồng mông giới diện tích cũng sẽ gấp đôi tăng lên gấp đôi làm sự tình nhất định phải phòng ngừa chú đáo mới được cũng không thể đến lúc kia suy nghĩ tiếp biện pháp lúc kia đến chỉ sợ cũng đã đủ thành đại họa thì đã trễ bỗng nhiên nâng hồng nông giới t r ư ơ n g trần bước chân dừng lại có chút bừng tỉnh đại nộ đúng rồi làm sao quên địa phương này lời còn chưa dứt t r ư ơ n g trần bước chân lại lần nữa bước ra biến mất tại nguyên chỗ vô tận xa xôi một chỗ hỗn độn giữa hư không t r ư ơ n g trần thân ảnh chống r ô n g hiện hiện cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có khổng lồ hồng nông giới nhìn thoáng qua m ộ n phía cảm giác một chút cùng những thế giới khác khoảng cách về sau t r ư ơ n g trần hài lòng nhẹ gật đầu hồng nông giới liền an trí ở chỗ này đi trí ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vị trí không đủ tình huống mà lại tồn tại ở chỗ này có trận pháp thiết thân bảo hộ cũng có thể an toàn rất nhiều nơi này không phải địa phương khác chính là hỗn độn vị trí trung ương bố trí hồng mông vô lượng trận địa phương trong hỗn độn ương tại nó bốn phía xa xôi vô tận địa phương đều không có thế giới tồn tại ba mươi ba đại thiên thế giới chia làm mấy tầng bao quanh trong này tương vị trí tồn tại cái này cũng khiến cho hỗn độn trung ương chống r i n g một mảnh không có cái gì trước đó lựa chọn bố trí ở chỗ này hồng mông vô lượng trận cũng là bởi vì nguyên nhân này không nghĩ tới hiện tại an trí hồng mông giới cũng chọn lựa đến nơi này không gì khác toàn bộ hỗn đ ộ đoán chừng không có so nơi này thích hợp hơn địa phương khi sâu một hơi chương trần chậm rãi đưa bàn tay nắm lên lấy hồng mông giới bông xuống ngay sau đó vĩnh hằng chi lực thu liễm khiến cho hồng mông giới dừng lại tại hỗn độn giữa hư không làm xong những n à y t r ư ơ n g trần vĩnh hằng chi lực lại lần nữa nở rộ tác dụng tại toàn bộ hồng mông giới phía trên tại vĩnh hằng chi lực lực lượng bắp vào hồng mông giới dần dần bắt đầu ẩn ấp biến mất cuối cùng hồng mông giới triệt để biến mất tại trong tầm mắt đương nhiên loại này biến mất chỉ là thị giác cùng trên cảm g i á c mặt hồng mông giới cũng không có biến mất nó vẫn tại nguyên đ ị a t r ư ơ n g trần hiện tại không muốn hồng mông giới bị mặt khắc sinh linh biết được vị trí chỉ có thể dùng phương pháp này đ ế ẩn tàng bất quá vẹn, vẹn dạng này ẩn tàng còn chưa đủ không chỉ là không nhìn thấy cảm giác không đến còn muốn cho những sinh linh khác không cách nào lại tới đây mới được hô phun ra một ngụm trọc khí chương trần hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút hồng mông vô lượng trận vận chuyển vô tận năng lượng màu tím chống r ô n g h i ể n hiện hướng phía bốn phía lan tràn tại đến một cái hạn độ về sau vô tận năng lượng màu tím bắt đầu tiêu tán toàn bộ hỗn độn hư không nhìn cùng lúc trước không có khác gì có thể lúc này có sinh linh đi qua nơi này liền sẽ phát hiện hắn căn bản không thể tiến vào lúc trước năng lượng màu tím bao phủ những khu vực kia vừa mới đi vào liền sẽ mơ mơ màng màng một lần nữa trở về tới nguyên địa mặc cho làm sao nếm thử cũng không thể lại lần nữa tiến vào mà lại toàn bộ quá trình không có chút nào ký ức cho là chỉ là chính mình đi lầm đường t r ư ơ n g trần lũi về sau một chút khoảng cách hài lòng nhẹ gật đầu lần này liền vạn vô nhất thất hồng nông giới có hắn vĩnh hằng c h i lực cùng hồng nông vô lượng trận lực lượng bảo hộ toàn bộ chư thiên và giới đã không có sinh linh có thể tiếp xúc đến không chỉ là chư thiên và giới chính là chứng đạo cảnh chúa tể cảnh tồn tại cũng là như thế hồng nông vô lượng trận cũng không phải ăn chay không phải trí cường giả không thể phá cũng không phải là nói dân thôi lúc này chương trần thần sắc khé động từ trong lượt xuất ra lệnh bài đưa tin v ĩ h ằ n g tri lực tuân ra róc vào lệnh bài đưa tin t ngươi, ngươi. ngươi cùng trần vạn cổ tiền bối bọn hắn đi trước vĩnh hằng t h â n giới đi ta giải quyết xong liền sẽ tới không sai chính là thiên liên đại ngục lúc trước vạn võ cổ đế trần vạn cổ nói hắn tìm được vĩnh hằng trân giới ngay tại thiên liên cổ điện dưới mặt đất thế nhưng là cuối cùng trải qua hệ thống xác nhận nơi đó không phải cái gì thiên liên cổ điện cũng không phải cái gì vĩnh hằng trân giới mà là thiên l y ê n đại ngục thiên l y ê n đại ngục ở trong chấn áp vĩnh hằng cảnh cấp bậc cường giả lúc đó trương trần không có thực lực giải quyết vội vàng hoàn thành đánh dấu liền rời đi hiện tại tu vi đột phá đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh chiến l ự c càng là có thể so sánh với chúa tể cảnh chớ nói chi là còn có hồng nông vô lượng trận hỗ trợ chỉ cần ở trên trời l u ề n trong đại ngục mặt chấn áp những cường giả kia không có đạt tới hôn đ ộ i cảnh tại hồng nông vô lượng trận trợ giúp bên dưới trương trần đều có thể đem bọn hắn tùy ý chấn áp có hồng nông vô lượng trận tại bây giờ c h ư thiên v à giới trương trần có thể nói là trí cường giả phía dưới vô đị cho dù là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả đi vào chư thiên và giới cũng muốn n u ố t hận đây cũng là trương trần có đầy đủ lực lượng có thể giải quyết thiên n g u y ê n đại ngục căn bản tính nguyên nhân b a n g vào thực lực của mình trương trần nhưng không có niềm tin quá lớn dù sao lúc đó hệ thống đối với thiên n g u y ê n đại ngục đánh giá là vĩnh hằng cảnh hắn nhưng không biết cái này vĩnh hằng cảnh là đệ nhất giai đoạn hay là giai đoạn thứ hai nếu là bên trong giam giữ lấy vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả hiện tại trương trần cũng không phải đối thủ của nó may mà có hồng nông vô lượng trận làm bảo hộ hết thệ cũng có thể không ngại thành em rơi xuống trầm mặc một cái trước mắt sau trương sở cùng thanh e m lại lần nữa từ lệnh bài đưa tin bên trong truyền ra vạn sự cẩn thận là hơn chuyện không thể làm liền mau chóng rời đi trương sở cùng cũng không có nói chờ bọn hắn cùng một chỗ loại hình lời nói hắn rõ ràng thực lực của bọn hắn cùng nhau tiến đến chỉ là vương hữu duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện trương trần bình an trương trần cười cười cho trương sở cùng nói một câu yên tâm sau liền hảo hào thu về lệnh bài đưa tin sau đó chính là tiến đến thiên nguyên đại ngục hồng nông vô lượng trận lực lượng vận chuyển đem trương trần bao khỏa ở bên trong hư không tiêu thất tại nguyên chỗ chương năm trăm chín mươi tin tức truyền lại chư thiên và giới thiên nguyên đại ngục trân diện mục t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tin tức truyền lại t r ư thiên vạn giới thiên nguyên đại ngục chân diện n g ụ vĩnh hằng đế giới ưu châu hồng nông đạo tông trương sở còn g cất ký lệnh bài đưa tin đối với hậu phương vô số cường giả trầm giọng nói bụi mà nói hắn có chuyện cần xử lý để cho chúng ta lời đầu tiên mình trở về vĩnh hằng chân giới tu luyện đông đảo t r ư thiên vạn giới cường giả nghe vậy nhìn không được hai mặt nhìn nhau thiên nguyên đại ngục đó là địa phương nào chẳng lẽ lại bọn hắn chư thiên vạn giới trừ thánh di tộc bên ngoài còn có cái gì địch nhân a bất quá gặp trương sở còn không có nói nhiều ý tứ ở đây cường giả cũng không có hỏi nhiều trương trần tự mình tiến đến nghĩ đến sự tình có thể hoàn mỹ đạt được giải quyết đông đảo cường giả ở trong chỉ có t r ầ n vạn cổ cùng vân thường cùng trương sở còn g liếc nhau một cái thần s á c nhau nhau ngưng tụ thiên nguyên đại ngục cái kia cầm tù lấy vĩnh hằng cảnh sinh linh lao ngục a hy vọng trương trần có thể bình an đi vĩnh hằng cảnh có thể không thể so với mắt khác bọn hắn tiến đến sẽ chỉ thêm phiền hàn huyên sau một lúc đông đảo chư thiên vạn giới cường giả nhau nhau lựa chọn rời đi tiến về vĩnh hằng trần giới thánh di tộc phiền phức giải quyết bọn hắn cũng cần là đột phá vĩnh hằng cảnh làm chuẩn bị rất nhanh tất cả cường giả toàn bộ đều r vĩnh hằng chân giới hoàn cảnh tu luyện cho dù là đối với bọn hắn tới nói cũng là rất có ích lợi đương nhiên tại chư thiên vạn giới cường giả trở về vĩnh hằng chân giới tu luyện trước kia đều đối với mình thế lực phía sau chủng tộc truyền một cái tin tức thánh di tộc bị triệt để tiêu diệt chư thiên vạn giới nguy cơ đã không tồn tại nữa có thể đoán được không bao lâu toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ bởi vì tin tức này mà sinh ra chấn động to lớn thiên n g u y ê n cổ địa ở vào chân võ cổ vực thiên liên châu bên trong lúc đó chính gặp vây quét thánh di tộc xào huyện trương trần thông qua thiên mệnh tâm kinh tính ra vây quét trên đường có phản đồ cái dối tiêu diệt thánh di tộc xào h u y ệ t kết cục là tất cả cường giả đều đã chết chỉ còn lại có hắn một cái rơi vào đường cùng trương trần chỉ có thể cùng trương sở q u ầ n cùng một chỗ đến đây chân vo cổ vực muốn tìm kiếm trần vạn cổ hỗ trợ lúc đầu trương sở q u ầ n là thỉnh cầu phong miệu châu người quen biết cũ vân thường hỗ trợ tìm kiếm trần vạn cổ thế nhưng là đến phong miệu châu mới phát hiện vân thường bị trần vạn cổ đại đệ t ử thiên thần dây dưa khổ nào không thôi giận d ữ phía dưới trương sở q u ầ n chém giết thiên thần khiến cho trương trần cùng trương sở cồn gặp được trần vạn cổ hữ ảnh cuối cùng mới hiểu trần vạn cổ ngay tại thiên l y ê n cổ điệu bên trong đó là t r ư ơ n g trần lần thứ nhất biết được cũng là duy nhất một lần tiến về thiên l y ê n cổ điệu bất quá dù là chỉ có một lần t r ư ơ n g trần đối với nơi đó cũng là ký ức khắc sâu rất bởi vì đó là t r ư ơ n g trần lần thứ nhất giải tỏa vĩnh hằng cảnh cấp bậc đánh dấu cơ hội đánh dấu ra ba loại vĩnh hằng cảnh cấp bậc công pháp tu luyện trở lại chỗ cũ cuối cùng sẽ có một ít cảm thái t r ầ n võ cổ vực thiên l y ê n châu thiên l y ê n cổ điệu phía trên một chỗ không gian bóp méo một chút chương trần thân ảnh trống dông hiện, hiện. t ú chứ thiên vạn giới, giới vừa mới bởi vì thánh di tộc hủy diệt mà khôi phục lại bình tĩnh chương trần cũng không muốn lại bởi vì những này có không có lại nổi lên bọn sóng lời còn chưa dứt chương trần thân thể bắt đầu hướng phía dưới thiên viên cổ điệu đống nhiên rơi xuống sau một lát thiên bạn giới viên cổ điệu chỗ xấu nhất hoặc là nói thiên nguyên đại ngục trên môn hộ nhìn thoáng qua bốn phía quen thuộc tràng cảnh cùng cái k i a cỗ tim đập nhanh khí thức chương trần thâm hít một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút hồng ngông vô lượng trận lực lượng ở bên cạnh tụ lại chỉ cần có chút d ị động liền có thể lập tức chấn áp làm xong công việc p h ò n g bị chương trần vĩnh hằng chi lực phun trào bắt đầu cắt chém mặt đất trên mặt đất bùn đất cứng rắn không gì sánh được cho dù là cổ đế cường giả tối đỉnh cũng khó có thể đem nó tùy ý đào lên lần trước cũng là bởi vì những này cứng rắn bùn đất mới khiến cho trần vạn cổ không coi ủ thành sai lầm lớn đem thiên n u y ê n đại ngục cửa lớ thế nhưng là những n à y nguyên bản cứng rắn dị thường bùn đất tại t r ư ờ n g trần vĩnh hằng chi lực trước mặt giống như đậu hũ bình thường bị tùy ý cắt chém mỗi lần vĩnh hằng chi lực phun trào đều sẽ khiến cho mặt đất xuất hiện một cái cự lại khe theo những n à y khe xuất hiện bốn phía tràn ngập t âm trầm tim đập nhanh k h í tức càng phát nồng đập t r ư ờ n g trần đối với những n à y bất vi sở động vẫn như c ũ duy trì lúc trước tốc độ cắt chém mặt đất rốt cục tại một đoạn thời khắc mặt đất bị triệt để đào lên hiện lộ ra một cây không biết dùng chất liệt gì chế thành màu đen tráng kiện cây cột cây c ộ t phía sau đen kịt một màu chỉ có âm trầm tim đập nhanh khi tức từ bên trong không ngừ nhìn thấy căn này màu đen tráng kiện cây cột trương trần thần sắc cứng lại lập tức liền muốn triệt để bại lộ tiên h n g uyên đại ngục chân diện mục liền để ta xem một chút phía dưới này đến cùng cầm tù lấy sinh linh gì vĩnh hằng chi lực đ ố n g nhiên phun ra ngoài đem trên mặt đất còn lại cứng rắn bùn đất trực tiếp ma diệt trở thành cho tàn tiếp theo một cái trước mắt một cái cự đại cánh cửa màu đen xuất hiện tại trương trần trước mắt lúc trước trương trần nhìn thấy cây cột màu đen trên thực tế chính là cái này cánh cửa màu đen một cây gậy vô số cây cây cột màu đen hợp thành cái này một cánh đóng chặn màu đen cánh cửa khổ lộ giống trương trần còn chưa kịp điều tra trong cánh cửa màu đen trắng cảnh. một đạo tiếng giống giận dữ liền từ sau cánh cửa phương truyền ra cỗ này tiếng giống khí tức ở trong mang theo uy năng kinh khủng cỗ uy năng này siêu việt chứng đạo cảnh t r ư ơ n g trần vội vàng hướng lấy tiếng giống giận dữ truyền ra địa phương định thần nhìn lại không nhìn không sao xem xét t r ư ơ n g trần con ngươi liền đ ỗ n g nhiên c ò rụt lại đây là thứ gì t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt dữ tợn quái thú hợp tác hay không chúc mừng ngươi tự do t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt dữ tợn quái thú hợp tác hay không chúc mừng ngươi tự do cánh cửa màu đen phía sau đập vào mắt chỗ là một đầu quanh thân quấn quanh lấy âm trầm khí tức màu đen giữ tợn quái thú đầu này giữ tợn quái thú hình thể vô cùng to lớn cơ hội cùng côn bằng có so sánh giữ tợn quái thú bộ dáng mười phần quái dị mọc ra bốn cặp cánh sáu cái chân càng quỷ dị hơn chính là nó không có mặt cùng đầu vốn nên nên đầu lâu vị trí chỉ có một ít sắc bén lông vũ che chắn cũng không biết vừa mới tiếng giống là từ chỗ nào phát ra tới đầu này giữ tợn quái thú mỗi một cái bộ vị đều lộ ra giữ tợn cùng giết chóc khí tức âm trầm mà khủng bố nhắc tới đầu g ữ tợn quái thú duy nhất cùng côn bằng khác biệt cũng chính là khí tức này q u á mức âm trầ nhất lúc à t này g Trần để h、so、một của đạo tức giận tiếng giống giận giữ lại lần nữa từ giữ t ậ n quái thú trên thân truyền ra khiến cho trương trần lấy lại tinh thần nhìn chăm chú lên trước mắt giữ tợn quái thú chương trần không tin đơn giản như vậy ngữ nó sẽ nghe không hiểu mà lại chương trần trong lúc mơ hồ luôn cảm thấy đầu này giữ t ậ n quái thú có chút quái mắt thật giống như từng tại nơi nào thấy qua bình thường có thể cụ thể ở nơi nào gặp qua chương trần hiện tại trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra thanh em rơi xuống giữ t ậ n quái t h ú tiếng giống giận dữ bỗng nhiên chỉ trệ liền ngay cả quanh thân táo bạo khí tức đều thu liễm rất nhiều t r ư ơ n g trần t h ấ y thế nội tâm nhất định có hy vọng nói đúng là t ô i đường đường vĩnh hằng cảnh định phong cường giả khẳng định có thể nghe hiểu nói cũng biết hắn y đổ đến là cái gì t r ư ơ n g trần thời điểm ban sơ là dự định trực tiếp dùng hồng mông vô lượng trận lực lượng đem cầm tù quái vật cho chém giết mặc kệ là tồn tại gì có thể bị nhốt lại nghĩ đến cũng không phải cái gì loại lương thiện trên thực tế cũng đích thật là dạng này đầu này g ữ tợn quái thu xác thực không phải loại lương thiện nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này khi trương trần cảm nhận được đầu này giữ tợn quái thú cường đại đằng sau trong lòng nổi lên cái ý nghĩ khác thu phục đầu này giữ tợn quái thú cho mình dùng có được vĩnh hằng cảnh đình phong tu vi giữ tợn quái thú thế nhưng là có được lực hấp dẫn c ự c lớn lần này đợi đến chư thiên vạn giới sự t ì n h xử lý xong hắn liền muốn khởi hành đi vạn thánh thành tham gia tiến đánh thánh tộc si mạch công việc thánh di tộc nhiều nhất chỉ là một cái tay chân chân chính hát thủ phía sau màn hay là thánh tộc si mạch mặc kệ thánh tộc si mạch là xuất phát từ mục đích gì bọn hắn đều đã xúc phạm vải ngược làm việc không nên làm nếu là đem đầu này tràn đầy hủy diện khi tức khủng b tại đằng sau chiến tranh ở trong nghĩ đến sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng ngoài dự liệu tác dụng cho thánh tộc si mạch một cái đón đầu thống kích thánh tộc si mạch nhất định phải đối với xâm ngược chư thiên vạn giới bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới nếu có thể trực tiếp di ệ tộc t bất quá muốn làm đến điểm này chương trần nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại cùng giúp đỡ đầu này giữ tận quái thú có lẽ chính là một cái không sai giúp đỡ lúc trước cổ thần tộc gia hỏa kia đem ta cầm tù ở chỗ này còn phong ấn lực lượng của ta hiện tại ngươi tiểu g a hỏa này ăn nói bừa bãi tới nói có thể giút ta ta làm sao có thể tin tưởng ngươi và ngươi chỉ là chứng đạo cảnh tam trọng tu vì sao giữ tợn quái thú yên lặng một lát sau trầm giọng nói trong thanh â m c h a n đầy cười n ạ o cùng khinh thường chi ý lồng giam này ngay cả nó đều mở không ra một cái tiểu gia h ỏ a làm sao có thể mở ra dù là tu vi bị phong ấn thực lực mười không còn một thế nhưng không phải một cái chứng đạo cảnh tam trọng có thể so sánh chương trần nghe vậy không quan trọng cười cười cũng không có vì vậy sinh khí có được hay không đó là việc của ta ngươi chỉ cần trả lời ngươi có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác nếu như nguyện ý lập xuống hồng mông l ờ i thể về sau ta liền thả ngươi đi ra nếu như không nguyện ý ta một lần nữa đem ngươi trôn xuống chỉ đơn giản như vậy lựa chọn thế nào xem chính ngươi đi ta không đ ổ i ngươi có thể từ từ suy nghĩ nói xong t r ư ơ n g trần vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên giữ tợn quái thú trong đầu không ngừng hồi ước đầu này giữ tợn quái thú đến cùng ở nơi nào gặp qua giữ tợn quái thú khí tức ba động một chút không đáp ứng nó vô cùng rõ ràng t r ư ơ n g trần nói hoàn toàn chính xác là thật nó hiện tại duy nhất có thể làm chính là lựa chọn theo bản năng giữ tợn quái thú thân thể x ê dịch một chút đối mặt phía trên cửa ra vào đạo kia quan g mang màu trắng mặc dù rất nhỏ lại là để nó không gì sánh được mê luyến bao nhiêu năm tháng bao nhiêu năm tháng nó không có nhìn thấy q u á minh bị cầm tù ở chỗ này đã qua không biết bao nhiêu tuyến n g u y ệ t cho tới nay đối mặt đều là hát cám nó đã ngán được chứng kiến ánh nắng bộ dáng nó đã không còn ưa thích dừng lại tại trong hát cám hai cái vô cùng đơn giản lựa chọn một cái đáp ứng hợp tác một cái không đáp ứng hợp tác hai cái này lựa chọn kết quả khác nhau một trời một vực giữ t ậ n quái thú khí tức quanh người phun trào mang theo nồng đầm s á t lục khí tức thanh â m ở trên trời h u y ê n đại ngục bên trong vang vọng nói một chút đi ngươi muốn như thế nào hợp tác tiểu gia hỏa này mặc dù tu vi rất thấp có thể nó có thể cảm giác được tiểu gia hỏa này chiến lực cùng tu vi là không ngang nhau mà lại có thể tại đối mặt nó thời điểm như vậy bình tĩnh có lẽ thật sự có biện pháp dẫn nó rời đi cái địa phương quỷ quái này cũng không nhất định mặc dù loại khả năng này cực kỳ b é nhỏ bốn nghe được giữ t ậ n quái thú lời nói chương trần nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc ta hợp tác điều kiện rất đơn giản ngươi tại ta chiến l ự c không có siêu việt ngươi trước kia đi theo ta chinh chiến nghe theo điều khiển của ta đợi đến sức chiến đấu của ta vượt qua ngươi ngươi tùy thời có thể lấy rời đi cái này hợp tác thế nào ngươi đáp ứng ta lập tức liền thả ngươi đi ra hỗn nộn nghĩ đến ngươi mười phần khát vọng ngoại giới bộ dám đi lời còn chưa dứt giữ tợn quái thú thân thể chính là run lên bần bật ngươi biết ta là ai trong thanh â m c h a n đầy trấn kinh cùng không thể tin nó bộ tộc này toàn bộ hồng nông cơ hồ không có sinh linh biết được cũng không thế nào xuất hiện trên thế gian biết được bọn chúng tồn tại đều là hỗn độn cảnh tồn tại tiểu g i a hỏa này là thế nào biết đến t r ư ơ n g trần cười gật đầu đương nhiên đường đường hỗn độn ta tự nhiên biết rõ đúng rồi vừa mới quên tự giới thiệu mình ta đến từ tại nhân tộc tên là t r ư ơ n g trần ngay tại vừa rồi t r ư ơ n g trần nghĩ đến đầu này giữ tận quái thú đến cùng là ở nơi nào gặp qua là ở kiếp trước thời điểm nhìn qua một bản cổ tịch ở trong gặp qua tứ lại hung thú một trong hỗn độn chưa mở thời điểm liên sẽ xuất hiện hỗn độn sinh ra chính là vì hủy d i ệ t mà tồn tại cường đại vô song cơ hồ vô sinh linh năng địch có đầu này hỗn độn làm trợ lực hãn trương trần cho dù là đi đến tiến đánh thánh tộc si mạch chiến trường cũng có thể thành thạo yêu luyện tùy ý gạt bỏ thánh tộc si mạch cường giả đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được đụng đến những cái kia hỗn độn cảnh cấp bậc trí cường giả nếu là đụng phải loại cường giả cấp bậc kia chính là hỗn độn cũng gánh không được giữ t ậ n quái thú hỗn độn khí tức trở nên có chút hỗn loạn tựa hồ đang cực lực làm đấu tránh tư tưởng sau một hồi lâu, hôn độn mang theo sát lục khí tức cùng nặng nề chi ý thanh em từ trên trời huyên đại ngục bên trong vang lên ta lăn lộn rất hôm nay đối với hồng mông thiên đạo lập t h ể tại t r ư ơ n g trần chiến l ự c không có siêu việt ta trước đó theo hắn t r i n h chiến nghe theo hắn điều khiển như có vi phạm thân tử đạo tiêu không cách nào luân hồi văn g sinh hồng mông thiên đạo làm chứng kiến t r ư ơ n g trần nghe được bên thai rơi xuống thanh em đối với thiên huyên đại ngục bên trong lăn lộn rất chúc mừng đạo ngươi làm một cái không gì sánh được lựa chọn chính xác hiện tại ngươi tự do lời còn chưa dứt chương trần tiện ý niệm khé động khống chế hồng mông vô lượng trận tất cả lực lượng ngừng tụ trở thành một chút rơi vào cánh cửa màu đen phía trên. hào quang màu tím lấp lóe ở giữa cánh cửa màu đen bỗng nhiên run dày một chút tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt một đạo thanh thúy phá toái tiếng vang lên d a n g a ắ chương năm trăm chín mươi hai cường đại thiên n g u y ê n đại ngục nếm thử tu đ ổ cánh cửa màu đen t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai cường đại thiên n g u y ê n đại ngục nếm thử tu đ ổ cánh cửa màu đen đạo này phá toái tiếng vang lên khiến cho thiên n g u y ê n đại ngục bên trong hốn man khí tức ba động đều dừng lại một cái c h ư ớ c mắt đây là thành công không thể ức chế hốn man trong lòng sinh ra nồng đậm kích động cùng không thể tin kinh khủng như vậy lầm giam vậy mà thật bị cái này chứng đạo cảnh tiệu tử cho phá vỡ hôn man ý nghĩ này vừa mới sinh ra phá toái âm thanh liền liên tiếp vang lên tại toàn bộ thiên nguyên đại ngục văn g vọng vào thời khắc này toàn bộ thiên nguyên đại ngục cũng chỉ còn lại có những n à y thanh thúy phá toái âm thanh chương trần nhìn chăm chú lên ngay tại từng khúc băng liệt cánh cửa màu đen cười nhạt một tiếng hồng mông vô lượng trận uy năng quả nhiên c ư ờ n g đại vừa mới hắn sợ cái này thiên nguyên đại ngục môn hộ quá mức kiên cố cố ý điều động toàn bộ đại trận lực lượng ngưng tụ tại một điểm phía trên bực này uy năng chính là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt cũng muốn mất hận lúc đầu thôi chương trần coi là cần công kích rất nhiều lần mới có thể phá vỡ cánh cửa màu đen không nghĩ tới một lần là được rồi hiệu quả cũng là cực kỳ tốt vẹn vẹn một k í c h mà thôi liền để nhốt hỗn độn không biết bao nhiêu tế u n g u y ệ t thiên n g u y ê n đại ngục môn hộ phá toái điểm này cũng nói thiên n g u y ê n đại ngục môn hộ đẳng cấp cũng không có siêu việt vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong không phải vậy bằng vào hồng mông vô lượng trận uy năng không có khả năng một kích liền phá vỡ đạt tới hỗn độn cảnh cấp bậc cánh cửa màu đen hồng mông vô lượng trận mặc dù cường đại cũng không có vượt qua vĩnh hằng cảnh phạm chủ đạt tới hỗn độn nghĩ đến cũng là bởi vì nó lúc trước nói tới thực lực bị phong ấn không cách nào triệt để phát huy ra toàn bộ thực lực của mình lúc này mới một mực bị cầm tù ở chỗ này rốt cục tại từng đợt phá toái âm thanh ở trong thiên l y ê n đại ngục cánh cửa màu đen triệt để phá vỡ biến thành từng khối bất quy tắc màu đen không biết tên vật chất thiên l y ê n đại ngục bên trong hôn man tựa như ngốc trệ bình thường đứng tại chỗ không nhúc ních dù là cánh cửa màu đen đã phá toái không thấy cũng không có mảy may muốn từ bên trong đi ra uy tứ hôn man tựa hồ có chút không thể tin được hiện tại phát sinh chuyện này cầm tù nó vô số t u ế nguyện cánh cửa màu đen phong tỏa hết thể lực lượng bản nguyên liền ngay cả không gian đều bị phong tỏa không để cho nó rời đi cánh cửa màu đen cứ như vậy nát vừa mới đánh nát cánh cửa màu đen nguồn lực lượng kia mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất lại là để hôn man tìm đập nhanh không thôi l i ê n xem như hắn đối mặt nguồn lực lượng kia dù là cuối cùng ngắn trở cũng sẽ bị thương nặng khó khôi phục nhân tộc này tiểu tử đến cùng là có được như thế nào đáng sợ át chủ bài lại có thể phát ra loại kia làm nó đều có chút lực lượng sợ hãi chương trần nhìn thoáng qua không nhúc n i c man khẽ cười một tiếng làm sao là ở bên trong đợi đến quá lâu đã không bỏ được rời đi nơi đó thanh em rơi xuống làm cho hôn man từ ngàn vạn suy nghĩ ở trong lấy lại tinh thần đối với trương trần lộ r a ý cảm tạ sau hôn man phát ra một đạo tiếng gầm gừ giống cùng dĩ vang tiếng gầm gừ khác biệt chính là lần này hôn man tiếng gầm gừ khác biệt chính là lần này hôn man tiếng gầm gừ ở trong tràn ngập hưng ơ phấn cùng kích động tại cánh cửa màu đen phá toái thời điểm trong cơ thể nó tu vi phong ấn cũng đã giải khai hiện tại nó cảm nhận được đã lâu lực lượng cường đại t h a n h âm chưa dứt hôn man liền đỗng nhiên chấn động sau lưng cánh tiếp theo một cái trước mắt hôn man thân ảnh trực tiếp hướng thiên l i ê n cổ địa phía trên đánh tới những nơi đi qua hết thể đều không tồn tại liền liền thiên địa quy tắc đều nhưng trên thực tế tốc độ lại là không gì sánh được nhanh chóng không đến một sát na công phu hôn man liền xông ra chân võ cổ vực đi tới trong hỗn độn đi vào trong hỗn độn hôn man tùy ý tại hỗn độn trong hư không nao g du quanh thân k h í tức tại nói cho t r ư ơ n g trần nó lúc này hưng ơ phấn cùng kích động thiên u y ê n trong cổ điện t r ư ơ n g trần lắc đầu dùng hồng mông vô lượng trận tùy thời chú ý hỗn man sau liền thân thể khé động tiến nhập thiên u y ê n đại ngục bên trong nơi này có thể cầm tù một vị vĩnh hằng cảnh định phong cường giả nghĩ đến có cái gì không tầm thường địa phương cái t i a cánh cửa màu đen là phong tỏa nơi này hết thể mấu chốt bây giờ cánh cửa màu đen pha thoái không biết bên trong có hay không còn sót lại một chút cái gì mới vừa tiến vào thiên n g u y ê n đại ngục t r ư ơ n g trần còn chưa kịp xem xét cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng chấn áp chi lực đống nhiên giáng lâm cỗ này chấn áp chi lực phẩm cấp phi thường cao c h ỉ ít bằng vào t r ư ơ n g trần lực lượng của mình không cách nào ngăn cản đây là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong chấn áp chi lực khó có thể tưởng tượng lúc trước hốn man là đỉnh lấy loại này kinh khủng chấn áp chi lực cùng mình giao lưu không kịp nghĩ nhiều chương trần tại chấn áp chi lực tác dụng trên người mình trước đó vội vàng điều động hồng mông vô lượng trận lực lượng ra chỉ tại hồng mông vô lượng trận lực lượng vừa mới ngưng tụ t r ấ n áp chi lực liền đến dưới sự va chạm hai c ố lực lượng triệt tiêu lẫn nhau t r ư ơ n g trần phát giác được t r ấ n áp chi lực biến mất có chút sống sót sau hai nạn thở dài một hơi long vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua b ố n phía t r ư ơ n g trần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hay là quá mức khinh thường vừa mới chỉ thiếu một chút còn kém như vậy một chút hắn liền bị t r ấ n áp chi lực triệt để t r ấ n áp ở chỗ này thậm chí còn có thể lập tức liền đem hắn chấn áp bỏ mình nơi này không hổ là có thể cầm tù hỗn độn lâu như vậy địa phương môn hộ phá toáy cũng còn có kinh người như vậy chấn áp chi lực tồn tại thiên nguyên danh xứng với thực khôi phục qua đi trương trần hướng bốn phía định thần nhìn lại thiên nguyên đại ngục bên trong không có cái gì chỉ có bóng tối vô tận cùng kinh khủng trấn áp chi lực phát hiện này làm cho trương trần hơi có chút thất vọng lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể ở chỗ này tìm tới bảo bối gì đâu bất quá trương trần bén nhạy phát hiện cấu tạo cái này thiên nguyên đại ngục chất liệu cùng vừa mới cái kia cánh cửa màu đen chất liệu là giống nhau như lúc loại chất liệu này không giống sát ngược lại rất giống tảng đá một loại không gì sánh được kiên cố có được cường đại trấn áp chi lực tảng đá thật ở hoàn trình thiên nguyên trong đại ngục mặt liền xem như có được vĩnh h ằ n cảnh đỉnh phong tu vi cũng vô pháp một mình tránh thoát ra ngoài trừ phi có cường giả đem phía ngoài cánh cửa màu đen phá vỡ mới có thể bình yên rời đi giờ khắc này chương trần minh bạch lúc trước hôn man nói tới phong ấn tu vi là có ý gì tình cảm cùng hắn lý giải phong ấn tu vi không giống với hôn man nói phong ấn tu vi là thiên n u y ê n đại ngục cùng cánh cửa màu đen chấn áp chi lực hình thành một loại đặc thù phong ấn khiến cho hôn man không có khả năng hoàn toàn xử suất thực lực của mình cánh cửa màu đen phá vỡ loại này đặc thù phong ấn liền tự sụp đổ hôn man mặc dù vẫn như c ũ bị thiên u y ê n đại ngục chấn đẻ ép một bộ phận thực lực lại cũng không ảnh hưởng hôn man từ trên trời u y ê n đại ngục rời đi. Chết để rời đi thiên nguyên đại ngục hôn man lực lượng liền trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục quét mắt một chút bốn phía chương trần có chút trầm âm có sao nói vậy cái này thiên nguyên đại ngục là một cái không sai bà bối dù là cánh cửa màu đen phá thoái bằng vào thiên nguyên trong đại ngục mặt c h ấ n áp chi lực đem một tên chúa tể cảnh cường giả ném vào đến chúa tể cảnh cường giả cũng vô pháp tại ngày này huyền trong đại ngục mặt đứng thẳng na di nửa bước không có cửa thiên nguyên đại ngục vẫn như cũ có thể cầm tủ chúa tể cảnh cường giả nếu là đem cánh cửa màu đen tu bổ càng là ngay cả vĩnh hẳng cánh cường giả tối đỉnh đều có thể cầ có hay không một loại khả năng đem cái này cánh cửa màu đen một lần nữa tu bổ hoàn thiện hồng nông g vô lượng trận uy năng không chỉ là lực phá hoại kinh người càng là cùng hồng nông g chi khí một dạng huyền diệu dị thường có lẽ hoàn toàn chính xác có khả năng mượn nhờ hồng nông g vô lượng trận lực lượng đem cánh cửa màu đen một lần nữa chữa trị nghĩ đến liền làm trương trần phân ra một bộ phận hồng nông g vô lượng trận lực lượng trông coi trong hỗn độn hôn Hút man còn lại lực lượng toàn bộ điều động đến b ố n phía ngưng tụ tại phá toái thành bất quy tắc hình khối cánh cửa màu đen bên trên tại chương trần khống chế bên dưới màu tím hồng mông vô lượng trận lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng đem những này tràn đầy chấn áp chi lực hòn đá màu đen bắt đầu một lần nữa khép lại cũng không lâu lắm một cánh cửa bộ dáng liền dần dần thành hình trong lúc mơ hồ có huyền diệu dị thường chấn áp chi lực từ bên trên hiện hiện chương trần không dám kinh thường vội vàng rời khỏi thiên u y ê n đại ngục nếu là tu bổ cánh cửa màu đen hoàn thành đặc thù phong ấn lại lần nữa xuất hiện tác dụng ở trên người hắn chỉ sợ hắn chính là cái thứ nhất chính mình tự giam mình ở trong lòng giam sinh linh hai đại át chủ bài đi vào thiên u y ê n đại ngục bên ngoài chương trần tùng thở ra một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút k h ô n g chế có cơ bản hình dạng cánh cửa màu đen rơi vào thiên u y ê n đại ngục lỗ h ổ n g phía trên hồng m ô n g vô lượng trận lực lượng tiếp tục tác dụng tại cánh cửa màu đen phía trên đem những lỗ h ổ n g kia tu bổ cảm nhận được cánh cửa màu đen phía trên càng phát ra nồng đậm chấn áp chi lực chương trần thần sắc cứng lại hồng m ô n g vô lượng trận lực lượng có thể thực hiện có thể chữa trị cánh cửa màu đen như thế thiên viên đại ngục là hắn có thể hoàn chỉnh mang đi lần này tới đến thiên viên đại ngục không chỉ là thu hoạch hốn man cái này vĩnh hằng cảnh định phong cường giả càng là thu được một kiện vô cùng cường đại bảo vật thiên l y ê n đại ngục loại cấp bậc này thiên l y ê n đại ngục coi như mình không cần cầm tới trong hồng mông đi bán nghĩ đến cũng sẽ thu hoạch được mười phần không ít tích lợi thời gian trôi qua một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh tại trong vòng một canh giờ này hôn man vẫn luôn tại trong hỗn độn nao g du bất quá còn tính là có một ít phân tấp cũng không có đi thai hỏa những cái k i a dọc đường thế giới mỗi lần muốn đụng phải ở trong hỗn độn du lịch sinh linh thời điểm đều sẽ lựa chọn chủ động tránh đi tại hắn vinh hẳng cảnh đỉnh phong tu vi trước mặt liền xem như hôn m a đứng tại đó chút sinh linh trước mặt những sinh linh tia cũng không phát hiện được hắn t r ư ơ n g trần biết được đây là hôn man tại kiên kỵ hồng mông vô lượng trận lực lượng từ hôn man lúc rời đi bắt đầu hồng mông vô lượng trận lực lượng vẫn tập trung vào hắn chỉ cần hôn man có chút di động làm ra một chút chuyện không tốt t r ư ơ n g trần liền có thể lập tức khống chế hồng mông vô lượng trận lực lượng đem hắn trực tiếp chấn áp bất quá t r ư ơ n g trần cái này cũng rất rõ ràng hôn man vừa mới thoát khốn cần phát tiết một phen hạn chế tự do cái gì cũng không có cái gì cần thiết để hôn man tại trong h ô n độn vây vùng một phen đem nội tâm buồn bực chi khí phát ra liền dễ làm rất nhiều vừa vặn có thể lợi dụng hồng mông vô lượng trận lực lượng để hôn man nghe lời một chút hồng m ô n g thiên đạo lời thề cuối cùng chỉ là một t â n ước thúc không cách nào triệt để khống chế hôn man r ờ i đi chư thiên vạn giới trước kia chương trần cần dưỡng thành để hôn man kính sợ tâm lý của mình chỉ có kính sợ mới có thể để cho hôn man thật tâm thật ý nghe theo hắn điều khiển mà đối phó hôn man cường giả loại này loại hung thú này cũng chỉ có thể lợi dụng lực lượng càng thêm cường đại đi áp đảo hắn hồng m ô n g vô lượng trận chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại không áp đảo hắn đợi đến r ờ i đi chư thiên vạn giới chương trần liền không có bài có thể dùng trừ hôn man bên ngoài chương trần tại trong vòng một canh giờ này một khác không ngừng vận chuyển hồng mông vô lượng trận lực lượng chữa trị cánh cửa màu đen đều nói phá hư dễ dàng tu bổ gian nan câu nói này xác thực không có nói sai phá hư cánh cửa màu đen thời điểm một hơi thời gian cũng không dùng đến tu bổ cánh cửa màu đen lại là một canh giờ trôi qua cũng còn không có hoàn toàn tu bổ hoàn thiện may m à chính là hồng nông vô lượng trận lực lượng bắt nguồn từ hồng nông hồng nông bất diệt hồng nông vô lượng trận vẫn năng lượng tràn đầy cũng không đến mức xuất hiện hồng nông vô lượng trận lực lượng k h ô n g đ ủ k h ô n g thể không kết thúc chữa trị cánh cửa màu đen sự tỉnh một đoạn thời khắc chương trần t ầ n sắc cứng lại hồng nông vô lượng trận lực lượng chậm rãi thu liễm chỉ gặp nguyên bản phá toái trở thành từng khối bất quy tắc hình dạng cánh cửa màu đen lúc này đã quay về hoàn hảo phía trên không có một tơ một hào vết nước tồn tại thật giống như chưa từng có hư hao qua bình thường cùng trời u y ê n đại ngục phối hợp cùng một chỗ một cỗ khó mà nói rõ c h ấ n áp lực lượng sợ hãi không ngừng phát ra t r ư ơ n g trần thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu tốn hao hơn một canh giờ thời gian cuối cùng là chữa trị hoàn thành không chỉ là chữa trị hoàn thành t r ư ơ n g trần còn tại nguyên bản trên cơ sở cho cánh cửa màu đen tăng thêm một cái cửa khóa hiện tại cánh cửa màu đen trương trần có thể tùy ý mở ra đóng lại không còn là cùng lúc trước m ở dạng chỉ có thể làm làm duy nhất một lần vật dụng câu thông hồng nông vô lượng trận lực lượng cho hôn man t r u y ề n ra một đạo tin tức để hắn một lần nữa trở lại thiên n g u y ê n đại ngục hôn man mặc dù có chút không tình nguyện bất quá vẫn là cáo chi trương trần lập tức quay lại hắn đã phát ra hồng nông lời thề nghe theo trương trần hết thể điều khiển lại không tình nguyện cũng nhất định phải tuân theo trương trần chỉ lệ n h không phải vậy hồng nông thiên đạo can thiệp hắn liền phải chân chính thân tử đạo tiêu muốn chống lại hồng nông thiên đạo đoán chừng chỉ có hôn đội cảnh tồn tại mới có thể làm đến làm sơ ngăn cản đưa tin qua đi. t r ư ơ n g trần nghĩ đến hôn man lần nữa nhìn thấy hoàn c h ỉ n h thiên n g u y ê n đại ngục sẽ lộ ra biểu lộ liền không nhịn được muốn cười đằng sau một đoạn thời gian không chỉ là hôn man sẽ cùng theo hắn hôm nay t h i ê n đại ngục cũng sẽ cùng một chỗ đi theo đây là hắn mới n h ấ t lấy được hai cái át chủ bài đủ để đối kháng thậm chí cả chém giết vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong át chủ bài thánh tộc si mạch chờ lấy ta ta lập tức liền đến giết các ngươi chương năm trăm chín mươi bốn rời đi thiên n g u y ê n cổ điện nhẫn n ụ c chịu đựng hôn, hôn man chương trần tập trung ý chí điều động hồng mông vô lượng trận lực lượng bắt đầu đem thiên n g u y ê n đại ngục từ cứng rắn đặc thù trong bùn đất phân cách đi ra những n à y đặc thù bùn đất cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên n g u y ê n đại ngục nguyên nhân cứng rắn dị thường cũng chính là hồng mông vô lượng trận lực lượng đổi lại trương trần chính mình chỉ sợ vẹn vẹn đem thiên n g u y ê n đại ngục móc ra đều cần hao phí mấy canh giờ thời gian mới được dù sao hôm nay viên đại ngục sắp thực quá mức khổng lồ một chút t m ẩm trong từng đợt tiếng nổ vang đặc thù bùn đất bị hồng mông vô lượng trận lực lượng phân cách thiên viên đại ngục hoàn chỉnh bộ dáng từ từ hiện lộ ra sau một lát khác n g t biệt bại lộ duy nhất chính là thiên l y ê n đại ngục khổng lồ rất nhiều phía trên còn mang theo nồng đậm trấn áp chi lực dù là trương trần hiện tại có hồng mông vô lượng trận lực lượng gia trì đối với cỗ này trấn áp chi lực cũng là kiên g rẻ không thôi hắn không chút nghi ngờ dù là có được hồng mông vô lượng trận gia trì hắn bị giam ở trên trời huyền trong đại ngục mặt cũng căn bản không cách nào tránh ra tu vi cảnh giới của hắn cùng bản thân thực lực hay là quá yếu thân ở thiên huyền trong đại ngục mặt chỉ có thể dùng hồng mông vô lượng trận lực lượng đến phòng hộ tự thân không cách nào phân ra những lực lượng khác đi phá vỡ thiên huyền đại ngục nếu là có thể đơn độc tiếp nhận một chút thiên huyền đại ngục chấn áp ngược lại là có thể từ bên ngoài phá vỡ đáng tiếc hiện tại trương trần không có đủ như thế chiến lược muốn làm đến loại trình độ kia đoán chừng cần chúa tể cảnh hậu kỳ chiến lược mới được thấp hơn chúa tể cảnh hậu kỳ ở trên trời u y ề n trong đại ngục mặt căn bản ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không động được có thể đem thiên u y ê n đại ngục kiến tạo ra được chương trần duy nhất có thể nghĩ tới cường giả cũng chỉ có hôn đ ộ n cảnh trí cường giả lại là thân ở chư thiên vạn giới nơi này duy nhất có khả năng trí cường giả cũng chỉ có vị t i a sáng tạo chư thiên vạn giới cổ thần tộc trí cường giả có điều kiện chương trần cảm giác một chút hôn man khoảng cách sau đem suy nghĩ thu liễm mặc kệ hôm nay viên đại ngục là ai kiến tạo hiện tại cũng là của hắn rồi hắn chỉ cần biết có hôn man cùng thiên u y ê n đại ngục trợ g i ú p lần này đi thánh thành có thể chấn giết rất nhiều thánh tộc si mạch cường giả chúng ta là muốn đi địa phương nào sao gấp gáp như vậy gọi ta tới người đúng lúc này hôn man thanh â m từ bên trên không gian truyền ra lời còn chưa dứt hôn man thân ảnh liền xuất hiện ở trương trần phụ cận bất quá hôn man lời còn chưa nói hết liền thấy cái kia không gì sánh được quen thuộc để hắn không gì sánh được chắn ghét thiên n y ê n đại ngục hôn man vội vàng lui lại mấy bước nhìn chăm chú lên thiên n y ê n đại ngục quanh thân khí tức trở nên kiêng rẽ không thôi n g ư ờ i làm cái gì vậy đem cái này đ ồ vật móc ra làm cái gì mặc dù hôn man không có mặt không nhìn thấy biểu lộ nhưng là khí tức của hắn bại lộ hiện tại cảm xúc trương trần nhìn thấy hôn man cái dạng này trên mặt không tự chủ lộ ra một vòng thú vị thần sắc có thể làm gì tự nhiên là mang đi lạc loại này có thể chấn áp vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh b ả o bối làm sao có thể ở trước mắt bỏ lỡ đường đường hôn đột thế mà lại sợ một kiện đồ vật sợ thành cái dạng này bất quá c ũ n g đối hôn man bị thiên l y ê n đại ngục n ố t năm tháng dài đằng đắng nhìn trời huyên đại ngục có một ít bóng ma cũng có thể lý giải đáng tiếc trương trần sẽ không vì hôn man từ bỏ thiên l y ê n đại ngục chính như trương trần vừa mới nói tới hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi lựa chọn bỏ lỡ một kiện bảo vật khó được hôn man nhất thời n g ạ lời không biết nói cái gì đến phản bác hoàn toàn chính xác thiên liên đại ngục đúng là một kiện rất không tệ bà bối điểm này hắn không có cách nào phản bác có thể vật này dù sao nhốt hắn lâu như vậy không có một chút kiên kỵ cùng bóng ma tâm lý đó là không có khả năng nghĩ đến phía sau đến một mực cùng như thế một cái khiếp người đổ vật đợi cùng một chỗ hôn man liền không nhịn được đánh run một cái do dự một chút hôn man đối với trương trần hỏi thăm lên tiếng có khả năng hay không ngươi lựa chọn không cần vật này chương trần nghe vậy quả quyết lắc đầu không có khả năng ta sẽ dẫn nó cùng rời đi nơi này loại bảo vật này ta sẽ không đi bỏ qua bất quá ngươi yên tâm ta cũng không phải là qua sông đoạn cầu người chỉ cần ngươi tốt nhất nghe ta điều lệnh không cần gây sự cái này tiên liên đại ngục ngươi sẽ không còn có cơ hội tiến bảo nó cần cho càng thêm cần nó người hôn mang nghe xong trực tiếp không nói đến chương trần đều nói như vậy hắn cũng không phản đối nói lại nhiều cũng là nói nhảm trước đó đã phát ra hồng mông thiên đạo lời t h ể hắn hiện tại là muốn đổi ý cũng không được tại chương trần thực lực vượt qua hắn trước kia hắn nhất định phải nghe theo chương trần điều khiển đây là hắn chạy ra thiên n g u y ê n đại ngục trả ra đại giới cho dù là để hắn cùng thiên n g u y ê n đại ngục đợi cùng một chỗ hắn cũng không có biện pháp gì đi cự tuyệt bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có gì đợi cùng một chỗ mà thôi trước kia còn ở bên trong đâu chỉ cần không để cho hắn ở nữa đi vào thế nào đều được hôn man hao tốn một giây đồng hồ thời gian đem chính mình thành công thuyết phục t r ư ơ n g trần gặp hôn man không tiếp tục tự tuyển hơi kinh ngạc không phải nói hôn đ ộ n không gì sánh được táo bạo tàn nhẫn chỉ biết là giết chóc sao hiện tại cái này hôn man là chuyện gì xảy ra làm sao hiện tại cảm giác có chút nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng đây là bị chấn áp quá lâu bị mai mòn góc cạnh lắc đầu t r ư ơ n g trần mở ra tiểu thế giới môn hộ đem thiên n g u y ê n đại ngục thu vào nhân t i ệ n t r ư ơ n g trần còn đem vừa mới đào lên bùn đất thu một chút đi vào những bùn đất này cứng rắn không gì sánh được cầm đi cho hồng mông đạo tông luyện khí phải rất khá hồng mông đạo tông vừa mới cất bước cần đi qua phát triển mới có thể từng bước một trở nên cường đại muốn mạnh lên loại bảo vật này thế nhưng là thiếu khuyết không được làm xong những n à y t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía hôn man hỏi thăm một tiếng ngươi là đi vào hay là theo ta đi hôn man không chút suy nghĩ trực tiếp trầm giọng nói tự nhiên là cùng ngươi cùng nhau rời đi bị nhốt lâu như vậy ta không muốn lại đang bị nhốt t r ư ơ n g trần nghe vậy hiểu rõ gật đầu đem thủy thân tiểu thế giới khép lại lời như vậy chỉ sợ cần ngươi đem hình thể cải biến một chút hiện tại cái bộ dáng này quá lớn hôn man nghe được chương trần lời nói đáp lại nói chuyện nào có đáng gì lời còn chưa dứt hôn man thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ bất quá một hơi công phu hôn man liền thu nhỏ đến chỉ có t o khoảng mười t r ư ợ n g cho dù đối với trương trần tới nói vẫn như cũ khổng lồ bất quá cùng lúc trước so sánh hoàn toàn chính là một cái tiểu bất điểm chương trần hài lòng gật đầu không để ý ta đứng ở trên thân thể ngươi ngươi dẫn ta đi như thế nào cái này hình thể không sai không tính lớn cũng không tính là nhỏ phù hợp hôn man trên mặt hiện ra một vòng r i y r u ộ n cuối cùng miễn cưỡng gật đầu có thể bất quá ngươi phải n h ớ kỹ ta chỉ là nhân tiện mang ngươi đoạt đường cũng không phải coi ngươi toạ kỵ chương trần nghe vậy nghiêm nghị gật đầu đây là tự nhiên chúng ta là công bằng giao dịch chương ũ n g k ô n g gì phải khế cái là ớ trần g có lời còn chưa dứt liền trực tiếp thi triển đại na di mang theo hôn man cùng một chỗ hướng hồng nông đạo tông mà đi trước mắt qua đi hồng nông đạo tông tông chủ đại điện hôn man khí tức có chút ba động biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh Loại bi pháp này, í trần nhất là vĩnh hẳng cảnh định phong nhân này, chứng cảnh này cường pháp. chỉ thôi. pháp, cấp bất Tiểu tử nhân tộc tu là là mà thôi. Vậy mà vi Vậy bậc có được bực quả đạo đại bi bi xem a so sâu trong với hắn thêm không tượng tượng còn muốn càng thêm sâu không lường Trương t r được. Trần vừa mới đến liền cảm giác một chút hồng mông đạo tông bên trong ký h tức phát hiện chư thiên vạn giới cường giả đã sau khi rời đi liền không có dừng lại ý nghĩ đem lúc trước thu thập đặc thù bùn đất đặt ở tông chủ đại điện sau trương trần liền cùng hôn man lặng yên rời đi hồng mông đạo tông những n à y đặc thù bùn đất trương trần sẽ đưa tin võ lệ để hắn gọi người đến thu lấy những này đặc thù bùn đất phẩm cấp cơ hồ đạt đến vĩnh hằng cảnh đối với hồng mông đạo tông tới nói xem như rất không tệ bảo vật sau đó chính là đi hướng vĩnh h à n g chân giới tu luyện một phen tu luyện có chỗ tăng lên về sau liền khởi hành tiến về thánh thành cùng thánh thiên tụ hợp cùng nhau chinh chiến thánh tộc si mạch chương 595. trăm chín mươi năm trở lại vĩnh h à n g chân giới riêng phần mình bận rộn chương năm trăm chín mươi năm trở lại vĩnh h à n g chân giới riêng phần mình bận rộn t r ư ơ n g trần ngồi ngay ngắn ở hôn man trên lưng cười n h ạ t một tiếng ta nói là vĩnh hằng chân giới như vậy dĩ nhiên chính là vĩnh hằng chân giới chắc chắn sẽ không lừa ngươi là minh m h i ế u ngươi bị trấn áp lâu như vậy nơi này hẳn là có thể đủ để cho n g ư ơ i khôi phục lại bất quá ngươi cần thiết phải chú ý một chút không được bấy nhiêu nguyên bản thế giới sinh linh còn có những cái kia ở bên trong tu luyện chư thiên vạn giới cờ ư n giả g hôn man n một ngạt bên trong mang theo một k i a buồn bực thanh â m vang lên ta đã biết câu nói này ngươi đã nói thật nhiều lần ta dù sao cũng là vĩnh hằng cảnh đình phong cừng giả điểm ấy tín dự đều không có sao ta đường hỗn đ ư ơ n đ ư n đương nhiên sẽ không lật l tất nhiên sẽ làm được phát giác được hôn man bất mãn trương trần không thèm để ý cười cười chuyện này rất trọng yếu cho nên quá nhiều nhắc nhở đã như vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi lời còn chưa dứt hôn man man g theo từng tia từng tia tâm tình bất mãn h ư ớ n g phía dưới hẻm núi bay đi bọn hắn hôn đ ộ n bộ tộc tín d ự kém như vậy sao bảo đảm không dưới mười lần trương trần hay là không yên lòng hắn rất đáng tin cậy được không bên trong h ạ p g ố c hôn man thân thể cao lớn cùng trương trần hướng chỗ sâu tiến vào ở trên đường có đông đảo trấn thủ cường giả bởi vì hôn man xuất hiện mà không khỏi kinh hãi cái bộ dáng này quái dị ra hòa thật mạnh so với trước đó tiến vào vĩnh hằng chân giới chiến thần tộc cùng lạc thần tộc cường giả còn muốn càng mạnh bất quá khi những cường giả này nhìn thấy trương trần về sau loại này kinh hãi liền biến mất là trương trần lời nói vậy liền không sao chỉ sợ vị cường giả này cũng là trương trần tại hồng mông ở trong kết bạn bảng hưu nghĩ rõ ràng đằng sau phụ trách c h ấ n thủ hẻm núi các cường giả cùng nhau thở dài một hơi có trương trần cái này câu thông hồng mông cường giả tại chư thiên vạn giới muốn đại biến bộ giang a chỉ sợ không được bao lâu chư thiên vạn giới liền sẽ sinh ra rất nhiều vĩnh hằng cành cấp bậc cường giả tại tiêu r r ư ơ n g t ầ diệt thánh c b c di tộc r trần ư ơ n g thời n g ế n trần điểm Hiện t chương trần mặt lại trư loi một mình đem bên trong tất cả vĩnh hằng cảnh địch nhân t h a n h giết sớm đặt vững thang cục chỉ này một chút cũng đủ để độc chiếm chín thành công lao không được bao lâu chương trần tục danh liền sẽ truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới bị chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đời đời truyền t ụ bởi vì chương trần là chư thiên vạn giới chân chính cứu tinh vĩnh hằng chân giới một chỗ trên đất trống hôn man vừa mới đứng vững trên mặt liền không tự chủ lộ ra vẻ say mê nơi này vĩnh hằng chi lực phẩm cấp cao đến quá đáng cũng đã siêu việt vĩnh hằng cảnh đạt tới hỗn độn cảnh không nghĩ tới các ngươi như thế một cái hỗn độn thế giới thế mà còn có bảo đ ị ệ như thế ở chỗ này không ra một tháng tình trạng của ta liền có thể khôi phục lại đình phong khi đó cho dù là vĩnh hằng cảnh cường già tối đình ta cũng có thể đem nó chém giết nói đến đây hôn man nhấn mạnh một chút đương nhiên hồng nông tộc cùng trời diễn tộc ngoại trừ hai chủng tộc này q u á biến thái ta nhiều nhất chỉ có thể cùng cùng cấp bậc ngang tài ngang xước bất quá những chủng tộc khác chỉ cần ta không đụng tới h ô n độ cảnh liền có thể trực tiếp q u é t ngang t r ư ơ n g trần nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ tán thán không hổ là hỗn độn vậy liền lặng chờ ngươi khôi phục lại đinh phong ngươi ngay ở chỗ này khôi phục đi ta cần phải đi địa phương khác nhìn xem hôn man nhìn cũng không nhìn t r ư ơ n g trần trực tiếp bắt đầu hấp thu lên bốn phía huyền diệu khí tức đi thôi đi thôi chờ ta khôi phục ta sẽ đi tìm ngươi chương trần lắc đầu đứng dậy nhớ kỹ trước đó lời nói không cần phá hư n trong k rừng rậm trước đại điện chương trần nhìn chăm chú lên đại điện cười nhạt một tiếng trước đó trước khi đi cho phụ thân bọn hắn sử dụng vĩnh hằng cảnh cảnh giới tăng lên phủ không biết hiện tại bọn hắn tu vi như thế nào bất quá không ngoài dự liệu lời nói trước hết nhất đột phá vĩnh hằng cảnh tất nhiên là trương lan trước đó trương lan chính là luân hồi giai đoạn cổ đế chắc hẳn không bao lâu liền có thể đạt tới cổ đế đ ỉ n h phong là đột phá vĩnh hằng cảnh làm chuẩn bị đột phá vĩnh hằng cảnh vấn đề khó khăn lớn nhất chính là sáng tạo thế giới diện tích điểm này tại vĩnh hằng chân giới có thể đạt được hoàn mỹ giải quyết vấn đề khó khăn này không là vấn đề đột phá vĩnh hằng cảnh tự nhiên cũng liền không phải vấn đề gì lớn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là sáng tạo công pháp vấn đề công pháp đi theo tu vi cũng sẽ tùy theo đội theo anh đẩy ra cửa điện chương trần nhìn thoáng qua vẫn như c ũ còn tại tu luyện trương lan mọi người nhẹ nhàng cười một tiếng bất quá rời đi mấy ngày ngắn ngắn ngủ đ lại lại bọn, bọn, bọn hắn mặc dù vẫn luôn đang tu luyện thế nhưng là bọn hắn đã biết được thánh di tộc hủy diệt tin tức cũng chính bởi vì biết được tin tức này bọn hắn mới có thể như vậy an tâm ổn định lại tâm thần tu luyện thánh di tộc vấn đề giải quyết bọn hắn cảm giác ngay cả tu luyện đều trở nên thông thuận mấy phần loại này thông thuận không phải tu vi tăng lên nhanh chậm mà là biến hóa của tâm cảnh nguyên bản lơ lửng cự thạch đã chậm rãi rơi xuống bắt đầu vững bước phát triển tiếp xuống một đoạn thời gian t r ư ơ n g trần cho đám người giảng giải một chút tu luyện nan đề sau liền cáo chi chính mình tiếp xuống dự định đối với t r ư ơ n g trần lần nữa rời đi h ô n độn quyết định không có người phản bác bọn h ắ n biết h ô n độn đã khôn không đến t r ư ơ n g trần chỉ có vô biên vô tận h ư n g ô n g mới là t r ư ơ n g trần cần phải đi địa phương ở nơi đó t r ư ơ n g trần sẽ có được vô thượng uy danh nở rộ bọn hắn hoang c ổ trương già phong thái một lúc lâu sau chương trần nở nụ cười rời đi đại điện đi tới trước kia động phủ bế quan bên trong trên mặt đất quanh chân ngồi xuống chương trần hơi chuyển động ý nghĩ một châu ba viên thần châu tỏa ra khác biệt sắc thái hiện lộ lấy khác biệt huyền diệu khí tức ba viên thần châu đều ở vào sắp khôi phục lại vĩnh hằng cảnh cấp độ mang tính then chốt giai đoạn nếu là tam đại thần châu có thể khôi phục lại vĩnh hằng cảnh như vậy đối với trương trần tới nói chính là một trận tăng cao tu vi q u ả tặng ba người các ngươi hảo hảo khôi phục tranh thủ sớm ngày trở lại đình phong ông ông ông tiểu tử cùng hôn đ ộ i châu huyền hoàng châu chấn động một cái làm đáp lại sau liên riêng phần mình tách ra bắt đầu hấp thu huyền diệu khí tức khôi phục trạng thái của mình chương trần thâm hít một hơi chậm rãi hai mắt nhắm lại sau đó chính là cảm nộ không gian bản nguyên cùng luân hồi bản nguyên hai loại bản nguyên cảm nộ viên mãn hẳn là có thể đủ tăng lên một chút tu vi đi mặc kệ là không gian bản nguyên hay là luân hồi bản nguyên đều là trí cao lực lượng bản nguyên nguyên bản chương trần đối với luân hồi bản nguyên lĩnh nội trình độ là tám thành không gian bản nguyên lĩnh nội trình độ là bốn thành nếu là hai loại đều lĩnh nộ g viên mãn chương trần có tự tin tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều viên mãn cùng không viên mãn đó là hai cái khác nhau một trời một vực khái niệm nghĩ đến liền làm chương trần không có chút gì do dự rất nhanh liền đắm chìm tại cảm nộ luân hồi bản nguyên ở trong luân hồi bản nguyên lĩnh ngộ trình độ cao hơn lại càng dễ l ĩ n h ngộ được viên mãn cấp độ tăng cao tu vi chương năm trăm chín mươi sáu luân hồi bản nguyên lĩnh ngộ viên mãn năm vạn năm ngàn lũ châu thu vi chứng đạo cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong chương năm trăm chín mươi sáu luân hồi bản nguyên lĩnh ngộ viên mãn năm vạn năm ngàn lũ châu thu vi chứng đạo cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong bốn phía huyền diệu khí tức b a o khỏa tăng phúc lấy trương trần ngộ tính đồng thời cũng theo trương trần tự thân vĩnh hằng chi lực cùng một chỗ tăng lên hồng nông giới diện tích tại đột phá vĩnh hằng cảnh trước đó trương trần hồng nông giới cực hạn diện tích là m ư ơ i 000 cái ưu châu tổng diện tích đột phá vĩnh hằng cảnh đằng sau hồng m ô n g giới diện tích trực tiếp huyết trương g ấ p ba đạt đến ba mươi cái ưu châu lớn nhỏ tu vi đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng lúc hồng m ô n g giới diện tích là bốn mươi cái ưu châu lớn nhỏ cho tới bây giờ chương trần sáng tạo hồng m ô n g giới diện tích đã phát triển đến bốn mươi ba cái ưu châu lớn nhỏ nếu là chuyển đổi trở thành vĩnh hằng đ h ế giới đó chính là tương đương với gần như hai mươi b ố lúc này mới chứng đạo cảnh tam trọng mà thôi khó có thể tưởng tượng đợi đến chương trần đột phá đến chứng đạo cảnh định phòng thời điểm khi đó hồng nông giới diện tích lại nên khổ cỡ nào đương nhiên hiện tại t r ư ơ n g trần để ý nhất hay là luân hồi bản nguyên lĩnh nội trình độ chỉ cần luân hồi bản nguyên đạt tới viên mãn cấp độ tu vi không nói nhiều chỉ ít đột phá đến chứng đạo cảnh tứ trọng là dư xài. thậm chí còn có một đường có thể đột phá đến chứng đạo cảnh ngũ trọng tại huyền diệu khí tức nộ tính ra chỉ bên dưới vốn là nộ tính siêu phàm t r ư ơ n g trần đối với luân hồi bản nguyên lĩnh nội trình độ phi tốc tăng v ọ n thời gian trôi qua năm ngày thời gian trôi q u a rất nhanh tại năm ngày này thời gian bên trong chương trần một khắc không ngừng tại cảm nộ luân hồi bản nguyên tiện thể lấy hồng mông giới diện tích cũng tại vĩnh hằng tri lực cùng huyền diệu khí tức phun trào phía dưới khuyết tr năm ngày đi qua hiện tại t r ư ơ n g trần đối với luân hồi bản nguyên lĩnh ngộ trình độ đã tiến thêm một bước đạt đến chính thành chỉ bất quá đạt đến chính thành còn cần lại lần nữa lĩnh ngộ đem nó triệt để nắm giữ về sau mới có thể xem như lĩnh ngộ viên mãn nhưng bây giờ cho dù không có triệt để lĩnh ngộ viên mãn t r ư ơ n g trần tu vi vẫn như cũ tăng lên một cái tiểu cảnh giới từ năm ngày trước chứng đạo cảnh tam trọng tăng lên tới chứng đạo cảnh tứ trọng hồng nông giới diện tích cũng tại tu vi đột phá thời điểm tăng vọt từ nguyên bản bốn mươi bốn nghìn cái u châu trên cơ sở khuyết chương đến năm mươi cái u châu tổng diện tích không chút nào khoa trương hiện tại vẹn vẹn hồng nông giới diện tích liền cơ hồ cùng chư thiên vạn giới ba mươi ba đại thiên thế giới không tranh lệch nhiều đương nhiên chư thiên vạn giới không chỉ là bao gồm ba mươi ba đại thiên thế giới ở phía d ư ớ i còn có được đông đảo trung thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới tăng thêm những thế giới này hồng nông giới còn xa xa không thể sánh bằng dù là như vậy chương t r ầ n đối với hồng nông giới diện tích q u y ế t t r ư ờ n g cùng tu vi tăng lên cũng vô cùng hài lòng tại vĩnh hằng chân giới bên trong tu luyện so tại ngoại giới tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần nếu là tại ngoại giới lĩnh nộ luân hồi bản nguyên còn không biết lúc nào có thể lĩnh nộ được chín thành trình độ thời gian lại lần nữa trôi qua, t r ư ơ n g trần cùng năm ngày trước bình thường một khác không ngừng c ả m ngộ một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần quanh thân tách ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cỗ khí tức này vẹn vẹn cảm giác được liền tựa như muốn bị đưa đi luân hồi vãng sinh bình thường cảm thụ được nhiều đã cảm thấy mình đã không tồn tại ở thế gian ở giữa cần tiến đến luân hồi đầu thai tại khí tức ảnh hưởng dưới toàn bộ rừng rậm tất cả cây cối không ngừng khô héo héo tàn khô héo héo tàn vòng đi vòng lại phát g i á c được tình huống này đám yêu thú nghi hoặc không thôi đây là chuyện gì xảy ra chương trần lông mi chấn động một cái chậm rãi mở hai mắt ra tại mở hai mắt ra trong n h y mắt r tất cả cây tối khôi phục trước đó màu xanh lá tốn thời gian thời gian m ộ ư ơ i ngày cuối cùng là đem luân hồi bản nguyên lãnh ngộ viên mãn tiếp theo một cái trước mắt lời còn chưa dứt ở giữa chương trần tu vi bắt đầu tiêu thăng bất quá thời gian qua một lát liền lần nữa lại nữa đến hạn, đạt điểm giới đột phá có h ỉ kém một kìa, liền c thể đột phá đến chứng đạo cảnh ngũ trọng hồng nông giới diện tích cũng theo đó nhanh chóng k h u y ế t trường đạt đến năm vạn năm ngàn cái ưu trâu lớn nhỏ chương trần đứng dậy có chút bất đắc dĩ lắc đầu hay là kém một chút ta xem ra còn cần tiếp tục lãnh ngộ không gian bản nguyên mới được đem không gian bản nguyên lãnh ngộ được viên mãn cấp độ coi như không có khả năng đạt tới chứng đạo cảnh hậu kỳ hẳn là làm sao đạt tới chứng đạo cảnh lục trọng đi đúng lúc này t r ư ơ n g trần thần sắc đ ố n g nhiên ngưng tụ ánh mắt vội vàng nhìn về phía cách đó không xa lơ lửng tiểu tử cùng hôn đ ộ i châu huyền hoàng châu hắn cảm giác đến bọn chúng trên thân nở rộ vĩnh hằng cảnh k h í tức mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất trong m á y mắt thế nhưng bị t r ư ơ n g trần bắt được ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tam thần châu t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đây là muốn khôi phục lại vĩnh hằng cảnh tốc độ chương năm trăm chín mươi bảy tam đại thần châu khôi phục vĩnh hằng không gian bản nguyên linh lực tu vi đ ư ợ phá chương năm trăm chín mươi bảy tam đại thần châu kh không gian bản nguyên linh lực tu vi đột phá tam đại thần châu ban sơ lấy được hồng nông thần châu bị hao tổn nghiêm trọng nhất huyền hoàng châu thứ hai trải qua nhiều thời gian như vậy khôi phục hồng nông thần châu cùng huyền hoàng châu khôi phục trình độ đã không sai bật nhiều bất quá dù là như vậy hai bọn chúng phẩm cấp cũng chỉ là khôi phục được có thể chạm đến v ĩ n h hằng cảnh cấp độ hỗn độn châu bị côn bằng bộ tộc khôi phục được vô cùng tốt phẩm cấp đã đạt đến cổ đế đ ỉ n h phong c ự c hạ không cần trương trần quá nhiều khôi phục liên đã cùng hồng nông thần châu cùng huyền hoàng châu khôi phục trình độ tệ bình nói cách khác tam thần châu khôi phục trình độ trước đó đều là đụng chạm đến vinh hằng cảnh ngưỡ cửa tại t r ư ơ n g trần cảm nộ luân hồi pháp tắc thời điểm tam đại thần châu cũng đang một mực mượn dùng huyền diệu khí tức năng lượng khôi phục tự thân đến vừa rồi t r ư ơ n g trần cảm giác được tam đại thần châu trên thân hiện lên trong nháy mắt vĩnh hằng cảnh khí tức cố n à y vĩnh hằng cảnh khí tức để t r ư ơ n g trần kết luận tam đại thần châu ngay tại hướng vĩnh hằng cảnh cấp độ t r ù n g kích hoặc là nói ngay tại hướng đã từng đạt tới qua phẩm cấp khởi xướng khôi phục t r ù n g kích cảm giác một chút tam đại thần châu khí tức về sau chương trần nội tâm nhất định quả thật như vậy tam đại thần châu khí tức ngay tại không ngừng từ cổ đế đ ỉ n h phong cùng vĩnh hằng cảnh vừa đi vừa về nhảy vọt điều này đại biểu lấy tam đại thần châu đã nhanh muốn triệt để khôi phục lại vĩnh hằng cảnh cấp độ t r ư ơ n g trần đẻ xuống nội tâm vui sướng cảm xúc lặng lặng lợi hỗn độn châu nhận chủ thời điểm đã từng trả lại qua t r ư ơ n g trần một c ô năng lượng đáng tiếc là c ô năng lượng này đối với hiện giai đoạn t r ư ơ n g trần tới nói cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn bất quá t r ư ơ n g trần đối với cái này cũng không được trí tam đại thần châu đang khôi phục vĩnh hằng cảnh phẩm cấp thời điểm sẽ dành cho một lần trả lại loại này trả lại là vĩnh hằng cảnh cấp bậc đối với trương trần tới nói cũng có trợ giút lớn、lao. hiện giai đoạn trương trần linh lực tu vi thấp nhất chỉ có chứng đạo cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong thần hồn tu vi hơi cao một chút đạt đến chứng đạo cảnh thất trọng chỉ có nhục thân tu vi cao nhất đạt đến chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần nhịn không được có chút chờ mong nếu là tam đại thần châu trả lại nhục thể của hắn tu vi có thể hay không đột phá cảnh giới hàng rào từ chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong cấp độ đột phá đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh còn có thần hồn tu vi không biết có thể hay không nhờ vào đó đột phá đến chứng đạo cảnh đình phong trọng yếu nhất hay là linh lực tu vi có lẽ tại tam đại thần châu trả lại thời điểm có thể trợ giút h ắ n nhanh chóng cảm nộ không gian lực lượng bản nguyên không gian lực lượng bản nguyên cảm nộ viên mãn không chỉ là tu vi sẽ thuận thế đột phá chiến lược cùng đối địch thủ đoạn cũng có thể tại cùng cảnh giới trên cơ sở tăng lên một cái cấp độ không gian bản nguyên huyền diệu dị thường là nhất là trí cao lực lượng một trong có thể hoàn toàn lĩnh lộ gia tăng cũng không phải là vĩnh hằng chi lực cường độ cùng huyền diệu khí tức đối với mặt khác t ă n g phúc cũng là không gì sánh được to lớn tại t r ư ơ n g trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tam đại thần châu phía trên vừa đi vừa về hoành khiêu khí tức thuộc về vĩnh hằng cảnh cấp độ càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua đến phía sau Tam ngại thần ngại châu không í tức tại vĩnh cấp ổn định lâu sau, mới có thể một trở cánh cấp bậc có cổ lại hồi mới vĩnh hẳng ổn định lần nữa nhảy trở lại cổ đế đỉnh phong. đế lâu sau, k biết đi qua bao lâu chương trần t r ỗ i trong độc phụ ba c ô nhan sắc không đồng nhất cường đại huyền diệu khí tức phóng lên t ậ n trời cái này ba cỗ khí tức thiên về điểm khác biệt m à u tím khí tức khiến cho thần hồn tu vi cùng linh lực tu vi thư sướng không gì sánh được vẹn vẹn cảm giác được cũng cảm giác thần hồn tu vi của mình cùng linh lực tu vi tại bắt đầu mắt trần có thể thấy tăng lên có thể thấy tăng lên màu sáng bạc khí tức là thuần túy nhất khí nhìn chăm chú phía dưới linh lực tu vi liền sẽ bắt đầu chập trùng tựa như đang diễn hóa v vật màu vàng sáng khí tức cho người ta tự dưng cảm giác nặng nề như là vô tận bảng bạc tinh khí phóng lên tận trời khiến cho nhục thân tu vi thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên cái này ba cố khí tức vừa mới xuất hiện liền khiến cho vĩnh hằng chân giới bên trong đông đảo cường giả t h â n sắc cứng lại cố khí tức này là vĩnh hằng cảnh đây là ai đột phá vĩnh hằng cảnh cấp độ hay là nói hay là mặt khác cái gì đạt đến vĩnh hằng cảnh phân cấp chứ thiên vạn giới cường giả đều đối với cái này không rõ ràng cho lắm duy nhất có chút minh ngộ chỉ có đang khôi phục thực lực lăn lộn rất tiểu tử nhân t ộ c này át chủ bài thật đúng là tầng tầng lớp lớp a có lẽ đi theo hắn cũng không phải là sai lầm gì quyết định trong động phủ t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên phía trước cách ra khí tức cường đại tam đại thần châu trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười vĩnh hằng cảnh hồng nông thần châu hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu trong cùng một lúc khôi phục được vĩnh hằng cảnh phẩm cấp chủ nhân lúc này tiểu tử mang theo nồng đậm vui sướng thanh âm tại trong động phủ vang lên kèm theo là ba đạo nhan sắc không đồng nhất lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất dừng lại tại chương trần trước mặt t r ư ơ n g trần tán thưởng nhìn thoáng qua tam đại thần châu nhẹ gật đầu không sai đ ề u khôi phục được vĩnh hằng cảnh cấp bậc lần này các ngươi có thể phát huy càng nhiều thuộc về các ngươi phong thái rồi hồng mông thần châu tiểu tử tỏa ra trận trận hào quang màu tím nồng đậm hồng mông chi khí không ngừng tràn lan mà ra chủ nhân ta nhớ tới rất nhiều chuyện bất quá bây giờ ta cũng không có quá nhiều thời gian cáo chi chủ nhân bởi vì chủ nhân hiện tại cần thật tốt tăng cao tu vi lời còn chưa dứt một cỗ bằng bạc huyền diệu năng lượng liền từ hồng mông thần châu thể nội tuân ra hướng trương trần hội tụ mà đi tại tiểu tử hai bên hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu cũng phát ra một trận vụ vụ hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng theo bọn chúng thể nội t u ô n ra sau đó cùng tiểu tử phát ra năng lượng cùng một chỗ hướng chương trần thể nội hội tụ mà đi chương trần còn chưa kịp nói mặt khác liền bị ba c ố bằng bạc tinh thuần huyền diệu năng lượng bao k h ỏ a chỉ là trong nháy mắt chương trần cũng cảm giác được linh lực của mình tu vi thần hồn tu vi nhục thân tu vi bắt đầu kéo lên loại này kéo lên là hiện ra khuynh hướng càng lúc càng nhanh thời gian càng lâu tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh chương trần lấy lại bình tĩnh một lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu chủ động phối hợp luyện hóa đây chính là tiểu tử bọn chúng khôi phục lại vĩnh hằng cảnh phẩm cấp cho trả lại lần này tranh thủ nhất cổ tắc khí mượn nhờ cái này trả lại thật tốt tăng lên một chút ba vị tu vi lúc trước biết t r ư ớ c ở trong trả lại có thể trợ giúp trương trần cảm nộ không gian lực lượng bản nguyên trên thực tế cũng đúng là như thế tiểu tử trả lại ở trong có được cực hạn năng lượng tinh thuần còn có vô tận huyền diệu khí t ứ c cố khí tức này khiến cho trương trần n ộ tính tăng nhiều tăng thêm trương trần nguyên bản cường đại n ộ tính còn có vĩnh hàng chân giới n ộ tính gia trì hiện tại trương trần n ộ tính đạt đến chưa từng có cường đại trình độ lĩnh n ộ không gian lực lượng bản nguyên tốc độ tăng nhanh mấy chục lần không chỉ có loại này cường đại n ộ tính lĩnh n ộ không gian lực lượng bản nguyên chương trần có tự tin có thể tại trả lại kết thúc trước đó đem không gian lực lượng bản nguyên triệt để lĩnh nộ g viên mãn nhìn vi thường không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là trương trần lại là có được niềm tin tuyệt đối niềm tin này bắt nguồn từ bây giờ có được cường đại nội tính không gian lực lượng bản nguyên lĩnh nộ g trình độ là b ố thành lĩnh nộ g được viên mãn cấp độ về sau lại sẽ tăng lên bao nhiêu linh lực tu vi t r ư ơ n g trần đối với cái này vô cùng chờ mong hồng nông thần châu h ô n đ ộ châu h u y ề n hoàng châu chia làm ba phương hướng lơ lửng đem trương trần vờn quanh ở bên trong tại bọn chúng trên thân không ngừng tuân ra từng luồng từng luồng bàn bạc huyền diệu năng lượng hội tụ đến trương trần thể nội tại cái này ba cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng trợ giúp bên dưới chương trần hết thể đều đang nhanh chóng tăng lên một đoạn thời khắc chương trần thể nội tuân ra một cỗ vô tận không gian huyền diệu khí tức cỗ này không gian khí tức l ĩ n h n ộ i trình độ đ ạ t đến năm thành không gian lực lượng bản nguyên đột phá năm thành cùng lúc đó chương trần linh lực tu vi cũng đột phá hạn chế một đường từ chứng đạo cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong đột phá đến chứng đạo cảnh ngũ trọng dù là đạt đến chứng đạo cảnh ngũ trọng về sau còn lại lần nữa đẩy vào một chút tu vi về sau mới đình chỉ tăng vọt hồng nông giới diện tích nhanh chóng quyết trương một đường phát triển đến sáu mươi cái n g châu lớn nhỏ mặc dù tu vi cùng không gian lực lượng bản nguyên đều đột phá có thể t r ư ơ n g trần cũng không có kết thúc tu luyện bởi vì đối với tam đại thần châu cho t r ư ơ n g trần ba vị tu vi trả lại tới nói còn xa xa không có kết thúc đột phá nhất trọng linh lực tu vi chẳng qua là trả lại món ăn khai vị thôi t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám tam đại thần châu trả lại kết thúc ba vị tu vi thực hiện bay vọt về chất t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám tam đại thần châu trả lại kết thúc ba vị tu vi thực hiện bay vọt về chất linh lực tu vi đột phá về sau hồng nông thần châu trả lại vẫn tại ra chỉ nộ tính tăng tốc chương trần lĩnh nộ không gian lực lượng bản nguyên tốc độ chỉ cần sau đó không gian lực lượng bản nguyên có chỗ đột phá như vậy liền có thể trong nháy mắt đột phá linh lực tu vi không có bất kỳ trở ngại đột phá tu vi cần có năng lượng đối với hiện tại t r ư ơ n g trần tới nói căn bản không thiếu hôn đ ộ n châu tu vi trả lại ống năng lượng đủ không chỉ là linh lực tu vi như vậy hôn đ ộ n châu còn có thể trợ giúp n ụ c thân tu vi cũng góp nhặt càng nhiều năng lượng dùng để thực hiện đột phá hôn đ ộ n châu trả lại ở thời điểm này lên tác dụng là làm kiên cố nhất năng lượng hậu thuẫn trợ giúp ba vị tu vi thực hiện đột phá lại qua một canh giờ thời gian chương trần thần hồn tu vi tại hồng mông thần châu huyền diệu năng lượng trợ giúp bên dưới cũng theo đó đột phá từ chứng đạo cảnh thất trọng đột phá đến chứng đạo cảnh bất trọng tại t h ầ n hồn tu vi đột phá về sau chương trần cảm giác dò xét năng lực còn có sinh mệnh lực đều tăng lên trên diện rộng đi tới một tầng thứ mới đến tu luyện hậu kỳ nhục thân bị tổn hại đã không ảnh hưởng toàn cục một ý niệm liền có thể trực tiếp khôi phục chỉ có t h ầ n hồn vẫn như cũ trọng yếu t h ầ n hồn hủy diện liền tương đương với chết một nửa một nửa kia là tại thế gian này lưu lại hết thể vết tích thân hồn tiêu vong qua đi địch nhân muốn xóa đi những vết tích này dễ như trở bàn tay nhìn chỉ là chết một nửa kỳ thực đã hoàn toàn chết đi thân hồn không chết mới có thể gần như không có khả năng chân chính vẫn lạc. t hồn â n h tu vi đột phá nhìn đối với chiến lược không có trợ giúp gì thế nhưng là đối với còn sống năng lực tới nói lại là một lần chất thuế biến một cái tiểu cảnh giới chính là một lần thuế biến hiện giai đoạn duy nhất còn không có đột phá cũng chỉ có đạt đến chứng đạo cảnh định phong nhục thân tu vi bất quá đối với này chương trần nội tâm không có chút ba động nào nhục thân tu vi đã đạt đến chứng đạo cảnh định phong lại đột phá lời nói chính là chúa tể cảnh cấp độ chúa tể cảnh cấp độ cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá tốn hao nhiều thời gian hơn cũng là có thể có thể lý giải Muốn nục nụ thời â n tu gian tể c ả h liền chậm n rãi trôi qua chương trần ba vị tu vi tại thời gian trôi qua ở trong phi tốc tăng vọt bình thường tự mình tu luyện cần tốn hao lấy năm làm đơn vị mới có thể tinh tiến tu vi tại lúc này chỉ cần một khắc đồng hồ thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể đạt tới đồng dạng trình độ lần này tam đại thần châu ba vị tu vi trả lại đối với trương trần tới nói là một lần thực lực thực hiện bay vọt tăng lên cơ hội một đoạn thời khắc trương trần quanh thân quấn quanh không gian lực lượng bản nguyên khí tức lại lần nữa trở nên huyền diệu một phần khiến cho cả vùng không gian đều trở nên có chút không chân thật không gian lực lượng bản nguyên l ĩ n h nộ đột phá sáu thành nương theo lấy không gian lực lượng bản nguyên đột phá t r ư ơ n g trần linh lực tu vi bắt đầu giai đoạn tính tăng vọt không gian lực lượng bản nguyên sớm tạo đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm liền đã dung hợp vào vĩnh hằng tri lực ở trong hiện tại trương trần chỉ cần đối với không gian lực lượng bản nguyên lãnh nộ cấp độ tinh tiến liền có thể t ạ i năng lượng thôi thúc dưới đột phá tu vi không cần lại độ tiến hành dung hợp hôn đ ộ n châu năng lượng trả lại tiếp tục tác dụng khiến cho t r ư ơ n g trần linh lực tu vi không có bất kỳ cái gì trở ngại thực hiện đột phá khi tức quanh người tăng vọt từ chứng đạo cảnh ngũ trọng cấp độ trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng loại này nhanh chóng tiêu t h ă n g tu vi khiến cho trương trần hưng phấn không thôi trí cao bản nguyên không hổ là trí cao bản nguyên còn không có đạt tới viên mãn cấp độ liền đã khiến cho liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới bất quá lúc này chương trần cũng phát giác được muốn lại đột phá tiếp linh lực tu vi liền không có đơn giản như vậy bởi vì sau đó t r ư ơ n g trần lại đột phá tiếp linh lực tu vi lời nói liền đi vào chứng đạo cảnh hậu kỳ cấp độ muốn từ chứng đạo cảnh lục trọng đột phá đến chứng đạo cảnh thất trọng đ ặ t tới chứng đạo cảnh hậu kỳ cấp độ chỗ kia cần lực lượng bản nguyên cũng không phải là trước đó chứng đạo cảnh ngũ trọng đột phá chứng đạo cảnh lục trọng nhiều như vậy cái này cũng khiến cho t r ư ơ n g trần minh bạch dù là lần này đem không gian lực lượng bản nguyên l ĩ n h nộ viên mãn cũng không thể khiến cho linh lực tu vi đạt tới chứng đạo cảnh bình phong muốn để linh lực tu vi đạt tới chứng đạo cảnh bình phong thậm chí cả đột phá chúa tể cảnh còn cần lãnh nộ mới lực lượng bản nguyên mới được không biết đi qua bao lâu t r ư ơ n g trần lông mày bỗng nhiên nữ h chặt tựa như gặp cái gì cực kỳ gian nan nan để bình thường bất quá loại này nữ h mày cũng không có tiếp tục bao lâu t r ư ơ n g trần thần sắc liền khôi phục bình thường không chỉ là khôi phục bình thường thậm chí trên mặt còn lộ ra một vòng từ đáy lòng dáng tươi cười cái này một vòng dáng tươi cười so với t r ư ơ n g trần phía trước mấy lần đột phá linh lực tu vi cùng thần hồn tu vi còn muốn càng thêm n ồ n g đậm dáng tươi cười triển khai một giây sau t r ư ơ n g trần trên đ ụ c thân một c ỗ tựa như áp đảo cao hơn hết lục thân u y áp bỗng nhiên nở rộ cỗ u y áp này vừa mới xuất hiện liền cơ hồ bao phủ toàn bộ vĩnh hằng trần giới khiến cho vừa mới bình tĩ lại lần nữa chấn kinh cơ hội là trong n g á y mắt bọn hắn liền nghĩ đến t r ư ơ n g trần bởi vì tại bọn hắn trong trí nhớ có thể làm đến điểm này đ ặ t tới kinh khủng như vậy nụ cân t h uy áp cũng chỉ có t r ư ơ n g trần t r ư ơ n g trần đây là lại đột phá tiếp t u v i a loại cấp bậc này khí thức bọn hắn chỉ sợ đột phá vinh hoàn cảnh cũng là khó mà với tới đi trên một trôi núi cao kỳ sông cùng m ạ t phục lẫn nhau đều lộ ra nụ cười khổ sở bọn hắn phi thường rõ ràng c ố này nụ cân uy áp đại biểu cái gì đại biểu trần nhục thân tu vi đã đột phá chứng đạo cảnh gông cùng x i ề n xích đặt đến chúa tể cảnh lúc này mới bao lâu chương trần nhục thân tu vi đã đột phá đến chúa tể cảnh bọn hắn lúc trước không phải cùng một chỗ đột phá nhục thân tu vi sao làm sao hiện tại t r ê n lệch lập tức liền kéo ra xa như vậy trên đất trống ngồi xếp bằng lan lộn rất cũng là thân thể run dậy một chút tiểu t ử này thật đúng là biến thái a lúc này mới bao lâu liền có được chúa tể cảnh nhục thân tu vi chỉ sợ hắn cái này vĩnh hằng cảnh đình phong không được bao lâu liền sẽ bị tên biến thái này tiểu t ử siêu việt mặc dù khi đó là hắn có thể khôi phục tự do thế nhưng là không biết vì cái gì lan lộn rất trong lòng có chút không dễ chịu hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh đình phong a hay là cường đại hỗn độn bộ、tộc? như thế mất mặt sao nhanh như vậy nhanh bị vượt qua còn thể thống gì trong đ ộ n phủ chương trần quanh thân nhục thân uy áp bắt đầu chậm dai thu liễm đại biểu trương trần đối với mình vừa mới đột phá nhục thân tu vi đã có được tuyệt đối lực k h ô n g chế ngay tại vừa mới chương trần mượn nhờ huyền hoàng châu cùng hỗn độn châu năng lượng trả lại khiến cho nhục thân tu vi tiến thêm một bước đột phá đến chúa tể cảnh dù là chỉ là chúa tể cảnh nhất trọng thế nhưng là đối với chương trần thực lực tăng phúc tới nói lại là to lớn chúa tể cảnh cùng chứng đạo cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ chúa tể cảnh đại biểu cực hạn khống chế cực hạn phá hư chúa tể cảnh chúa tể cảnh cảnh giới này danh s ư n g đã nói lên cần chúa tể hết thảy nhục thân tu vi đột phá chúa tể cảnh khiến cho chương trần chiến l ự c trực tiếp cất cao một cái cấp độ hiện tại mặc dù còn không có trải qua đặc biệt khảo thí thế nhưng là chương trần tự tin hắn hiện tại toàn lực xuất thủ phía dưới cũng đã có thể làm đến chúa tể cảnh hậu kỳ phía dưới sư vương mà cái này hay là ba vị tu vi trả lại không có kết thúc tình hồ dưới nếu là tam đại thần châu ba vị tu vi trả lại kết thúc e là cho dù là người chúa tể kia cảnh hậu kỳ cường giả chương trần cũng có thể đi khiêu chiến không biết đi qua bao lâu hồng mông thần châu hôn n ộ châu huyền hoàng châu cái này tam đại thần châu trả lại dần dần hướng tới hồi cuối đối với t r ư ơ n g trần ba vị tu vi tăng lên cũng bắt đầu giảm bớt tốc độ thẳng đến trong nháy mắt nào đó ba vị tu vi trả lại triệt để kết thúc ba c ô năng lượng toàn bộ đ ỉ n h chỉ cung ứng luyện hóa xong thể nội toàn bộ năng lượng sau t r ư ơ n g trần chậm rãi mở hai mắt ra cảm nhận được thể nội đem so sánh với trả lại trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần lực lượng t r ư ơ n g trần trên mặt không thể ước chế lộ ra một vòng vẻ hương phấn không gian lực lượng bản nguyên lĩnh nộ viên mãn linh lực tu vi chứng đạo cảnh thất trọng đình phong thần hồn tu vi chứng đạo cảnh đình phong còn có nhục thân tu vi càng là trực tiếp đạt đến chúa tể cảnh nhất trọng đ lần này trả lại có thể nói là chân chính một bước lên trời hiện tại trương trần tự tin đối mặt bình thường chúa tể cảnh thất trọng cường giả hắn có thể làm đến dễ như t r ở bàn tay chém giết đối mặt chủng tộc cường đại chúa tể cảnh thất trọng dù là không thể làm đến chém giết cũng có thể đem nó đánh bại loại thực lực này đi đến tiến đánh thánh tộc si mạch trên chiến trường nghĩ đến cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn đi chương năm trăm chín mươi chín tam thần châu đời trước chủ nhân cổ già t h ầ n tôn chương năm trăm chín mươi chín tam thần châu đời trước chủ nhân cổ già thân tôn chúa tể cảnh c h i lực tại toàn bộ hồng mông tới nói cũng là cực kỳ cường đại mọi người đều biết trí cường giả cũng bất quá là vĩnh hằng cảnh phía trên hỗn độn cảnh cường giả mà thôi chỉ cần đi vào hỗn độn cảnh liền có thể được tôn xưng là trí cường giả mà chúa tể cảnh lại là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai cũng là cái cuối cùng giai đoạn cảnh giới vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong trên thực tế chính là chúa tể cảnh đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần hiện tại chiến lược đặt đến chúa tể cảnh hậu kỳ cấp độ không nói ở vào thuộc về trí cường giả thay đổi thứ nhất cũng hẳn là thuộc về thay đổi thứ, thứ hai hồng nông bên trong xếp hạng trước một nghìn tên trung tộc ngay trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là vĩnh hằng cảnh đình phong t r ư ơ n g trần so với bọn hắn đã t r ê n lệch không xa loại thực lực này đi đối mặt thánh tộc si mạch không còn cần cùng trước kia bình thường cẩn thận đụng phải đằng sau không quan trọng một trận chiến thôi để thánh tộc si mạch biết được chư thiên và giới cũng không phải là như vậy hào chiêu gây bọn hắn nhân tộc đã có được tư cách đứng hàng tại hồng mông ước vạn trong t r ủ n g tộc không còn là đã tưởng một cái trong hỗn độn không làm hồng mông sinh linh biết nhỏ bé t r ủ n g tộc cũng không phải có được một bộ phận cổ thần tộc huyết mạch chi mạch chủng tộc mà là đường đường chính chính nhân tộc lần này đi tiến đánh thánh tộc si mạch cũng là đang vì bọn hắn nhân tộc dân danh hít sâu một hơi chương trần bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng tình huống cụ thể thế nào chỉ có đến lúc đó đi chiến trường mới có thể chân chính biết được lần này ba vị tu vi trả lại tiếp tục thời gian vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào dòng d ã có ba ngày thời gian ba ngày tăng lên nhiều như vậy tu vi hắn đã rất thỏa mãn ngần đầu trương trần ánh mắt nhìn về phía tiểu tử hỏi thăm lên tiếng tiểu tử trước ngươi nói ngươi nhớ tới rất nhiều chuyện có thể nói nghe một chút tiểu tử tại trả lại trước đó đã nói với hắn nói nó đang khôi phục đến vĩnh hằng c ả n h lúc nhớ tới rất nhiều chuyện chỉ là đáng tiếc khi đóng đó lòng trả lại tu vi tiểu tử cũng không có nói quá nhiều tiểu tử tỏa ra trận trận hào quang màu tím trần nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ tò mò nhìn về phía đi vào tiểu tử hai bên dừng lại hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu các ngươi cũng trở về nhớ lại tới đã từng sự tình đều là một ít chuyện gì có thể có các ngươi đời trước chủ nhân ký ức hồng nông thần châu hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu hiện tại trương trần đã không gì sánh được khẳng định chính là hỗn độn cánh cấp bậc trí bảo thứ trí bảo này chủ nhân tất nhiên cũng là trí cường giả cấp bậc đối với bọn chúng đời trước chủ nhân là ai chương trần là thật không gì sánh được hiếu kỳ bọn chúng cường đại như thế nguyên diệu tại sao lại gặp như vậy to lớn trọng thương lưu lạc trừ thiên vạn giới đâu tại bị côn bằng bộ tộc lấy được thời điểm bọn chúng liền đã bị thương nặng dù là côn bằng bộ tộc đang một mực trợ giúp bọn chúng khôi phục làm sao trừ thiên vạn giới điều kiện có hạn một mực không có khả năng khôi phục lại vĩnh hằng cảnh cấp ập lại đang thánh di tộc xâm lấn thời điểm lại lần nữa gặp sáng tạo kích trở nên càng thêm pha t o á i cho tới bây giờ mới khôi phục một chút có được vĩnh hằng cảnh uy năng bây giờ thật vất vả nhớ tới một chút đã từng sự tình trương trần tự nhiên cần h ả o h ả o tìm hiểu một phen tiểu tử hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu nghe được trương trần lời nói đồng thời trầm mặc không có lên tiếng thấy thế trương trần trong lòng có một tia hiểu rõ xem ra bọn chúng đời trước chủ nhân đã gặp bất chắc ngẫm lại cũng là hỗn độn cảnh trí bảo nếu như không phải mình tự thân khó đảm bảo vất lạc lại có ai sẽ chọn đi từ bỏ đ â u điểm này liền xem như hỗn độn cảnh c ư ờ n giả g cũng căn bản không cách nào làm đến đi các ngươi nếu là không muốn nói cũng không sao những chuyện này kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy trương trần thu liễm suy nghĩ nhu thanh an ủi đột nhiên nghĩ đến đã từng ký ức biết được chính mình đời trước chủ nhân có thể cái này rõ ràng người thân cận nhất hiện tại đã vẫn lạc đ ố n g nhiên biết được phía dưới tất nhiên sẽ mười phần không thoải mái tam đại thần châu hiện tại đã nhận hắn làm chủ chương trần không muốn đi cưỡng cầu bọn chúng cái gì ông tiểu tử vù vù một tiếng sau có chút cô đơn thanh â m vang lên chúng ta trước đó chủ nhân đã vẫn lạc tại hắn trước khi vẫn lạc đem chúng ta ném về phía nơi này cho nên chúng ta mới xuất hiện ở chỗ này mà chúng ta trước đó chủ nhân hắn bị hồng m ô n g các cường giả tôn xưng là cổ giả thần tôn chương sáu trăm kinh người chân tướng mạch lạc tương liên tạo thành một đầu tuyến chương trần lời thể chương sáu trăm kinh người chân tướng mạch lạc tương liên tạo thành một đ ầ u tuyến chương trần lời thề cổ già thần tôn chương trần thần sắc cứng lại thần tôn loại này tôn s ư n g trước kia ngược lại là chưa từng nghe nói qua đây là đối với hỗn độn cảnh trí cường giả tôn s ư n g a hay là nói cái này vẹn vẹn tam thần châu đợi trước chủ nhân đặc biệt tôn s ư n g mỗi cái hỗn độn cảnh trí cường giả không thể tranh cãi đều là vô cùng cường đại cường giả là thế gian này cường đại nhất một nhóm sinh linh loại sinh linh này có thể bị chém giết v ẫ lạc như vậy chỉ có cùng bọn hắn cùng cấp bậc cường giả thậm chí không chỉ là một vị cùng cấp bậc cường giả có tiểu tử thân châu rung động phát ra một tiếng rên rỉ không sai chính là cổ già thần tôn ta vẫn nhớ kỹ chủ nhân cuối cùng đem chúng ta ném ra cái tia mỉm cười những tên kia một cái không phải là đối thủ liền hơn mười vị cùng một chỗ vây công không phải vậy chủ nhân nhất định có thể đánh bại bọn hắn đột nhiên xuất hiện ký ức khiến cho nó có chút không có khả năng tiếp nhận thoại âm rơi xuống một bên hôn độn châu cùng huyền hoàng châu quang mang đều trở nên mở đi rất nhiều không chỉ là hồng m ô n g đại ca nhớ kỹ bọn chúng cũng nhớ kỹ đời trước chủ nhân cổ già thần tôn sau cùng mỉm cười thoạt nhìn là mỉm cười bọn chúng lại là có thể cảm giác ra, chủ nhân tuyệt vọng chỉ có vô tận tuyệt vọng mới có thể khiến được chủ người chủ động đoạn tuyệt cùng bọn chúng liên hệ che đậy bọn chúng hết thể khí thức ném mạnh mà ra chương trần cảm nhận được bọn chúng cảm xúc xa s u ố chấn ăn một tiếng sự tình đều đã đi qua hiện tại các ngươi có ta ở đây đâu về sau ta cũng sẽ một mực b u i tiếp các ngươi Các nói g những cái kia sát hại chủ nhân các ngươi hung giúp ngươi cùng giết người đụng ứng, ứng. ư ơ Hơn i cái kia hại liền loại phải còn chủ các Chờ ta thực lực các chỗ chính nhớ đến nhân này, nên đụng phải ứng, ta, chính là bọn hắn n thủ. thủ. đầy đủ, sát báo báo báo ta ta ta, một một vây là vị vị, đến đây trương trần nhìn thoáng qua đỉnh đầu nói bổ sung đương nhiên ta làm như vậy cũng là vì cảm tạ cổ già thần tôn cảm tạ hắn cuối cùng đem bọn ngươi vứt ra đem bọn ngươi mang cho ta chính như trương trần vừa mới đoán một dạng cổ già thần tôn đúng là bị nhiều vị c ù n g cấp bậc hỗn độn cảnh trí cường giả vây rết trí tử cũng không biết vị này cổ già thần tôn là chủng tộc nào cường giả lại có tàng h hơn 10 vị hôn độn cảnh trí cường giả đồng thời vây công. Hắn ể dẫn độn cường đồng công. tới trí giả vị vây đây l là làm cái gì ư người ờ i hoán thần r á c hoặc nhiếu khác ích tình, như nhằm lúc là lợi này nói, người mới quấy vậy sự bị châu nghe được trương trần l ờ i nói trên thân châu quan g mang đ ố n g nhiên trở nên sáng ngời lên chủ nhân nguyện ý vì đời t r ư ớ c chủ nhân cổ già thần tôn báo thù đây chẳng phải là nói những tên kia ngày tốt lành liền muốn chấm dứt thế nhưng là những tên kia quá mức cường đại cường đại đến để bọn chúng có chút tuyệt vọng bốn tiểu tử có chút do dự lên tiếng nói chủ nhân những địch nhân kia rất mạnh rất mạnh vượt qua chủ nhân tưởng tượng cường đại cho dù là chúng ta thời kỳ đỉnh phong cũng bị bọn hắn trọng thương đời trước chủ nhân thân là trí cường giả c à n g là trực tiếp bỏ mình chúng ta đã đã mất đi đời trước chủ nhân không muốn cũng mất đi chủ nhân ngươi huyền hoàng châu trần mượn thanh â m cũng theo sát phía sau không sai những tên kia quá mức cường đại ta sợ ngươi không phải đối thủ của bọn họ hỗn độn châu mặc dù không có nói chuyện nhưng lấp lóe tần suất rõ ràng tăng tốc thân châu biểu hiện ra nó không bình tĩnh chương trần nhìn thoáng qua tam thân châu trong lòng có chút tấm áp bất quá vẫn là lấp đầu lo lắng của các ngươi quá lo lắng ta sẽ ở hiểu rõ địch nhân là ai về sau lại đem thực lực tăng lên tới cùng bọn hắn ngang nhau thậm chí càng mạnh trình độ. mới đi tìm bọn hắn báo thủ hiện tại đi tìm bọn họ báo thủ ta cũng không đốc tiểu tử ngươi cùng ta lâu nhất ngươi cảm thấy ta ngốc sao tiểu tử không chút nghĩ ngợi trực tiếp đáp lại một tiếng chủ nhân không đốc t r ư ơ n g trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng cái kia lạc các ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết đi các ngươi đợi trước chủ nhân là bị cường giả nào vây giết những cường giả kia chủng tộc cùng thực lực cùng các ngươi đợi trước chủ nhân lai lịch cũng toàn bộ cáo chi cho ta những này hiện tại nói cho ta biết cũng coi là cho ta chính mình tăng thêm động lực để cho ta có thể càng thêm cố gắng tu hành tiểu tử cùng huyền hoàng châu hôn độn c h â u trầm mặc một lát sau tiểu tử mang theo nặng nề thanh âm chậm rãi vang lên chủ nhân nhất định phải nhớ kỹ biết được về sau không có khả năng mù quáng đi là đ ợ i trước chủ nhân báo thủ ngươi đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu vô cùng vô cùng trọng yếu sau cùng lời nói trong ngữ khí tràn đầy kiên định t r ư ơ n g trần nghe vậy cười cười ôn hòa đương nhiên ta chắc chắn sẽ không mù quáng đi làm báo thủ cử động các ngươi với ta mà nói cũng rất trọng yếu tiểu tử nghe được trương trần lời nói lúc này mới hơi dịu đi một chút tiếp tục nói chúng ta đời trước chủ nhân cổ già thần tôn danh tự liền gọi là cổ giả đến từ hồng nông thập đại cường giả tộc một trong cổ thần tộc tại chúng ta trong trí nhớ hắn là cổ thần tộc người mạnh nhất một trong cũng là cổ thần tộc tồn tại đến nay trẻ tuổi nhất trí cường giả không chỉ là dạng này chúng ta trong trí nhớ còn có một đoạn tin tức tin tức kia nói cho chúng ta biết chủ nhân hiện tại vị trí cái này hỗn độn chính là chúng ta đợi trước chủ nhân cổ già thần tôn sáng tạo lúc đó sáng tạo hỗn độn thời điểm chúng ta cũng ở một bên cho nên chuyện này nhớ kỹ rõ ràng nhất huyền hoàng châu cùng hỗn độn châu trên giới lưu động một chút đồng ý lấy tiểu từ lời nói lời còn chưa dứt chương trần biểu lộ chính là bỗng nhiên biến đổi con người trực tiếp co lại thành to bằng lỗ kim lúc trước giống như nghe cơ bản nói qua sáng tạo bọn hắn cái này hỗn độn cổ thần tộc trí cường giả là tại một trận đại chiến bên trong vấn lạc kết hợp hết thệ tin tức trận đại chiến kia hiện tại xem ra chính là thần cơ tộc nhắc lên lần trước hồng nông đại chiến tại hồng nông trong đại chiến cổ giả thần tôn bị nhằm vào hơn mười vị hỗn độn cảnh trí cường giả đồng thời xuất động chỉ vì đem hắn vây rết c ổ g i a thần tôn sáng tạo ra bọn hắn chỗ hỗn độn cho nên tại hắn trước khi vẫn lạc làm một chuyện cuối cùng chính là đem tam thần châu ném về phía bọn hắn cái này hỗn độn không để cho tam thần châu rơi vào trong tay của đ ị c h nhân hết thảy hết thảy lúc này ở trương trần trong đầu đều trở nên rõ ràng đứng lên từng đầu phá thành mảnh nhỏ mạch lạc tại lúc này sâu chuỗi biến thành một đầu t u ế n nguyên lai những chuyện này vậy mà đều là cùng một chuyện bọn hắn tạo vật chủ là tam thần châu chủ nhân tam thần châu chủ nhân là bọn hắn tạo vật chủ bốn giữa hai bên từ đầu đến cuối đều có liên hệ bọn hắn đều là một cái sinh linh cụ già thần tôn t r ư ơ n g trần nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh dù là loại này không thể tưởng tượng ý nghĩ t r ư ơ n g trần đã từng nghĩ tới thậm chí đi chuyên môn phân tích qua bất quá cuối cùng t r ư ơ n g trần chính mình liền đem loại phỏng đoán này lợi ngã lại là không nghĩ tới đã từng lật đổ qua phỏng đoán lại chính là chân tướng sự tình bọn hắn tạo vật chủ cổ già thần tôn tại hồng nông trong đại chiến bị hơn mười vị hỗn độn cảnh trí cường giả vây giết trí tử t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi miễn cưỡng đẻ xuống cảm xúc trong đáy lỏng đối với tiểu tử hỗn độn châu cùng huyền hoàng châu hỏi thăm lên tiếng sát hại cổ già thần tôn những tên kia là ai đem bọn hắn danh tự lai lịch, toàn bộ cáo chi cho ta. một ngày nào đó ta sẽ cùng bọn hắn từng cái thanh toán bọn hắn đã từng p h ạ m vào ngập chơi tội nghiệt còn có thần cơ tộc t r ư ơ n g sáu trăm linh một rất nhiều trí cường giả cấp bậc cựu nhân thần cơ tộc tính toán t r ư ơ n g trần hứa hẹn t r ư ơ n g sáu trăm linh một rất nhiều trí cường giả cấp bậc cựu nhân thần cơ tộc tính toán t r ư ơ n g trần hứa hẹn t r ư ơ n g trần k h ô n g tin cổ giả thần tôn bị nhằm vào như vậy bên trong không có thần cơ tộc bóng g á n g tại toàn bộ hồng ngông đại chiến chính là thần cơ tộc vì bảo toàn chính mình từ đó bước lên một trận tác động đến toàn bộ hồng ngông đại chiến thần cơ tộc bị các đại cường tộc đè ép biến thành tính toán máy móc vì cải biến địa vị của mình ngữ kế tỉ mỉ trận này để bọn hắn một lần nữa tìm về đã từng địa vị chiến tranh đã từng nhu đồ qua hiện tại thần cơ tộc vẫn tại tiến hành nhu đồ cổ già thần tôn được xưng là cổ thần tộc từ xưa đến nay trẻ tuổi nhất trí cường giả thiên phú khẳng định siêu tuyển thần cơ tộc không muốn loại yêu nghiệt này cường giả tiếp tục sống sót sử dụng thủ đoạn để chủng tộc khắc cường giả đem cổ già thần tôn gây rết lấy thần cơ tộc năng lực chương trần tin tưởng đây là mười phần có khả năng sự tỉnh thần cơ tộc chiến lược không mạnh nhưng là đầu góc cùng năng lực tiên phú nhất định dễ dùng lấy địa vị của bọn hắn bọn hắn nói cái gì nhưng chủng tộc mạnh mẽ kia khẳng định đều sẽ tin cái gì. những chủng tộc mạnh mẽ kia cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn đem thần cơ tộc xem như công cụ cho là thần cơ tộc tại bọn hắn khống chế ở trong không dám phản kháng thế nhưng là thật tình không biết thần cơ tộc đồng dạng đem bọn hắn coi là quân cờ dùng để cải biến địa vị mình quân cờ các đại cường tộc tàn sát lẫn nhau thực lực suy giảm về sau thần cơ tộc liền sẽ lần nữa khôi phục di vang địa vị tại thần cơ tộc tỉ mỉ tính toán phía dưới hết t h ể hướng đi đều hướng phía thần cơ tộc trong dự đoán tiến hành thần cơ tộc phụ trách tính toán phát ra chỉ lệnh các đại cường tộc dựa theo những này bọn hắn để thần cơ tộc tính toán ra tới chỉ lệnh hành động dù là thần cơ tộc phát ra sai lầm chỉ lệnh, c những cái kia chân chính động thủ sát hại cổ gia thần tôn ra hỏa phải bỏ ra đại giới thần cơ tộc đồng dạng cần trả giá đắt nói đến thần cơ tộc tìm tới hắn trương trần hợp tác thời điểm có phải hay không nội tâm không gì sánh được đắc ý ta thần cơ trong tộc tiếp tính sát hại các ngươi tạo vật chủ mà ngươi thân là nhân tộc tiên tiêu nhưng lại không thể không cùng ta thần cơ tộc hợp tác loại này nặng n ẽ t r ư ơ n g trần tin tưởng thần cơ tộc nhất định có được hoặc là nói thông minh sinh linh đều sẽ có được loại này nặng n ẽ thần cơ tộc đều cho rằng chính mình rất thông minh n ắ m trong tay toàn cục cho dù là các đại cường tộc cũng bất quá là trong lòng bàn tay của bọn họ đồ chơi chỉ là nhân tộc càng là không đáng nhắc đến thế nhưng là t r ư ơ n g trần về sau sẽ để cho bọn hắn minh bạch hắn gái này khu khu nhân tộc sẽ để cho thần cơ tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về phần thần cơ tộc có thể hay không tính toán ra đây hết thảy chương trần cũng không lo lắng bởi vì thần cơ tộc lúc trước chỉ là vì tìm tới hắn biết được hắn tồn tại liền đã làm cho bọn hắn một vị cổ tổ bị thương nặng nghĩ đến đằng sau cũng sẽ không tự mình hại mình đến đi làm loại này tự tồn thực lực cách làm đến tính toán hắn hành động mà lại bọn hắn hẳn là sẽ cho là hết thể đều tại trong k h ô n g chế thần cơ tộc tự ngạo sẽ để cho chính bọn hắn tin tưởng những này thần cơ tộc không có khả năng tính toán ra hắn cùng hệ thống có quan hệ có chư thiên đánh dấu hệ thống hộ giá hộ tống chương trần chỉ cần làm tốt chính mình như đồ liền có thể tại thần cơ tộc tính toán bên ngoài làm thành mọi chuyện thần cơ tộc có thể tính toàn bộ hồng n ô n duy chỉ có không có khả năng tính toán hắn chương trần tiểu tử t r ầ m mặc một lát sau bắt đầu nói từng cái tục danh vây giết đời trước chủ nhân cường giả đến từ nhiều cái t r ù n g tộc thậm chí còn có đồng tộc cường giả t r ừ hồng nông tộc cùng trời diễn tộc cơ hồ mặt khác thập đại cường giả tộc đều xuất động trí cường giả trong đó xuất động cường giả nhiều nhất là thập đại cường giả tộc xếp hạng thứ ba thánh tộc thánh tộc si mạch si thiên thánh tộc thần mạch thần nhất khung thánh tộc thần mạch thần nhất d ụ trừ cái đó ra còn có thánh tộc thiên mạch thiên hoa toàn bộ thánh tộc tổng cộng có bốn vị trí cường giả vây công chủ nhân chương trần nghe vậy hơi nhúm mày chứ không để ý tới hồng mông sự v ậ t hồng mông tộc còn có phân tán số lượng thưa thất trời diễn tộc đều nhúng tay a nhìn như vậy đến địch nhân của hắn có một ít nhiều a đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu là lại còn có đồng tộc cường giả cũng lựa chọn xuất thủ vây g i ế t cổ g i ả thần tôn cổ thần trong tộc bộ cũng đang làm phân lửa ta t h á n h tộc tá mạch thần thánh thiên địa si mị vắng lượng có tam mạch phái g i a cường giả thần mạch càng là đại thủ bút phái g i a hai vị hôn đ ộ n cảnh trí cường giả xi、si、mạch cũng có một vị trí cường giả xuất động trương trần lông mày bỗng nhiên bị vớt lên trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng dáng tươi cười nói như vậy đứng lên lần này si mạch vị này trí cường giả hẳn là sẽ tham dự lần này chiến đấu đi thánh mạch cùng trời diễn tộc chi mạch liên thủ t r ư ơ n g trần không tin thân là si mạch hỗn độn cảnh trí cường giả sẽ đối với tại chuyện này bỏ mặc không thể nói trước hắn lần này có cơ hội đi sớm giải quyết cử nhân này hỗn độn cảnh trí cường giả cử nhân ánh mắt nhìn về phía tiểu tử t r ư ơ n g trần trên mặt lộ ra tìm kiếm c h i sắc cổ thần tộc vị cường giả kia tên gọi là gì chứ những ngày bên ngoài còn có cái nào chủng tộc cường giả tham dự tiểu tử nghe vậy tiếp tục trầm giọng nói cổ thần tộc vị kia trí cường giả là chủ nhân trưởng bối chủ nhân một mực rất tín nhiệm hắn không nghĩ tới ở lúc mấu chốt sẽ chọn phản bội hắn vị tiêu chí cường giả tên là cổ nham bởi vì bất mãn chủ nhân thực lực cái sau vượt cái trước siêu việt hắn lòng sinh ghen ghét vụ trộm xuất thủ vây giết chủ nhân phản bội chủ nhân phản bội toàn bộ cổ thần tộc nói đến đây tiểu tử thanh âm trở nên trầm thấp một chút rõ ràng còn là trước đó âm thanh thanh thúy nhưng lại nhiều một chút mặt khác cảm xúc cổ thần tộc cùng thánh tộc bên ngoài chân ma tộc cường giả có ma tát chân thần tộc cường giả có tiên nghe h ư ờ n g là vây quét cường giả bên trong duy nhất nữ tính trí cường giả nàng là chủ nhân chuẩn đạo lữ vì muốn có được chúng ta xuất thủ phản bội chủ nhân g i a hòa này nhất hẳn là đi chết hiếm thấy tiểu tử thanh â m ở trong tràn ngập sát ý nồng đậm không chỉ là tiểu tử nghe được tiên nghe thường ba chữ này thời điểm hôn đ ộ n châu cùng huyền hoàng trên thân châu cũng có sát ý nồng đậm c h ấ p động t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút túi đầu xuống chân ma tộc ma tát chân thần tộc tiên nghe thường tạm thời không nói tiên nghe thường cùng cổ g i ả thần tôn quan hệ vẹn vẹn là hai cái này vốn hẳn nên đả sinh đả từ trùng tộc cường giả lại có thể liên thủ vây rết cổ già thần tôn chương trần là thật h ế u kỳ thần cơ tộc đến cùng đối với mấy cái này chí cường giả nói cái gì thế mà ngay cả thủ chuyển kiếp đều tạm thời bông xuống tiên nghe thường đâm l ư n g đạo lữ chỉ vì thu hoạch được bảo vật loại người này trực tiếp giết quá mức lợi cho nàng về sau nhất định phải hào hảo để nàng nếm thử phản bội chính mình đạo lữ cần trả giá ra sao cái này tiên nghe thường ta nhớ kỹ tiểu tử nói tiếp t r ư ơ n g trần ngữ khí trước nay chưa có bình tĩnh hắn cũng không có bởi vì chính mình nhiều nhiều như vậy trí cường giả địch nhân mà có chỗ áp lực tương phản t r ư ơ n g trần nội tâm so với biết được trước kia càng thêm bình tĩnh những này bị thần cơ tộc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay trí cường giả tịnh không đủ vi lự thực lực đầy đủ liền có thể trực tiếp nghiền chết để chương trần chân chính để ý hay là thần cơ tộc quá mức đáng sợ nếu có thể chương trần muốn để chủng tộc này c h i t để biến mất có thần cơ tộc tại đối với toàn bộ hồng mông tới nói đều là một cái cự đại uy hiếp một cái âm mưu nhà đã rất đáng sợ càng đáng sợ chính là toàn bộ thần cơ tộc tộc nhân toàn bộ đều là âm mưu gia tiểu tử trên giới lưu động một chút sau tiếp tục lên tiếng nói thánh tộc xuất động bốn vị trí cứng giả cổ thần tộc một vị trí cứng giả chân ma tộc cùng chân thần tộc cũng là một vị trí cứng giả không gian thần tộc một vị trí cứng giả tên là không yêu thời gian thần tộc canh giờ lúc sinh hai vị hỗn độn cảnh trí cứng giả nhân quả tộc bởi vi chết nhân ý đồng dạng hai vị hỗn độn cảnh trí cường giả tổng cộng mười hai vị trí cường giả xuất động vây quét đời trước chủ nhân cổ g i a thần tôn đem nó vây g i ế t trí tử thần cơ tộc mặc dù không có xuất động trí cường giả lại là cung cấp tin tức để chủ nhân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền bị vây công thần n i ế t không thần n i ế t r ụ c si thiên thiên hoa cổ nham ma tát tiên n ê thường không yêu canh dở lúc sinh bởi vì c h ế t nhân ý bốn những tên này tại trương trần trong đầu nhanh chóng hiện lên có lẽ những tên này tại toàn bộ hồng mông đều là nổi tiếng thế nhưng là từ hôm nay trở đi bọn hắn là định nhân không ngoài dữ liệu t đây là ta chương trần hứa hẹn là chư thiên vạn giới tạo vật chủ cổ giả thần tôn báo thủ cũng là vì tam thần châu chủ nhân báo thủ càng là vì nhân tộc báo thủ chương sáu trăm linh hai nghe lời lăn lộn rất mới vinh hằng cảnh ký thức chương sáu trăm linh hai nghe lời lăn lộn rất mới vĩnh hẳng cảnh khí t ứ c ô n g Ông! Ông! h ồ n g ngày ô n Thần Châu, Hôn Châu, Huyền h Độ o n không có lê tiếng, chỉ là phát ra từng thanh. những n g Châu có chỉ phát âm lê là đợt Từ à ra vù vù vụ vụ âm thanh bên trong t r ư ơ n g trần nghe được cảm tạ đối với tam thần châu vẫy vây tay t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng các ngươi vừa mới khôi phục vĩnh hằng cảnh cấp bậc nghĩ đến còn cần thích đ ớ n g một chút đi về trước đi sau đó ta cũng cần đi làm chuyện rồi khác l ờ i còn chưa dứt tam thần châu liền hóa thành ba đạo lưu quang biến mất tại chương trần thể nội chương trần cảm nhận được cảm xúc vẫn không có bình tĩnh tam thần châu khé thở dài một tiếng loại tâm tình này chỉ có thời gian mới có thể từ từ biến mất l i ê n đệ bọn chúng ba cái tốt tốt yên lặng một chút trong khoảng thời gian này liền không phiền phức b ọ n chúng lắc đầu t r ư ơ n g trần cảm giác một chút lan lộn rất khí tức chỗ sau liền trực tiếp vừa xài bước ra tiếp theo một cái trước mắt lan lộn rất chỗ trên đất trống t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện lan lộn rất cũng không có tu luyện khôi phục mà là nằm d ạ p trên mặt đất tựa như đang chờ đợi t r ư ơ n g trần đến bình thường nhìn chăm chú lên trước mắt t r ư ơ n g trần lan lộn rất trong mắt mang theo một tia tán thành ta thừa nhận ta trước đó có chút khinh thị ngươi bất quá bây giờ ngươi yên tâm thực lực của ngươi cùng thiên phú đã để ta công nhận ngươi đằng sau ngươi để cho ta làm cái gì ta tuyệt sẽ không có bất kỳ ý khác bất quá ngươi cũng nhớ kỹ ta l a n lộn rất là hỗn độn bộ tộc không cho phép bất luận cái gì nhục nhã t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ gật đầu điểm này ngươi yên tâm ngươi thế nhưng là lá bài tẩy của ta một trong ta như thế nào lại nhục nhã ngươi ta và ngươi ở giữa là thân mật nhất quan hệ hợp tác đợi đến thực lực của ta vượt qua ngươi ngươi liền sẽ khôi phục tự do đến lúc đó ngươi muốn rời khỏi hay là tiếp tục lưu lại toàn bằng chính ngươi quyết định ta không có bất kỳ can thiệp nói xong chương trần lực lượng thần hồn nô ra cảm giác một chút lăn lộn rất trạng thái sau chương nhàng c ờ i i một t trần giáng ư ờ khôi phục h được tươi cười thu liễm trong con mắt hiện lên một vòng hàn quang lạnh leo giải quyết thủ mới thu cũ tiến đến thánh tộc si mạch chém giết thánh tộc si mạch tạp bái thánh tộc si mạch Lan、lộn rất quanh thân khí tức đống nhiên ba động một chút như có chút kích động thế nhưng là hồng mông thập đại cường giả tộc một trong thánh tộc cái này thánh tộc si mạch hẳn là trong bát mạch trong đó nhất mạch đi t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu đối với l a n lộn u rất biết những này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đường đường vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh nếu như ngay cả những này cũng không biết mới là thật kỳ quay chính là hồng mông thập đại cường giả tộc một trong thánh tộc bên trong tám mạch một trong si mạch bọn hắn địch nhân là của ta ân kẻ thù sống còn bọn hắn không chết chính là ta chết loại kia lăn lộn rất đứng vậy chẳng hề để ý lên tiếng cái gì thánh tộc si mạch quỷ mạch đều không phải là, sự tình, ta chỉ là hy vọng. thánh tộc si mạch những cường giả kia hương vị có thể đủ tốt một chút có thể trợ giúp ta nói thêm thăng một chút thực lực bọn hắn hôn đội bộ tộc thôn vệ các loại sinh linh mạnh mẽ liền có thể tăng lên thực lực của mình nếu không phải hắn bị vây lâu như vậy cũng sớm đã đột phá hôn đội cảnh lần này đi ra nói cái gì cũng phải đem tổn thất những cái kia bù đắp lại t r ư ơ n g trần tiến về thánh tộc si mạch vừa vặn cho hắn một cái cơ hội tốt vô cùng muốn siêu việt hắn lăn lộn rất đợi thêm một tỷ năm đều khó có khả năng ta đột phá hôn đội cảnh nhìn ngươi làm sao siêu việt chương trần cũng không biết lăn lộn rất ý nghĩ bất quá nghe được lăn lộn rất lời đã nói ra lông mày vẫn là không nhịn được n h ữ n một cái trực tiếp thôn vệ năng lượng của bọn hắn không phải tốt ăn cái gì ăn mấy thứ bẩn thiệu cũng không thể tùy tiện ăn vậy nghe ta về sau đừng lại nuốt các loại cùng ta nhân tộc thân hình không sai biệt lắm chủng tộc nhịn không được hấp thu bọn hắn năng lượng là được rồi an thánh tộc si mạch cường giả chỉ là tưởng tượng một chút hình ảnh kia chương trần đã cảm thấy tay con mắt đi theo bên cạnh mình cũng không thể làm tiếp loại chuyện này lăn lộn rất theo bản năng muốn phản bác bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới nói lời nói chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ tốt ta tốt ta nghe ngươi không ăn là được rồi đáng tiếc chương sáu trăm linh ba tương lai tràn ngập vô hạn khả năng chư thiên và giới chương sáu trăm linh ba tương lai tràn ngập vô hạn khả năng chư thiên và giới xa xa cố khí tức kia t h ư ơ n g trần cảm giác đến phi thường rõ ràng rõ ràng chính là đột phá vĩnh hằng cảnh lúc mới có thể xuất hiện động tính đây là một cố mới huyền diệu khí tức đại biểu một loại mới vĩnh hằng chi lực ra đời chứ h t i ê nói bản giới c cường g ả đến, xa xa đến đây hôn man đối với trương trần có chút cổ g u á i nói chỉ sợ hoàn toàn đột phá thành công về sau linh lực tu vi có thể trực tiếp vượt qua ngươi thậm chí còn có một đường khả năng trùng kích chúa tệ cảnh Ta nói đến lúc trước hắn đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm cũng bất quá đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng mà thôi đây là hắn lĩnh nộ hai loại trí cao lực lượng bản nguyên một loại không gian lực lượng bản nguyên một loại luân hồi lực lượng bản nguyên dù là không có triệt để lĩnh nộ viên mãn cũng coi là lĩnh nộ g có hai loại trí cao lực lượng bản nguyên gia trì mới đạt tới chứng đạo cảnh tam trọng kiếm c h i bản nguyên cùng đao chi bản nguyên cũng là nhất lưu lực lượng bản nguyên bất quá so với chi cao lực lượng bản nguyên hay là kém một chút có thể làm cho một vị cường giả trực tiếp đột phá đến chứng đạo cảnh đình phong thậm chí cả chúa tể cảnh đây là lĩnh ngộ bao nhiêu chủng lực lượng bản nguyên bao nhiêu chủng chi cao lực lượng bản nguyên có thể tại vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm liền vượt qua t u vi hiện tại của hắn loại này kinh khủng đột phá năng lực cũng không phải ai cũng có thể làm được chỉ ít vị này đột phá cường giả lĩnh ngộ rất nhiều chủng lực lượng bản nguyên trong đó còn nhất định phải có trí cao lực lượng bản nguyên tồn tại phóng nhãn chư thiên và giới có loại năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả vạn võ cổ đế trần vạn cổ trương trần thế nhưng là nhớ rõ trần vạn cổ bởi vì không cách nào đột phá cổ đế trên đ ỉ n h phong vì tìm kiếm thực lực tăng lên không phí thời gian tuyến n g u y ệ t cố ý tốn hao thời gian l ĩ n h nộ g rất nhiều chủng lực lượng bản nguyên đồng thời đem mỗi loại bản nguyên đều vận dụng đến cực hạn tại trần vạn cổ trong tay khác biệt lực lượng bản nguyên cùng lực lượng bản nguyên ở giữa chẳng những không có xa lánh tình huống xuất hiện còn có thể không trở ngại chút nào dung hợp được loại dung hợp này cùng đột phá vĩnh hằng cảnh lúc ngưng tụ vĩnh hằng chi lực phi thường giống thậm chí có thể nói trừ không có đạt tới điều kiện thế giới chi lực dung hợp bên ngoài chính là vĩnh hằng chi lực trên một điểm này trần vạn cổ là không thể tranh cãi thiên tài lúc đó tiêu diệt thánh di tộc xào hết u y lúc trần vạn cổ trong chiến đấu dùng vĩ lực chính là nhiều loại lực lượng bản nguyên dung hợp mà thành loại kia vĩ lực uy năng khủng bố vô song siêu việt thế giới chi lực cùng đơn nhất lực lượng bản nguyên không biết bao nhiêu vạn võ cổ đế tên chính là bởi vậy được đến vạn võ cổ đế vạn võ thế gian vạn võ đều là tinh thông lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy trần vạn cổ hư ảnh lúc trần vạn cổ đã từng nói qua hãn tinh thông các loại binh khí mỗi loại đều đạt đến cực hạn t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi ánh mắt trở nên bình tĩnh là trần vạn cổ lời nói vậy liền có thể lý giải hắn thời gian tu luyện dù sao quá mức ngắn ngủi lĩnh ngộ lực lượng bản nguyên số lượng tự nhiên cùng trần vạn cổ loại tu luyện này năm tháng dài đằng đăng cường giả không pháp tướng sách so s á n h nhau chớ nói chi là trần vạn cổ bản thân thiên phú cũng là yêu n g h i ệ t trong yêu n g h i ệ t cấp bậc duy nhất thiếu hụt chính là tầm mắt cùng nhận biết trần vạn cổ nếu là biết làm sao đột phá vĩnh hằng cảnh lấy thiên phú của hắn cùng nội tính chỉ sợ sớm đã đã là vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh thậm chí cả càng cường đại hơn tồn tại chứ thiên vạn giới cùng hồng là chương trần ộ c ánh mắt nhìn về phía hôn man mỉm cười chúng ta đi qua đi đột phá vĩnh hằng cảnh thế nhưng là chuyện lớn đi qua cũng có thể vì đó hộ pháp nói xong chương trần bản chân bước ra hướng khí tức chuyển ra phương hướng tiến đến hôn man có chút không tình nguyện bất quá cuối cùng vẫn đi theo t r ư ơ n g trần sau lưng đột phá v ĩ n h hằng cảnh mà thôi dù là cái này đột phá v ĩ n h hằng cảnh giá hỏa không đơn giản nhưng hắn thật sự là không có hứng thú gì bất quá t r ư ơ n g trần để hắn đều đi hắn không đi không phải liền là tự đánh mặt của mình sao hắn chân t r ư ớ c mới phát lời t h ế nghe t r ư ơ n g trần chân sau liền không tuân thủ thật sự là có chút không tốt lắm mặc dù hắn cũng không có đúng nghĩa mặt có thể cái này cũng không ảnh hưởng hôn man để ý mặt của mình hắn nhưng là đường đường hôn đ ộ i bộ tộc không cần mặt mũi sao mấy bước bước ra chương trần cùng hôn man đi tới mới vinh hằng cảnh khí tức vị trí cách đó không xa lúc này không biết trương trần cùng hôn man đến nơi này chư thiên vạn giới các cường giả cơ hồ đều tới trương trần ánh mắt nhìn về phía phía trước ánh mắt lộ ra một vòng quả là thế phía trước ngồi xếp bằng lơ lửng ở giữa không trung tỏa ra trận trận vĩnh hằng cảnh k h í tức không phải người khác chính là lúc trước đoán võ ạ n v cổ đế chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả trần v ạ n cổ chương sáu trăm linh bốn chúa tể cảnh cường giả giúp đỡ trương sở cùng hoài nghi nhân sinh chương sáu trăm linh bốn chúa tể cảnh cường giả giúp đỡ trương sở c ù n hoài nghi nhân sinh trần vạn cổ đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh chỉ bất quá hắn đột phá còn chưa kết thúc ngay tại dung hợp mới lực lượng bản nguyên tiến vào vĩnh hằng chi lực ở trong tinh tiến tu vi nhìn cái bộ dáng này hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể triệt để hoàn thành đột phá chỉ ít so chương trần lúc trước đột phá tiêu hao thời gian muốn dài hơn một chút không gì khác chân vạn cổ lĩnh n g ộ lực lượng bản nguyên nhiều lắm liền xem như đối với dung hợp không gì sánh được thành thạo hiện tại dung hợp trở thành vĩnh hằng chi lực cũng là cần hao phí một chút thời gian chương trần ánh mắt di động nhìn thoáng qua chu vi xem chư thiên vạn giới cứng giả có chút trầm ngâm sau vung tay lên một cái tiếp theo một cái trước mắt vĩnh hằng chi lực từ trong lòng bàn tay bay ra tại trần vạn cổ phụ cận thiết trí một cái che đậy vòng bảo hộ có cái này che đậy vòng bảo hộ tại chung quanh thanh âm không cách nào ảnh hưởng đến trần vạn cổ cũng không có người có thể á c ý can thiệp trần vạn cổ đột phá nếu là có ai hiện tại vọng tưởng quái dày trần vạn cổ đột phá tất nhiên sẽ bị che đậy vòng bảo hộ trực tiếp trọng thương điểm này cho dù là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ trần vạn cổ đột phá không cho phép bất luận sinh linh gì đi q u á dày cùng can thiệp bụi mạ lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ một bên văng lên chương trần nghe được thanh âm này liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra、chỗ. chỉ gặp trương sở cùng cùng vấn thưởng chính mang theo k ỳ sâm m ặ t phục trương lan cùng trần chỉ nhu từ nơi không xa chậm rãi đi tới thấy thế trương trần có chút chắp tay tiên tổ tiên tổ phu nhân phụ thân mẫu thân còn có hai vị đạo hữu các ngươi cũng tới đi tới gần trương sở cùng khẽ gật đầu lúc đầu chúng ta đang tu luyện bế quan thế nhưng là cảm nhận được nơi này vĩnh hằng cành k h í thức liền vội vàng chạy tới nói đến đây trương sở cùng đem ánh mắt nhìn về phía trần vạn cổ phương hướng cảm khái một tiếng quả nhiên là không có đoán sai đột phá thật đúng là vạn võ c ầ đế cũng chỉ có hắn có thể nhanh chóng như vậy đột phá cường giả khác hiện tại hẳn là đều còn tại thử nghiệm làm sao dung hợp vĩnh hằng c h i lực chỉ có đã sớm thuần thục quá trình này vạn võ cổ đế có thể không trở ngại chút nào đột phá hắn cũng thỏa mãn đột phá vĩnh hằng cảnh điều kiện nhưng thời giờ này đến nay đều tại đ ế m thử dung hợp lực lượng bản nguyên thành cựu vĩnh hằng c h i lực đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn còn có chút lạnh nhạt không dám tùy tiện đi đột phá hắn nhất định phải có hoàn toàn nắm chắc về sau mới có thể lựa chọn triệt để dung hợp lực lượng bản nguyên đột phá chứng đạo cảnh trương sở công tín tưởng không chỉ là hắn này, cường giả kia cũng là như vậy không phải vậy miễn cưỡng đột phá vĩnh hằng cảnh hiện tại cơ h ộ i tuyệt đại bộ phận cường giả đều đã có thể đột phá thế nhưng là loại này đột phá không an toàn không có ai sẽ ở thời điểm này bí quá hóa liều thời gian lâu như vậy đều kiên trì nổi không kém điểm này quen thuộc dung hợp thời gian thoại âm rơi xuống vẫn thường trương lan cùng trần chỉ nhu đều tràn đầy đồng cảm gật đầu chân vạn cổ tại không có đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm liền đã có thể tự chủ dung hợp các loại lực lượng bản nguyên biến thành một loại hoàn toàn mới vĩ lực dựa vào loại này vĩ lực cùng cường đại nội tỉnh tiên phú chân vạn cổ trở thành chư thiên vạn giới không thể tranh cãi đệ nhất cường giả Tại cái năng lực lần này cũng khiến cho trần vạn cổ tại chư thiên vạn giới tất cả cường giả ở trong lại nhanh người một bước đột phá đến vĩnh hằng cảnh đây là kế t r ư ơ n g trần đằng sau chư thiên vạn giới cái thứ hai vĩnh hằng cảnh kỳ sâm cùng mạn phục mặc dù không có biểu thị thế nhưng là hai người ánh mắt sợ h ã i than biểu thị lấy bọn hắn nội tâm không bình tĩnh chỉ có bọn hắn rõ ràng trần vạn cổ lần này đột phá sẽ đạt tới loại trình độ nào vừa đột phá liền trực tiếp áp đảo hồng mông đào chứng đạo cảnh cường giả phía trên lần này đột phá chỉ ít liền có thể đạt tới chứng đạo cảnh đình phong nhất cử bước vào cường giả chân chính hàng ngũ không nói, chuyện nói xong t r ư ơ n g sở cùng lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía l a n lộn rất bụi m à vị này là hắn có thể cảm giác được l a n lộn rất khí tức rất mạnh thậm chí so kỳ sâm cùng mạn phục đều muốn càn mạnh không thể tranh luận đây là một tôn vĩnh hằng cảnh tồn tại bất quá t r ư ơ n g trần nhận biết một chút vĩnh hằng cảnh cường giả rất bình thường không có gì tốt hiếu kỳ thế nhưng là loại bộ dáng này trung tộc hắn ngược lại là thật chưa từng gặp qua đây là tới từ ở trung tộc gì t r ư ơ n g lan mấy người lúc này cũng đem l ự c chú ý rơi vào l a n lộn rất trên thân bọn hắn vừa mới liền cảm giác ánh sáng khai trần vạn cổ đột phá ngược lại là không có làm sao chú ý lan rất tồn tại. Hiện tại nhìn kỹ, khá lắm thật mạnh cường、giá. Kỳ xâm chương ù n g mạt p ụ c k trình i kinh hại ngờ nhất là đây là từ nơi nào tìm đến một tôn chúa tể cảnh cường giả chờ chút vì cái gì cường giả này bộ dáng để bọn hắn có một ít nhìn quen mắt chỉ là đến cùng chỗ nào nhìn quen mắt ở nơi nào gặp qua trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi lan lộn rất nghe vậy cũng không có lựa chọn để ý tới một chút không có đột phá chứng đạo cảnh gia hỏa còn có hai cái chứng đạo cảnh tiểu gia hỏa còn không đáng cho hắn lên tiếng nếu không phải t r ư ơ n g trần ở chỗ này hắn đều khinh thường đợi ở chỗ này có thời gian này trở về khôi phục một chút trạng thái không tốt sao t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua lan lộn rất nhẹ nhàng cười một tiếng đây là ta đi tìm đến giúp đỡ ân một tôn phi thường cường đại giúp đỡ nói đến đây t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương sở c u ồ n có chút thần bí lên tiếng tiên tổ ngươi còn nhớ đến lúc trước cái kia thiên liên đại ngục ũ n g là ta trước đây không lâu nói muốn đi cái chỗ kia thiên liên đại n g ụ chương sáu t r g m linh năm tiếng xấu rõ ràng n hỗn lan độn r ộ tộc trong chương à n đ sáu trăm linh năm tiếng h xấu rõ ràng hỗn độn bộ tộc thiên u y ê n đại ngục có thể cầm tù vĩnh hằng cảnh cường giả mà một mực không bị phát hiện nói do chính là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng vô pháp dung chuyển máy may nếu là có thể dung chuyển thiên n g u y ê n đại ngục lấy vĩnh hằng cảnh cường giả tạo thành động tĩnh muốn không bị phát hiện cũng khó khăn loại này đại ngục trương trần có thể phá vỡ coi như xong dù sao trương trần yêu nhiệt g hắn là rõ ràng nhất người khác làm không được không có nghĩa là trương trần làm không được thế nhưng là để thiên n g u y ê n trong đại ngục mặt tù phạm khi chính mình giúp đỡ mấu chốt chính là tù phạm còn đồng ý đây là nhất làm cho trương s ợ c ũ n g không có khả năng lý giải nhìn cái dạng này t ô n này không biết tên cường giả đối với trương trần không gì sánh được thuận theo điểm này vẹn vẹn nhìn khí tức liền có thể nhìn ra tôi này cường giả xem bọn hắn thời điểm loại kia khinh thường khí tức căn bản không có ẩn tàng chỉ có t r ư ơ n g trần lên tiếng thời điểm loại khinh thường này khí tức mới thu liễm phóng xuất ra lắng nghe khí tức bất quá không có đầu chủng tộc là thật để trương sở cùng nghĩ không ra đây là chủng tộc gì t r ư ơ n g trần nghe được trương sở cùng lời nói khẳng định gật đầu chính là thiên l y ê n trong đại ngục vị kia hắn bị ta phóng xuất làm trao đổi hắn sẽ ở thực lực của ta vượt qua lúc trước hắn một mực đi theo ta nghe ta điều lệnh trương sở cùng hít sâu một hơi miễn cưỡng nhẹ gật đầu cái này thật sự là thật bất khả t ư n g h ị thế này sao lại là không thể tưởng tượng nổi đơn giản chính là không thể tin không thể tưởng tượng chương trần nhìn thoáng qua lăn l ộ rất cũng là nhẹ gật đầu xác thực rất khó mà tưởng tượng nổi hắn cũng không nghĩ ra ở trên trời bên trong đại ngục mặt lại là lấy tàn bạo chứ danh hỗn độn bộ tộc cường giả mấu chốc nhất hay là vĩnh hằng cảnh đình phong hỗn độn bộ tộc cường giả nghe được trương trần cùng trương s ở cùng đ à m luận t r ầ n chỉ nhu mấy người hơi nghi hoặc một chút bọn hắn có chút nghe không rõ cái gì thiên n g u y ê n đại ngục đó là địa phương nào trương trần phát giác được mấy người nghi hoặc đem chuyện lúc trước ngắn gọn nói rõ một chút biết được nguyên do chuyện về sau tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía lan l u ậ ấ c cương giả này lúc trước lại bị cầm tù tại chân vo cổ vực thiên viên cổ địa bên trong bọn hắn chư thiên vào giới lại còn có cầm tù vĩnh hằng cảnh cường giả lao tù trương trần không nói cho bọn hắn chỉ sợ bọn họ cả một đời sẽ không biết đúng lúc này kỷ sâm cùng mạ phục con ngươi bỗng nhiên co r i ụ c lại gần như đồng thời nhìn về phía đối phương bọn họ nghĩ tới rồi nghĩ đến lăn lộn rất là t r ù n g tộc gì t r ù n g tộc kia vậy mà xuất thế bọn hắn không phải đã giấu ở h ồ n g mông chỗ sâu không xuất thế sao bây giờ lại tại cái này hỗn độn thế giới bên trong xuất hiện một tôn chúa tể cảnh cường giả càng mấu chốt chính là còn cùng trương trần có quan hệ thậm chí có thể nói đã bị trương trần thu làm lợi dụng chủng tộc kia vậy mà lại lựa chọn phục tùng trương trần thần sắc k h ẽ động nhìn về phía kỷ sâm cùng mạn phục hai vị đạo hữu thế nhưng là đoán được l a n lộn rất lai lịch kỷ sâm cùng mạn phục nghe vậy hít sâu một hơi sau đều là nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác nghĩ đến chúng ta không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy chủng tộc kia cường giả khó trách vừa mới chúng ta cảm thấy nhìn quen mắt loại truyền thuyết này bên trong chủng tộc không nhìn quen mắt mới là lạ l a n lộn rất hơi kinh ngạc hai người các ngươi tiểu gia hỏa biết chủng tộc của ta nghe được l a n lộn rất xưng hô trương sở của mấy người con ngươi có chút cò dùt lại tiểu gia hỏa xưng hô cùng là vĩnh hằng cảnh cường giả là tiểu gia hỏa tôn này không biết tên cường giả nên cường đại cỡ nào hoặc là nói nên có bao nhiêu cổ lão kỳ sâm cùng mạn phục cũng không có bởi vì s ư n g hô mà có chút bất mãn tương phản hai người còn có chút mừng rỡ vị cường giả này vậy mà chủ động đáp lời kỳ sâm cung kính đối với l a n lộn rất chắp tay tiền bối chủng tộc tại hồng nông các đại cổ tịch ở trong đều có thể tìm được đến văn bối có thể đoán được cũng là bởi vì tiền bối chỗi chủng tộc uy danh quá thịnh mặt phục thâm biểu đồng cảm ở một bên liên tục gật đầu tại toàn bộ hồng nông chỉ cần là vĩnh h ằ n cành phía trên cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua c h ủ tộc kia lan lộn rất nghe vậy có chút tự rêu cười một tiếng huy danh chỉ sợ là tiếng xấu đi ta hỗn độn bộ tộc tại hồng mông thanh danh cũng không quá tốt không phải vậy không đến nổi ngay cả nâng lên thập đại cường giả tộc cũng không nguyện ý đề cập chúng ta thậm chí tộc ta đều bị ép chè giấu kỷ sâm cùng mạn phục nghe được lan lộn rất lời nói có chút cười cười xấu hổ không tiếp tục lên tiếng cái này khiến bọn hắn không cách nào phản bác lúc đầu dựa theo hỗn độn bộ tộc cường đại là có thể đứng hàng hồng mông thập đại cường giả tộc thế nhưng là hỗn độn bộ tộc lúc trước sắc nhiệt quá nặng đi còn động rất cường đại chủng tộc lợi ích để đông đạo cường tộc bất mãn liên hợp lại xa lánh rơi vào đường cùng hỗn độn bộ tộc chỉ có thể ẩn nấp đi dần dần biến mất tại hồng n g ô n g lớn trong tầm mắt hỗn độn bộ tộc t r ư n g s ở cuồng t r ư n g lan mấy người thần sắc cứng lại c h ú n g tộc này bọn hắn chưa từng nghe qua bất quá từ kỷ sâm cùng mạn phục hai vị này vĩnh h ẳ n g cảnh cường giả biểu hiện đến xem hẳn là lai lịch rất lớn còn có vừa mới lời nói chỉ sợ hỗn độn bộ tộc cũng không khá lam qua cũng đối nếu là tốt hơn cũng sẽ không bị giam đi lên hay là nhốt tại bọn hắn cái này hỗn độn thế giới bên trong không biết bao nhiêu t u ế nguyện trương lan ánh mắt nhìn về phía lăn lộn rất ánh mắt lộ ra tìm kiếm chi sắc bụi mà ngươi còn không có nói vị này lăn lộn rất đạo hữu tu vi là bao nhiêu đ â u thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía trương trần lộ ra đồng dạng tìm kiếm chi sắc đối với điểm này bọn hắn cũng rất tò mò trương trần nhìn mọi người một cái cười n h ạ t một tiếng lăn lộn rất tu vi là vĩnh hằng cảnh đ ỉ n h phong cũng có thể nói là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh đ ỉ n h phong vĩnh hằng cảnh đình phong tu vi nghe được trương trần lời nói tất cả mọi người thân thể đều là chấn động mạnh một cái cho dù là kỷ sâm cùng mạ phục đều kinh hãi bọn hắn nghĩ tới là chúa tể cảnh. chương n h trần gật có n đầu cười phụ thân ngươi không có nghe lầm chính là vĩnh hằng cảnh đình phong lần này đi tiến đánh thánh tộc si mạch ta dự định mang theo lan lộn rất cùng đi có hắn hỗ trợ hẳn là có thể đủ diện s á t càng nhiều thánh tộc si mạch tạp thái nghe được trương trần lại lần nữa xác nhận tất cả mọi người lên nhau đều là đ á n g chắt cười một tiếng bọn hắn cùng trương trần trinh l ệ c h đã vậy còn quá lớn a lúc này mới bao lâu l i ề n đã để vĩnh hằng cảnh định phong cường giả nghe hắn lời nói đặc biệt là k ỳ sâm cùng mặt phục bọn hắn là nhất là không lời từng có lúc trương trần tu vi thế nhưng là so với bọn hắn thấp hiện tại đây là tình huống như thế nào vĩnh hằng cảnh định phong bọn hắn tới đây trước kia không phải mới thỉnh cầu một vị vĩnh hằng cảnh định phong cấp bậc thần cơ tộc cường giả loại trừ ma sắt làm cho sao hiện tại không cần thỉnh cầu hấp chỉ có thể ra Kỳ sâm m cùng trong phục nghĩ nhịn không được liếc nhau, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên phú hắn được liếc có của bọn hắn thật sự có nát tới thật đây, đều vậy như sao? có sự thời gian ngắn như vậy, liền bị triệt để bỏ lại đằng sau, ngay bóng dáng hào vậy, lại triệt đều bị bỏ một tơ một để sau, cả kế h nhìn thấy.、Trong、thời ô n Trong gian g k tiếp chương trần một đoàn người cũng không hề rời đi mà là cùng c h u n g quanh chư thiên vạn dưới các cường giả tại nguyên chỗ chờ đợi chờ đợi chân vạn cổ triệt để đột phá thành công bọn hắn muốn ở chỗ này chứng kiến chân vạn cổ đột phá vĩnh hằng cảnh oanh oanh oanh mọi việc như thế tiếng oanh minh không ngừng vang lên mỗi vang lên một lần liên đại biểu cho trần vạn cổ dung hợp một loại mới lực lượng bản nguyên khiến cho tu vi của hắn tiến thêm một bước bất quá mấy ngày thời gian loại này tiếng oanh minh đã vang lên mấy chục lần đại biểu trần vạn cổ dung hợp mấy chục chủng lực lượng bản nguyên đồng thời những n à y bị dung hợp thành công lực lượng bản nguyên đều không ngoại lệ đều là viên mãn cấp bậc dung hợp thành công bản nguyên bên trong có nhị tam lưu lực lượng bản nguyên cũng có nhất lưu lực lượng bản nguyên tại dung hợp những bản nguyên chi lực này về sau trần vạn cổ tu vi đã đạt đến cùng chương trần một dạng cấp độ chứng đạo cảnh thất trọng đình phong chương trần toàn bộ quá trình toàn bộ hành trình mắt thấy h ắ n hiện tại đã không chút nghi ngờ t r â n vạn cổ có thể tại triệt để đột phá hoàn thành thời điểm đem tu vi tăng lên tới chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong bởi vì trần vạn cổ lĩnh nội trí cao lực lượng b ả nguyên n còn không có dung hợp vê anh lại là một đạo tiếng oanh minh vang lên kèm theo trần vạn cổ tu vi khí tức trực tiếp bắt đầu tăng vọt chứng đạo cảnh thất trọng đ ỉ n h phong tu vi trực tiếp đột phá đạt đến chứng đạo cảnh bắt trọng dù là đến chứng đạo cảnh bắt trọng cũng còn lại lần nữa tăng vọt một khoảng cách mới đình chỉ cơ hồ liền muốn đạt tới chứng đạo cảnh bắt trọng đình phong chương trần thấy cảnh này lông mày nhữ lại không hổ là trí cao lực lượng bà nguyên dung hợp một đạo liền bù đắp được mấy chục chủng bình thường lực lượng bà nguyên ở một bên trong khoảng thời gian này tới chỗ này chu dịch tán thưởng một tiếng trần lão ca thực lực lần này đột phá về sau chỉ sợ đã có thể đi hướng hồng nông thậm chí tại hồng nông ở trong cũng hẳn là xem như cường giả đi t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu không chỉ là cường giả mà là toàn bộ hồng nông tiếp cận thế đ ổ i thứ nhất cường giả chu dịch nghe vậy có chút hâm mộ lên tiếng trần lão ca không hổ là trần lão ca ta khó mà với tới trương s ở cường vẫn thường cùng bốn phía tất cả chư thiên vạn giới cường giả đều không có lên tiếng bọn hắn đều tại quan sát quan sát trần vạn cổ là thế nào dung hợp lực lượng bản nguyên trần vạn cổ đối với dung hợp lực lượng bản nguyên có độc đáo lý giải dù là vẹn vẹn quan sát cũng làm cho bọn hắn được lợi rất nhiều đợi đến lần này quan sát kết thúc về sau bọn hắn trở về quen đi nữa tất một chút hẳn là cũng có thể đột phá vinh hằng cảnh trần vạn cổ đã đột phá bọn hắn làm sao có thể r ớ t lại phía sau bọn hắn đều là chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao thời gian trôi qua lại lần nữa đi qua mấy ngày thời gian một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần đứng dậy nhìn chăm chú lên trần v n cổ trầm giọng nói đột phá liền muốn kết thúc chính là đáng tiếc không thể đột phá chúa tể cảnh bất quá cũng được sương tụng kinh thế hai tụ một lần đột phá liền thẳng tới chứng đạo cảnh đình phong loại thành tựu này chính là tại Hồng hẳn là c ũ n g k h ó có s i n h linh có t h ể đạt tới đi. linh ờ c ò c ư a dứt, một mực ngồi xếp b ằ n g trần vạn cổ đống nhiên mở hai mở m ắ t ra. Ngay sau đó, m ộ tin cụ b g bạc, vĩnh i m k hằng í tức đại cảnh lôi Cố t này, i ế n chương n đạo đỉnh sáu trăm n g l linh chứa c ả n h cảm g i y trần vạn cổ tự tin vĩnh hằng cảnh lôi tiếp lúc này trần vạn cổ cảm giác mình trước nay chưa có tốt hiện tại thể nội phun trào lực lượng so với đột phá vĩnh hằng cảnh trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần không chút nào khoa trương hắn hiện tại đối mặt đột phá trước t i ế n hắn thổi khẩu khí liền có thể trực tiếp diệt sát loại này diệt sát là triệt để v ỡ lạc ngay cả luân hồi vãn sinh cũng không thể cho trần vạn cổ loại cảm giác này trừ lực lượng trở nên bàng bạc bên ngoài còn có điểm trọng yếu nhất vĩnh hằng c h i lực vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh đặc hữu vĩnh hằng tri lực nó mạnh mẽ trình độ vượt ra khỏi trần vạn cổ đ o n trước thời điểm trước kia hắn cũng dùng qua nhiều loại lực lượng bản nguyên cùng thế giới chi lực dung hợp vĩ lực thế nhưng là những cái kia vĩ lực cùng vĩnh hằng chi lực so sánh căn bản chính là tiểu v u a g ặ p đại v u a đột phá vĩnh hằng cảnh ngưng tụ vĩnh hằng chi lực là triệt triệt để để đem đột phá giới hạn thế giới chi lực cùng nhiều loại lực lượng bản nguyên dung hợp ở cùng nhau loại dung hợp này không phải hắn lây trước kia trùng thô giáp dung hợp có đột phá giới hạn thế giới chi lực làm điều h ò a t t khiến cho dung hợp càng thêm triệt để tự nhiên mà vậy dung hợp sau này uy năng liền càng thêm cường đại huyệt cùng chân chính vĩnh hằng chi lực so sánh căn bản là không có cách so sánh nhìn t r ê n lệch nửa bước kỳ thực lại là một đạo không cách nào vượt qua l ạ i trời chỉ có thỏa mãn sáng tạo thế giới diện tích hạn chế mới có thể khiến đến thế giới chi lực đột phá hạn chế thực hiện chất biến đã đặt thành loại này chất biến mới có thể cùng đông đảo lực lượng bản nguyên cùng một châu ngưng tụ ra vĩnh hằng chi lực lúc này chân vạn cổ hình như có cảm giác ngầm đầu ánh mắt tựa như xuyên qua vĩnh hằng chân giới đã tới ngoại giới vĩnh hằng cảnh thiên cướp liền muốn đã đến rồi sao lần này đột phá hắn không chỉ là đột phá linh lực tu vi còn đột phá nhục thân tu vi cùng thần hồn tu vi hiện tại hắn linh lực tu vi đạt đến chứng đạo cảnh đình phong l ụ c thân tu vi đạt đến chứng đạo cảnh lục trọng t h ầ n hồn tu vi đồng thời cũng là chứng đạo cảnh lục trọng loại tu vi này trần vạn cổ tự tin chiến lược của hắn cũng đã đột phá chứng đạo cảnh giới hạn đ ạ t đến chúa thể cảnh đối với vĩnh hằng cảnh cảnh giới phân chia t r ư ơ n g trần cùng hắn nói qua rõ ràng không gì sánh được dù là biết chúa thể cảnh cùng chứng đạo cảnh ở giữa có được khó mà vượt qua h n g câu trần vạn cổ vẫn như cũ có được tự tin này bởi vì hắn là vạn võ cổ đế trần vạn cổ vạn võ cổ đế tiền bối chúc mừng đột phá vĩnh hằng cảnh tiền bối có thể nhất cử đột phá đến chứng đạo cảnh đình đương kim chư thiên văn giới tiền bối lại một lần dành trước tất cả mọi người một đạo mang theo chúc mừng chi sắc thanh âm từ nơi không xa vang lên đem trần vạn cổ lực chú ý lôi kéo về đến trần vạn cổ đ i ề u c h u y ể n mắt ánh sáng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhẹ nhàng cười một tiếng chương trần lần này ta có thể đột phá nói đến ngược lại là phải cảm tạ ngươi nếu như không phải ngươi mang theo chúng ta hủy diệt thánh di tộc khiến cho ta nội tâm chấp nghiệm tắn đi ta cũng không dám lựa chọn đột phá chương trần cùng chu dịch bao gồm trời vạn giới cường giả đi tới gần trên mặt chúc mừng chi sắc trương trần nghe được trần vạn cổ lời nói khẽ lắc đầu có thể nhất cử đột phá đến chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong thậm chí đụng chạm đến chúa tể cảnh bậc cửa loại chuyện này cũng không phải ta có thể rút một tay bài trừ chấp nghiệm cũng là tiền bối công lao của mình tiền bối hay là đừng quá mức từ chối tiền bối thiên tư nếu không phải là bị thế giới hạn chế hiện tại chỉ sợ sớm đã đã danh trần hồng nông chu dịch bao gồm trời vạn giới cường g i á nghe vậy đều là tán đồng gật đầu trương trần nói không sai trần lão ca thực lực là dựa vào chính mình có được người khác cũng không dám tranh công chứng đạo cảnh đình phong chúng ta nhưng không biết khi nào có thể đạt tới loại tu vi này cảnh giới ngữ khi cuối cùng tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ bọn hắn biết mình tu vi cùng năng lực cho dù đột phá cũng tuyệt đối không đạt được trần vạn cổ loại trình độ này thời điểm trước kia là bọn hắn cũng không biết làm sao đột phá vinh h ằ n g cảnh lúc này mới khiến cho trần vạn cổ nhìn cùng bọn hắn ở vào cùng một cái tu vi hiện tại bọn hắn biết làm sao đột phá vinh h ằ n g cảnh bọn hắn cùng trần vạn cổ trích lệnh liền muốn ở chỗ này bắt đầu kéo ra kỳ sâm cùng m ạ n phục đứng ở một bên không nói gì muốn nói khó chịu nhất hẳn là bọn hắn mới đúng chứ lúc trước bọn hắn vừa tới nơi này thời điểm thế nhưng là bị tất cả cường giả hành trú mục lễ trong mắt đều là hâm mộ hiện tại thế nào người ta vừa đột phá liền chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong bọn hắn hay là chứng đạo cảnh hai ba trọng bốn thậm chí đằng sau nơi này những cường giả khác đột phá vinh hoàn cảnh tu vi cũng sẽ vượt qua hắn nghĩ đến cái này kỷ xâm cùng mạn phục càng thêm khó chịu nào sẽ cổ thần tộc cổ g i ả thần tôn quả nhiên là thật không lừa bọn hắn a nhân tộc thật đúng là biến thái không không đối không phải nhân tộc là cái này hỗn độn ra hỏa đều là biến thái bị áp chế thiên phú thời điểm không đúng một giải khai áp chế trực tiếp liền bay lên kỷ xâm cùng mạn phục không khỏi nghĩ đến nếu là những chủng tộc này đản sinh địa phương không phải ở trong hỗn độn mà là tại hồng mông bên trong cái tiêu lại nên một loại cỡ nào cảnh tượng chỉ sợ những chủng tộc này cũng sớm đã danh dương hồng mông đi bất quá hiện tại cũng không muộn kỷ sâm cùng mạn phục theo bản năng nhìn thoáng qua chương trần có tên yêu nghiệt này tại cái này h ố n độn tương lai liền nhất định sẽ không bình thường chân vạn c u nghe được đông đảo cường già t á n dương cười cười cũng không có phản bác trước đó phản bác từ chối là khiêm tốn hiện tại phản bác nữa từ chối chính là giả bộ đợi đến đông đảo cường già tiếng khen ngợi tán đi một chút sau chân vạn cổ thâm hít một hơi trầm giọng nói chữ vị ta đi ra ngoài trước độ kiếp rồi đằng sau chúng ta lại tự hắn đã cảm giác được thiên kiếp đã tại ngoại giới bắt đầu vận sức chờ phát động chỉ cần hắn ra ngoài thiên kiếp liền sẽ lập tức giáng lâm chu dịch bao gồm trời vạn giới cường giả nghe vậy thân s ắ c đều là ngưng tụ cẩn thận một chút c h â n vạn cổ đối với đông đảo cường giả trịnh trọng sau khi gật đầu bàn chân đạp lên mặt đất đi lên vương cửa ra vào bay đi t r ư ơ n g trần thay thế cũng đối với đám người mỉm cười sau theo sát phía sau đây là trừ hắn ra h ô n độn vị thứ nhất vĩnh hằng cảnh cường giả độ kiếp hắn cần tận mắt chứng kiến mới được hôn man không rên một tiếng tại trương trần rời đi trong nháy mắt liền đi theo kỷ sâm cùng mạt phục do dự một ch t r ư cuối cùng, h cùng h c đông đảo chư thiên vạn giới cường giả lựa chọn kiềm chế lại nội tâm ý nghĩ dừng lại tại vĩnh hằng chân giới vì mình đột phá làm chuẩn bị quan sát độ kiếp có lẽ sẽ có trô dẫn dắt thế nhưng là đối với đột phá tới nói có ảnh hưởng không tốt được không bù mất tự như n tại h đáp lại trần vạn cổ bình thường một đạo tựa như khai thiên tích địa bình thường tiếng sấm vang lên đối với cái này trần vạn cổ không hề bận tâm lẳng lặng chờ đợi kiếp lôi giáng lâm hắn hiện tại đối mặt loại lôi k i ế p này căn bản không cần lo lắng bình thường phát huy liền có thể thành công vượt qua nếu là tăng thêm lo lắng ngược lại là có khả năng độ k i ế p thất bại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm chương trần hôn man cùng kỳ sâm m ặ t phục thân ảnh xuất hiện nhìn phía xa độ kiếp trần và cổ chương trần mỉm cười hôm nay về sau chư thiên vạn giới liền bắt đầu hướng hồng mông xuất phát chương sáu trăm lẻ tám giống như đi bộ nhàn nhã bình thường độ kiếp trần và cổ lan lộn rất đầu chương sáu trăm lẻ tám giống như đi bộ nhàn nhã bình thường độ kiếp trần và cổ lan lộn rất đầu ầm ầm vành vành v à n h một đạo tiếng oanh minh sau màu đen kiếp vân bên trong mấy đạo ngưng tụ hoàn thành kiếp lôi hướng phía phía dưới bỗng nhiên rơi xuống màu đen kiếp lôi những nơi đi qua hôn độn hư không đều p h á thoái hiện lộ ra từng mảnh từng mảnh không biết khí tức c ố uy năng này đã siêu việt bình thường chứng đạo cảnh đi tới một tầng thứ mới tại cái này mấy đạo màu đen kiếp lôi trước mặt chính là chứng đạo cảnh sơ kỳ cường giả cũng muốn trực tiếp hóa thành kiếp cho cảm nhận được phía trên kiếp lôi uy năng kinh khủng chân vạn cổ l ư n g meo ở sau lưng hai tay rốt cục rút ra bất quá biểu lộ hay là cùng trước đó một dạng không có bất kỳ biến hóa nào nâng đối với kiếp lôi nhẹ nhàng bạch một cái ông một đạo vù v ù âm thanh bên trong một đạo lưu quang từ trần vạn cổ nâng lên bàn tay bên trong b a y ra lưu quang h i ề n hách lóe lên một cái rồi biến mất anh v anh v anh nhìn không đang chú ý lưu quang cùng kinh khủng màu đen kiếp lôi va chạm lại là xuất hiện cảnh tượng khó tin mang theo khí tức khủng bố màu đen kiếp lôi tại lưu quang phía dưới tựa như giấy đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng hóa thành từng đạo phá toái lôi đ ỉ n h bốn chỗ tản mát đối với những này phá toái lôi đình trần vạn cổ cũng không có lãng phí cái tay còn lại dối ra đem lôi đình dẫn dắt đến trước người Tiếp theo một cái trước mắt, chân á i、so、trước vạn cổ bịa lộ từ đầu đến cuối không hề bận tâm tựa như những ngày kiếp lôi căn bản không nhận hắn coi trọng bình thường đối mặt lần nữa hạ xuống kiếp lôi chân vạn cổ bắt chước làm theo giống như lần trước đối với phía trên phất phất tay ông Ông. Vù vù âm thanh bên trong, từng đạo lưu quang bay ra, bên đạo lưu cùng màu đen kiếp lúc ô không lôi không i biết loại kiếp vi tại đụng được độ đáng tụ, nhau. Những、lưu、quang này không biết là loại lực lượng nào ngưng xuyên lần này kiếp lôi năng càng sâu, thế nhưng là tại lưu quang vẫn vào là là là là thủ thế h lưu sâu, lưu lực lực. trước mặt, cực có có c sợ Dù t nào ngăn ả n trước bình thường kiếp lôi pha thoái hóa thành mảnh tán lôi đình màu đen bị trần vạn cổ hấp thu l u y ệ n hóa trần vạn cổ nhục thân tu vi nguyên bản chỉ có chứng đạo cảnh lục trọng nhưng là bây giờ trong lúc mơ hồ có hướng chứng đạo cảnh thất trọng tiến phát cảm giác nợ xa chương t r ầ n thấy cảnh này lông mày nhịn không được vậy một cái vạn vo cổ đế tiền bối độ kiếp làm sao ta nhìn có chút q u o n mắt kỳ s â m cùng mạn phục nghe vậy khoe miệng nhịn không được kéo ra n g ư ơ i đương nhiên nhìn q u o n mắt bởi vì ngươi độ kiếp cũng là dạng này a không không đối ngươi độ kiếp so trần vạn cổ độ kiếp càng quá đáng ngươi trực tiếp chính là dùng nụ c thân n g ạ n h k h ả n g a không mang theo mảy may yếu bất kiếp lôi vi năng trần vạn cổ độ kiếp mặc dù đồng dạng hấp thu kiếp lôi thế nhưng là hắn tốt xấu dùng công kích giảm bất kiếp lôi vi năng đem kiếp lôi đánh nát mới hấp thu loại này độ kiếp phương thức tại chứng đạo cảnh trông được đứng lên mặc dù vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi thế nhưng miễn cưỡng có thể lý giải dù sao bọn hắn biết đến một chút yêu nghiệt thiên k i ê u cũng có thể miễn cưỡng làm đến điểm này thế nhưng là t r ư ơ n g trần người độ kiếp phương thức chúng ta không có khả năng lý giải a đừng nói thấy qua chính là nghĩ cũng nghĩ không ra lan lộn rất thoạt nhìn không có đầu cũng không có con mắt lại biết rõ lúc này phát sinh hết thể ra hỏa này có chút đồ vật sau này thành tựu i chỉ sợ sẽ không ngăn không được v ĩ n h hằng cảnh có như vậy một chút khả năng trùng kích hỗn độ cảnh chương trần các người cái này hỗn độn về sau sợ làm u ố n cuộc h ở i lúc đầu hắn đối với cái này h ố n độn sinh linh không phải rất để ý thế nhưng là ngay tại v ừ a mới hắn thay đổi chủ ý cái này h ố n độn s ắ c thực không hổ là có thể thai ngén t r ư ơ n g trần h ố n độn bên trong yêu nhiệt g cho dù là tại hồng mông ở trong cũng coi là nhất lưu h ố n độn cảnh chi tư chính là những cường tộc k i ê u bên trong hạt giống yêu nhiệt g cũng không phải đều có được t r ư ơ n g trần nghe được lăn lộn rất tá n dương có chút ngoại ý muốn ngươi sẽ còn khen người tại trong trí nhớ của hắn lăn lộn rất vẫn luôn t r ư ớ n g mắt những sinh linh khác liền xem như hắn cũng bất quá là dựa vào thiên viên đại ngục cùng hồng mông vô lượng trận mới tại sơ kỳ thu được công nhận của hắn phía sau triệt để tán thành đó cũng là cửa hàng về sau sự t ì n h nói t r ư ơ n g trần ánh mắt trở nên có chút hiếu kỳ trên dưới đánh giá một chút lăn lộn rất ngươi vốn nên là d à i đầu địa phương dài một chút lâm vũ ta liền hiếu kỳ ngươi nhìn đồ vật đều là dùng thần hồn lực lượng dò xét sao như thế sẽ có hay không có một chút quá mức phiền thoái vì cái gì ngươi không có đầu đâu vấn đề này trên thực tế t r ư ơ n g trần đã nhẫn nhịn rất lâu một mực không hỏi hiện tại lần nữa nhìn thấy t r ư ơ n g trần có chút nhịn không được kỳ s ô n cùng m ạ n phục nghe vậy thân thể r ú lên có chút cẩn thận lui về sau một chút khoảng cách hỗn nộn thế nhưng là không dám trêu chọc chương trần không sợ bọn hắn sợ hay là c l a n lộn rất n g h e được ư t r ơ n g t r ầ nhí lời nói, t â n n thể c ũ là,、so、là hắn có thể trực tiếp để những cái kia kiếp vân màu đen triệt để tán đi bình thường ai nói ta không có đầu là cái gì ảo giác để cho ngươi cho là ta không có đầu l a n lộn rất thanh âm không gì sánh được kiềm chế có thể nghe được hắn ngay tại cực lực áp chế phẫn nộ của mình cảm xúc lui sang một bên kỷ xâm cùng mạn phục thay thế hơi kinh ngạc Lăn lộn rất chương ế mà k trần núi bay ánh mắt nhìn về phía lăn lộn rất vốn hẳn nên g dài đầu địa phương nơi đây không phải không có đầu sao chẳng lẽ lại đầu ngươi sinh trưởng ở trong lông vũ mặt nhà ai đầu sinh trưởng ở trong lông vũ mặt không lộ ra tới lăn lộn rất đỉnh đầu có một túm không gì sánh được rậm rạp lông vũ nhìn giống đầu nhưng là lại không phải đầu t r ư ơ n g trần cảm thấy cái bộ dáng này có chút chơi vui có một loại quái gì đẹp lan lộn rất quanh thân khí tức đống nhiên ba động một chút bất quá vẫn không có b ộ c phát không nói một lời nâng lên một cái máu vớt gậy một chút lông vũ đây không phải đầu của ta sao sinh trưởng ở trong lông vũ mặt thế nào đây là tộc ta đặc điểm chỉ gặp lan lộn rất n h ấ c ra lông vũ bên trong một cái nhìn mười phần mini đầu xuất hiện ở nơi đó đầu bộ dáng cùng lão hổ có một ít giống nhưng là càng thêm có uy nghiêm bất quá đầu cùng thân thể tỷ lệ thật sự là quá nhỏ nhìn có một ít chương t r ầ n thấy cảnh này con người bỗng nhiên co r ụ t lại trực tiếp lên tiếng kinh hô đầu của người thế mà thật tại trong lông vũ mặt không thể tin thật sự là không thể tin sinh vật làm sao lại có loại này cấu tạo lớn như vậy thân thể đầu lại có thể có thể nhỏ như vậy không nói còn cần chính mình lông vũ che giấu căn bản không nhìn thấy k ỳ sâm cùng mặt phục cũng là một mặt kinh ngạc nguyên lai hỗn độn bộ tộc là có đầu đó a bọn hắn trước kia vẫn cho là hỗn độn bộ tộc không có đầu bốn lan lộn rất trên đầu lộ ra cực kỳ bất mãn thần sắc làm sao không được sao đầu của ta như thế bị vũ ba khí nếu là lộ ra chẳng phải là muốn dọa s ợ nhân địch nhân nhìn thấy đầu của ta liền chạy ta còn thế nào thôn p h ả hắn lông vũ ẩn tàng đầu đây là ta hỗn độn bộ tộc trí tuệ t r ư ơ n g trần khỏe miệng nhịn không được kéo ra cái này trí tuệ rất độc đáo a chương 609. k h í tinh p h ụ thể lôi k i ế p kết thúc trần vạn cổ chờ đ ợ i chương 609, k h í tinh p h ụ thể lôi k i ế p kết thúc trần vạn cổ chờ đ ợ i lan lộn rất vông xuống lông vũ có chút ngạo kiểu lên tiếng ta hỗn độn bộ tộc thế nhưng là vô cùng cường đại chủng tộc tại hồng n ô n g sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại trí tuệ của chúng ta người cá nhân tộc tiểu từ không hiệu rất bình thường nói xong lan lộn m a n tướng thân hình đối mặt kỷ sâm cùng m ặ t phục hơi kinh ngạc hai người các ngươi chạy xa như thế làm gì ta rất đáng sợ sao ta hôn đ ộ n bộ tộc mặc dù phóng đáng không bị trói buộc nhưng cũng là coi trọng nguyên tắc không chọc chúng ta chúng ta cũng sẽ không vô cớ xuất thủ hai người các ngươi c h ỉ n h thật giống như ta sẽ lạm sát kẻ vô tội một dạng cái này hồng ngông đối với bọn hắn hôn đ ộ n bộ tộc hiểu lầm hay là quá s â u a kỷ sâm cùng m ặ t phục nghe vậy có chút cười cười xấu hổ vội vàng lần nữa tới đến phụ cận cái này lan lộn rất biểu hiện cùng bọn hắn ở trong sách cổ nhìn thấy hoàn toàn không giống a bọn hắn đều có chút hoài nghi cổ tịch ở trong đối với hôn đ ộ n bộ tộc miêu tả có phải hay không nói ngoa thậm chí c ố ý bôi đen không phải vậy viết như thế nào hôn đ ộ n bộ tộc cùng tội ác t ẩ y trời như quái vật gặp sinh linh liền g i ế t đâu l a n lộn rất đối với kỳ xâm cùng mã ạ phục hai cái có chút hài lòng hỏi thăm lên tiếng t r ư ơ n g trần là nhân tộc sinh ra thời gian muộn không hiểu bình thường các người chiến thần tộc cùng lạc thần tộc tồn tại cũng vô cùng xa xưa các người nói một chút có thể lý giải ta hôn đ ộ n bộ tộc trí tuệ không kỳ xâm cùng mã phục nghe được lăn lộn rất hỏi tham biểu lộ đều là cứng đờ bọn hắn biết hay không hôn đội bộ tộc trí tuệ bọn hắn dám không hiểu sao kỳ tâm hữu linh tê t r o n g miệng một lời mê mê hiểu hôn đ ộ n bộ tộc trí tuệ vô song sợ d ọ a sợ địch nhân không dám cùng thứ nhất chiến lúc này mới lựa chọn ẩ n dấu đi đầu những cổ tịch kia ở trong ghi lại đồ vật căn bản chính là vô hãm hôn đ ộ n bộ tộc như vậy khả năng như vậy tàn bạo vì cân nhắc địch nhân ý nghĩ trực tiếp ẩ n dấu đi đầu của mình như vậy nhân tử làm sao có thể tàn bạo hôn đ ộ n bộ tộc bị oan uổn quá lâu trong giọng nói tràn đầy lòng đầy căm phẫn tựa như tại phản kháng một loại nào đó đãi nộ không công bằng bình thường lan l ộ rất thân thể r u lên che chắn đầu lông vũ chủ động tách ra lộ ra một tấm mang theo cảm động mặt thú hai người các người. là hiểu chúng ta hỗn độn bộ tộc chúng ta hỗn độn bộ tộc căn bản chính là bị những cái kia hồng mông cường tộc v u hãm bọn hắn bất mãn chúng ta hỗn độn bộ tộc nhân tử lúc này mới xuất thủ xa l á n h chúng ta hỗn độn bộ tộc nhiều năm trước tới nay trần tướng lại còn có sinh linh biết được kỳ sâm cùng mạt phục nghe vậy s ắ p mặt lại lần nữa cứng đ ở bất quá không dám phản bác chỉ có thể nợ nụ cười cười làm lành một tôn vĩnh hằng cảnh cường giả tối đỉnh nói như vậy bọn hắn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể cùng theo một lúc cảm động cùng một chỗ cười thôi chương trần nhìn xem cái này ba cái phong cách vẽ đột nhiên đại biến ra hỏa có chút im lặng lan lộn rất ngươi là hỗn độn bộ tộc không phải giả ngây thơ bộ tộc lông vũ có thể chính mình tách ra tại sao muốn che giấu đâu khí phách của ngươi ngươi uy nghiêm đâu làm sao lộ ra sau đầu liền trực tiếp không thấy còn có kỷ xâm cùng mặt phục hai người các ngươi cũng quá mức vớt mông ngựa chụp tới loại trình độ này trước kia tại sao không có phát hiện các ngươi còn có cái thiên phú này đâu diễn kỹ này trương trần đều muốn cho hai người bọn hắn cái ban cái thưởng hỗn độn bộ tộc đến cùng phải hay không tàn bạo hiện tại trương trần không dám vọng hạ kết luận đương nhiên cho dù thật là tàn bạo làm việc không cân nhắc hậu quả hẳn là cũng không có cổ tịch ở trong ghi lại một dạng tàn bạo dù sao lịch sử đều là người thắng đến viết người thắng đối với kẻ thất bại càng thống hận như vậy tự nhiên là sẽ càng ra sức đi làm với bẩn kẻ thất bại hồng mông thập đại cường giả tộc tại cạnh tranh ở trong t h ắ n g tự nhiên có thể tùy ý nói hồng ỗ n độn không đã bộ tộc không phải đã rời khỏi phải h rời mông đại võ đài h ỗ n đ ộ n bộ tộc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản bác bởi vì lúc kia hồng mông hậu đại sinh linh tin tưởng những ghi chép này tin tức đây chính là khống chế tin tức truyền bá chỗ đáng sợ có đầy đủ tính quyền uy nói cái gì hậu đại đều sẽ tin tưởng cái gì dù là nói chính là chống giống tạo ra b ẽ con sự thật cũng sẽ không có người đi phản bác bởi vì hắn đầy đủ quyền uy hồng m ô n g thập đại cường giả tộc uy nghiêm tại hồng m ô n g bên trong còn không có chủng tộc nào dám đi đơn độc khiêu khích đúng lúc này chương trần thần sắc cứng lại trầm giọng nói mấy người các ngươi đủ vạn võ cổ đế lôi k i ế p đều độ xong sau đó hẳn là thần hóa cướp đi không biết độ kiếp kết thúc về sau sẽ để cho nhục thân tu vi đạt tới loại trình độ nào chân vạn của thực lực cường đại không gì sánh được độ thần hỏa cấp thời điểm hẳn là cũng sẽ chọn luyện hóa một bộ phận tăng lên nhục thân của mình tu vi thoại âm rơi xuống lan lộn rất cùng kỳ sâm m ặ t phục đem ánh mắt nhìn về phía trần vạn cổ phương hướng cảm nhận được trần vạn cổ thịt trên người thân u y áp sau đều là khí tức có chút ba động một chút c ô này nhục thân u y áp vậy mà đã đạt đến chứng đạo cảnh bắt trọng độ một lần lôi k i ế p đột phá hai cái tiểu cảnh giới thân hỏa kiếp sau hẳn là có thể trực tiếp để nhục thân tu vi đạt tới chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong đi t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên xa xa trần vạn cổ trên mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười lần này đi thánh thành hẳn là nếu lại thêm một người vạn vo cổ đế trần vạn cổ triệt để độ kiếp kết thúc về sau thực lực tất nhiên sẽ còn tiến nhanh chương ù n n g a u t đến t i sáu n trăm một mươi ba vị chứng đạo cảnh đình phong chương trần đi hồng nông lúc mang ta một cái có thể chương sáu trăm một mươi ba vị chứng đạo cảnh đ ỉ n h phong chương trần đi hồng nông lúc mang ta một cái có thể vừa mới độ lôi kép lúc tăng vọt lục thân tu vi khiến cho trần vạn cổ đối với sau đó sắp dáng lâm thần h ỏ a cướp không sợ hãi thần h ỏ a cướp chủ yếu nhằm vào nhục thân hiện tại hắn nhục thân tu vi đã đạt đến vinh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh bắt t r ọ n loại này nhục thân tu vi dưới nhục thân cường đại dị thường gặp chứng đạo cảnh công kích cũng có thể không tổn thương chút nào đối mặt một cái đột phá vinh hằng cảnh giáng lâm thần h ỏ a cướp căn bản không cần để ý quá nhiều chỉ cần ở nơi đo đường đấy chờ đợi thần h ỏ a cướp kết thúc liền có thể thần hóa cướp vi năng căn bản là không có cách tổn thương nhục thân thậm chí lúc rảnh lúc này thần h ỏ a c ư ớ p đối với trần vạn cổ tới nói đã không phải là kết n ạ n mà là một loại quà tạo một loại yên lặng vô số tuyến n g u y ệ t tích lũy vô tận tuyến n g u y ệ t một khi bộc u phát sau cho quà tạo đây là trần vạn cổ nên được quà tạo vô tận tuyến n g u y ệ t đến nay dù là đã không có khả năng tinh tiến tu vi trần vạn cổ cũng một mực không có đình chỉ tu luyện vẫn luôn tại góp n h ặ t chính mình nội tình đây là vô tận tuyến n g u y ệ t trước đó trần vạn cổ r e o xuống bởi vì đột phá v i n h hằng cảnh Cái này bởi này vì chính là trần vạn cổ thu hoạch được quà tặng một bước lên trời ông ông ông v ù v ù âm thanh tại hỗn độn hư không chỗ cao v a n g vọng tại kiếp vân màu đen còn không có triệt để tán đi thời điểm liền có từng luồng từng luồng mang theo nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen đem nó thay vào đó bất quá trong nháy mắt công phu hỗn độn hư không chỗ cao liền bị ngọn lửa màu đen triệt để báo phủ ngọn lửa màu đen chỗ hỗn độn hư không bị thiêu đốt hầu như không còn hết thể đều không tồn tại chỉ có hỏa diễn bổ sung nguyên bản yên tĩnh rét lệnh hỗn độn hư không lập tức trở nên nóng bức dị thường trần vạn cổ đứng lúc trước vị trí. lưng đeo một bàn tay nhìn về phía đỉnh đầu ngọn lửa màu đen hắn biết rõ đây chính là hắn nhục thân đột phá vinh hằng cảnh muốn gặp phải thần hòa cướp vượt qua thần hòa cướp mới xem như thiên địa thừa nhận hắn vinh hằng cảnh nhục thân chân chính đột phá vinh hằng cảnh không có người nào đột phá thời điểm có thể miễn đi kiến nạn như vậy muốn chân chính đạt tới vinh hằng cảnh nhất định phải vượt qua thiên tiếp t r ư ơ n g trần c u n g lăn lộn rất kỳ s â m mặt phục đứng ở đằng xa thấy cảnh này không có bất kỳ cái gì lo lắng lần này thần hòa cướp cho dù đối với mới vào chứng đạo cảnh cường giả tới nói vô cùng nguy hiểm thậm chí thập tử vô sinh thế nhưng là đối với hiện tại trần v căn bản không cần có bất kỳ lo lắng chờ đợi thần hỏa c ư ớ p kết thúc mới là bọn hắn phải làm mà không phải đi làm tự dưng lo l ắ n g ông ẩm ẩm thần hỏa c ư ớ p đ ỉ n h chỉ k h u y ế t tán tại một đoạn thời khắc trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa diễm cái phêu hướng trần vạn cổ phương hướng rơi xuống giờ khắc này toàn bộ hôn đồn hư không thần hỏa màu đen đều bị dẫn dắt bắt đầu liên tục không ngừng hướng hỏa diễm cái phêu trung ương hội tụ vô tận uy thế dập dần, dần khiến cho toàn bộ hôn đồn hư không trở nên một ngạt không gì sánh được trần vạn cổ toàn bộ thân hình bị thần hỏa màu đen bao phủ cùng lúc trước bình thường duy trì một dạng tư thế không có bất kỳ cái gì v chỉ có thuần túy nhục thân tu vi tại chống cự lấy thần hỏa màu đen tiêu h đốt đủ để diệt s á t chứng đạo cảnh cường giả thần hỏa màu đen bất kể thế nào tiêu h đốt đều không thể phá toái trần vạn cổ nhục thân mảy may trần vạn cổ trên nhục thân có một tầng thôn vệ chi lực tầng này thôn vệ chi lực không ngừng hấp thụ thần hỏa màu đen luyện hóa về sau tinh tiến nhục thân của mình tu vi ông ông đem so sánh với lúc trước lôi kiếp lần này thần hỏa cướp hơi có vẻ không thú vị một chút trừ thần hỏa màu đen nhận khiên động cùng hạ xuống vụ vụ âm thanh bên ngoài không có mặt khác thanh âm vang lên đương nhiên tại những n à y vụ âm thanh ở trong, còn có sau nửa c a n h giờ hỗn độn hư không châu cao thần hỏa màu đen toàn bộ biến mất không còn tam tích hỗn độn hư không khôi phục bình tĩnh t r ầ n vạn cổ đứng lúc trước vị trí bên trên động tác hay là cùng trước đó một dạng không có biến hóa duy nhất có biến hóa chính là nhục thể của hắn tu vi lúc này t r ầ n vạn cổ nhục thân tu vi đã không phải là chứng đạo cảnh bắt trọng mà là chứng đạo cảnh đ ĩ n h phong thần hỏa cướp kết thúc về sau chỉ còn lại có nhằm vào thần hồn tu vi tâm ma kiếp vượt qua tâm ma kiếp chân vạn cổ liền được xương tụng chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả không có cho chân vạn cổ bất luận cái gì ngừng thời gian thần hỏa cướp thần hỏa màu đen vừa mới toàn bộ hạ xuống. hôn độn hư không chỗ cao l i ề n có từng luồn g từng luồn g cùng ban sơ kiếp vân màu đen tương tự mây đen màu đen xuất hiện những n à y mây đen màu đen cùng kiếp vân màu đen bộ dáng nhìn giống nhau như lúc chỉ có mang cho người ta cảm giác không quá giống nhau kiếp vân màu đen để cho người ta nhìn mà phát kiếp có thể cảm nhận được cường đại kiếp lôi uy có thể ở bên trong ngưng tụ mây đen màu đen bên trong cũng không có quá mức cường đại uy năng chỉ có mang cho người ta khó có thể tưởng tượng sợ hãi thật giống như tại cái kia mây đen màu đen bên trong có để thế gian hết thể sinh linh e ngại đồ vật tồn tại bình thường chân vạn cổ nhìn chăm chú lên đỉnh đầu mây đen mà tại thánh di tộc không có triệt để bị diệt trước đó hắn không dám đột phá vĩnh hằng cảnh nguyên nhân cũng là bởi vì tâm ma này cướp tâm ma kiếp chuyên công t h ầ n hồn để hết thể sợ sệt cùng thống hận đồ vật đi công kích sinh linh yếu kém nhất chỗ thánh di tộc không thể hoài nghi là trần vạn cổ sợ nhất cũng là thống hận nhất đồ vật cái này sợ không phải tự thân sợ mà là sợ thánh di tộc đi hủy diệt hắn để ý nhất đồ vật chư thiên và giới trần vạn cổ nội tâm yếu kém nhất chỗ chính là chư thiên và giới hắn sợ thánh di tộc đi hủy diệt chư thiên và giới cho nên không dám đột phá vĩnh hằng cảnh tâm ma kiếp mang cho người độ kiếp cảm thụ căn bản cảm gi h u y ễ n hóa ra tới trắng cảnh giống như chân thực đ ồ n g dạng trần vạn cổ thừa nhận trước đó hắn không có niềm tin quá lớn vượt qua tâm m a kiếp bất quá bây giờ thôi thánh di tộc đã bị diệt tộc nội tâm điểm yếu cũng đã trở thành kiên cố nhất địa phương tâm m a kiếp mặc dù trần vạn cổ vẫn như cũ coi trọng lại cũng không là cùng trước k i a m ộ t dạng sợ sệt đối mặt tại một trận mây đen màu đen bên trong trần vạn cổ trên mặt vẻ trịnh trọng tắn đi trên mặt nụ cười nên đón tâm m a của mình cướp giờ khắc này tâm m ạ kiếp đối với hắn không còn là khảo nghiệm mà là một loại tân sinh ma luyện ma luyện qua đi hắn trần vạn cổ liền sẽ nên đón tân sinh vĩnh hẳng cảnh t r ư ơ n g trần ở phía xa nhìn thấy trần vạn cổ trên mặt cuối cùng lộ r a dáng tươi cười cũng không thể ư ớ c chế lộ r a dáng tươi cười chúc mừng vạn võ cổ đế tiền bối hắn biết hiện tại trần vạn cổ cùng trước kia trần vạn cổ bắt tay giảng hòa đã từng trần vạn cổ không thể ngăn cản thánh di tộc phá hư t r ư thiên vạn giới một mực tâm hoài ấ y n ấ y không ngừng mạnh lên hiện tại thánh di tộc triệt để bị d i ệ t tâm ma kết đến trần vạn cổ đối với đã từng cái kia vô lực chính mình lựa chọn tiếp nhận thời điểm đó hắn không có năng lực ngăn cản sau này hắn có được năng lực đi thủ hộ thủ hộ cái này bọn hắn tất cả mọi người để ý chư thiên vạn giới không biết đi qua bao lâu mây đen màu đen tiêu tán trần vạn cổ thân ảnh lại xuất hiện tại hỗn độn giữa hư không cùng độ tâm ma cấp trước đó so sánh trần vạn cổ quanh thân nhiều một chút không minh cùng tiêu tan không còn là đã từng như vậy k i ể m chế trương trần cùng lăn lộn rất mấy cái thân thể khé động đi tới gần chúc mừng tiền bối độ kiếp thành công ta chư thiên vạn giới tại hôm nay lại thêm một vị vĩnh hằng trần vạn cổ phun ra một ngụm trọc khí đối với trương trần cười n h ạ t một tiếng lần này đi hồng nông có thể mang ta một cái trương trần nghe vậy xứng sở lập tức cười gật đầu đương nhiên đi hồng nông sự tình hắn còn không có nói ra trần vạn cổ ngược lại là chính mình nói ra trước như vậy cũng tốt có t hiện ể tại trần vạn cổ càng chút nhiều hơn một l ba vị tu vi đều là chứng đạo cảnh đình phong so sánh với đột phá trước đó thực lực có thể xưng chân chính một bước lên trời chương sáu trăm mười một bảy này ẩn tàng chi pháp không đủ cường đại thời điểm chú ý cẩn thận chương sáu trăm m ư ơ i một bảy ngày ẩn tàng chi pháp không đủ cường đại thời điểm chú ý cẩn thận một trận hàn h u y ê n q u a đi t r ư ơ n g trần cùng trần vạn cổ mấy người một lần nữa quay trở về vĩnh hằng chân giới lan lộn rất trạng thái còn không có hoàn toàn khôi phục trần vạn cổ tu vi vừa mới đột phá cũng cần quen thuộc một phen lực lượng đợi đến những ngày toàn bộ sau khi hoàn thành t r ư ơ n g trần mới có thể mang theo bọn hắn khởi hành tiến về thanh thành cùng thánh tiên tụ hợp phóng đoán cẩn thận hẳn là còn cần tại vĩnh hằng chân giới dừng lại bảy ngày thời gian bảy ngày sau đó hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền xuất phát tiến về thanh lần này đi thánh thành không phải tìm người mà là tiến đánh thánh tộc si mạch nguy hiểm dị thường đối với chuyện như thế này mặt vạn phần không qua lo a được lấy kỷ sâm cùng mạn phục tu vi tiến đến cũng không làm sao an toàn tại loại này cấp bậc trong chiến trường t r ư ơ n g trần tự tin có thể tự vệ lại không cách nào cam đoan người khác an toàn dù sao bên trong thế nhưng là có được hỗn độn cảnh trí cường giả thân ảnh trải qua nghĩ sâu tính kỹ t r ư ơ n g trần quyết định để bọn hắn hai cái lưu tại vĩnh hằng chân giới tu luyện tinh tiến tu vi vĩnh hằng chân giới điều kiện tu luyện rất tốt cho dù là đối với vĩnh hằng cảnh cường giả tới nói cũng là rất có ích lợi tin tưởng k ỳ sâm cùng mạt phục tại vĩnh hằng chân giới bên trong tu luyện sẽ có được rất tốt tăng lên lần trước tại tinh mịch tinh hải cơ duyên tri địa lấy được bộ phận kia vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả thi thể trương trần cũng không có giữ lại đưa tặng cho bọn hắn hiện tại hắn nhục thân tu vi đã đạt đến vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh nhất trọng đ ỉ n h phong lại hấp thu luyện hóa vĩnh hằng cảnh đỉnh phong chân ma tộc cường giả trong thi thể nhục thân năng lượng cũng vô pháp lấy được quá lớn tăng lên thà rằng như vậy chẳng cho càng thêm cần kỷ sâm cùng mạt phục hai người bọn họ luyện hóa hấp thu về sau nhục thân tu vi hẳn là còn có thể tiến thêm một b hai cái này đều là có thể kết giao người tu vi thực lực của bọn hắn có thể đi lên t r ư ơ n g trần là hết sức vui vẻ trợ giúp bọn hắn trợ giúp bọn hắn thì tương đương với trợ giúp chính mình k ỳ sâm cùng mạn phục mặc dù rất muốn cùng đi thế nhưng là bọn hắn cũng phi thường rõ ràng thực lực của mình như thế nào rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý t r ư ơ n g trần quyết định này bất quá trong lòng hai người cũng là âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo tu luyện tinh tiến tu vi không nói tại chủ yếu trong chiến đấu trợ giúp t r ư ơ n g trần chí ít cũng có thể đi theo cùng một chỗ vĩnh hằng chân giới dị vãng trương trần bế quan trong đ ộ n phủ trương trần tại trên bộ đoàn ngồi xếp bằng ở trước mặt của hắn tam thần châu lẳng lặng lơ lửng các ngươi có thể hay không che giấu khí tức của mình không để cho cường giả khác phát hiện các ngươi thậm chí liền ngay cả hỗn độn cảnh trí cường giả cũng không thể nhìn chăm chú lên tam thần châu trương trần thần sắc trịnh trọng hỏi thăm lên tiếng hồng nông thần châu hỗn độn châu huyền hoàng châu nghe được trương trần l ờ i nói hơi nghi hoặc một chút chủ nhân tại sao muốn để bọn hắn lẩn tàng khí tức đây là muốn đi làm cái gì sự tỉnh còn muốn giấu giếm hỗn độn cảnh trí cường giả cảm giác cái này cũng không quá dễ dàng bọn chúng thời kỳ đỉnh phong còn tốt hiện tại bọc chúng còn phát giác được nghi ngờ của bọn nó t r ư ơ n g trần giải thích nói lần này ta muốn đi thánh thành tham gia tiến đánh thánh tộc si mạch chiến dịch tại loại này chiến dịch ở trong khẳng định có được đông đảo cừng giả mà ba người các ngươi lại thân phận quá mức mất cảm là cổ giả thần tôn chiêu bài trí bảo nếu là bại lộ ta sợ dẫn tới họa s á t thân cho nên ta mới hỏi thăm các ngươi có hay không ẩ n tàng khí tức phương pháp các ngươi đã từng đều là hỗn độn cảnh trí bảo vẫn là bị mặt khác hỗn độn cảnh cường giả thèm nhỏ dài trí bảo khó đảm bảo những cường giả khác sẽ không phải lợi khởi nghĩa nói đến đây chương trần nhìn thoáng qua tam thần châu sau có chút bất đắc dĩ lên tiếng nếu như các ngươi không có khả năng giấu giếm được hỗn độn cảnh trí cường giả dò xét hành động lần này trong lúc đó chỉ sợ cần ủy khuất các ngươi trước tiên ở nơi này chở ta trở lại dù sao làm sự tình hay là vạn vô nhất thất tương đối tốt như vậy mới có thể vững bước tăng thực lực lên đi làm sự tình muốn làm những vật này đều là t r ư ơ n g trần trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau ý nghĩ lần này đi thánh thành không phải nhà tròi mà là đi tham gia một trận chiến tranh chân chính từ trước tới nay hắn đối mặt tầng cao nhất lần chiến tranh loại này chiến tranh không thể có bất kỳ ngoại lực nhân tố ảnh hưởng không phải vậy sẽ để cho hắn lâm vào không cần thiết tử cục ở trong không thể ẩ n tàng khí thức để tam thần châu lưu tại vĩnh hằng trần giới là tốt nhất quyết định mặc dù quyết định này có chút bất đắc dĩ nhưng nhất định là tốt nhất thực lực không đủ chỉ có thể khắp nơi chú ý cẩn thận mới có thể không đang mạnh lên trên đường bị đào thải bị loại dù là thiên phú cho dù tốt người mang hệ thống đối mặt những cái k i a hồng mông cường tộc cường giả chương trần cũng không dám có chút qua loa chủ quan thực lực của bản thân hắn đối với hỗn độn cảnh trí cường giả tới nói hay là quá yếu nếu là hắn có được hỗn độn cảnh trí cường giả thực lực hiện tại vừa lại không cần cân nhắc những vấn đề này trực tiếp quét ngang chính là thực lực mới là hết thể căn bản cũng không đủ thực lực trước đó chú ý cẩn thận một chút tổng không sai tam thần châu nghe vậy lúc này mới có chút minh bạch trương trần vừa mới lời nói là có ý gì cái này khiến bọn chúng có chút trầm mặc bọn chúng đỉnh phong quá mạnh dễ dàng bị người ngấp nghẽ điểm này hoàn toàn chính xác không sai bất quá muốn giấu diếm được hỗn độn cảnh trí cường giả cảm giác vấn đề này bốn trương trần thấy thế nội tâm có chút minh ngộ thần s ắ c trở nên càng thêm bất đắc dĩ dù là trước đó liền đã đ o á n được hiện tại vẫn còn có chút thất vọng hỗn độn cảnh trí cường giả quả nhiên không phải dễ gạt như vậy a lợi như vậy các người liền lưu tại vĩnh hàng chân giới đi ở chỗ này các ngươi hẳn là làm sao khôi phục được càng nhanh một chút các ngươi sớm ngày khôi phục lại đình phong chúng ta liền có được lực lượng mạnh hơn đi giải quyết những kiểu địch kia 12 vị vội vàng hôn cảnh địch nhân, cũng không phải nói thôi. Hồng、Mông、Thần Châu nghe chủ nhân, không phải không pháp, pháp thể khí chúng chính hôn cảnh trí cường giả cũng không phát hiện được. Bất quá biện pháp này cần chủ nhân hỗ trợ, không có chủ Mông độn cường cũng nói dân Trương Trần nói, lên tiếng nói biện biện độn cường cũng biện này cần ngươi nhân ng được có có có tức của được. có giả trí ta ta, trí Bất trợ, lời giấu giếm giả quá là là nếu là có thể giấu giếm hôn độn cảnh trí cường giả cảm giác mang lên tiểu tử bọn chúng ba cái không thể nghi ngờ đối với lần hành động này muốn bảo hiểm rất nhiều không nói mặt khác có tiểu tử tại chương trần căn bản không cần lo lắng những địch nhân khác thần hồn công kích không có tiểu tử t o ạ c h ấ n thức hải chương trần còn cần thời khắc cân nhắc cùng phòng bị thần hồn của địch nhân công kích mặc dù có ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n c h ấ n thủ thức hải có thể ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n phẩm cấp chỉ là cổ đế đối với chứng đạo cảnh thần hồn công kích còn có một ít phòng hộ tác dụng đối với chúa tể cảnh thần hồn công kích cũng có chút không thể ra x ư c lần sau nếu là có vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội chương trần định cho ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh l i ê n một cái danh lệch không phải vậy không có tiểu tử thân hồn của hắn liền sẽ trở thành địch nhân công kích thiếu khuyết lần trước thăng cấp chạy ngân thần giáp phong thiên lưới đao cùng lục thanh kiếm lần sau có nhất định phải thăng cấp một chút mặt khác nguyên bộ trang bị bất quá bây giờ cũng chỉ là ngấp lại chương trần bây giờ nhưng không có vĩnh hằng cảnh thần binh thăng cấp cơ hội hồng nông thần châu tiểu tử trên giới lưu động hai lần biểu thị khẳng định đúng vậy chủ nhân tiểu tử có biện pháp kỳ thật phương pháp này cũng rất đơn giản chỉ cần chủ nhân người dùng công pháp của mình phối hợp chúng ta liền có thể làm đến triệt để che giấu khí tức của chúng ta bất quá che giấu đằng sau chúng ta không thể ra tay xuất thủ hay là sẽ bại lộ khí tức t r ư ơ n g trần nghe vậy túi đầu có chút trầm âm dùng công pháp phối hợp liền có thể triệt để che giấu khí tức đây cũng là xử lý bất quá không thể đ ộ n g thủ nói cách khác tiểu tử bọn hắn chỉ có thể làm làm át chủ bài đến dùng cơ hội là trong n g á y mắt t r ư ơ n g trần liền làm ra quyết định vậy ta liền phối hợp các người che giấu khí tức đi mang theo các người trong lòng ta cũng an tâm một chút xem như át chủ bài dù sao cũng so không có át c h ủ bài tốt đằng sau nếu là đụng phải tinh thông thần hồn công kích địch nhân chuyên môn công kích thần hồn của hắn không có tiểu tử thủ hộ thức hải thật đúng là có khả năng lấy nói khi đó cho dù tiểu tử bọn chúng không có bại lộ mình ngược lại là trước xảy ra vấn đề bại lộ không bại lộ tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy cung rằng này chẳng cùng nhau đi tới lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau thời điểm nguy hiểm bại lộ không phải bại lộ đó là bà mệnh hồng m ô n g thần châu phát ra một đạo vụ vụ sau có chút mừng rỡ lên tiếng chủ nhân kia chúng ta bắt đầu đi chương sáu trăm mười hai càng càng ngày càng tốt. hiện hẳng cánh khí tức. Chư tại hồng nông g tạo hóa trải qua phẩm cấp là hỗn độn cảnh cấp bậc có cùng là hỗn độn cảnh cấp bậc hồng nông tạo hóa trải qua phụ trợ mới có thể có được hiện tại loại hiệu quả này không phải vậy lấy hồng nông thần châu t i ể u t ử trạng thái hiện tại còn có t r ư ơ n g trần thực lực hôm nay muốn dâu diếm được hỗn độn cảnh trí cường giả cảm giác do xét căn bản chính là người xin ó i ngộng may mà t r ư ơ n g trần tại thánh m ạ c h trong phủ thu được một lần hỗn độn cảnh đánh dấu cơ hội đánh dấu ra hỗn độn cảnh cấp bậc hồng nông tạo hóa trải qua không phải vậy lần này hồng nông thần châu hôn đ ộ châu huyền hoàng châu chỉ có thể lưu tại vĩnh hàng chân giới không cách nào đi theo t r ư ơ n g trần cùng nhau tiến đến trong đậu phủ chương trần thật dài thở ra một hơi trong thần sắc mang theo một vòng nhẹ nhõm hết thể chuẩn bị sẵn sàng liền chờ lăn lộn rất cùng chân bạn c ủ hai người b không biết lần này tiến đến tiến đánh thánh tộc si mạch có thể hay không để cho hệ thống đánh dấu cơ hội giải tỏa mấy lần nếu là có thể thu hoạch được mấy lần vĩnh hằng cảnh thậm chí cả hỗn độn cảnh đánh dấu cơ hội như vậy thực lực của hắn hẳn là có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên hiện giai đoạn trương trần cân nhất chính là thần binh thăng cấp cơ hội còn có hỗn độn cảnh công pháp tu luyện bây giờ chỉ có linh lực công pháp tu luyện hồng mông tạo hóa trải qua đạt đến hỗn độn cảnh phẩm cấp lục thân công pháp tu luyện hồng mông thế giới trải qua cùng thần hồn công pháp tu luyện hồng mông luyện thần quyết phẩm cấp hay là vĩnh hằng cảnh cấp bậc hai cái này công pháp phẩm nếu là có thể đem ba loại công pháp tu luyện đều thăng cấp đến hôn đ ộ n cảnh cấp bậc như vậy t r ư ơ n g trần thực lực sẽ nên đón một lần nhảy vọt nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần có chút chờ mong lần này đi tiến đánh thánh tộc si mạch là vì báo thủ cũng là vì tăng thực lực lên xác minh thực lực h i t sâu một hơi t r ư ơ n g trần hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện hiện tại chính là chờ đợi lăn lộn rất cùng trần vạn cổ chuẩn bị sẵn sàng t r ư ơ n g trần lúc đầu coi là lần tu luyện này sẽ ở lăn lộn rất cùng trần vạn cổ chuẩn bị sẵn sàng lúc mới có thể kết thúc thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới qua đi hai ngày thời gian hắn liền kết thúc tu luyện bởi vì vĩnh hằng chân giới bên trong lại có mới vĩnh hằng cảnh khí tức xuất hiện đồng thời lần này không phải một đạo vĩnh hằng cảnh khí tức mà là dòng giã chín đạo điều này đại biểu lấy vĩnh hằng chân giới bên trong có chín vị vĩnh hằng cảnh cường giả đang sinh ra trong đậu phủ t r ư ơ n g trần cảm nhận được những khí tức này sinh ra hai mắt đông nhiên mở ra mấy cô khí tức này chẳng lẽ là chư thiên vạn giới thập đại cường giả mặt k h á c chín vị muốn nói tại cổ đế đ ỉ n h phong bên trong góp nhạc thâm hậu nhất toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có ngoại trừ trần vạn cổ bên ngoài mặt khắc chín vị thập đại cường giả để ấn chứng ý nghĩ trong lòng chương trần đứng dậy bước ra một bước. hướng khí tức sinh ra vị trí tiến đến không biết có phải hay không là thương lượng s o n g cái này đột nhiên đản sinh chín đạo vĩnh hằng cảnh khí tức đều hội tụ tại một chỗ xuyên qua tầng tầng không gian chương trần thân ảnh xuất hiện ở một chỗ bãi sa mạc h o à n g vu bên trên phía trước chín đạo thân ảnh cường đại lơ lửng giữa không trùng quanh thân khí tức ngay tại không ngừng tăng cường bọn hắn ngay tại dung hợp lực lượng bản nguyên tăng lên chính mình vĩnh hằng c h i lực nhìn thấy cái này chín đạo thân ảnh cường đại chương trần thần sắc hơi kinh ngạc bởi vì cái này chín đạo cường đại thân ảnh ở trong có một vị chương trần dự đoán không đến thân ảnh bọn hắn hoang cổ tổ tiên của trương gia trương sở cường trừ trương sở cồn bên ngoài còn lại tám vị đều là đã từng chư thiên vạn giới thập đại cường giả thiếu hụt vị kia là thiên cơ lão nhân nghĩ đến thiên cơ lão nhân trước đó trạng thái t r ư ơ n g trần có chút minh ngộ thiên cơ lão nhân thực lực cường đại xếp tại thập đại cường giả bên trong năm người đứng đầu đáng tiếc trước đó hắn bản nguyên tổn hao nhiều dù là phía sau khôi phục cũng vẫn là chỉ hoãn một chút thời gian trương sở cồn bản chính là thập đại cường giả phía dưới mạnh nhất thê đội cường giả đi theo thập đại cường giả cùng một chỗ đột phá với hoàn cảnh tựa hồ cũng không phải không thể nào hiểu được lúc này bốn ph lần lượt từng bóng người không ngừng chương ố n g trần dự định chư thiên vạn giới cường giả trinh chiến hồng mông thời gian sẽ không quá lâu chương sáu trăm mười ba chương trần dự định chư thiên vạn giới cường giả trinh chiến hồng mông thời gian sẽ không quá lâu từng vị chư thiên vạn giới cường giả từ trong hư không đi ra nhìn chăm chú lên ngay tại dung hợp lực lượng bản nguyên chín vị cường giả liền ngay cả côn bằng bộ tộc đông đảo cường giả thân ảnh cũng ở phía xa hiện hiện lần này dòng d ã chín vị cường giả đồng thời đột phá vĩnh hằng cảnh cho dù là côn bằng bộ tộc cũng có chút hiếu kỳ nghĩ đến xem xét một phen mặc kệ là côn bằng bộ tộc cường giả hay là những này chư thiên vạn giới cường giả bọn hắn đều đã đến làm danh đột phá thỏa mãn đột phá vĩnh hằng cảnh thế giới diện tích hạn chế bọn hắn thiếu sót duy nhất cũng vẫn là bọn hắn đối với dung hợp lực lượng bản nguyên không quá thuần t h ủ quan sát những ngày đột phá cường giả dung hợp lực lượng bản nguyên đối với bọn hắn tới nói có được trợ giúp lớn lao không nói nhìn liền có thể lập tức đột phá chí ít cũng có thể thật to tiết kiệm thời gian thiếu đi một chút đường q u a n co tất cả cường giả nhìn chăm chú lên chín vị ngay tại đột phá cường giả đều không ngoại lệ trong mắt đều mang chúc phúc cùng quan sát c h i sắc không được bao lâu bọn hắn cũng sẽ là một thành viên trong đó đông đảo cường giả bên trong thiên cơ lão nhân có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng đáng tiếc lao phu bản nguyên lúc trước tổn hao nhiều không phải vậy hiện tại ở trong đó cũng có một phần của ta hiện tại hắn lực lượng bản nguyên đã triệt để khôi phục đồng thời đã có thể tùy thời đột phá vinh h ằ n g cảnh chỉ bất quá đột phá thành công năm chắc không phải rất lớn đối với dung hợp lực lượng bản nguyên còn có một số không thành thạo lý do an toàn phía d ư ớ i hắn cũng không có lựa chọn đột phá đột phá thất bại đây chính là muốn thân tử đ ạ o tiêu vạn phần không qua loa được lấy hắn nội tình góp nhặt nếu không phải lúc trước tính toán thánh di tộc quy mô xâm lấn thời gian khiến cho bản nguyên tổn hao nhiều hao tốn rất nhiều thời gian đến khôi phục tự thân bản nguyên không phải vậy hắn hiện tại cũng đối với dung hợp lực lượng bản nguyên không gì sánh được quen thuộc đương nhiên đối với quyết định ban đầu hắn cũng không hối hận có thể vì chư thiên vạn giới ra một phân lực bản nguyên tổn hao nhiều thì như thế nào ngay tại lúc này hắn cần t r ư ớ c nhìn những cường giả khác đột phá vinh hoàn cảnh sau đó lại đột phá còn lại chư thiên vạn giới cường giả nghe được thiên cơ lão nhân lời nói đều là nghiêm nghị lắc đầu thiên cơ tiền bối ngài nói gì vậy nếu không phải lúc trước ngài tính toán ra đến thánh di tộc xâm lấn thời gian chúng ta bây giờ còn không biết ở nơi nào nữa đúng、à? không biết thánh di tộc quy mô xâm lấn s á c thực thời gian chính là trương trần cũng vô pháp thay đổi thế cục không sai không sai thiên cơ tiền bối ngài cống hiến không người có thể thay thế một đột phá một chút mà thôi chỉ cần cam đoan có thể đột phá liền có thể không nhất thời vội vã thiên cơ tiền bối không thể ủ rũ mới lạ thiên cơ lão nhân nghe được bốn phía an ủi cùng tán dương thanh â m trong lòng có chút ấm áp đối với mình từng làm qua những chuyện kia càng thêm kiên định tín nhiệm nếu là lại một lần hắn hay là sẽ đi hao phí tự thân bản nguyên tính toán thánh di tộc xâm lấn thời gian mặc dù bọn hắn cũng không có đợi đến thánh di tộc xâm lấn liền hủy diệt thánh di tộc nhưng nếu không phải biết thánh di tộc khi nào xâm lấn bọn hắn làm sao có thể sinh ra cảm giác cấp bách tăng lên nhiều như thế lúc trước việc làm hắn không hối hận thậm chí không gì sánh được may mắn hắn đi làm bởi vì chư thiên vạn giới đáng giá bởi vì những cường giả này đáng giá lúc trước ngữ điệu cũng bất quá là cảm khái ngữ điệu không có mặt khác ý tứ gì khác nhìn thoáng qua bốn phía chư thiên vạn giới cường giả thiên cơ lão nhân hòa ái cởi c ư ờ i các vị đồng đạo yên tâm ta không sao các ngươi cũng là chúng ta đều cần cùng nỗ lực trước quan sát dung hợp lực lượng bản nguyên đi đây đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu nói xong thiên cơ lão nhân liền đem tất cả tâm thần tụ tập đến ngay tại dung hợp lực lượng bản nguyên chín vị cường giả trên thân còn lại chư thiên vạn giới cường giả nghe được thiên cơ lão nhân lời nói thần sắc cũng là n n g tụ hoàn toàn chính xác Quan s á trần g lượng nguyên, hợp lực lượng bản nguyên, đối vạn i tới cổ h cảm nhận được trương trần tùy ý xuất thủ kỹ năng ánh mắt lộ ra một vòng vẽ tàn thắng ta hiện tại mặc dù tu vi so ngươi hơi cao hơn một chút thế nhưng là chiến lược này hay là không bằng người a hắn ba vị tu vi đều đã là chứng đạo cảnh định phong thế nhưng là đối mặt linh lực tu vi chỉ có thể chứng đạo cảnh thất trọng định phong t r ư ơ n g trần hắn cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì nắm chắc thắng lợi cùng t r ư ơ n g trần một trận chiến hắn không có khả năng chiến thắng đây là trực giác của hắn đột phá vĩnh hằng cảnh đằng sau trực giác t r ư ơ n g trần nghe vậy c ư ờ i lắc đầu vạn võ cổ đế tiền bối ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta chư thiên vạn giới đột phá chúa tể cảnh hy vọng ngươi đột phá chúa tể cảnh liền tương đương với chúng ta chư thiên vạn giới có được hàng thật giá thật chúa tể cảnh cường giả tòa trấn đây chính là chúng ta chư thiên vạn giới danh thiếp điểm này ta cùng tiền bối、so sánh. liền r ứ t lại phía sau rất nhiều trần vạn cổ nghe được trương trần l ờ i nói thú vị cười cười ngưng ngược lại là sẽ an ủi người yên tâm linh lực của ta tu vi đã đạt tới cực hạn hẳn là không được bao lâu liền có thể đột phá vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ hai chúa tể cảnh nói đến đây trần vạn cổ ánh mắt nhìn về phía ngay tại đột phá chín vị cường giả hỏi thăm một tiếng bọn hắn chín cái đột phá về sau nghị định làm như thế nào là để bọn hắn lưu tại vĩnh hằng chân giới hay là đi theo chúng ta cùng một chỗ bọn hắn đột phá hẳn là cũng không phải chỉ là để đột phá đến chứng đạo cảnh nhất trọng năm tháng dài đẳng đắng tích lũy nội tình của bọn hắn cũng là không gì sánh được thâm t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua bao quát t i ê n tổ trương sở cùng ở bên trong chín vị cường giả khẽ lắc đầu lần này đi tiến đánh thánh tộc si mạch hung h i ể m dị thường bọn hắn vẫn là không đi cho thỏa đáng vừa mới đột phá vĩnh hằng cảnh bọn hắn cũng cần thích hướng lực lượng của mình chớ nói chi là hiện tại chính là chư thiên vạn giới vĩnh hằng cảnh, cảnh cường giả sinh ra giếng phung thời điểm cần phải có cường giả ở chỗ này vì bọn họ đột phá hộ pháp chư thiên vạn giới cần bọn hắn bọn hắn không thể đi trần vạn cầu nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu nói cũng đúng đột phá xác thực cần phải có cường giả hộ pháp mới được như thế cứ dựa theo ngươi nói đến xử lý đi đợi đến bọn hắn đ ta đi nói rõ với bọn họ chuyện này t r ư ơ n g trần đối với trần vạn cổ cười cười phiền phức vạn võ cổ đế tiền bối yên tâm không được bao lâu chúng ta chưa thiên vạn giới các cường giả đều sẽ có cơ hội đi đến hồng nông thời gian này cũng nhanh đến lan lộn rất đứng tại t r ư ơ n g trần sau lưng nghe được t r ư ơ n g trần lời nói g i ấ u ở dưới lông vũ trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh dị tiểu t ử này tính toán quá lớn a bất quá hắn ưa thích hiện tại phát hiện đi theo tiểu t ử này giống như sự tình trở nên càng ngày càng thú vị có lẽ về sau còn có thể trợ giúp bọn hắn hôn độn bộ tộc sửa lại án sử sai cũng k ó nói h ỗ n đ ộ n bộ tộc tại hồng mông bên trong trốn đông trốn tây thời gian đã đầy đủ lâu một đoạn thời khắc chín vị cường giả bên trong trong đó một vị cường giả hai mắt đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên mở ra tiếp theo một cái trước mắt một cố cường đại khí tức từ trong cơ thể của hắn tuân ra cố khí tức này siêu việt cổ đế đình phong cũng siêu việt bình thường chứng đạo cảnh cố khí tức này cường độ đặt đến chứng đạo cảnh ngũ trọng t r ư ơ n g trần cảm nhận được cố khí tức này ánh mắt di động rơi vào khí tức nơi phát ra chỗ kết thứ nhất một đột phá là ta nhân tộc cường giả huyền hoàng cổ đế tiêu diện thần a nhắc tới cũng xảo cái này tiêu diệt thần thể chất cùng hắn đệ tử trương nhược trần một dạ đều là huyền hoàng bất diệt thể không biết về sau chương nhược trần đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm có thể hay không cũng là loại cảnh tượng này chỉ gặp tiêu diệt thần vị trí vô tận huyền hoàng chi khí hiện lên bao phủ cả mảnh thiên cung nếu không phải những cường giả khác chung quanh có chương trần che đậy vòng bảo hộ tồn tại vẹn vẹn những n à y huyền hoàng chi khí cũng đủ để bừng tỉnh còn tại đột phá cường giả giờ k h ắ c này vĩnh hằng chân giới bên trong chư thiên vạn giới tất cả cường giả ánh mắt đều rơi vào tiêu diệt thần trên thân đây là bọn hắn chư thiên vạn giới mới đạt sinh vĩnh hằng cảnh cường giả chương sáu trăm mười bốn thập đại cường giả liên tiếp hoàn thành đột phá chương sáu trăm Thập tiếp hoàn thành đột、phá. Tại trong hoàn phá. đại giả liên cường vĩnh ẻ hứng phấn. v hằng cảnh đây chính là vĩnh hằng cảnh giai đoạn thứ nhất chứng đạo cảnh lực lượng a không hổ là cổ đế phía trên cảnh giới hiện tại tiêu diệt thần cảm giác mình trước kia căn bản chính là yếu đuối không chịu nổi mặc dù hắn lần này đột phá vĩnh hằng cảnh không có trần vạn cổ đột phá thời điểm khoảng cách lớn như vậy trực tiếp đạt tới chứng đạo cảnh định phong thế nhưng là có thể duy nhất một lần đột phá đến chứng đạo cảnh ngũ trọng tiêu diệt thần cũng vô cùng hài lòng trần vạn cổ tích lũy hắn so ra kém đ nhờ vào trước kia khả năng đặc biệt nhục thân tu vi hiện tại hắn nhục thân tu vi cũng đi theo đột phá đến chứng đạo cảnh đồng thời không phải chứng đạo cảnh nhất trọng mà là chứng đạo cảnh tam trọng định phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể thực hiện đột phá đạt tới chứng đạo cảnh tứ trọng thần hồn tu vi hơi yếu một chút nhưng cũng đạt đến liền chứng đạo cảnh nhị trọng tiêu chuẩn phần tu vi này tăng lên so bình thường đột phá chứng đạo cảnh cường giả thế nhưng là cường đại rất rất nhiều lúc này tiêu diệt thần hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua b ộ n phía phát hiện còn lại cường giả còn chưa kết thúc đột phá về sau tiêu diệt thần vội vàng thu nạp khí tức của mình nếu là bởi vì chính mình đột phá lúc n ở rộ khí tức ảnh hưởng tới những cường giả khác đột phá vậy hắn nhưng chính là toàn bộ chư thiên vạn giới tội nhân đối với nhìn chăm chú lên hắn đông đảo chư thiên vạn giới cường giả chắp tay sau tiêu d i ệ t thần không do dự trực tiếp hướng lĩnh hẳng chân giới bên ngoài tiến đến hắn đã cảm giác được thiên kiếp của hắn ngay tại ngoài giới ngưng tụ chờ đợi hắn ra ngoài đối mặt. đối với mình ba vị tu vi thiên kiếp tiêu diệt thần cũng không có lo lắng quá mức lấy thực lực của hắn bây giờ đi đối mặt thiên kiếp không nói không gì sánh được nhẹ nhõm chí ít cũng có thể an toàn vượt qua thậm chí có khả năng còn có thể mượn nhờ thiên kiếp vi năng tăng lên một chút trước mắt ba vị tu vi đông đảo chư thiên vạn giới cường giả t h ế thế, thế nhao n h a u đối với tiêu diệt thần trịnh trọng c h ắ p tay lần này đi độ kiếp trở về tiêu diệt thần chính là một tôn chân chính vĩnh hằng cảnh cường giả hy vọng hết thể thuận lợi đông đảo chư thiên vạn giới cường giả phía trước nhất trần vạn cổ đối với trương trần nói khé ta đi ra xem một chút tiêu diệt thần độ kiếp thời điểm độ kiếp không thể so với mắt khác hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng t r ư ơ n g trần nghe vậy khẽ gật đầu tiền bối xin cứ tự nhiên nơi này có ta tại n g ư ơ i yên tâm t r â n bạn cổ cười cười sau t hư không tiêu thất tại nguyên chỗ t r ư ơ n g trần ngầm đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu nụ cười trên mặt không cầm được tràn ra ta nhân tộc vĩnh hằng cảnh cường giả càng ngày càng nhiều nói xong t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía còn tại dung hợp lực lượng bản nguyên tám vị cường giả cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một bóng người cao lớn phía trên đạo này thân ảnh cao lớn cùng nhân loại rất giống nhưng lại có chỗ khác biệt không ngoài dự liệu sau đó đột phá chính là vị này đạo này thân ảnh cao lớn chủ nhân không phải người khác chính là đã từng chư thiên vạn giới thập đại cường giả xếp hạng thứ một mươi cường giả bác tiên h tộc ngạo tiên h tại trương trần cảm giác ở trong hiện tại ngay tại dung hợp đạo này lực lượng bản nguyên đã là ngạo thiên l ĩ n h nộ cuối cùng một đạo lực lượng bản nguyên dung hợp thành công về sau ngạo thiên liền sẽ kết thúc đột phá tiến đến ngoại giới độ kiếp ngạo thiên đột phá vĩnh hằng cảnh bác thiên tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn tất nhiên sẽ tái hiện dĩ vãng bình phong thậm chí siêu việt quá khứ đi ra chư thiên và giới đặt chân hồng nông thời gian trôi qua mấy canh giờ thời gian trôi quá rất nhanh tại mấy canh giờ này bên trong ra ngoài vĩnh hằng chân giới độ kiếp tiêu diệt thần đã trở về đương nhiên theo hắn cùng đi ra làm hộ pháp cho hắn trần vạn cổ cũng là cùng một chỗ về tới vĩnh hằng chân giới độ kiếp kết thúc về sau tiêu diệt thần ba vị tu vi đều chiếm được một chút tăng lên linh lực tu vi từ chứng đạo cảnh ngũ trọng tăng lên tới chứng đạo cảnh lục trọng thần hồn tu vi từ chứng đạo cảnh nhị trọng tăng lên tới chứng đạo cảnh tam trọng tăng lên lớn nhất hay là nhục thân tu vi từ chứng đạo cảnh tam trọng đình phong trực tiếp tăng lên tới chứng đạo cảnh ngũ trọng cấp độ lúc đầu linh lực tu vi không cách nào đột phá bất quá ở lúc mấu chốt tiêu diệt thần mượn nhờ kiếp lôi lực lượng luyện hóa h ắ n tất cả thiên tài địa、bảo. như vậy mới bằng vào những thiên tài địa b ả o kia năng lượng khiến cho linh lực tu vi tiến thêm một bước mấy cái canh giờ trôi qua tiêu diệt thần cùng trần vạn cổ trở về nạo g thiên lực lượng bản nguyên dung hợp cũng đã tiến nhập hồi cuối ở trong t r ư ơ n g trần đứng tại chư thiên vạn giới cường giả phía trước nhất thần sắc đông nhiên ngưng tụ nạo g thiên đột phá kết thúc lời còn chưa dứt vĩnh hàng chân giới ở trong một cô không có chút nào che giấu cường đại tu vi khí tức liền phóng lên tận trời và mấy canh giờ trước kia tiêu diệt thần một dạng tại chư thiên vạn giới cường giả nhìn chăm chú ở trong nạo thiên kết thúc dung hợp lực lượng bản nguyên nạo thiên đột phá kết thúc, trên mặt thậm chí xuất hiện nước mắt hắp so với tiêu diệt thần còn muốn càng thêm kích động bởi vì hắn trên thân còn g á n h vác để b á t thiên tộc quật khởi lần nữa sứ mệnh như hôm nay đột phá vĩnh hằng cảnh b á t thiên tộc quật khởi có hy vọng rồi chứ thiên vạn giới cường giả thấy cảnh này đều là lộ ra nụ cười thân thiện bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến đường đường ngạo thiên vậy mà cũng sẽ có như vậy n u nhược một mặt nạo g thiên xoa xoa nước mắt đứng d ậ y đối với trương trần trần b ạ n cổ cùng còn lại các cường giả có chút chắp tay sau trực tiếp hướng vĩnh hằng chân giới bên ngoài bay đi hắn đột phá còn không có thực sự kết thúc còn có thiên kiếp đang chờ hắn đáng nhắc tới chính là ngạo thiên lúc này linh lực tu vi. Thần hồn Tu hồn Vi chân ù n n g ụ c t h Tu vạn i đều đã đột phá đến đ phá trứng o c ả h Linh l ự cổ Tu trứng trọng đỉnh phong, nhục thân Tu trứng tăng trọng, thần hồn Tu Vi Vi Vi vạn trứng cảnh ngũ đỉnh phong, nhục cảnh hồn cảnh nhị trọng. Trần đạo đạo đạo c chính chuẩn bị đi theo nạo g thiên nhất lên rời đi đi làm hộ pháp cho hắn đúng lúc này ba đạo khí tức cường đại lại lần nữa từ tiền phương nở rộ cảm nhận được cái này ba cố khí tức cường đại t r ầ n vạn cổ t h â n sắc một kỳ lại là cái nào ba cái cũng đột phá kết thúc chỉ thấy phía trước hóa thành nhân hình tổ thiết mở hai mắt ra tại thân thể của hắn một phía vô tận thôn vệ chi lực hiện lên thôn vệ lấy bốn phía hết thảy tại hắn một bên lúc đầu đồng dạng hóa thành nhân hình huyền hoàng huyền vũ không biết khi nào biến thành bản thể dù là cũng không có triệt để phóng đại thân thể nhưng vô tận nặng nề g h cùng khí tức cường đại vẫn tại trên thân thể của hắn hiện hiện trừ tổ thiết cùng huyền hoàng huyền vũ bên ngoài hóa thành nhân tộc thanh niên tuấn giận bộ d á n g bạch hồ cũng kết thúc đột phá trên quanh thân vô song canh kim chi khí hệ i n lên cắt chém bốn phía hết thảy chương trần nhìn chăm chú lên ba vị này kết thúc tu luyện cường giả l ô ngày m cũng là vậy một cái thế mà đồng thời kết thúc tu luyện a ngược lại là có chút không tưởng được lúc đầu tại hắn trong dự đoán nạo thiên kết thúc đột phá về sau ba vị này cường giả còn cần một hai canh giờ thời gian mới có thể kết thúc thế nhưng là sự thật luôn luôn cùng mong muốn không giống nhau lắm bốn vị này cường giả cơ hội tại đồng thời kết thúc đột phá bạch hổ huyền hoàng huyền vũ tổ tiết h ba người bọn hắn kết thúc đột phá sau này ba vị tu vi cơ hồ giống nhau như lúc linh lực tu vi chứng đạo cảnh lục trọng lục thân tu vi chứng đạo cảnh ngũ trọng thần hồn tu vi chứng đạo cảnh n h ị trọng đ ỉ n h phong so với tiêu diệt thần cùng n g ạ o tiên bọn hắn đột phá sau này tu vi muốn càng thêm cường đại một chút cảm giác được tu vi của bọn hắn chương trần theo bản năng nhìn thoáng qua còn tại đột phá trường sở cuồng tổ long thật hoàng chu dịch lúc này tổ tiết bạch hổ huyền hoàng huyền vũ cũng hóa thành ba đạo lưu quang hướng vĩnh hằng chân giới bên ngoài bay đi chân vạn cổ cố ý cảm giác một chút còn lại cơn giả phát hiện bọn hắn còn có một đoạn thời gian mới có thể kết thúc sau khi đột phá lúc này mới an tâm đi theo bạch hổ ba cái hướng vĩnh hằng chân giới bên ngoài tiến đến rời đi chư thiên vạn giới trước kia hắn duy nhất có thể làm chính là vì những n à y đột phá vĩnh hằng cảnh cường giả hộ pháp bốn phía còn lại chư thiên vạn giới các cường giả nhìn xem thập đại cường giả liên tiếp đột phá cũng không nhịn được hưng phấn lên bọn hắn đã nghĩ đến về sau bọn hắn đột phá lúc bộ dáng thậm chí hận không thể hiện tại đã đột phá trở thành một thành viên trong đó bất quá hưng phấn về hưng phấn lý trí bọn hắn vẫn phải có hiện tại đột phá vĩnh hằng cảnh bọn hắn không có khả năng cam đoan thành công hiện tại bọn hắn cần làm chính là tiếp tục quan sát dung hợp lực lượng bả lần này quan sát kết thúc về sau bọn hắn đột phá vĩnh hằng cảnh nắm chắc hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng lan lộn rất nhìn thoáng qua bốn phía chư thiên vạn giới c ư ờ n giả không khỏi nghĩ đến chính mình hôn đội bộ tộc không biết các tộc nhân hiện tại trải qua ra sao